chương bốn trăm linh bốn an thịt người ác quỷ chương bốn trăm linh bốn an thịt người ác quỷ n g ư ơ i cẩn thận kiểm tra một chút thư phòng bên trong sách vở phần lớn sách vở bên trong đều là chống không trang là dùng để cho đủ số đạo cụ sách thỉnh thoảng mấy b ạ n có chữ viết cũng đều là cùng hiện thực không liên hệ chút nào tiểu thuyết n g ư ơ i tìm kiếm khắp nơi tại trong giá sách ở giữa tìm tới một cái bậc thang gỗ n g ư ơ i bỏ lên bậc thang gỗ đi tới cổ b ả o tam lâu nơi này là một gian phòng ngủ ánh đèn y nguyên lũ ám cửa sổ y nguyên dùng tấm ván gô đóng đinh không nhìn thấy một điểm quang phát sáng người cầm ra đèn tin chiều sáng trên giường loạn thất bao tương ống bị không biết bị người nào xé thành mảnh nhỏ cái gối rải rác tại giường bên d ư ớ i n ệ m bên trong lò so toàn bộ đều bắn ra ngoài tủ đầu giường mở rộng đồ vật bên trong bị lật đến loạn thất bát a o n g ư ờ i xa xa nhìn thoáng qua những cái k i a t r o n g tủ đầu giường thế mà tất cả đều là nhân loại nội tạng giường đối diện trên vách tường có một chỗ rõ ràng sắc sai trên mặt nền cũng có một chỗ hình chữ nhật sắc sai điều này đại biểu nơi đây phía trước có thể có nào đó dạng đ ồ dùng trong nhà nhưng lại tại gần nhất bị người rời đi n g ư ờ i cố nén buồn nôn đem ánh mắt chuyển qua nơi khác người xem nhìn vách tường tường giấy là hồng nhạt mặt trên còn có không ít tái tâm rõ ràng là một chỗ nữ h à i tử khuê phỏng trên mặt đất có một đầu lôi kéo lưu lại vết máu làm ngươi nhìn thấy vết máu về sau ngươi n h ị n không được run n g ư ơ i hít sâu một hơi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị ngươi nâng đèn tin theo vết máu đi ra phòng ngủ ngươi tạ i vết máu xung quanh phát hiện một chút tán loạn đồ hóa trang chắm như tuyết váy liền áo dày cao g ó t cùng với đầu xa ngươi đi tới cuối hành lang ngươi phát hiện một bộ mới mẻ không xương không xương bên trên còn sót lại một chút xíu bộ phận cơ thịt cái này không xương xương trậu tương đối lớn ngươi đoán đây là một cái trưởng thành nữ tính không xương khả năng này là lúc trước trong phòng ngủ đóng vai nữ quỷ nhân viên hoa hoa lặn nê ba lặn nê ba hoa hoa đưa ra cảnh cáo người đưa tay sở lấy hoa hoa đầu người thấy được một cái cao đại nam nhân hắn đầy người máu tươi khuôn mặt dữ tợn n g ự c đặc công huy chương chiếu sáng rặng rỡ ngươi bị hắn đập bề đầu người chết thôi diễn kết thúc quả nhiên cố nghị mở to mắt thong thả thở dài ở vào cổ bảo bên trong đặc công cũng không vẹn vẹn là chết đơn giản như vậy mà là hắn triệt để biến thành q u i vật t h i thật tòa này cổ bảo cũng không phải là cái gì khó mà đột phá cửa ả i khó khăn chỉ cần cam đoan không làm thương hại nhân viên công tác vậy liền nhất định có thể thuận lợi tại nhân viên công tác nhắc nhở hạ song thành vượt quan chỉ bất quá tên kia đặc công từ vừa mới bắt đầu liền đi lầm đường từ giết chết tên kia người làm vườn về sau đặc công liền triệt để mất đi lý trí cổ bảo bên trong nhân viên công tác toàn bộ tử vong điều này cũng làm cho cố nghị vượt quan thay đổi đến bộ bộ kinh tâm nếu như không phải chính mình có thể thông qua không ngừng thử lỗi tìm tới chính xác con đường đổi lại những người khác đến sợ rằng chết sớm bảy lần thật sự là cản trở a cố nghị bất đắc dĩ nạn nạn xuống núi những lực lượng kia cường đại người tự nhiên là sẽ đối với chính mình thân thể ôm lấy cực lớn tự tin nếu như cầm trong tay chủ ý tự nhìn cái gì cũng giống như cây đinh có khả năng bạo lực thông quan bọn họ cũng liền không để ý tới cái gì quy tắc không theo quy tắc sự t ì n h cố nghị trầm tư một lát nếu như nam nhân kia từ đầu đến cuối tại cổ bảo bên trong quáy i à y chính mình như vậy mình vô luận như thế nào đều không thể thông quan biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt hắn tới đi hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi đứng ở trong phòng ngủ ngươi từ hắc cầu không gian bên trong lấy ra quỵ dị t r ế t trị mặc cụ ngươi lấy ra làm ra sung phong thương cùng đại bảo kiếm n g ư ơ i dùng sức d ậ m chân hấp dẫn tên kia quái vật chú ý n g ư ơ i đi ra n g ư ơ i nghe đến phía trước chuyển đến tiếng bước chân rồn rập tên kia đặc công hướng n g ư ơ i lao đến n g ư ơ i nhắm ngay hắn b ắ c cỏ x u n g phong thương uy lực to lớn một con toi viên đạn đi xuống đặc công nửa cái đầu liên quan nửa người đều bị đánh thành thịt muối tại n g ư ơ i đánh rộng viên đạn phía sau x u n g phong thương cũng lập tức biến thành bình thường gấp giấy đồ chơi n g ư ơ i cảnh giác đi đến đặc công bên cạnh đặc công đột nhiên gây khó khăn cắn mắt cá chân người hắn ngay tại không ngừng hút máu của người người lấy ra phía sau bảo kiếm đâm về đặc công cái cổ tựa như các bánh ngọt đồng dạng nhẹ nhõm đặc công nửa bên đầu rơi xuống đất có thể là thân thể lại còn là tự động đứng lên đ è xuống ngươi ngươi bị đặc công hút khô hết u y dịch ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt yên lặng suy tư một hồi cái k i a quái vật vốn là so với mình tố chất thân thể tốt chính mình dù cho nắm giữ á nguyện xuất phẩm quỷ dị đạo cụ đều không thể giết chết hắn nhìn hắn tựa như là hấp huyết quỷ đồng dạng hút máu chẳng lẽ nhược điểm của hắn là sợ hai anh năm sao hình như có cái này khả năng có lẽ đây cũng là vì cái gì trong phòng cửa sổ đều là phong bế nguyên nhân thế nhưng bên ngoài hiện tại có thể là buổi tối liền tính đem cửa sổ đập ra bắn vào cũng là anh r ă n g Mà ngoài còn, nếu như bên miêu miêu h có có vậy tại sao liền khung ảnh lồng kính loại hình địa phương cũng muốn dùng miếng vải đen che kín mặt khác tam lâu phòng ngủ tất nhiên là nữ sinh phòng ngủ vì cái gì liền bản trang điểm cũng không có chứ cái kêu biến mất không thấy gì nữa bị rời đi đồ dùng trong nhà có phải là chính là bàn trang điểm vật kia sợ h ạ i không phải ánh mặt trời mà là mặt k í n h cửa sổ kính có mặt k í n h khung ảnh lồng kính thủy tinh cũng là mặt k í n h trên bàn trang điểm cũng có tấm gương cho nên hắn đem tất cả mặt kính toàn bộ đều che chắn mặt khác hắn xử lý mặt kính phương pháp một mực là che chắn còn có ẩn tàng điều này nói do hắn thậm chí liên phá hỏng tấm gương đều làm không được cố nghị lập tức minh bạch quái vật kia nhược điểm đáng tiếc là chính mình ở giữa thông đạo thăm dò quá trình bên trong không có tìm được bất kỳ một cái nào có thể dùng mặt tính kể từ đó cố nghị chỉ có thể đem thăm dò hy vọng đặt ở cái thứ ba trên lối đi một lần nữa đến cố nghị điều chỉnh một cái sau đầu va h o a vị trí một lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tôi h diễn bắt đầu ngươi đi tới cái thứ ba trước thông đạo ngươi đẩy ra cửa gỗ ngươi ngửi thấy một trận đồ ăn hương thơm thế nhưng mùi thơm này không hề tự nhiên tựa hồ là dùng tinh dầu điều chế ra được nơi này ánh đèn lúc sáng lúc tối tại ánh đèn lập l o ạ khoảng cách ngươi thấy rõ trước mặt gian phòng đây là một cái bận rộn phong bếp nồi n i ê u s o n g t r ả o toàn bộ đều tại không người dưới tình huống tự động vận chuyển phiên lòng nói mơ âm thanh lại lần nữa đánh tới ngươi lập tức đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị t h à người h phát hiện không khí bên trong mùi thơm biến thành một cỗ mùi hôi thối trên thất để đó đều là bốc mùi mỏi như cay mui thịt heo dọi bọ tại thịt heo bên trong bò con rồi tại đỉnh đầu của ngươi bay lượn một đám mang theo đầu bếp mũ mặc tạp dề đầu bếp ngay tại các thịt mặt của bọn hắn tất cả đều là đảo lại răng dấp miệng tại cai chán con mắt ở dưới cảm bọn họ toàn bộ đều quay đầu nhìn xem ngươi khoe miệng hướng phía dưới lộ ra nụ cười các đầu bếp hắc hắc hắc n g ư ơ i nghe đến những n à y tiếng cười cảm thấy toàn thân r u n dày n g ư ơ i cảnh giác rửa lưng vào vách tường để tránh những người kia đột nhiên tổn thương ngươi n g ư ơ i quan sát sau một thời gian ngắn phát hiện những người này toàn bộ đều tạ i nghiêm túc nấu ăn căn bản không người nào để ý ngươi ngươi theo chân tường xuyên qua phòng bếp n g ư ơ i phát hiện góc tường lật ngược một cái mối u hộp bên trong xương mối u toàn bộ đều đổ đi ra ngươi đột nhiên nhớ ra cái gì đó cái thứ nhất trong thông đạo có một cái con xên quái vật nếu như đôi con xên sắt muối có thể hay không giết chết hắn đâu người không do dự thuật tay đem mối hộp thu hồi h ắ c cầu không、gian. ngươi tiếp tục đi lên phía trước ngươi phát hiện phía trước một vị đặc công lưu lại dấu chân ngươi theo dấu chân đi lên phía trước ngươi trên mặt đất tìm tới một chút v à i dắt đầu những này vải toàn bộ đều lưu tại ngươi phải qua trên đường ngươi bừng tỉnh đại ngộ đây là phía trước một vị đặc công vì hướng dẫn kẻ đến sau lưu lại manh mối chỉ cần ngươi theo hắn lưu lại tiêu ký ngươi liền có thể thuận lợi thông quan đạo thứ ba cửa ngươi phát hiện nơi này khắp nơi đều có bị phá hư vết tích hiện nhiên là vị kia đặc công lưu lại xem ra vị này đặc công đối cơ quan rất có nghiên cứu hắn không những không có bị cơ quan đánh lén thậm chí còn trước thời hạn dự đoán trước cơ quan vị trí đem bọn họ triệt để phá hủ người xuyên qua phòng bếp đi tới phòng ăn phòng ăn bên trong có mấy cái u linh hầu gái tại kh bày bàn bọn họ không có thân thể chỉ có một cái trong suốt đầu tung bay ở giữa không trùng trang phục hầu gái bên trong trống rông cái gì cũng không có người xem nhìn một phía người phát hiện tên kia đặc công tại đèn treo bên trên treo một cái vải người đ o á n trên mặt đất có lẽ có cái gì cả b ấ y chỉ có từ phía trên trần nhà mới có thể rời đi người dựa vào chân t ư ờ n g đi tới bên hộp tủ duyên bọ lên cái tủ nhảy lên một cái bắt lấy đèn treo tại người lên nhảy đồng thời phòng khách mặt đất nháy mắt sụp đổ mặt nền toàn bộ rơi vào đi xuống thế nhưng u linh hầu gái bàn ăn Cái tủ loại tủ h ì người h đồ vật c ò n sợ lên đèn treo. Đèn treo l trần nhà người phát hiện đặc công trên trần nhà lưu lại một cái mũi tên tiêu ký n g ư ơ i theo bả vai tiêu ký nhìn sang nơi đó cái gì cũng không có n g ư ơ i lấy xuống hoa hoa hướng về mũi tên chỉ hướng phương hướng thả tới người đi ngươi hoa hoa lặn nê ba hoa hoa bay ra ngoài nhưng lại không có rơi xuống dung nham người lai、like、cái kia giữa không chúng có một đạo trong suốt bậc thang người t ú n hoa hoa sợi dây đem hắn thu hồi lại người quỷ gối tại đèn treo bên trên sơ một cái chỗ kia trong suốt bậc thang từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước người cúi đầu nhìn hướng những cái kia u linh hầu gái người phát hiện kỳ thật bọn họ đi bộ thời điểm cũng có quy luật nhất định có thể dưới chân của các nàng cũng có cùng loại trong suốt bậc thang tên kia đặc công khẳng định là từ u linh đám hầu gái vũ bộ bên trong tổng kết ra trong suốt nấc thang vị trí người thông qua trong suốt bậc thang rời đi phòng ăn người đi tới cầu thang phía trước cầu thang dưới chân có một đạo vải rất đầu người không chút do dự b n g ư ơ i đi tới nhị lâu nơi này là cổ đồng t ă n g thất cửa lớn lối vào có hai cái khôi giáp võ sĩ bọn họ trong tay có lẽ nắm giữ trường mâu nhưng bây giờ cái k i a hai thanh trường mâu đã bị người trước thời hạn lấy đi n g ư ơ i n g ư ơ i nhìn đây mới là b ấ t lo đồng đội a hoa hoa l ạ n nê ba n g ư ơ i xuyên qua khôi giáp c h ấ n thủ hành lang tại ngươi trải qua bọn họ thời điểm bọn họ đều sẽ vung vẩy cánh tay nếu như không phải trong tay bọn họ không có vũ khí ngươi sợ rằng muốn đã chết bảy lần cất giữ trong phòng có đủ kiểu đồ cổ. cổ kim nội ngoại cái gì cần có đều có người phát hiện có chút tủ trưng bày bên trên đồ vật đã không thấy đây đều là cất dấu cảm b ấ y cơ quan nhưng tên kia đặc công đã trước thời hạn giúp ngươi giải trừ ngươi đi tới cất giữ phòng chính giữa ngươi nghe đến một chuỗi không có chút ý nghĩa nào nói mơ âm thanh ngươi cảm thấy đầu đau một nức quỳ d i ả m xuống đất ngươi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị miễn cưỡng chặn lại cái này sóng tinh thần sung kích ngươi phát hiện chính mình quỳ xuống địa phương có một chuỗi chữ bằng máu không muốn vào nơi này đi lên phía trước chữ bằng máu bên cạnh còn có một cái dính máu dao găm ngươi phỏng đoán đây chính là phía trước một cái đặc công lưu lại nhắc nhở hắn khi đi ngang qua nơi này thời điểm chắc hẳn cũng bị mãnh liệt tinh thần sung kích Bất quả h ắ ngươi c ũ n k vẫy lui trước mắt bóng tối đi tới cất giữ phòng vị trí trung tâm trước mặt có một cái cao cỡ nửa người gian hàng phía trên để đó một cái vóng ánh hồng bà thạch ngươi đệm lên mũi chân tại trên sân khấu nhìn thấy một hàng chữ h i ế n cho ta thân ái nhất người đưa tay cầm xuống viên kia hồng bảo thạch xung quanh bóng tối nháy mắt tiêu tán bọn họ một lần nữa ngưng kết cùng một chỗ hóa thành một đạo màu đỏ lấp lóe dung nhập hồng bảo thạch bên trong người sử dụng tinh thần lực thăm dò hồng bảo thạch người nghe đến một chuôi nói mớ trước mắt xuất hiện lần nữa bóng tối người ngưng sử dụng tinh thần lực người đoán phía trước đặt công tinh thần lực không bằng ngươi cường đại cho nên hắn mới không cách nào tiếp cận viên này hồng bảo thạch vì bảo vệ những người bình thường hắn mới lưu lại phía trước này chuỗi chữ bằng máu người đem hồng bảo thạch thu vào hắc cầu không gian ngươi đường c dựa theo đặc công lưu lại mũi tên chỉ thị rời đi phòng bảo tàng ngươi tìm tới thông hướng tam lâu cầu thang cầu thang dưới chân y nguyên có đặc công lưu lại vải ngươi bỏ lên cầu thang chạy qua hành lang với hành lang có một cái màu đỏ cửa gỗ tay cầm cái cửa bắt đầu mang theo một kiện quần áo màu trắng chỉ bất qua y phục này đã bị xé rách tung tóe chỉ còn lại hai cái tay áo ngươi cầm quần áo lên phát hiện n g ư ợ c vị trí mang theo một cái đặc công huân chương ngươi thở dài đẩy ra trước mặt cửa gỗ màu đỏ chương bốn trăm linh sáu đặc công lưu lại nhắc nhở hai chương bốn trăm linh sáu đặc công lưu lại nhắc nhở hai phía sau cửa là một mảnh bãi cỏ ngươi thậm chí có thể nhìn thấy nơi xa đường chân trời n g ư ơ i đi ra ngoài mới phát hiện cái kia đường chân trời kỳ thật bất quá là b ố cảnh tại bãi cỏ chính giữa có một chỗ ma pháp trận ma pháp trận chính giữa để đó cuối cùng một tấm bãi đầu ngươi dẫm lên ma pháp trận chính giữa ma pháp trận đột nhiên phát ra đích đích quái thanh nó đột nhiên hướng về hai bên tách ra lộ ra phía dưới đen ngòm thông đạo n g ư ơ i rơi vào trong đó phía dưới là một đạo thật dài thang trượt ngươi xuống thang trượt dưới đáy một lần nữa đi tới cái kia ba đạo trước cửa chính ngươi đã thông quan đạo thứ ba cửa lấy được một bình mối anna cl một khối hồng bạch đạo thứ hai giữa cửa có đặc công biến thành q u á i vật tại ngươi tìm tới mặt kính phía trước ngươi không có cách nào đánh bại hắn n g ư ơ i tại nhị lâu phát hiện bộ kia bị móc sạch nội tạng người rất có thể chính là cái thứ hai đặc công hắn khả năng là tại thông quan đạo thứ ba cửa về sau muốn đi chính giữa cửa tìm tới đồng đội kết quả không cẩn thận bỏ mạng ngươi hơi nghỉ ngơi một hồi đi tới đệ nhất cánh cửa phía trước ngươi chui vào trong thông đạo ngươi lạ nê ba nếu như ngươi xem đến phần sau cái kia con xin tới liền nói cho ta h a h a lạ nê ba ngươi đột nhiên nghe đến một chuỗi thanh â m h u y n áo hoa, hoa lập tức bắt đầu loạn kêu gọi vậy hoa, hoa lạ nê ba lặn nê ba n g ư ơ i cổ tay khẽ đ ả o từ hắc cầu không gian bên trong lấy ra mối hộp một tay ôm mối hộp một tay đỡ hoa hoa n g ư ơ i trông thấy con s e n dung hợp lại cùng nhau biến thành một đầu càng lớn con s e n hắn mở ra miệng rộng hướng ngươi chạy tới n g ư ơ i đ o á n ra thời cơ đem mối a n na cl toàn bộ đều ném bỏ vào con s e n trong m n g con s e n ngừng lại tại chật hẹp đường ống bên trong không ngừng và ặ mẹo ngươi t h ừ cơ hướng phía trước bò con s e n càng co càng nhỏ lại mãi đến cuối cùng biến thành một đoàn lông đen ngươi cuối cùng leo ra ngoài thông đạo ngươi đi tới dòng nước ngầm nơi này ầm ú ầm ướp trên mặt đất khắp nơi đều là vũng nước con rán chuột khắp nơi tán loạn ngươi gần như không có đặt chân địa phương ngươi c u ố n lên ông quần tại công thoát nước bên trong thăm dò ngươi nghe đến phía trước có người ngay tại cầu cứu ngươi theo tiếng cầu cứu chạy tới phía trước có một cái hố sâu to lớn đ á y h ố có vô số chỉ có nửa người trên không có nửa người dưới người bọn họ đang không ngừng kêu trên dùng hai tay kéo lấy thân thể hướng phía trước chạy trốn tại bọn họ sau lưng có một cái to lớn màu đen quái vật tại u ám hoàn cảnh bên trong ngươi chỉ có thể nhìn thấy hắn to lớn rất hút trong miệm của nó có trên dưới hai hàng áp đao mỗi lần lúc mở lúc đóng liền có thể chặt đứt một nhân loại nửa người dưới lúc này người bị hại ý thức vẫn tồn tại cho nên hắn sẽ thoát ly rắc hút hướng phía trước chạy trốn mà xuống nửa người thì vào quái vật bụng người quay đầu hai bước ngẩng đầu nhìn lên trên trời không biết có bao nhiêu người loại ngay tại từng cái từng cái rơi vào quái vật trong miệng bọn họ có lẽ chính là tại cổ bảo bên trong lạc đường vô tội du khách có lẽ là đóng vai gặp nạn người nhân viên người tạm thời không cách nào phân biệt người không đành lòng quan sát loại này thảm tượng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại theo con đường này tiếp tục đi xuống dưới người tại cuối con đường phát hiện một cái cửa gỗ cửa gỗ bên cạnh có một cái c ò n g x u ố n g lao nhân tứ chi của hắn vặn vẹo giống như bánh vai trèo lao nhân n g ư ơ i là ai muốn đi đâu n g ư ơ i ta muốn tìm xuất khẩu lao nhân nơi này không có xuất khẩu n g ư ơ i n g ư ơ i để ta đi qua chúng ta sẽ phán đoán chỗ nào là xuất khẩu lao nhân ta nói nơi này không có xuất khẩu lao nhân đột nhiên vọt lên dùng vặn vẹo tứ chi khóa lại ngươi hết hầu trước mắt của ngươi t ố i sầm ngươi bị bóc chết thôi diễn kết thúc đáng ghét cố nghị lắc đầu lao nhân kia căn bản là không có giao lưu khả năng nếu như cưỡng ép giết chết hắn lại sẽ xúc phạm quy tắc chẳng lẽ cái kia hồng bảo thạch có thể đối phó lao đầu hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi đi tới lao đầu trước mặt lao đầu ngăn cản đường đi của ngươi ngươi lấy r a trong tay hồng bảo thạch lao nhân thật lợi hại thật lợi hại thứ này là ta nhanh cho ta lao nhân nào tới dùng vặn vẹo tứ chi bẻ gãy cổ của ngươi trước mắt của ngươi đen kịt một màu ngươi chết thôi d i ễ n kết thúc ách một chiêu này không được cố nghị l ắ đầu cái kia hồng thạch tác dụng cũng không phải là tại chỗ này phát huy hồng bảo thạch trên thân bao hàm to lớn quỷ dị năng lượng tuyệt đối không phải là tại cái này nho nhỏ địa điểm lãng phí tất nhiên lão nhân kia nói không thể từ nơi này tiến vào vậy liền từ địa phương khác tham dò tốt hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu n g ư ơ i đứng ở cái kia cự hình hố sâu phía trước toàn bộ thông đạo chỉ có một con đường n g ư ơ i căn bản không có mặt khác lối rẽ có thể chọn nếu có những đường ra khác chỉ có thể từ cự hình hố sâu nơi này rời đi trên trần nhà không ngừng có nhân loại rơi đi xuống cái kia chứng minh những người kia đỉnh đầu có thông đạo người tiếp tục hướng phía trước nhảy xuống hố to những người bị hại kia như ong vỡ tổ hướng người bỏ tới bọn họ vây tay tính toán bắt lại ngôi mắt cá chân ngươi linh x ả o tránh né những người này như một làn khói chạy hướng quái vật người bị hại thấy được ngươi tới gần quái vật toàn bộ đều không dám động ngược lại tự động rời sang ngươi nghe thấy quái vật phát ra to lớn giống lên một tiếng hoa hoa lặn nê ba hoa hoa tự động dùng hai tay bưng kín lỗ t a i của ngươi ngươi lập tức cảm giác thế giới thanh tĩnh không ít n g ư ơ i đi tới quái vật bên cạnh phát hiện bên cạnh hắn trên b á c h tường có một cái thẳng tắp hướng lên cái thang ngươi bỏ lên cái thang quái vật tiếp tục phát ra giống lên một tiếng đồng thời há mồm nuốt đỉnh đầu rơi xuống nhân loại ngươi nhìn kỹ một hồi phát hiện những cái kia nhân loại khuôn mặt rõ ràng đều là lặp lại ngươi tính toán một cái người ở đây mấy mặc dù nhiều thế nhưng bọn họ đều dùng chung mười mấy tấm lặp lại mặt hiện tại ngươi đã có thể xác định những nhân loại này căn bản không phải vô tội du khách mà là tại chỗ này đóng vai người bị hại nhân viên công tác ngươi bỏ lên trên cái thang lại thấy ánh mặt trời nơi này là lâu đài phía sau ngươi có thể tại chỗ này rõ ràng thấy được lâu đài toàn cảnh nó tổng cộng có tầm ba tường ngoài loang l ổ bấp bác, bác bỏ đầy dây leo thực vật trên trời mang theo một cái màu tím mặt trăng nhưng ngươi nhìn kỹ liền có thể phát hiện đó bất quá là màn hình điện tử màn chế tạo biểu hiện giả dối ngươi xem nhìn lâu đài hai bên trái phải Tất cả che c đều bị bùi gai h ngươi n dựa lưng vào vách tường vòng qua trên mặt nền hô to ngươi thay đổi góc độ ngươi trông thấy tại quái vật đỉnh đầu có một cái băng truyền ngay tại không ngừng truyền tống người bị hại rơi vào quái vật trong miệng ngưng ơ i n g đầu nhìn lên nhà vệ sinh trên vách tường vừa vặn có một khối tấm gương n g ư ơ i triệu hoán hắc cầu nhẹ nhàng sờ một cái đem tấm gương bỏ vào trong túi n g ư ơ i đi tới nhà vệ sinh xuất khẩu đẩy cửa đi ra ngoài n g ư ơ i đi tới cổ b ả o nội bộ n g ư ơ i phát hiện nơi này là cầu xá mấy đầu chó săn nuốt ở trong lồng tại nhìn thấy n g ư ơ i đến về sau lập tức phát ra uy hiếp tiếng g ầ m ngươi cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua cầu xá đi tới trước cửa ngươi đẩy cửa ra trước mặt là một đầu thắng tắp hướng phía dưới thông đạo ngươi cầm ra đèn tin chiếu sáng từng bước mà xuống ngươi lại lần nữa nghe đến dốc rách tiếng nước người đi tới địa lao địa lao chính giữa Có m điện lao xuất khẩu tại phía sau nam nhân ngươi nhất định phải từ bên cạnh hắn trải qua nam nhân cánh tay phạm vi hoạt động có hạn thế nhưng ngươi trải qua bên cạnh hắn lúc hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm cào nát đầu của ngươi nam nhân lúc mới bắt đầu nhất vẫn là tính chơi trạng thái vì cái gì ngươi vừa tiến đến liền sẽ đột nhiên phục sinh đâu hoa hoa l ạ n nê ba ngươi nghe thấy được hoa hoa tiếng nhắc nhở n g ư ơ i lỡ hoa hoa xem xét sau lưng tình huống ngươi lai、like, tại ngươi đi vào cửa lớn sau có một mặt cố định tấm gương n g ư ơ i sau khi đi vào không mang theo cửa lớn cho nên mới sẽ để nam nhân kia khôi phục sức sống ba nam nhân cuối cùng tránh thoát gò bó như mánh hổ săn mồi đồng dạng hướng ngươi nhảy tới ngươi bị cắn đứt t i ế t hầu trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mợ to mắt sờ lên phía sau h a hoa, hoa. n g ư ơ i biết lần này thất bại để ta học được cái gì sao l ã n nê ba không tiện tay đóng cửa người đều phải đi chết cố nghị thấp giọng nói nói hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu n g ư ơ i đi tới địa lao bên trong n g ư ơ i thuận tay đóng cửa lại n g ư ơ i sở lấy v a c a nhìn hướng trên cửa tấm gương nam nhân cái bóng trong gương không ngừng giấy ruộng biểu lộ dữ thợn thông qua hình miệng ngươi có thể thấy được hắn ngay tại nói với ngươi ra các loại lời ca tụng n g ư ơ i cảm ơn khích lệ n g ư ơ i đối nam nhân gật gật đầu từ bên cạnh hắn xuất khẩu đi ra ngoài người phát hiện chính mình một lần nữa đi tới thông đạo dưới lòng đất chỗ người bên tay phải vừa vặn nằm cái tia giá người c ò n xuống lao nhân l ã o nhân liếc ngươi một cái đưa tay chỉ phía trước l ã o nhân một con đường đi đến cùng không nên q u a y đầu lại ngươi gật gật đầu đường cũ trở về ngươi một lần nữa đi tới lối vào quả nhiên tất cả như ngươi đoán hai cái trái phải thăm dò lộ tuyến tại thông quan phía sau đều sẽ một lần nữa trở lại lối vào ngươi cần ở trong đó tìm tới mấu chốt đạo cụ sau đó mới có thể đi vào chính giữa thông đạo chỉ cần ngươi thông qua chính giữa thông đạo như vậy ngươi liền tính hoàn mỹ thông qua cổ bào thám hiểm ngươi hít sâu một hơi mở ra chính giữa cửa có mấy lần trước kinh nghiệm ngươi hữu kinh vô hiểm thông qua tất cả cơ quan đi tới tam lâu nội thất quái vật kia động t á c cực nhanh để cho an toàn ngươi trước thời hạn lợi dụng gấp giấy đồ chơi chế tạo một cái x u n g phong thương ngươi một tay cầm tấm gương một tay nhắc x u n g phong thương đi tới trong hành lang ngươi nghe đến quái vật tâm thành hắn hướng ngươi băng băng m à tới ngươi lập tức dùng tấm gương nhắm ngay hắn quái vật phát ra thống khổ kêu dên ra trên người ngay tại một chút xíu bị đốt c h u ỗ i thế nhưng hắn vẫn làm ộ t khắc càng không ngừng hướng ngươi chạy tới ngươi lập tức giơ súng phản kích quái vật tại tấm gương chiếu súng thay đổi đến cực độ suy yếu súng phong thương uy lực lại lần nữa biên độ lớn tăng lên viên đạn trực tiếp đem quái v Quái vật phát vật t ra a n nát n cõi l g giống lên một tiếng, qua trong đống g liền triệt để mất đi hoạt tính, biến chốc lên hắn tính, thành một đống thịt nháo nằm dạp trên n lát, một mất một mặt hoạt thịt đất. qua để dạp ư ơ i xem nhìn tấm gương quái vật cái bóng như cũ tại trong gương không ngừng dãy giũa n g ư ơ i cố định lại tấm gương vượt qua quái vật thi thể n g ư ơ i theo hành lang tiếp tục đi xuống dưới n g ư ơ i thấy được cửa lớn màu đỏ n g ư ơ i đẩy ra cửa lớn đi tới một chỗ bình đài n g ư ơ i phát hiện một cái thỏ nhân viên bán vé đang đứng tại phía trước trong tay hắn còn cầm một cái h ồ n nhạt con dấu người bán vé chúc mừng ngươi thành công hoàn thành vật quan xin đem ngươi vé vào cửa cho ta người đưa ra vé vào cửa người bán vé cho ngươi đóng một cái trương n g ư ơ i c á i bên này còn có cái gì thích hợp ta chơi hạng mục sao n g ư ơ i bạn b é n g ư ơ i cái đầu quá nhỏ có rất nhiều hạng mục không thể đi n h a n g ư ơ i chẳng lẽ ta liền không có biện pháp sao n g ư ơ i bạn b é n g ư ơ i có thể thử đi nơi này n g ư ơ i bán vé lấy ra bản đồ chỉ chỉ một cái tên là ha ha kính mê cùng địa phương n g ư ơ i nhớ k ỹ chỗ cần đến n g ư ơ i đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt thong thả thở ra một hơi cuối cùng là giải quyết nơi này vấn đề cố nghị nặn nặn xuống nổi cảm giác thể xác tinh thần đều mệt lúc đầu hắn không nên nhận đến thôi diễn lúc tinh thần tổn thương ảnh hưởng thế nhưng nơi này khắp nơi đều có hắn ảnh hưởng vô luận cố nghị là tại thôi diễn bên trong vẫn là tại thôi diễn bên ngoài đều sẽ nhận đến tinh thần ô nhiễm thời gian dài thôi diễn đã để cố nghị tinh thần căng cứng đến điểm giới hạn phía trước đã không có nguy hiểm gì dựa theo phía trước đường lối thông quan là được rồi l ạ n nê ba cảm ơn n g ư ơ i l ạ n nê ba cố nghị kiểm tra một chút oa hoa trạng thái đưa nó lại lần nữa cố định lại cũng không quay đầu lại mở ra thứ ba cánh cửa hiện thực thế giới hy vọng áp một cái lấy điện thoại ra quan sát cố nghị vượt quan tại chỗ khoảng thời gian này đến nay chiến tranh bóng tối đã dần dần tàn đi quan tâm cấu nghị vượt quan dân mạng lại một lần trở nên nhiều hơn nhìn xem đầy màn hình mưa đạn hy vọng cảm thấy có chút hoa mắt vì vậy dứt khoát tắt đi mưa đạn khi đội hình như xảy ra vấn đề có đúng không hy vọng để điện thoại xuống thẳng tắp xuống lưng nhìn hướng ngoài cửa sổ cà phê sảnh Liên lực lượng xâm lấn tại giáo hiện phê ngày sản thần này sảnh phát cà hôm chỗ xâm qua, quỷ dấu sư có dị có người ở bên trong dùng máy tính làm việc chỉ nhìn từ bên ngoài hy vọng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn nheo nheo hy vọng đột nhiên nghe đến một tiếng mèo kê u nàng đầu lộ ra cửa xe phát hiện một cái toàn thân đen nhánh mèo con đang theo cà phê sảnh đi đến chương bốn trăm linh tám cà phê sảnh chương bốn trăm linh tám cà phê sảnh mê mễ hy vọng quyệt miệng buồm è o nhưng mà cái kia tiểu hắt miêu nhưng căn bản không để ý tới hy vọng mèo con càng chạy càng nhanh một chiếc xe tải vừa vặn chạy nhanh đến đậu phượng nhanh phanh lại hy vọng một bên hô to một bên lớn còi lái xe tải cuối cùng chú ý tới cái kia đi ngang qua đường quốc lộ mẹo con chít chít tiếng thắng xe chói hai văng lên hy vọng c h ơ mắt nhìn mẹo con bị cuốn vào xe t ả i phía dưới nương hy vọng hùng hùng hổ hổ đi xuống ô tô lái xe tải cũng đ ẩ y cửa xuống xe tài xế vây quanh xe tải đi vòng một vòng thậm chí còn nằm dạp trên mặt đất hướng xe bụng phía dưới nhìn a nghèo đâu tài xế nghi hoặc đứng dậy hy vọng đi đến tài xế bên cạnh tức giận vỗ vỗ tài xế bả vai ánh mắt ngơi mù a không nhìn thấy con mẹo kia sao Ta l phất phất ạ hy, hy vọng đứng tại giữa đường gãi đầu một cái bên người các tài xế không ngừng ấn còi thúc giục gọi hồn a chạy đi đầu thai hy vọng hướng về phía tài xế giơ ngón tay giữa lên cũng không quay đầu lại xuyên qua đường quốc lộ đi tới đối diện cà phê sảnh thủ hạ lao chạch xuyên qua lối qua đường đi tới hy vọng bên cạnh đội trưởng vừa vặn cái kia mẹo con đâu người cũng nhìn thấy đúng nha ta đều thấy được nó bị c u ố n vào bánh xe phía dưới lao trạch nghiêng đầu nói con mẹo kia có thể hay không chính là quỷ dị sinh vật hiện tại còn không rõ ràng lắm không bằng trước đi trong quán cà phê điều tra một cái đi Tốt. Trong tràn thơm, thần một tùy bất Hy vọng cùng lao chạch sóng vai đi vào cà phê sảnh. phòng phê hy kinh hơi bông lòng một điểm, nàng tùy ý nhìn về phía khách nhân xung quanh, cũng không nhận vọng vai vào vọng về cùng sóng ngập căng cứng bông lòng nàng xung cũng luận gì cà cà có cảm nhận được bất luận cái mùi Lao l đi điểm, để ý quỷ dị Có như thế khoa trương ân thế nhưng hiện tại đã khôi phục bình thường hy vọng c a o mày tại xác nhận quỷ dị tính chất phía trước các đặc công là không dám tùy tiện xua tan xung quanh cư dân vừa đến hành động như vậy khả năng sẽ tạo thành không cần thiết khủng hoảng thứ hai một số quỷ dị khả năng sẽ bởi vì hoàn cảnh đột nhiên thay đổi mà tạo thành càng lớn quy mô tổn thất bởi vậy các đặc công thường xuyên dạng này tự thân lên trận lấy n ụ c thân điều tra quỷ dị tính chất hy vọng đi đến trước khoẻ thu tiền tùy ý cùng người bán hàng tán gấu cho ta đến hai li băng kiểu mỹ tổng cộng mười hai thanh toán tiền m ặ sao ân hy vọng lấy ra ví tiền một bên lấy tiền một bên cùng người bán hàng nói chuyện t i ế m gần nhất làm ăn khá khẩm nha ai cũng liền mấy ngày nay hơi chuyển biến tốt đẹp một điểm a người bán hàng xoay người sang chỗ khác một bên cho hy vọng pha cà phê vừa nói chuyện đoạn thời gian trước đánh trận làm dân chúng lầm than hiện tại cái này mới tốt một điểm ta lúc đầu có thể là có công ty mình hiện tại cũng chỉ có thể đến quán cà phê làm việc công ty của ngươi đóng cửa không những đóng cửa còn nợ tiền đâu ta chỉ có thể một người đánh ba phần công từ từ trả tiền không nghĩ qua đông sơn tái thời ta liền không phải là làm ăn liệu vẫn là đàng hoàng làm việc tính toán người bán hàng cười khổ một tiếng đem tiểu mỹ cà phê đưa tới hy vọng trong tay ngươi nhìn từ ta tự tay ngâm cà phê có thể hay không thay đổi đến càng hơn ư g một điểm ách cảm ơn hy vọng lén lút liếc mắt nàng tiếp nhận cà phê cùng lao c h ạ c h cùng một chỗ ngồi tại bên q u o ả y ba chỗ ngồi người bán hàng cầm khăn lau xoa xoa trên mặt bàn nước đọng tiếp tục làm việc khách nhân đến lui tới hướng hy vọng nhìn chăm chú lên mỗi người nàng phát hiện nơi hẻo lánh bên trong có một cái nữ nhân đầy mặt vẻ u sầu thỉnh thoảng còn muốn nhìn một cái đồng hồ người kia ngươi con sao người nào chính là cái tia ngồi ở trong góc mặc trang phục màu lam nữ nhân hy vọng ngón tay hướng nơi hẻo lánh người bán hàng theo hy vọng ngón tay phương hướng nhìn sang hắn nhẹ nhàng a một tiếng như có điều suy nghĩ cái này nữ nhân mỗi ngày đều đến từ buổi sáng một mực ngồi đến buổi tối nàng giống như là đang chờ người thế nhưng ta chưa từng có thấy được nàng đợi người đến qua dạng này a hy vọng nhẹ gật đầu tiếp tục nhìn chăm chú lên cái kia ngồi tại nơi hẻo lánh nữ nhân nữ nhân giữ lại một đầu ngang thai tóc ngắn tay trái trên ngón áp ú t mang theo một cái sáng long lanh nhẫn kim cương nàng khẽ cắn bờ môi từ đầu đến cuối đang ngó chừng đồng hồ trên tường nhìn xem liền chơi điện thoại tâm tình đều không có ai nữ nhân thở dài lay động bay tới trên trán tóc mái nàng uống xuống trong chén cuối cùng một cái cà phê lại nghe thấy cửa sổ thủy tinh một bên chuyển đến một trận tiếng đánh là ngươi nữ nhân hưng phấn bay đầu lại phát hiện phía ngoài phòng chỉ có một cái toàn thân đen nhánh nhỏ con nó ngồi sổn tại trên bệ cửa sổ dùng nó móng nuốt nhỏ không ngừng tào thủy tinh ha ha tiểu khả ái nữ nhân hướng về cái kia m è o con phất phất tay ngượng ngung a ta phải đi hắn không có tới nữ nhân đứng dậy rời đi hy vọng t h ấ y thế hai mắt sáng lên lao chạch thế nào cái kia nữ nhân động hy vọng chỉ về đằng trước nói còn có con nhỏ kia lại xuất hiện lao c h ạ c h để chen xuống theo hy vọng ngón tay phương hướng nhìn nữ nhân khoác lên áo khoác hướng về cà phê sảnh đi ra ngoài hy đội làm sao bây giờ đuổi theo nhìn một cái Tốt. hai người một chức một s a u rời đi quán cà phê hy vọng do dự một chút quay người nhìn hướng người bán hàng không có việc gì bớt hút thuốc lá một chút hút thuốc ta không có hút thuốc ca người bán hàng vô ý thức phản bác hắn ngẩng đầu lại phát hiện hy vọng đã đi theo lao trạch rời đi trong miệng hắn nghĩ linh tinh vước xuống trong tay khăn lao quay người đi tới hậu trường công tác khu hắn đứng tại bồn rựa tay phía trước tẩy sạch trên mặt trăng dùng hắn r ơ i lên cổ áo đặt ở c h ó t mũi người người căn bản không có bất kỳ cái gì mùi thuốc lá nói n h à đầu này nhìn ra mạnh tưởng sờ lên cằm của mình ta đều hóa đến như thế hoà n mỹ hắn cũng có thể nhìn ra n à n g cũng quá nhạy cảm a mạnh tưởng chép miệng một cái từ thay quần áo trong tủ lấy ra ô u phục m ặ c vào từ cửa sau rời đi cà phê sành trước cửa chính hy vọng ngăn cản cô nương kia cô nương ngươi chờ chút hy vọng đứng tại cô nương trước mặt biểu hiện ra chính mình giấy chứng nhận ta là lòng quốc công lược tổ đặc công có một số việc muốn xin ngươi phối hợp chúng ta điều tra một cái ta ta cái gì cũng không làm a chớ khẩn trương chính là hỏi một chút lời nói mà thôi n g ư ơ i xưng hô như thế nào ta hỏi mễ ngươi có thể gọi ta mễ mễ tốt à mễ mễ tiểu thư ta có thể biết ngươi vì cái gì mỗi ngày đều muốn tới cái này cà phê s ả n h sao bởi vì ta muốn ở chỗ này chờ một người là vị hôn phu của ngươi sao làm sao ngươi biết hy vọng khẽ mỉm cười giơ tay trái lên ta nhìn thấy trên tay người c h i ế nhẫn chương 409, c à phê s ả n h 2. a i chương 409, c à phê s ả n h 2. mễ mễ tay trái vô ý thức vung lên tóc tựa hồ muốn để mọi người thấy được trên tay hồ mình chấp nhẫn. Là, hắn muốn mọi người để được Là, sinh a h ẹ ắ nhật cùng các đồng dạng, là một cái đặc công. lúc ngươi đồng dạng, nói, đầu là một Mẹ mẹ ắ n hẹn sinh n h ta tại sinh nhật ngày này hẹn hắn họ, ai biết đúng ế đến. n muộn lâu như vậy đều không có đến. Sinh nhật. lâu đều vậy đ có nha bất quá ta đã đều quen thuộc các ngươi đặc công luôn là muốn ra nhiệm vụ khẩn cấp ta thường xuyên thấy được hắn nửa đêm canh ba t ừ trên giường bỏ dậy hắn trước mấy ngày đi đi công tác lúc đầu nói có thể tại ta sinh nhật ngày này trở về kết quả đến bây giờ cũng không có trở về mễ mễ một bên nói một bên có chút túi đầu xuống tựa hồ có chút thề mại đêm qua hắn còn gọi điện thoại cho ta nói nếu hôm nay sáu giờ tối tại chỗ cũ tập hợp kết quả ta đều nhanh đợi đến mười giờ cà phê sảnh đều muốn đóng cửa hắn còn không có đến đâu có thể hắn còn tại mau lên ta biết ta biết ta tất nhiên đều quyết định gà cho hắn ta tự nhiên cũng liền làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý ta chỉ là hận hắn vì cái gì mỗi lần nhiệm vụ khẩn cấp đều muốn đi tìm hắn l i ê n tính hắn có nhiệm vụ khẩn cấp vì cái gì không thể sớm một chút nói cho ta biết chứ này đây cũng là chuyện không có cách nào khác đâu nhiệm vụ khẩn cấp nhà ai biết lúc nào sẽ đến hy vọng cười hỏi lão công ngươi tên gọi là gì đặc công của hắn số hiệu ngươi có nhớ không ta có thể giúp ngươi t r a một chút xem hắn kêu trương khải vũ số hiệu là a chín mươi nghìn chín trăm chín mươi mốt số hiệu còn rất tốt nhớ đúng là cái vô cùng may mắn cắt lợi chữ số ngươi về nhà trước à, ta có thể là hành động đội đội trưởng ta có thể để hắn buổi tối hôm nay nghỉ thật sao vậy thì tốt quá mễ mễ kích động che miệng lại có chút lo l ắ n g nói sẽ không chậm trễ các ngươi công tác ca đương nhiên sẽ không ngươi yên tâm đi thời gian không còn sớm ngươi về nhà trước tất cả giao cho ta là được rồi thật sao ngươi người thật tốt nha mẹ mẹ cùng hy vọng ôm một cái tạm biệt rời đi khi đi ngang qua cà phê s ả n h cửa sổ thủy tinh lúc cái k i a tiểu hắc miêu lại lần nữa nhảy xuống bệ cửa sổ đứng ở mẹ mẹ bên cạnh hy vọng nghiêng mặt qua đến nhìn một chút cái k i a mèo con nó trên cổ mang theo một cái vòng cổ phía dưới rơi một khối hồng bảo thạch bởi vì ngăn cách quá xa hy vọng cũng vô pháp xác định cái k i a hồng bảo thạch là thật hay giả con mẹ mẹ sờ lên tiểu hắc miêu đầu quay người rời đi biến mất tại cuối con đường tiểu hắc miêu ghé vào ven đường nhìn qua mẹ mẹ bóng lưng yên lặng đi theo lao c h ạ c h đi theo hy vọng bên cạnh một mực không nói gì mãi đến mẹ mẹ đi xa lúc này mới lên tiếng khi đội trưởng chúng ta số hiệu không phải thuần chữ số sao lúc nào có kiểu chữ tiếng anh rất đơn giản bởi vì cái này cô nương chính là cà phê sành quỷ dị thực thể nàng nói nàng và chính mình vị hôn phu tại nàng sinh nhật ngày này hẹn h ọ nhưng căn cứ cà phê sành người cộng tác nói tới cái này nữ nhân mỗi ngày đều sẽ tới điều này nói rõ nàng đã vây ở chính mình sinh nhật ngày đó không ra được thứ nhì vị hôn phu của nàng chúng ta căn bản không cần tra bởi vì vị hôn phu của nàng căn bản lại không tồn tại nơi này cho nên vị hôn phu của nàng nhưng thật ra là ngươi cũng có thể đoán được mà hy vọng khe khẽ thở dài vị hôn phu của nàng nhưng thật ra là quỷ dị thế giới bên trong đặc công rất có thể hai người bọn họ đều tại quỷ dị thế giới chết hiện tại bọn hắn chuyển sinh đến chúng ta hiện thực thế giới đội trưởng lời này cũng không thể nói lung tung hắn không phải chuyển sinh ta biết nàng không phải chuyển sinh là bán ra hy vọng người cùng lao c h ạ c h tính toán nàng xua tay lôi kéo lao c h ạ c h ngồi vào trong xe nàng từ trong ngực lấy r a thuốc lá nhét vào trong miệng của mình mặt lao t r ạ c kinh ngạc nhìn xem hy vọng tại nhận biết mạnh tường trước đây Hy v ọ ngày có thể l t nay, càng càng trọng yếu. Trọng yếu nay ta vẫn đang làm mộng trong mộng ta đều sẽ thấy được cái tiêu màu tím mặt trăng ta thậm chí cảm thấy đến ta kiếp trước liền sinh hoạt tại cái tiêu một mảnh màu tím dưới ánh trăng ta nhìn thấy ta tại một mảnh mênh mông đại thảo nguyên bên trên lao nhanh cứ việc phía sau của ta cái gì cũng không có nhưng ta vẫn là đang không ngừng chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh, chạy nhanh. thật giống như ta nhân sinh ý nghĩa chỉ có chạy nhanh đồng dạng khi đội ngươi sẽ không cắn thuốc đi cắn mãi mãi ngươi cái chân hy vọng liếc mắt ngươi thấy ta giống loại kia người sao ngươi không có cắn thuốc liên tốt khả năng là bởi vì ngươi gần nhất áp lực quá lớn cho nên mới sẽ làm loại này mộng nhiệm vụ lần này kết thúc về sau ngươi cùng khúc tổ trưởng xin phép nghỉ h không được có một số việc nhất định phải ta đích thân nhìn chằm chằm ta cũng không dám nghỉ ngơi hy vọng lắc đầu phát động ô tô kéo phanh tay trở về đi lần này quỷ dị tạm thời không có nguy hiểm đem cà phê sành ưu tiên cấp n i ề u thấp là đội trưởng quỷ dị thế giới. cố nghị đem trong tay vé vào cửa giao cho thỏ nhân viên bán vé, vé c lười cùng người bán vé lại nói cái gì hắn trốn ở dưới mái hiên nhìn xem ngoài cửa yên lặng chờ đợi một lần đoá miêu miêu bắt đầu đinh linh linh tiếng trung vang lên phía ngoài các du khách lại lần nữa bắt đầu hoảng loạn lên bất quá có chút du khách đã tổng kết ra sinh tồn kinh nghiệm bọn họ ngay lập tức liền nút ở ánh trăng chiếu dọi không đến địa phương toàn bộ đều trốn vào trong cửa hàng nhanh du khách chỉ huy thanh tỉnh người trốn vào trong phòng bọn họ đưa đến các loại bàn ghế ngăn chặn cửa lớn để tránh bọn họ t ạ i mất lý trí về sau sẽ lại lần nữa rời đi an toàn địa điểm thế nhưng vẫn còn có chút xui xẻo ra hỏa liền một điểm phản ứng đều không có trực tiếp ở dưới ánh trăng biến thành một c ô thi thể đinh linh linh tiếng trung vang lên lần nữa đoá miêu miêu kết thúc tại du lạc viên đường dành cho người đi bộ hai bên tất cả đều là các du khách thi thể ven đường kiến t r ú cố bên bọn trong ních mất đi ý thức cái sắc không hồn, bọn họ tính toán đẩy cửa ra phía trước chướng ngại vật, nhưng chật mất thức trước vật, ra sao cái sắc cửa chỉ họ phía làm đi đẩy ý s ác quá quy thấp h k ô nghị t à n công. không gian quản ngươi. n h thời h Có có các Cấu g lối với, ta không có thời gian quản các Cấu nghị gật gật đầu một đường lao nhanh bước qua vô số thi thể đi tới h à h à kính mê cung mê cung cửa chính cũng không có bất luận cái gì bố cáo chỉ có một cái phụ trách xét vé thọ nhân viên bán vé cố nghị đưa trong tay vé vào cửa đưa tới thọ nhân viên bán vé nhìn thoáng qua liền đề xuất đạo đường chỉ hướng mê cùng nhập k h u tiểu bằng hữu ngươi bây giờ có thể đi vào rồi sông mê cung có cái gì cần thiết phải chú ý sự tỉnh không có cái gì cần thiết phải chú ý sự tình t h ỏ nhân viên bán vé cười h í p mắt nói ngươi chỉ cần một mực đi xuống dưới liền có thể rồi mê cùng không phải rất phức tạp chương 410, ha ha kính chương 410, ha ha kính không có nguy hiểm không có a mời thỏa thích thăm dò người bán vé lộ ra một cái người vật vô hại đủ cười tiếp tục mời cấu nghị đi vào trong cấu nghị nhìn một chút đồng hồ đoán chừng lại có hai phút đồng hồ liền muốn bắt đầu một vòng mới đoán miêu miêu hắn không dám ở bên ngoài đi dạo vì vậy đâm đầu lao vào đinh đinh thùng thùng c ấ nghị nghe đến một chuỗi thanh âm thanh thúy nghe tới tựa như là nước suối đồng dạng dễ nghe ngay sau đó một tòa nhìn không thấy giới hạn mê cung xuất hiện tại trước mắt của hắn cái này lặn nê ba cố nghị cùng oa hoa nhìn nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia tuyệt vọng ha ha kính mê cung ở bên ngoài thoạt nhìn cũng m ớ i một cái phòng học lớn nhỏ mà thôi ai biết đến gần nhìn lên nơi này thế mà có động tiên khác cố nghị không có dám trực tiếp tiến vào mê cung mà là ở xung quanh tìm tòi tỉ mỉ hắn cũng không dám tin tưởng người bán v ẽ lời nói của một bên lặn nê ba a ta nhìn thấy tại oa hoa nhắc nhở bên dưới cố nghị tìm tới một tấm nhắc nhở tờ giấy ha, ha kính ha ha kính thật buồn、cười. nói dối không xấu hổ nó nói hải tử lớn lên cao nó nói người gầy dài đến mập chúng ta không học ha hạ kính làm cái thành thật tốt b ả o bảo đồng dao l ạ n nê ba l ạ n nê ba l ạ n nê ba hoa hoa đoạt lấy cố nghị trong tay tờ giấy tiểu viên tay chỉ trên tờ giấy chữ có tiết tấu lẩm bẩm nghiệm phải cùng thật l ạ n nê ba hoa hoa với tay bày tỏ kháng nghị tốt đừng nói nữa ta trước đi thăm dò đường cố nghị ô m trong ngực hoa hoa nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi bước vào mê cung ngươi không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào thế nhưng trong ngực h a h a bắt đầu nôn nóng bất an hoa hoa lặn nê ba lặn nê ba ngươi thấy được cái gì ngươi đỡ hoa hoa đầu ngươi phát hiện tầm mắt của ngươi cùng hoa hoa cũng không có không chút nào cùng ngươi quay đầu nhìn hướng bên người t ậ m gương thân ảnh của ngươi tại ha ha kính bên trong vặn vẹo biến hình một hồi biến thành mập mạ một hồi biến thành người gầy một hồi biến thành cao lớn người hoa hoa cảm xúc dần dần ổn định khả năng là bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ha ha kính cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy ngươi theo mê cung con đường đi xuống dưới ngươi phát hiện nơi này mê cung xác thực không tính phức tạp ngươi hoa không đến ba phút liền thành công tìm được lối ra n g ư ơ i phát hiện mê cung này tổng cộng có ba bốn cái xuất khẩu mà n g ư ơ i rời đi cái kia xuất khẩu là ở giữa nhất cái kia n g ư ơ i đứng tại lối đi ra nhìn qua sau lưng mê c u n g mọi người n g ư ơ i cúi đầu nhìn hướng h oa hoa, hoa n g ư ơ i phát hiện h oa hoa ngũ quan trên dưới điên ảo mồm dài tại cái chán con mắt sinh trưởng ở cái cằm n g ư ơ i sợ lên chính mình phát hiện ngươi ngũ quan cung toàn bộ điên ảo n g ư ơ i đình chỉ tôi h diễn thì ra là thế cho nên ha ha kính mê cung mới là cái thứ hai cần thăm dò mê cung cái kia ba bốn cái xuất khẩu bên trong nhất định có một cái xuất khẩu là có thể đem vóc người kéo dài chỉ cần ta hiện tại biến thành người lớn dáng người vậy ta liền có thể đi thăm dò những h à n g mục lặn nê ba ngươi không hiểu vậy ngươi liền nhìn ta biểu diễn tốt cố nghị ô m dương hoa hoa nhắm mắt lại trải qua một phen tìm tòi cố nghị cuối cùng tìm tới đầu kia có thể kéo dài dáng người xuất khẩu tìm tới chúng ta đi thôi cố nghị ô m hoa hoa một đầu đâm vào phức tạp ha ha kính mê cung bên trong hãn tại vô số trong gương xuyên qua thích hợp c h ỉ n h quen thuộc đến tựa như tại nhà mình hậu hoa viên bên trong tàn bộ qua một hồi lâu cố nghị cuối cùng từ mê cung bên trái nhất xuất khẩu đi ra hiện tại cố nghị thân cao đã đạt đến một m bảy tám tạ hữu thế nhưng khuôn mặt vẫn là tiểu hài từ bộ dáng cố nghị nếm thử bóp bóp nắm tay lực lượng vẫn là nhỏ đến thương cảm mặc dù hắn hiện tại d á người n g cùng người trưởng thành đồng dạng thế nhưng tố chất thân thể cùng cân nặng ý nguyên lưu lại tại tiểu hài trình độ hiện tại hắn lớn lên cao bất quá là một loại biểu hiện giả dối mà thôi đã không quan trọng chỉ cần có thể chơi càng nhiều hạng mục liền được cố nghị rời đi ha ha kính mê cung ở cửa ra chỗ tìm tới người bán vé người bán vé một bên cho cố nghị vỗ tay một bên nhận lấy hắn vé vào cửa tiểu bằng h ư u chúc mừng ngươi thu thập được cái thứ hai con dấu rồi kế tiếp địa điểm ta có thể đi chỗ nào có để cửa、sao. những địa phương này ngươi đều có thể đi a người bán vé lấy ra bản đồ tại mỗi cái cố nghị có thể đi hạng mục bên trên đều trên họa vòng tròn cố nghị gật gật đầu nhớ kỹ người bán vé nói mỗi một cái địa điểm cảm ơn ngươi chúc ngươi trò chơi vui sướng người bán vé lời nói vừa ra cố nghị chỉ nghe thấy một chuỗi đâm thai tiếng tháo hãn dọa đến toàn thân khẽ run dậy tranh thủ thời gian trốn ở dưới mái yên mặt n g ư y i lai、like, là ma thiên luân nơi đó thả lên pháo hoa một đội lộng lẫy hoa x a đội tuần tra từ cố nghị trước mắt trải qua đỉnh lấy bí đỏ đầu quái vật hất lên áo khoác hấp huyết quỷ mặc thanh triều quan phục cương thi mang lấy chiến xa khô lâu binh sĩ cổ kim nội ngoại đông tây nam bắc đủ loại kiểu dáng trong truyền thuyết quỷ quái đứng xếp hàng tại du lạc viên bên trong đi dạo bọn họ nhặt lên trên mặt đất du khách thi thể một cái truyền một cái đưa tới ở giữa nhất xe hoa bên trên trước kia xe hoa khoảng chừng hai tầng cao t r ì n h thể hình tượng giống như một cái to lớn bạch tuộc mỗi khi bọn quái vật đem thi thể đưa đến bạch tuộc liền sẽ mở ra xúc tu đem thi thể đưa vào trong miệng mình một lát sau một cái hoàn toàn mới quái vật lại sẽ từ trong miệng của hắn phun ra biến thành xe hoa trong đội ngũ một thành viên bạch tuộc trên đầu có vô số chỉ con mắt màu xanh lam liền cố nghị cũng nhịn không được muốn cùng cái kia xạ phải đồng dạ l ã n nê ba l ã n nê ba hoa hoa bỏ đến cố nghị trên cổ dùng sức đánh cố nghị gò má cố nghị không phản ứng chút nào không có cách nào hắn dứt khoát được đà l ầ n tới dùng thân thể của hắn chặn lại cố nghị con mắt cùng miệng núi nô cố nghị một trận ngạt thở cuối cùng từ thất thần trạng thái bên trong khôi phục hắn nắm chặt trên mặt hoa hoa lòng vẫn còn sợ h ã i thở hồn hện ta đi cố nghị tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi nhắm mắt lại không ngừng đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị kém chút liền không có lặn nê ba cảm ơn người lặn nê ba lặn nê ba hoa k h o a n tay một bộ tranh công xin thưởng tư thế cố nghị sờ lên hoa hoa đầu nói lần này không có ngươi liền xong rồi ngươi chờ chờ ta sau khi ra ngoài ta mua cho ngươi một bộ đồ mới p h ụ lặn nê ba hoa hoa lắc đầu tựa hồ không hài lòng cái này khen thưởng vậy ta mua cho ngươi cái bạ bị làm ngươi bạn gái lặn nê ba hoa hoa nhẹ gật đầu cố nghị ôm lấy hoa hoa hồi ức vừa rồi mạo hiểm một khắc cái k i ê u đại bạch thuộc tựa hồ có loại kỳ lạ ma lực một khi cùng hắn ánh mắt đối mặt liền sẽ không tự g ắ á c mất phương hướng bản thân hiện tại tinh thần lực của hắn đã là thường nhân ba lần không chỉ nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản đại bạch thuộc tinh thần sung kích từ vừa vặn xe hoa đi dạo quá trình không khó phỏng đoán đại bạch t u ộ c chính là lợi dụng loại này thủ đoạn vì chính mình đội ngũ tăng viện những dân chúng kia mất lý trí t á m thành cũng là bởi vì nhìn thấy đại bạch t u ộ c con mắt đoá miêu miêu lúc chính mình nhìn thấy hắn chính là đại bạch t u ộ c chân thân cố nghị giác quan bên trong xe hoa đi dạo ít nhất kéo dài một giờ thế nhưng coi hắn nhìn một chút đồng hồ tay của mình lúc hiện thực thế giới mới vừa vặn đi qua một phút đồng hồ mà thôi tại cái kia đại bạch t u ộ c phụ cận nhân loại giác quan sẽ bị vật mẹo đối khái niệm thời gian lại bởi vệ sinh ra cực lớn sai sót cố nghị biết chính mình không sớm thì m u ộ n muốn cùng đại bạch tuộc u y ế t đấu bởi vậy hắn nhớ kỹ tất cả bạch tuộc tin tức cũng tăng thêm tổng kết lặn nê ba hoa hoa ghé vào cố nghị trên thân phát hiện cố nghị trên giấy viết một đống lớn v ă n tự c h í nhớ tốt không bằng nát đầu bút cố nghị gãy lên giấy thu hồi trong ngực đi thôi lặn nê ba chúng ta đi tụ lâu cơ vui lùa một chút lặn nê ba cố nghị ôm hoa hoa đi tới tụ lâu cơ phía trước t h ỏ nhân viên bán vé nhìn thoáng qua cố nghị cười hít mắt nói xin đem ngươi vé vào cửa cho ta nhìn một chút ta cho tốt không có vấn đề ngươi sắp thể nghiệm chúng ta tụ lâu cơ hạng mục cái k i a hạng mục có nhất định tính nguy hiểm xin hỏi ngươi có bệnh tim cao huyết áp loại hình bệnh sao không có t ố t n g ư ơ i có thể tiến vào người bán vé mở ra cửa cống để cố nghị đi vào xe hoa đi dạo về sau trên đường du khách đều thay đổi thiếu tại tụ lâu cơ phía trước cố nghị không nhìn thấy bất cứ người nào tụ lâu cơ phụ cận một cái duy nhất có thể che đậy ánh trăng địa phương chỉ có tủ chứa đồ cố nghị tranh thủ thời gian chạy đến tủ chứa đồ một bên làm bộ cất giữ đồ vật có thể là người đã lặng lẽ nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn bắt đầu ngươi đóng lại trước mặt tủ chứa đồ ngươi đi tới nhân viên công tác bên cạnh n hai â n nếu như an toàn đai buông t đầu, lỏng mời lập tức tìm tới mới an toàn đai ba người người chỉ có một lần sinh mệnh mời chân quy chính mình duy nhất một cơ hội duy nhất bốn nhảy lầu sau khi hoàn thành ngươi có thể tự đóng dấu chỗ nhận lấy ngươi chụp hình bức ảnh ngươi cầm an toàn cần biết tiến lặng suy tư một hồi ngươi cảm ứng một cái tọa kia tụ lâu cơ trong đó quỷ dị lực lượng phi thường cường đại n g ư ơ i đ o á n cái này tụ lâu cơ rất có thể thật muốn để ngươi nhảy lầu ngươi đổi câu phân tích an toàn cần biết câu đầu tiên vô cùng bình thường không có bất kỳ cái gì cần suy nghĩ câu thứ hai an toàn đai có thể đã chỉ tụ lâu cơ bên trên an toàn ai cũng có thể có ám chỉ gì khác tại nhảy lầu quá trình bên trong an toàn đai khả năng sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó bung lỏng một khi bung lỏng ngươi liền cần tìm tới mới an toàn ai câu thứ ba trọng điểm ở chỗ cơ hội chỉ có một lần thế nhưng ngươi có thiên phú kỹ năng tại ngươi muốn có mấy lần cơ hội liền có thể có mấy lần thứ tư câu chụp hình bức ảnh có lẽ có tác dụng khác ngươi tại hoàn thành khiêu chiến về sau không thể nào quên yêu cầu nhân viên công tác ngươi đều nhớ kỹ quy tắc sao ngươi là ta toàn bộ nhớ kỹ nhân viên công tác rất tốt mời ngươi tiến vào dạo chơi khu xin cho ta giúp ngươi buộc lại an toàn đ a i ngươi cảm ơn ngươi bị trói tại tụ lâu cơ bên trên tụ lâu cơ từ từ đi lên ngươi cảm giác trước mắt của mình một hoa ngươi lại lần nữa khôi phục thị lực ngươi phát hiện chính mình đang ở tại một cái hành lang bên trong ngươi không có vội vã chạy loạn khắp nơi ngươi kiểm tra một chút thân thể của mình ngươi muốn biết an toàn đai phải chăng còn trên người mình ngươi phát hiện trên người mình đã không có nhiều đồ vật cũng không có thiếu đông tây khả năng này đại biểu n g ư ơ i đã mất đi an toàn n a y n g ư ơ i theo hành lang đi xuống dưới hành lang hai bên đều là phiến phiến cửa phòng đóng chặt ngươi trông thấy một cái nữ nhân từ trước mắt ngươi trợt lóe lên ngươi uy dừng lại ngươi đuổi theo nữ nhân mở ra bên tay trái cửa phòng một trận gió giống như trôi vào ngươi mau tới phía trước đỡ cửa phòng ngươi các loại ngươi là ai nữ nhân nghiêng đầu đi đối ngươi lộ ra một cái m ỉ m cười ngươi bước vào gian phòng cảnh sát xung quanh biến hóa ngươi phát hiện chính mình đi tới một đầu đường phố phun hoa xa lạ nữ nhân ngay tại trên đường phố đi nữ nhân vẻ mặt hốt h o n g một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề người đi theo nữ nhân muốn đi ngang qua đường quốc lộ nhưng là bây giờ đèn tín hiệu là đèn đỏ nàng túi đầu một bên chơi điện thoại một bên xuyên qua đường quốc lộ ngươi hét lớn một tiếng nhắc nhở nữ nhân nữ nhân không có để ý xe lao v ù n vụt m à qua nữ nhân bị cuốn vào gầm xe nữ nhân bay rớt ra ngoài ngươi nghe đến một trận sợi dây đứt gậy âm thanh cảnh sát xung quanh biến đổi ngươi phát hiện chính mình an toàn đai gậy thành hai đoạn an toàn của ngươi hàng rào tự động b ắ n ra ngươi bị tụ lâu cơ văng ra ngoài người rơi xuống đất ngươi ngã thành thịt nát ngươi chết tôi diễn kết thúc c ấ nghị mở to mắt yên lặng suy tư một hồi xem ra chính mình tại cái k i a tòa nhà cao ốc bên trong nhìn thấy nữ nhân chính là chính mình an toàn n a y nếu như nữ nhân tại huyễn tượng bên trong tử vong tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa chính mình tại tụ lâu cơ bên trên an toàn đại sẽ đứt gãy cũng chính là nói ta cần nghĩ biện pháp cứu nàng ta đã biết hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu n g ư ơ i đứng ở bên lề đường ngươi trông thấy cái k i a nữ nhân đứng tại lối qua đường bên trên ngươi tranh thủ thời gian đi tới ngươi c ô đương hiện tại vẫn là đèn đỏ đâu nữ nhân mầm đầu nhìn ngươi ánh mắt không có tiêu điểm ngươi đối nàng sử dụng tâm lý ám thị thế nhưng hiệu quả vô cùng có hạn nữ à hoàn toàn n không có ở trên thân thể ngươi. n g tâm tư thể có ở nhân n g ư ơ i nói cái gì ô tô từ các ngươi trước mặt lao v ù n vụt mà qua xe cuốn lên xoáy chạy thổi tan nữ nhân tóc nữ nhân con mắt một lần nữa tập trung nữ nhân n g ư ơ i là ai nha n g ư ơ i n g ư ơ i thanh tỉnh một điểm ngươi đã xảy ra chuyện gì sao nữ nhân nam nhân của ta không thấy ngươi cúi đầu nhìn hướng nữ nhân ngón tay ngươi phát hiện tay trái của nàng trên ngón áp ú t mang theo một cái n h ẫ n kim cương ngươi hắn làm sao vậy nữ nhân ta không biết có lẽ là chết ta ngươi hắn là ai nữ nhân một cái đã công n g ư ơ i cao mày ngươi không biết cái này nữ nhân trong miệng nói đặc công cùng phía trước tại cổ bảo bên trong chết đi hai người kia có quan hệ hay không n g ư ơ i ta cũng là một cái đặc công ngươi có thể nói cho ta hắn tên gọi là gì sao có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm tới hắn nữ nhân n g ư ơ i là đặc công ta nhìn dung mạo ngươi không giống a ngươi lấy ra ngươi giấy chứng nhận cùng h â n chương cho nàng nhìn nữ nhân cái này mới tin tưởng ngươi lời nói nữ nhân vậy ngươi thật nhận biết lão công ta sao ngươi ngươi nói cho ta biết trước hắn tên gọi là gì số hiệu là bao nhiêu nữ nhân hắn kêu trương khải vũ số hiệu là a chín mươi nghìn chín trăm chín mươi một số hiệu còn rất tốt nhớ n g ư ơ i hắn hiện tại còn rất tốt đâu chỉ bất quá hắn gần nhất tại làm nhiệm vụ tạm thời còn về không đến nữ nhân thật sao có thể là hắn vì cái gì không cùng ta nói một tiếng chương bốn trăm m ư ơ i hai an toàn hay hai chương bốn trăm m ư ơ i hai 412, an toàn hay hai n g ư ơ i n g ư ơ i biết rõ đặc công công tác bình thường đều vô cùng bận rộn không có một cái quy luật ngươi phải lý giải bọn họ nữ nhân tốt ta ta hiểu được đèn tín hiệu biến thành đèn xanh nữ nhân xuyên qua đường quốc lộ ngươi lo lắng nữ nhân sẽ xảy ra chuyện cho nên yên lặng đi theo phía sau của nàng nữ nhân xoay đầu lại lông mày cau lại mà nhìn xem ngươi nữ nhân ngươi đi theo ta làm cái gì ngươi vừa vặn ta liên lạc lên trương khải vũ hắn hiện tại ngay tại bận rộn nói là một hồi trở về nữ nhân thật sao ngươi cho nên ngươi nhanh lên về nhà a nói không chừng đến buổi tối hắn liền trở về nữ nhân tốt rất đa tạng ngươi ngươi không k h á c h khí cần ta đưa ngươi về nhà sao nữ nhân không cần nhà ta liền tại cái này trên lầu ngươi a ngươi gật, gật đầu đưa mắt nhìn nữ nhân đi vào bên cạnh trung cư mãi đến nữ nhân đi vào thang máy người mới rời khỏi người quay người muốn đi lại đột nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến nổ vang trung cư bên trong chuyển đến đám người thét lên người tranh thủ thời gian vào người phát hiện mọi người đều vây ở thang máy bên cạnh thang máy trục chặt đèn đã sáng lên bảo an kịp thời chạy tới cậy mở cửa thang máy người phát hiện thang máy kiệu mái hiên đã ngã xuống biến hình nữ nhân đã ngã chết tại kiệu trong mái hiên mặt người nghe đến một trận sợi dây đứt gãy âm thanh người đình chỉ thôi diễn cố nghị một lần nữa mở tó mắt cho dù nữ nhân về tới trung cư cũng không thể chủ quan chỉ cần một bước vào thang máy nàng liền sẽ gặp phải thang máy sự cố bình thường mà nói thang máy kiệu máy hiên là tuyệt đối không có khả năng giống như thế trực tiếp rơi xuống n g h thành cái dáng vẻ kia loại này trùng hợp phát sinh sát xuất so c ố t túc đến thế giới bôi quán quân sát xuất còn muốn nhỏ cố n g h ị yên lặng suy tư một hồi hắn quyết định từ đầu tới đuôi đi theo nữ nhân để xác định nữ nhân chết đến ngọn nguồn là t r ù n g hợp còn là bởi vì bị người h ã m hại hoặc là người liền rủa hồi, hồi tố suy diễn bắt đầu người đi theo nữ nhân sau lưng nàng đang đứng tại cửa thang máy trở đấy người tranh thủ thời gian đi theo giữ chặt nữ nhân cánh tay、người. chờ một chút. một nữ nhân nghi hoặc mà nhìn xem ngươi nữ nhân ngươi muốn làm gì ngươi không muốn đi thang máy có nguy hiểm nữ nhân thang máy có cái gì nguy hiểm ngươi ngươi tin tưởng ta là được rồi nữ nhân có bị bệnh không nữ nhân đối ngươi không có chút nào tín nhiệm nàng trực tiếp đẩy ra ngươi khí lực của ngươi y nguyên cùng hải tử không sai bị ệ lắm ngươi liền một cái nữ nhân cũng không sánh bằng bảo an tựa hồ phát giác nơi này có chút không đúng nhộn nhịp vây quanh ngươi không dám thất lễ trực tiếp ngăn tại cửa thang máy ngươi ngươi có thể lựa chọn leo thang lầu nữ nhân người điện rồi đi nhà ta tại một ư ơ i sáu tầng ta leo thang lầu đi lên không muốn mất chết n g ư ơ i mất chết dù sao cũng so ngã chết tốt l ê n g k e n thang máy đến trạm ngươi tiếp tục ngăn tại cửa thang máy đồng thời nhấn xuống đóng cửa n ú t b ấm xung quanh có c h ú t nghiệp chủ gặp ngươi hung hăng cảm q u ấ y cũng bắt đầu không kiên n h ẫ n được nữa cùng một chỗ trách mắng ngươi ngươi không hề bị lay động thang máy thăng lên với mới rời khỏi cửa thang máy ngươi đưa ra ba ngón tay ngươi ba hai một ngươi lời nói vừa ra một tiếng vang thật lớn chuyển đến toàn bộ đại lâu đều vì vậy mà chấn động ngươi quay người chỉ vào cửa thang máy người, mau mở ra thấy được bên trong có hay không những tử thương người các nhân viên an ninh tranh thủ thời gian lấy ra công cụ mở ra cửa thang máy tiểu mái hiên đã bị ngã đến biến hình may mắn là bên trong cũng không có hành khách ngươi quay đầu nhìn hướng nữ nhân nàng đã sợ choáng váng nửa ngày nói không nên lời một câu ngươi thở dài lôi kéo nữ nhân đi ra trung cư ngươi tự giới thiệu mình một chút ta gọi cố nghị ngươi xưng hô i như thế nào nữ nhân ngươi ngươi gọi ta mễ mễ liền tốt ngươi tốt ta mễ mễ hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta nói mỗi một câu lời nói đi mễ mễ là vừa vặn quá đáng sợ làm sao ngươi biết cái kia thang máy sẽ xảy ra chuyện ngươi bởi vì ta là một cái đặc công ngươi rất có thể bị một loại nào đó n g m ề n rùa mễ mễ m ề n rùa ngươi là cho nên ngươi tốt nhất một mực ở tại bên cạnh ta ta có thể cam đoan an toàn của ngươi mễ mễ tốt ta vậy ta trước hết đi theo bên cạnh ngươi mễ mễ gật gật đầu một mực một tấp cũng không rời cùng tại ngươi tả hữu ngươi nghĩ một hồi quyết định mang nàng đi trong tòa thành thị này đặc công căn cứ ngươi tuyển lựa lộ tuyến rời xa trạm xăng dầu giao thông chen chúc khu vực nhưng dù cho rằng này ngươi ở trên đường cũng gặp phải hai lần không chung vòng cung một lần chiếc xe mất khống chế một lần chó dại c ắ n người ngươi phát hiện những nguy hiểm này ngay tại một chút xíu thăng cấp đợi đến lần thứ ba không chung vòng cung thời điểm đã là thép từ trên trời r i á n g xuống mà còn ngươi phát hiện cái này phụ cận cũng không có bất luận cái gì công trường những n à y ngoài ý muốn đã bắt đầu không nói lo gì. m ẹ m ẹ cũng bởi vậy dọa đến toàn thân run dày m ẹ m ẹ đây là cái quỷ gì lớn như vậy thép từ chỗ nào đến người suy tư một hồi ngươi cảm thấy liền tính ngươi đem nữ nhân mang về căn cứ những cái kia đặc công cũng chưa chắc có thể bảo vệ nàng ngươi nhất định phải từ căn nguyên giải quyết vấn đề ngươi quay đầu nhìn hướng mê mễ ngươi ngươi nói cho ta hai ngày này ngươi có hay không gặp phải chuyện kỳ quái gì hoặc là nhận biết cái gì kỳ quái người đâu mê mễ không có qua cũng không phải ngươi nói một chút mê mễ ngày hôm qua ta đi cà phê s ả n h chờ ta l a o công kết quả ta gặp một cái tiểu h ắ t miêu cái kia tiểu h ắ t miêu một mực đi theo ta về nhà thế nhưng ngay hôm nay sáng sớm ta phát hiện cái kia tiểu hát miêu đột nhiên không thấy chỗ nào cũng tìm không được n g ư ơ i n g ư ơ i vì sao lại cảm thấy cái k i a tiểu hắc miêu rất không bình thường m ẹ mễ ngày hôm qua ta vốn nên là cùng lao công ta tại cà phê sành hẹn họ thế nhưng hắn một mực không có trình diện chỉ có cái k i a tiểu hắc miêu tại sở dĩ ta đối cái k i a tiểu hắc miêu rất có ấn tượng là vì cái k i a mẹo con ngực mang theo một cái hồng bảo thạch n g ư ơ i toàn thân giật mình n g ư ơ i từ hắc cầu không gian bên trong lấy r a viên kia hồng bảo thạch đây là từ cổ bảo cất giữ trong phòng tìm tới đồ vật n g ư ơ i n g ư ơ i nói hồng bảo thạch cùng cái này dáng dấp giống nhau sao mễ mễ đúng giống nhau như lúc người chúng ta trước về nhà của người ta muốn nhìn một chút con mẹo kia ở đâu m ẹ m ẹ t ố t chúng ta trước m ẹ m ẹ nói đến một nửa đột nhiên thay đổi đến biểu lộ dữ tợn nàng che lấy ngực của mình mắt trợn trắng lên té ngã trên đất ngươi giật n ả y mình tranh thủ thời gian cho m ẹ m ẹ làm hô hấp nhân tạo ngươi uy đ ừ n g ngủ tỉnh lại ngươi gấp đến độ đổ, đổ mồ hôi c h á n ngươi nghe đến một trận sợi dây đứt gãy âm thanh ngươi đ ì n h chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt thật sâu thở dài cho dù chính mình một bước không cách mặt đất bồi tại nữ nhân bên người cũng không thể thay đổi nàng tử vong vận bệnh dù cho chính mình loại bỏ tất cả nguy hiểm nữ nhân cuối cùng cũng sẽ chết tại bệnh cái này một trước một sau thời gian tối đa cũng liền nửa giờ mà thôi cũng chính là nói chính mình nhất định phải tại nửa giờ trong vòng giải quyết câu đố cứu cái kia nữ nhân chương bốn trăm mười ba an toàn nay ba chương bốn trăm mười ba an toàn nay ba hồi tố cố nghị lại lần nữa nhắm mắt lại hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi đứng tại cửa thang máy phía trước thang máy vừa vặn rơi xuống dọa cho phát sợ ở đây mọi người ngươi vô vô còn tại sững sờ mê mễ ngươi ngươi bây giờ tin tưởng lời ta nói đi mê mễ mê mễ làm sao ngươi biết cái này thang máy ngươi đây không phải là mấu chốt của vấn đề trọng yếu là ta xác thực biết một chút chuyện ngươi không biết mà còn ta tới đây tìm ngươi cũng đúng là vì bảo vệ ngươi m ẹ m ẹ ngươi ngươi ta còn biết ngươi trước mấy ngày bị ngươi vị hôn phu thả chi m bộ câu ta còn biết ngươi ngày hôm qua nhặt được một cái tiểu h ắ c miêu thế nhưng h ắ c miêu sáng sớm hôm nay còn không thấy trên cổ của hắn còn mang theo một cái hồng bạo thạch dây chuyền ngươi cho m ẹ m ẹ lộ ra được trong tay dây chuyển m ẹ m ẹ chừng to mắt tựa hồ vô cùng khiếp sợ m ẹ m ẹ làm sao ngươi biết ngươi tỉnh táo một điểm mời ngươi nói cho ta liên quan tới cái kêu mẹo con tất cả mọi chuyện đồng thời mời ngươi mang ta đi nhà ngươi ta nghĩ điều tra một cái mẹ m ẹ không có vấn đề ta cái này liền dẫn ngươi đi có thể là cái này thang máy ngươi leo thang lầu an toàn nhất các ngươi cuối cùng đã tới mười sáu tầng ngươi cùng mẹ m ẹ đều mệt mỏi hết sức ngươi phát hiện mẹ m ẹ sắc mặt có chút tái nhuận ngươi đoán chừng lại có mười phút đồng hồ mẹ m ẹ liền muốn đột phát bệnh ngươi nhất định phải nhanh điều tra đến ngươi muốn biết tất cả trên bàn t r à để đó một tấm mẹ m ẹ cùng vị hôn phu trương khải vũ bức ảnh ngươi nhìn kỹ một cái nam nhân kia chính là tại trong lâu đài nhìn thấy bà công hắn hiện tại đã bị người đào g i ố n nội tạng chết thảm tại thư phòng bên trong ngươi mở cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài nơi này là lầu mười sáu đồng thời không có bất kỳ cái gì có thể leo trèo địa phương n g ư ơ i đoán tiểu hát miêu không có khả năng từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài Hoa hoa, lặn nê ba Hoa hoa vô vô bở vai của ngươi ngươi cầm hoa v a thấp giọng hỏi thăm ngươi phát hiện cái gì Hoa hoa, lặn nê ba Hoa v a chỉ hướng phòng ngủ ngươi đi theo hoa v a ngón tay phương hướng nhìn sang ngươi đẩy ra phòng ngủ cửa lớn nhưng ngươi lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì lặn nê ba vô dùng tay vô vô đầu của mình ngươi hiểu ý đưa tay đỡ vô đầu trong phòng ngủ bộ dạng phát sinh cải biến cực lớn n g ư ơ i phát hiện tại phòng ngủ nơi hẻo lánh bên trong có một cái tiểu hắc miêu ngay tại run lầy bầy n g ư ơ i tranh thủ thời gian đi tới không lưng s ở lên con mèo n g ư ơ i phát hiện chính ngươi tay xuyên qua con mèo n g ư ơ i thử để hoa hoa đi sờ mèo hoa hoa m ỏ tới con mèo nó nghiêng đầu sang chỗ khác một đôi màu vàng dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chặp ngươi nó c h ấ p lên lưng heo đối ngươi phát ra uy hiếp gầm nhẹ người người đồng đội người lấy ra trong tay hồng bảo thạch con mèo thấy được hồng bảo thạch phía sau lập tức trừng thẳng con mắt bịch người nghe thấy phòng khách chuyển đến một tiếng vang thật lớn con mèo từ ngươi trong đúng quần chui ra ngoài chạy hướng phòng khách ngươi cũng vội vàng đi theo ngươi phát hiện m ẹ m ẹ đã nằm trên mặt đất đã hôn mê con m è o ghé vào m ẹ m ẹ trên thân c h i t để thay đổi đến trong suốt cho dù ngươi ôm hoa hoa cũng vô pháp thấy được ngươi nó cũng đã chết hoa hoa lặn nê ba ngươi nghe đến một trận sợi dây đứt gãy âm thanh ngươi đ ì n h chỉ tôi h diễn cố nghị mở to mắt k hít sâu một hơi chính mình vẫn là hơi chậm một phút đồng hồ nếu như trực tiếp đi phòng ngủ đem hồng bảo thạch giao cho con mèo kết quả có thể liền sẽ thay đổi nếu như nói mễ mễ là chính mình an toàn này như vậy cái kia mẹo còn chính là mễ mễ an toàn này nàng sợ rằng đã sớm đem con mèo kia trở thành chính mình vị hôn phu thế thân hồng bảo thạch có lẽ có đặc thù nào đó tác dụng chỉ có chính mình đem hồng bảo thạch giao cho con mèo về sau mới có thể biết tác dụng của hắn đến cùng là cái gì hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi đứng tại mễ mễ trước mặt ngươi mễ mễ ngươi tin tưởng ta sao mễ mễ cái này ngươi đã mễ mễ bà bay t h a n h khẩn cùng nàng giao lưu ngươi nếu như ngươi tin tưởng ta liền nhanh lên một chút đem các ngươi nhà chìa khóa cho ta sau đó ngồi tại đại sành ghế xô p a bên trong chỗ nào cũng không muốn đi mễ mễ ta tin tưởng ngươi n g ư ơ i kéo một cái bảo an lấy ra một sấp tiền giấy giao đến trong tay hắn n g ư ơ i ta cho ngươi một cái nhiệm vụ thật tốt bảo vệ cái cô nương kia không thể để nàng ra một điểm vấn đề bảo an xin yên tâm a tại t i ê n bạc cùng tâm lý ám thị hai tầng tác dụng dưới bảo an ánh mắt thay đổi đến vô cùng kiên định ngươi cầm chìa khóa ngồi lên thang máy bởi vì mê mê không hề ở đây ngươi không cần phải lo lắng vận rủi giáng lâm ngươi thần tốc đi tới mê mê trong nhà mở cửa phòng trực tiếp hướng đi phòng ngủ hoa hoa lặn nê ba hoa hoa chỉ ra tiểu hắc miêu vị trí ngươi đi tới nơi hẻo lánh bên trong đem hồng bảo thạch đem ra n g ư ơ i trông thấy tiểu hắc miêu thân ảnh dần dần hiện rõ nóng như đầu nghi hoặc mà nhìn xem ngươi n g ư ơ i m ẹ m ẹ xảy ra chuyện rồi ngươi tranh thủ thời gian cùng ta đi xuống hắc miêu meo meo n g ư ơ i n g ư ơ i đ ừ n g nội cái này hồng bảo thạch có thể chữa trị ngươi đúng không n g ư ơ i sẽ dùng sao tiểu hắc miêu nâng lên chân trước chỉ chỉ ngực dây chuyền n g ư ơ i phát hiện bộ ngực hắn dây chuyền bên trên có một khối khảm n ằ m ránh vừa vặn có thể đem ngươi hồng bảo thạch đ ặ t vào n g ư ơ i giúp tiểu hắc miêu ngồi thang máy chạy thẳng tới nhét lâu người cảm giác trong ngực mèo con ngay tại không ngừng phát run càng không ngừng neo ngươi có chút dự cảm không tốt ngươi đừng lo lắng lập tức liền đến các n g ư ơ i đi tới nhất lâu đại sảnh cửa thang máy vừa vặn mở ra tiểu hắc miêu liền từ trong ngực của ngươi nhảy ra như một làn khói chạy về phía nằm trên ghế s o f a mễ mễ mễ mồ m h ơ i nhễ nhại ngực chập trùng tần số càng ngày càng thấp bên cạnh hắn bảo a n chân tay luôn cuống ngay tại không ngừng gọi xe cứu thương điện thoại ngươi đột nhiên nghe đến một trận thanh â m h ê y n áo con mắt của ngươi tả hữu lo liếc đang tìm âm thanh nơi phát ra hoa hoa nê ba. hoa h a h a chỉ vào trần nhà một cái mơ hồm đen từ phía trên trần nhà bên trên trợn l o ạ lên ở trong trước mắt ngươi phát hiện bóng đen kia cùng bạch t u ộ c ngoại hình có tám phần tương tự trên trần nhà đèn treo đột nhiên bắt đầu lay động ngươi tranh thủ thời gian vào tới dùng thân thể ngăn tại mẹ mẹ cùng tiểu hắc miêu trên thân lạch cạch đèn treo ứng thanh rơi xuống nện ở phía sau lưng của ngươi ngươi mắt nổi đom đóm suýt nữa thở không ra hơi mẹ m ẹ nghe đến động tĩnh cuối cùng vừa tỉnh lại nàng nhìn xem ngươi cùng tiểu hắc miêu kích động không thôi mẹ m ẹ trời ạ n g ư ơ i không sao chứ ngươi ngươi không có việc gì liền được an ninh xung quanh cuối cùng kịp phản ứng giúp ngươi rời đi trên lưng ngươi đèn treo nhưng ngươi cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức căn bản không có cách nào di động tiểu hắc miêu chui vào trong ngực của ngươi cọ sát ngươi ngươi cảm giác thương thế của ngươi ngay tại trong chớp mắt chuyển biến tốt đẹp n g ư ơ i nghe đến bên thai của ngươi chuyển đến tiếng gió vút vút chương 414, t a cùng ngươi hòa giải chương 414, t a cùng ngươi hòa giải ngươi phát hiện chính mình về tới tụ lâu cơ bên trên n g ư ơ i an toàn đai vững vàng cột vào trên thân ngươi hoàn thành tụ lâu cơ ngươi một lần nữa trở về mặt đất ngươi phát hiện ngang hông của mình nhiều một đầu an toàn đai an toàn đai bên trên khảm nạ một cái hồng bạch nhân viên công tác đi tới giúp ngươi giải ra an toàn hay nhân viên công tác trò chơi kết thúc ngươi có thể đến chỗ bán vé đổi lấy hình của ngươi Ngươi, cảm ơn ngươi xem nhìn đồng hồ lại có ba phút liền muốn bắt đầu đoá miêu miêu ngươi đầu tiên là trở lại kho chứa đồ chờ đợi một vòng mới đoá miêu miêu đoá miêu miêu bắt đầu ngươi cảm giác tầm mắt của ngươi thay đổi đến một trận mơ hồ hán lực ảnh hưởng thay đổi đến càng lớn ngươi nhất định phải tăng nhanh hành động ngươi lo lắng nếu như lại tiếp tục như vậy ngươi liền trốn ở dưới mái hiên đều vô dụng đoá miêu miêu kết thúc ngươi đến chỗ bán vé thu được mới con dấu cùng với một tấm hình ngươi cầm lấy bức ảnh phía trên có ngươi lên tới điểm cao nhất lại rơi xuống biểu lộ nổi bật đặc biệt ngươi nhận lấy bức ảnh ngươi đình chỉ thôi diễn hô bất chi bất giác đều tiêu hao nhiều như thế tinh thần lực cố nghị đỡ vết tưởng nạn nạn m ũ i của mình liên tục thôi diễn không có đạt được nghỉ ngơi để hắn tinh thần có chút căng cứng nhất là hắn lực lượng ở khắp mọi nơi càng thêm để cố nghị tinh thần lực không chiếm được hoàn chỉnh nghỉ ngơi xem ra ta xác thực phải theo chiếu trương tiện đề nghị hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian cố nghị trong đầu đột nhiên lóe lên nghỉ ngơi một chút suy nghĩ nhưng lại rất nhanh bác bỏ hắn tranh thủ thời gian ôm ba hoa ngồi ở tụ lâu cơ bên trên khách nhân m xin cho phép ta giúp ngươi hệ an toàn này cảm ơn làm phiền ngươi cố nghị nhìn xem nhân viên công tác lộ ra một cái mỉm cười thân thiện hiện thực thế giới công l ư ợ c tổ mọi người thấy máy giám thị màn hình lúc này cố nghị vừa vặn ngồi lên tụ lâu cơ tiến vào huyễn tượng bên trong Nghiu bơ、ca. có biết chức năng lực thật thuận tiện rất nhiều thế nhưng cố nghị rất nhiều thôi diễn quá trình hoàn toàn không có bài ra cái này để chúng ta rất khó viết phân tích ta các đặc công nghệ vải mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào màn hình trên trời một chân trên mặt đất một chân thảo luận hy vọng không có dính liễu trong đó bởi vì làm nàng nghe đến cái tia nữ nhân kêu mễ nàng nam nhân kêu trương khải vũ về sau hy vọng tâm tư liền hoàn toàn không tại trong công việc lao c h ạ y c a n ý tiến tới hy vọng bên cạnh thấp giọng nói nói hy đội ngươi thật giống như đòn o đúng hai người này thật sự là từ quỷ dị thế giới bên trong tới nói nhảm lão nương lúc nào đoán sai qua hy vọng liếc mắt lại nói ngươi nhìn thấy mạnh tường sao hắn không phải tại phòng làm việc của mình sao hôm nay hắn muốn cho rất nhiều đặc công làm tư vấn tâm lý đâu có đúng không tiểu t ử này cuối cùng tới hy vọng những m à y nàng trầm mặc một lát vỗ một cái ghế tựa tay v ị quay người rời đi chính mình công vị lao t r ạ c thẳng người đội trưởng người muốn đi đâu ta cũng phải làm tư vấn tâm lý đi hy vọng phất phất tay xe nhẹ đường quen đi tới mạnh tường cửa phòng làm việc thật vừa đúng lúc hy vọng mới vừa ở cửa ra vào đứng v ữ n g một cái đặc công đang từ trong cửa đi ra đội trưởng người làm sao cũng tới nhanh đi về công tác a ta tìm mạnh bác sĩ có việc hy vọng đẩy cửa vào mạnh tường đang dùng cây kéo nhỏ cắt sửa dâu mép của mình tại nhìn thấy hy vọng đến về sau lập tức vông xuống cái kéo có chuyện cùng ta hàn huyên một chút quỷ dị thế giới sự tình a hy vọng kéo ra chỗ ngồi ngồi tại mạnh tường đối diện ngươi nói những cái kia lý luận đều chứng thực a sau đó thì sao ngươi vì sao lại biết những này xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất ta thi đội các ngươi chỉ là không có ta như vậy mở ra mạch suy nghĩ cho nên mới không thể giống như ta nhắm thẳng vào bản chất các ngươi luôn là tại cố kỵ cái này cố kỵ cái kia cho nên mới sẽ đem chân tướng đặt ở chỗ đó làm như không thấy không ta cảm thấy không phải hy vọng nhìn xem m ạ c h tường biểu lộ dị thường lạnh lùng người khác có lẽ không biết nhưng ta là rất rõ ràng ngươi trở thành công lược tổ cố vẫn là đột nhiên mà nhưng không có báo hiệu ngươi phảng phất một cái trống rông xuất hiện người lý lịch của ngươi quá hoàn trình hoàn chỉnh đến tựa như là một cái tỉ mỉ biên soạn suy luận tiểu thuyết nếu biết rõ liền xem như khúc khang bình hắn trong hồ sơ cũng sẽ có chân không kỳ l i ê n tính chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hưu chúng ta cũng không có khả năng biết ngươi lúc ngủ mặc hay không mặc áo ngủ nhưng ngươi luôn là đem tất cả muốn biết tất cả đều bày tại trên mặt bàn ngươi xuất hiện cùng hà nội đèn n i s có không thể chia cắt quan hệ những n à y trùng hợp ta đã sớm đã nói với ngươi nhưng ngươi kiểu gì cũng sẽ dùng các loại mượn cớ cùng lý do thoái thác một cái có lẽ là trùng hợp nhưng nếu như trùng hợp toàn bộ đều ghé vào cùng một chỗ vậy thì không phải là trùng hợp mà là âm hưu nếu như ta không có đ o á n sai ngươi tổng cộng có hai loại quỷ dị lực lượng một thay đổi lịch sử nghịch chuyển nhân quả ngươi thúc đẩy những cái kia trùng hợp chính là chứng cứ hai vặn vẹo nhận biết bóp méo ký ức ngươi đã từng thay đổi qua trí nhớ của ta cùng nhận biết nhưng ngươi không nghĩ tới tinh thần lực của ta cho dù ở hiện thực thế giới cũng không có cắt giảm ta có thể ngăn cản ngươi đ ố i ta tinh thần công kích hy vọng con mắt hướng phía dưới thắng nhìn nhìn xem mạnh tưởng trên mặt bàn bật lửa nói cái này bật lửa chính là ngươi từ quỷ dị thế giới bên trong mang về quỷ dị vật phẩm đúng không mạnh tưởng nghiêng đầu nhìn chăm chú lên hy vọng khoe miệ của hắn hơi n h t lên một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng hh ắ c ắ c ngươi đang nói cái gì mê sảng nhanh đi về làm ngươi công tác c a ngươi lại cùng ta giả ngu hy vọng tức g i ậ n đến g ò má đỏ bừng nàng hít sâu một hơi cuối cùng bình phục chính mình cảm xúc tính toán mạnh tưởng ngươi không muốn cùng ta nói thật cũng không có quan hệ ta biết ngươi có lo nghĩ của mình ta vừa bắt đầu đối ngươi có chút hoài nghi nhưng ta hiện tại đã biết kỳ thật ngươi cuối cùng vẫn là đứng tại nhân loại chúng ta bên này ân có hay không một loại khả năng ta vốn chính là nhân loại đâu ngươi cũng không phải ngươi là quái vật hy vọng đứng dậy đưa tay phải ra từ giờ trở đi ta cùng ngươi hòa giải ta sẽ không còn phái người theo dõi ngươi À, vậy ta thật là cảm ơn ngươi mạnh tường đứng dậy cười đến giống một bá hoa hai người bắt tay hy vọng nói tiếp ta quyết định đích thân bảo vệ ngươi ngươi dạng này nhân tài ở một mình quá nguy hiểm ta đã tại nhà ngươi bên cạnh thuê phòng về sau ngươi đi làm ta cũng đi làm ngươi tan tầm ta cũng tan tầm ngươi về nhà ta cũng về nhà mạnh tưởng trên mặt hoa lại cảm ơn hh ắ c ắ c hoan nghê ngươi n hàng xóm mới cảm ơn đinh l ạ loi hy vọng điện thoại kêu lên nàng tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra là ta hy vọng đội trưởng giám sát biểu thị quán cà phê bên kia xuất hiện quỷ dị xâm lấn tranh thủ thời gian phái người tới a quán cà phê là chính là chúng ta trước đó không lâu mới vừa đi qua cái kia hiện tại con phố kia tất cả người qua đường đều cùng phát sóng trực tiếp bên trong du khách đồng dạng hoàn toàn không có ý thức tuất ta lập tức đi hy vọng cúp điện thoại xoay người rời đi mạnh tường lắc đầu ngồi trở lại trên ghế hy vọng lại đột nhiên trở về một cái kéo lấy mạnh tường cà vạt người cùng ta cùng đi pvp ta người không có lầm chứ là ta liền thương cũng sẽ không dùng đến lúc đó ta cho ngươi một cái thiêu hỏa côn phòng thân chương bốn trăm m ư ơ i năm tiểu số một chương bốn trăm m ư ơ i năm tiểu số một cà phê s ả n h bên ngoài trên đường phố đặt công vòng lên đường danh giới không cho nhàn tạp nhân viên tiến vào quỷ dị khu vực lao c h ạ c h quay đầu lại phát hiện hy vọng cùng mạnh tưởng thế m à n h ư hình với bóng đứng tại một khối đội trưởng hiện tại thế nào bên trong quá nguy hiểm chỉ cần có người đi vào liền sẽ biến thành cái sắc không hồn khúc tổ trưởng vừa mới đã hạ lệnh phong tỏa xung quanh tất cả khu phố chuẩn bị bắt đầu dùng hiện thực ổn định mao hy vọng nghe vậy khẽ nhữ mày dựa theo thói quen của nàng Tại đội i trưởng a rõ quá nguy hiểm lao trạch lôi kéo hy vọng cánh tay chúng ta đã đem công suất lớn ổn định mao đưa đến ổn định mao là uống rượu độc giải khát muốn giải quyết triệt để quỷ dị chúng ta không lên tay là không được Các n g ư ơ i tin tưởng ta là được rồi của ta tinh thần lực lượng là các ngươi mấy lần các ngươi không cần phải lo lắng ta t r ú n g chiêu như vậy không tốt đâu không tốt cái kia muốn hay không đánh cược hy vọng những mày kéo ra đường ranh giới liền chui đi vào lao trạch vừa muốn nói gì mạnh tưởng liền đuổi theo kéo hắn lại để hắn đi thôi ách lao trạch nhìn từ trên xuống dưới mạnh tưởng mạnh bác sĩ ngươi làm sao khiêng một cái thiêu hỏa côn liền đi ra đây là hy vọng đưa cho ta tín vật đế nước lao trạch đầy mặt nghi hoặc nhưng nghĩ tới mạnh tưởng miệng lưỡi dẹo kẹo lời nói phong cách lại lập tức tiêu tan lao trạch bộ đàm vang lên lao trạch tranh thủ thời gian cầm lên là ta đội trưởng mời nói mạnh tưởng có phải là lại tại nói xấu ta ách không có a ghi nhớ a đừng để hắn rời đi tầm mắt của ngươi ngươi công tác chính là nhìn chằm chằm hắn cho dù ta chết ở bên trong con mắt của ngươi cũng không thể rời đi mạnh tưởng nhận đến lao trạch thả xuống bộ đàm một mặt nghiêm túc nhìn xem mạnh tưởng thật xin lỗi a mạnh bác sĩ khi đội trưởng muốn ta nhìn chằm chằm ngươi tốt A, vậy ngươi chăm chú nhìn a dù sao ta dài đến như thế soái chăm chú nhìn cũng sẽ không chán mạnh tưởng cùng lao trạch đối mặt ánh mắt rất thẳng thắn lao c h ạ c h có chút ngượng ngùng rời đi qua ánh mắt bởi vì hắn cũng không thể không thừa nhận mạnh tưởng s á c thực dài một tấm nam nữ thông sát mặt đẹp trai bên trong ảo cảnh hy vọng đỡ x u ố n g lục cảnh giác trên đường phố đi người đi đường ánh mắt tan r ã trong c ổ họng phát ra hở cục câm thanh hy vọng từ đầu đến cuối căng thẳng thần kinh nàng lo lắng nơi này sẽ giống quỷ dị thế giới đồng dạng xuất hiện đ ó a miêu miêu sự kiện hhhhh liên tiếp quỷ dị tiếng cười vang lên hy vọng toàn thân một cơ linh nổi ra gà từ đỉnh đầu bắt đầu một mực lan tràn đến bàn chân tấm người nào ở nơi đó hy vọng lập tức rút súng chỉ hướng p h ư ơ n g hướng âm thanh chuyển tới nàng tinh thần căng cứng tới cực điểm bộ đàm bên trong đột nhiên lại vang lên khúc khang bình n â m thanh hy vọng ngươi điên rồi sao tổ trưởng ngươi vì cái gì một người đi vào quá nguy hiểm mau chạy ra đây nếu như ngay cả ta đều không có cách nào triệt để tiêu diệt nơi này quỷ dị vậy thế giới này bên trên liền không có người có thể yên tâm đi tổ trưởng chính ta không nhiều ngươi vì cái gì luôn là không nghe mệnh lệnh của ta hy vọng sửng sốt một chút tiếp lấy tắt đi bộ đàm nàng lắc đầu thấp giọng nói nói bởi vì ngươi già rồi khoảng thời gian này đến nay hy vọng phát hiện khúc khang bình tác phong làm việc thay đổi đến càng bảo thủ không chịu thay đổi hoàn toàn không có quá khứ trong truyền thuyết như thế có t r ù n g tình liền khúc khang bình chiến hưu đối với hắn cũng bảo thủ tác phong rất có phê bình k ỳ n áo tiếng cười quái dị vang lên lần nữa hy vọng lắc đầu đem l ự c chú ý một lần nữa chuyển rời đến hiện tại nhiệm vụ bên trên nàng ngâm xuống lục một đường hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi càng đi giải đất trung tâm đi hy vọng nội tâm liền cảm thấy càng bất an con đường phía trước đã không cách nào thấy rõ một đoàn đồng hậu dậy đặc mê vụ ngăn trở hy vọng tầm mắt nàng chậm lại bước chân dựa vào vách tường từng chút từng chút hướng phía trước thăm dò. có người có đây không hy vọng đột nhiên cảm thấy bên tay phải tê dại một hồi thân thể nàng bản nàng q u a y đầu đi hướng về bên phải bóc cỏ phanh phanh thủy ngân viên đạn b ạ c h phá mê vụ một đầu to lớn l a m bạch tuộc bị viên đạn xé thành hai nửa bạch tuộc ngã trên mặt đất không ngừng run r à y mãi đến cuối cùng hóa thành một đoàn màu xanh hơi nước tan vào trước mặt mê vụ bên trong hô bạch tuộc nơi này là hải sản thị trường sao hy vọng lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước không khí bên trong không ngừng chuyển đến lúc n í c h â m thanh một trận yêu phong xuyên qua trước mặt mê vụ thoáng trở thành đạn hy vọng lúc này đã đi tới tòa kia cà phê sành bên ngoài cà phê sảnh trên chiếc bài trên cửa sổ trên bậc thang nằm sấp vô số chỉ to lớn l a m bạch thuộc bọn họ không ngừng núp ních phát ra giận người âm thanh hy vọng nổi ra gà rơi lấy đất nhặt lên đều có thể xào một đĩa r a u hẹ mẹ nó hy vọng đứng tại khoảng cách an toàn nhặt lên ven đường bình ngựa hướng về những cái kia l a m bạch thuộc gặp tới l a m bạch thuộc gặp phải công kích chỉ là dùng xúc tu tiện tay bắn bay cái kia bình ngựa không có chút nào chuyển ổ hoặc là chủ động công kích hy vọng ý tứ hhh tiếng cười quái dị vang lên lần nữa hy vọng híp mắt xem xét chỉ thấy cà phê sảnh cửa sổ kính bên trên phản chiếu một cái tiểu sú bộ dạng Nàng xuyên qua đầu đi hướng về sau lưng liền bắn mới phát phanh phanh phanh viên đạn tại tiểu s ú trên thân lưu lại bảy tám cái vết đạn thế nhưng tiểu s ú cũng không có ngã xuống cũng không có chảy máu hắn như cú tại hh t cười không để ý chút nào hy vọng công kích tiểu s ú áng nguyện đoàn s i ế c hy vọng sửng sốt một chút tiểu s ú đưa ra ngón tay cái dùng sức gật gật đầu tay phải hắn nắm lỗ mũi ngâm miệng nâng lên vai hàm tay trái còn không ngừng hướng về hy vọng phát tay người muốn ta trốn đi tiểu số nhẹ gật đầu hy vọng hiểu ý tranh thủ thời gian núp ở thùng rác phía sau Ám ngay tại hy vọng suy nghĩ lung tung lúc một trận thổi bóng hơi âm thanh vang lên nàng có chút nghiêng đầu đến quan sát tiểu sú động tác tiểu sú cả người giống khí cầu đồng dạng vâng lên ngay sau đó bắn vào trong thân thể của hắn viên đạn chạy ra mà ra hướng về kết chút lang bạch tội bay đi lốp buốt viên đạn bạch phá không khí thế mà phát ra âm b à o thanh hy vọng lập tức cảm giác lỗ thai kịch liệt đau nhức liền con mắt đều hoa hy vọng bị t h a i bay và gió mà những cái kia thành môn thất h ỏ a b ạ c h tuộc thì toàn bộ đều hóa thành chất lỏng màu xanh lam hội tụ thành một dòng suối nhỏ chạy chạy vào trong đường cống ngầm hh ngay tại hy vọng g ầ n người thời điểm tiểu s ú đột ngột xuất hiện ở trước mắt của nàng Chương chương Hy nháy hỏi, thế thế ngươi vọng náy vàng nào gi 416, 416, tiểu tiểu mắt, từ vội quỷ thế sú, sú, là do dị hy vọng nhớ tới tiểu s ú là không thể nói chuyện loại này phức tạp vấn đề hắn khẳng định nói không rõ ràng nàng nhìn xung quanh tạm thời không có những bạch thuộc quái vật xuất hiện có thể hỏi mấy vấn đề liền hỏi mấy vấn đề à. tốt a t a thay cái vấn đề tiểu s ú tiếp tục như đầu chúng ta công lược tổ lần trước đi các ngươi mã hí đoàn tị nạn đã từng xé ra qua hai thế giới kết nối bình t h ư ớ n g lưu lại một cái khe hở ngươi có phải hay không thông qua cái kia khe hở tới tiểu s ú lại là gật đầu lại là lắc đầu hình như không có nghe hiểu hy vọng gãi gãi đầu ra tiểu số mang theo mặt nạ căn bản thấy không rõ nét mặt của hắn hy vọng không cách nào phân biệt tiểu sú đến cùng là nói lời thật lòng vẫn là đang nghĩ biện pháp qua loa chính mình tốt ta vậy ta đổi lại cái vấn đề đinh linh linh một trận trói hai tiếng chuông vang lên hy vọng trong lòng r u lên thanh â m này chính là quỷ dị thế giới bên trong đoá miêu miêu lúc bắt đầu phát ra tiếng chuông tiểu sú cười hắc hắc từ trong đụng q u ầ n móc ra một cái to lớn lều vải một mạch trụ tại hy vọng trên đầu uy hy vọng bị vây ở trong lều vải lớn tiếng thét lên vô luận nàng dễ d u i như thế nào đều không thể từ cái kia lều vải bên trong chạy ra lều vải có một cái cửa sổ nhỏ một đạo màu tím ánh trăng từ phía ngoài lều bắn vào hy vọng toàn thân giật mình nàng tranh thủ thời gian ghé vào cửa sổ một bên nhìn ra phía ngoài tiểu s ú giống như là một đạo gió lốc đồng dạng càng quét toàn bộ khu phố hắn đem dạo chơi ở bên ngoài người đi đường một cái tiếp một cái ném vào ven đường cửa hàng bên trong nếu như không kịp ném hắn liền sẽ dùng lều vải c h e kín bọn họ đầu phía ngoài tiếng chung reo hai ba phút cuối cùng ngừng c h ó i mắt tử quang trợn l ó e lên hy vọng đột nhiên cảm thấy hai mắt kịch liệt đau nhức vô ý thức liền muốn nhắm mắt lại nhanh như chớp ba viên xúc sắc tử hy vọng trong tay áo lăn đi ra nàng cúi đầu xem x Biến không biết ký hiệu biến thành hy vọng quen thuộc chữ số ả rập hy vọng cầm lấy x u ấ t sắc hoàn toàn không hiểu nó đến cùng có tác dụng gì nhất định là phía ngoài quỷ dị sinh vật ảnh hưởng tới ta xúc sắc hy vọng nắm sáu mươi bốn mặt xúc sắc tiếp tục xem hướng phía ngoài lề ự màu tím ánh trăng như là sóng nước lắc lư hy vọng cuối cùng nhìn thấy cái tia cao đại p h à n phất tinh không đồng dạng quái vật hắn không cách nào nói không cách nào nhìn thẳng thậm chí không thể nào hiểu được hy vọng căn bản tìm không được bất kỳ một cái nào từ ngữ đi giải thích hắn một loại thâm nhập linh hồn h o a n g hốt để hy vọng nhắm mắt lại nàng run lẩy bẩy quỷ dạp xuống trong lều vải trong miệng nói lẩm bẩm đều là giả dối Đều là giả dối. không biết qua bao lâu bên ngoài lều tử quang tiêu tán hy vọng run dậy cuối cùng kết thúc nàng nhìn qua trong tay sáu mươi tứ mặt xúc xác sinh ra một loại cảm giác không chân thật không hề nghi ngờ vừa v ậ t kia chính là cố nghị hiện tại ngay tại đối mặt bất khả ngôn thuyết hắ chỉ sợ là quỷ dị thế giới xuất hiện đến nay một người cường đại nhất quái vật tại trải qua ban đầu bối rối về sau hy vọng lý trí một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm có một vấn đề tiểu số quy tắc có một đầu bất cứ lúc nào đều muốn có con chúng tại chỗ này ta có thể tính toán một cái con chúng thế nhưng những cái kia người đi trên đường căn bản không có ý thức bọn họ làm sao có thể xem như là tiểu số con chúng tiểu số lực lượng cùng quan chúng số lượng là thành tỷ lệ thuận hắn vừa rồi bày ra lực lượng ít nhất cùng mang theo tiểu số mặt nạ cố nghị là cùng một đẳng cấp khi đó hắn nhưng là tại cả nước phát sóng trực tiếp cái này tiểu số dựa vào cái gì có thể có như thế lực lượng cường đại hy vọng cao mày lập tức phát hiện lỗ thủng chuyện này chỉ có thể nói rõ hai điểm một đeo tiểu sú mặt nạ người vốn là rất mạnh tiểu sú mặt nạ bất quá là một loại ngụy trang mà thôi hai có một nhóm lớn người ngay tại yên lặng giám thị cái này trên đường phố phát sinh tất cả hai loại cũng có thể phát sinh thế nhưng hy vọng càng có khuynh hướng một loại khả năng nếu như là loại thứ hai có thể hy vọng lắc đầu căn bản không dám n g h ĩ tiếp nàng sờ lên trong tay bộ đàm lập tức cùng lao trạch liên hệ lao trạch là ta đội trưởng lao trạch ngữ khí có chút sốt ruột đội trưởng khúc tổ tới ngay tại phát cáo đâu người bên kia thế nào chúng ta lập tức liền muốn khởi động ổn định m a u không cần ta đoán chừng lập tức nơi này vấn đề liền muốn giải quyết thật thật lại cho ta hai phút đồng hồ k h i vọng con mắt lăn lông lốc nhất chuyển mạnh tưởng hiện tại làm gì hắn tại dùng thiêu hỏa côn gái ngứa k h i vọng trầm mặc một hồi ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm hắn k h i vọng c ú t máy bộ đàm xem ra ta đoán sai cái k i a tiểu xu không phải hắn bá rồi một trận khóa kéo âm thanh văng lên vừa vặn còn không núp ních tí nào lều vải tự động mở ra một cái cửa ra hy vọng tranh thủ thời gian chui ra lều vải cà ũ n không g chạy quay đầu lại v o cà phê sảnh bên n t r o mỗi cái chỗ ngồi đều có một cái ngủ say khác nhân duy chỉ có nơi hẻo lánh gần cửa sổ chỗ ngồi kia bên trên t h ố n g giống hy vọng rõ ràng đến nhớ tới chỗ ngồi kia chính là mê mễ thường xuyên chỗ ngồi hút hô hy vọng đốt lên một điếu thuốc lá đi có tình quả nhiên để nhiên tinh nơi ngồi tiến hiện ngồi, có châu càng tình thần thanh tình ít. trống phát nàng không、ý. Nàng hướng về nơi hẻo lánh châu ngồi chống lên, nàng phát hiện càng đến gần hẻo quả về mẹ m ẹ t h â ngầm ảnh liền n c à rõ ràng. đầu lên nhìn xem hy vọng trong ngực của nàng còn ôm một cái tiểu h ắ c miêu tiểu h ắ c miêu trên cổ mang theo một cái hồng bạo thạch mặt dây chuyền ngay tại tả hữu lung lay hy vọng đột nhiên nghe đến một trận tiếng b ư ớ c c h â n tiểu sú mặt nạ lại lần nữa chiếu vào trước mặt nàng thủy tinh bên trên tiểu sú chỉ mẹ mễ tiếp lấy lại là một cái cắt thiết hầu động tác xem ra tiểu sú có ý tứ là chỉ có tiêu diệt mẹ mễ nơi này viễn cảnh mới có thể kết thúc ngươi cần phải trở về cái gì ngươi cho chúng ta mang đến không ít phiền não hy vọng do dự một chút ngươi nên biết ta v ị hôn phu của ngươi hắn đã hy sinh bao gồm ngươi thật sao ta liền nói ta gần nhất luôn là tại một lần một lần ngồi lặp lại m ộ t cảnh ta mộng thấy ta lần lượt từ trên lầu n g ã xuống bị ô tô đụng bay bị xi、si、mang tảng nện đánh đầu ngươi lai、like, tất cả những thứ này đều là thật đâu chỉ bất quá ta một mực không nghĩ tin tưởng mà thôi chúng ta mỗi người đều có chính mình nên đi địa phương ngươi nói đúng nơi này không phải ta nên đi địa phương Mẹ mẹ người ta, ta. Ta, ta hiện tại bất quá là một cái hư ảnh một câu nói dối một đoạn trắc nghiệm chúng ta cứ như vậy tiêu tán a mẹ mễ lấy xuống tiểu hắc miêu trên cổ hồng bảo thạch tiểu hắc miêu không có bất kỳ cái gì kháng cự ngoan ngoan ghé vào mẹ mẹ trên đùi một người một mèo cái bóng chậm rãi biến mất cà phê sảnh bên trong những người khác từng cái tỉnh lại bọn họ ánh mắt mê man hình như hoàn toàn không nhớ do phía trước chuyện gì xảy ra kết thúc để đội ngũ đi vào xử lý hy vọng cầm lấy bộ đ à m cùng mọi người nói chuyện nàng xoay người lại muốn tìm kiếm tiểu xú cái bóng lại không thu hoạch được gì lần này nếu như không phải tiểu xú ở đây nàng căn bản là không có khả năng tránh thoát lần kia đoá miêu miêu bất kể nói thế nào cảm ơn ngươi á m n g u y ệ t đoàn siếc hy vọng quay người rời đi cà phê sảnh phía sau tiểu xú ngay tại hắc cười quái dị hắn lây xuống găng tay của mình từ phía trên thao xuống con dối dây thừng quay người biến mất tại không khí bên trong trên đường phố người đi đường từng cái tỉnh lại đặc công mang theo nhân viên y tế chạy tới hiện trường đem mọi người toàn bộ rời đi đi ra khúc khang bình nổi giận đùng đùng đi tới chỉ vào hy vọng cái mũi lại mắng không ra một câu n g ư ơ i làm rất tốt cảm ơn khúc tổ trưởng hy vọng ngầm đầu lên nhìn hướng khúc khang bình nàng phát hiện khúc khang bình đỉnh đầu xuất hiện một con số bốn mươi ba không những như vậy mỗi một cái đặc công đỉnh đầu đều có một con số thế nhưng những con số kia lớn nhất cũng không có vượt qua sáu mươi bốn nàng suy đoán tất cả những thứ này nhất định cùng cái kia sáu mươi tứ mặt xúc sắc có trực tiếp liên hệ thu đội khúc khang bình phất phất tay để mọi người rời đi hiện trường h i vọng gật gật đầu đi thẳng tới mạnh t ư ở n g bên người mạnh t ư ở n g cầm điện thoại mở ra ca mê ra trước không ngừng điều chỉnh chính mình tóc mái góc độ chúc mừng ngươi rồi thi đội t r ư ở n g mạnh t ư ở n g nết môi vai diễn ngươi lại một lần cứu vớt thế giới ta cũng không có vĩ đại như vậy h i vọng nhún núi h vai cưới híp mắt đáp trả quỷ dị thế giới hoa、wow. cố nghị ngồi tại tụ lâu cơ bên trên cảm thụ được bên thai hô hô tiếng gió nhịn không được nhắm mắt lại tụ lâu cơ bất ổn cuối cùng một lần nữa về tới mặt đất cố nghị hít sâu một hơi cảm giác chính mình cái mông đều vỡ thành tầm cánh h ã n tại một cái tia giả lập hoàn cảnh bên trong vượt qua ba mươi phút mà trên thực tế hắn chỉ ở tụ lâu cơ bên trên vượt qua ba phút mà thôi khách nhân xin đừng nên loạn động a ta tới giúp ngươi giải ra an toàn ai cảm ơn cố nghị không n ú c nhích ngồi ở chỗ ngồi tùy ý nhân viên công tác loay hoay giành lấy tự do cố nghị lập tức đi lối đi ra che lên trường cầm bức ảnh lập tức đi tới tủ chứa đồ phủ cận trốn đi đ o á miêu miêu bắt đầu cố nghị giống như là pho tượng đồng dạng n ú t ở dưới mái hiền không để cho mình thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị tiếp xúc màu tìm ánh trăng đ o miêu miêu bắt đầu cố nghị lại một lần cảm nhận được hắn cảm giác các bá cố nghị cái chán c h ả y ra mồ hôi mịn cứ việc hắn đã trước thời hạn đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị vẫn cứ hiệu quả quá mức bé nhỏ hoa hoa nằm sấp cố nghị cổ áo run l y bẩy liền hắn cũng vô pháp chống c ự loại này tinh thần sung kích đinh linh linh tiếng trung vang lên lần nữa đoá miêu miêu kết thúc cố nghị nhìn nói hai bên đường chết đi người không nhiều bởi vì phần lớn du khách đã tìm tới bản thân bảo vệ phương pháp bất quá ai cũng không nói chắc được tiếp x u ố n g sự tình sẽ hướng phương hướng nào phát triển cố nghị lấy ra vé vào cửa lít qua hiện tại hắn đã tập hợp đủ ba cái con dấu chỉ cần lại chơi năm cái hạng mục liền có thể hoàn thành mục tiêu những này chơi trò chơi hạng mục bên trong có chút cùng loại ha ha kính mê cung không có bao nhiêu nguy hiểm nhưng lại có thể cho không tưởng tượng được khen thưởng có chút thì là cùng lâu đài tụ lâu cơ đồng dạng cần giải mã cùng mạo hiểm cố nghị cẩn thận hồi ức bản đồ cuối cùng quyết định đi hải đạo thuyền nhìn xem vừa đến hải đạo thuyền cách tụ lâu cơ gần nhất thứ hai cố nghị cũng không biết chính mình đại nhân dáng người có thể duy trì liên tục bao lâu tự nhiên là ưu tiên đem tất cả hạn chế dáng người hạng mục ưu tiên giải quyết cố nghị một đường chạy chậm đi tới hải đạo thuyền phụ cận cùng ha ha kính mê cung đồng dạng hải đạo thuyền tại bên ngoài nhìn qua cũng không lớn. thế nhưng đi vào về sau lại có động tiên h khác nơi này người bán vé là một cái mang theo hải tặc mũ thỏ tại nhìn thấy cố nghị về sau hắn lập tức n é t môi vai diễn thoải m á i cười to hoan nghênh người nhà tuổi trẻ là mạo hiểm r a người tốt cố nghị đi đến người bán vé trước mặt đưa trong tay vé vào cửa đưa tới người bán vé kiểm tra một chút vé vào cửa r ồ i ngón tay hướng bảng thông báo đây là hải đạo thuyền dạo chơi cần b i ế ta tại tiến vào hải đạo thuyền phía trước người nhất định muốn biết rõ ràng quy tắc cảm ơn cố nghị gật gật đầu cẩn thận đọc quy tắc hải đạo thuyền dạo chơi quy tắc Một, mời tìm thuộc từ đầu đến cuối kiên trì trong lòng tín ngưỡng đồng thời tìm tới thuộc về ngươi thần tượng. tỉnh cuối kiên ngươi Hai, nơi này là hắn nơi ở, xin đừng nên tỉnh lại đừng đầu đến đồng lòng ngưỡng này hắn nên hắn. là về ở, bốn a xin tiện không nên tùy tiện đọc trên tuyển văn tùy tự. đọc b nếu như ngươi không cẩn thận bản thân bị l ạ c lối mời xé nát ngươi vé vào cửa cái này có thể khiến cho ngươi rời đi hải đảo thuyền nhưng xin chú ý du lạc viên không cung cấp vé vào cửa bổ sung phục vụ năm nếu như vé vào cửa xé nát phía sau vẫn cứ không cách nào tìm tới đường về nhà mời ở tại tại chỗ một chín trăm chín mươi chín năm chúng ta nhân viên công tác sẽ định vị, vị trí của ngươi cố nghị nhìn xem quy tắc đội đầu phân tích đầu thứ nhất quy tắc bên trong tín ngưỡng cùng thần tượng treo lên song dấu mặc ép là bị cường điệu nhấn mạnh khái niệm tín ngưỡng cũng không có cái gì lý giải nghĩa khác địa phương thế nhưng thần tượng lại không nhất định dựa theo cấu nghị lý giải nơi này thần tượng cũng không phải là sắp tới thường trong sinh hoạt minh tinh thần tượng mà là chỉ tín ngưỡng đối tượng tín ngưỡng là một cái trừu tượng khái niệm mà thần tượng nhất định phải là thực tế tồn tại có ký thác đồ vật đầu thứ hai quy tắc hàn t á m thành chính là chỉ cái kia lúc gần lúc hiện đại bật t u ộ c du lạc viên bên trong q á i vật đều là hải sản sản phẩm mà chính mình muốn chơi hạng mục là hải đạo thuyền rất rõ ràng giữa hai bên có một loại nào đó nội tại liên hệ. đầu thứ ba quy tắc chỉ chính là hải đạo thuyền bên trên cấm kỵ căn cứ cố nghị tổng kết hắn có cực mạnh tinh thần ô nhiễm lực lượng thực lực vượt xa phía trước chính mình nhìn thấy qua tất cả chủ trì nhân tất nhiên tại hải đạo thuyền câu trên chữ là một loại cấm kỵ như vậy hắn rất có thể chính là lấy văn tự làm vật trung gian xâm lấn tinh thần của nhân loại thứ tư đầu thứ năm thuộc về sau cùng tự cứu quy tắc nếu như xé nát vé vào cửa đây cũng là đại biểu cho chính mình không cách nào lại tiếp tục thăm dò đây là tuyệt đối không thể tiếp thu kết quả thế nhưng cố nghị lại có thể tại thôi diễn bên trong tuyển chọn xé nát vé vào cửa đồng thời tiếp tục thăm dò lấy thu hoạch được càng nhiều tình báo、Hồ. trước nghỉ ngơi một cái đi cố nghị liên tục nhiều lần t ô i diễn tinh thần lực tiêu hao quá lớn thần kinh căng cứng cứ việc hắn nội tâm sốt ruột nhưng vẫn là nhất định phải chỉnh đốn một phen hắn đứng tại hải đạo thuyền lối vào chỗ nhắm mắt dưỡng thần mãi đến tinh lực hoàn toàn khôi phục cái này mới một lần nữa mở tò mắt t ố t bắt đầu đi chương bốn t r ư ờ i tám lên thuyền thử thách chương bốn t r ư ờ i tám lên thuyền thử thách t ố t bắt đầu đi cố nghị hít sâu một hơi bắt đầu một vòng mới t ô i diễn t ô i diễn bắt đầu người đi vào hải đạo thuyền người phát hiện ngang hông của mình tự động xuất hiện một cái đá quý màu đỏ phía trước cái kia hắc m i u cũng đi theo bên cạnh mình ngươi tạm thời không biết hắc m i u sẽ tại vượt qua bên trong đưa đến cái tác dụng gì nhưng thêm một cái giúp đỡ trung quy là chuyện tốt nhân viên công tác cho ngươi mang lên an toàn này đồng thời lại lần nữa căn dặn ngươi nhân viên công tác mạo hiểm sắp bắt đầu xin chuẩn bị kỹ lưỡng trước mắt của ngươi tối sầm bên hai t h u y ề n đến từng đợt tiếng sóng biển ngươi lại lần nữa khôi phục ánh mắt ngươi phát hiện chính mình đang đứng tại trên một con thuyền một đám thủy thủ ngay tại trên thuyền bận rộn bọn họ nhìn ngươi ánh mắt lộ ra không như vậy thân mật một cái mang theo hải tặc mũ tráng hán đi tới bên cạnh ngươi tốt t i ể u ra hỏa ta gọi thiết câu là chiếc thuyền này thuyền trưởng ngươi muốn gia nhập chúng ta đội tàu lời nói cần trước thông qua khảo nghiệm của chúng ta thiết câu nết miệng cười một tiếng đẩy một cái đỉnh đầu cái mũ ngươi lúc này mới phát hiện tay phải của hắn trang một cái thiết câu làm tay chân giả ngươi cái gì thử thách thiết câu thuyền trưởng chỉ chỉ sau l ư n g thuyền viên thiết câu ngươi tùy ý chọn một người chỉ cần đánh bại hắn ngươi liền có thể chính thức gia nhập chúng ta đội tàu ngươi xem nhìn một phía nơi này mỗi một cái thủy thủ đều cường tráng vô cùng và ngươi bây giờ nhục thân lực lượng ngươi tuyệt đối không có cách nào cùng bọn họ chiến đấu ngươi nghĩ một n ồ i chỉ hướng trong đội ngũ thấp nhất người kia ngươi liền hắn a thiết câu tiểu đậu tử n g ư ơ i bên trên tiểu đậu tử trong đám người đi ra đem nắm đấm bóp k h a n h khách rung đ ậ u hắn đi đến trước mặt ngươi cái đầu vẹn vẹn chỉ tới lồng ngực của ngươi thiết câu bắt đầu đi vừa dứt lời tiểu đậu tử đánh đòn phụ đầu nhấc chân đá vào bắp chân của ngươi xương bên trên ngươi nghe đến x ư ơ n g vỡ vụ âm thanh ngươi không tự giác ủy giảm xuống đất tiểu đậu tử thừa thắng xông lên một quyền đánh vào trên cổ họng của ngươi ngươi cảm thấy một trận ngạt t ngươi nghiêm đầu sang chỗ khác nhìn xem tiểu đậu tử con mắt ngươi sử dụng tâm lý ám thị đầu tiên chính mình đột nhiên bị hải tặc bọn họ loạn súng bắn giết tất nhiên là bởi vì chính mình sử dụng tâm lý ám thị năng lực từ quy tắc bên trong chính mình đã biết nơi này là hắn nơi ở mà hắn năng lực một trong chính là có thể khống chế cùng xâm lấn nhân loại tư duy nguyên nhân chính là như vậy chính mình tâm linh bổ thủ năng lực bị phóng đại cái này đã là chỗ tốt cũng là thái hại chỗ tốt chính là chính mình có thể làm một ít bình thường làm không được sự tỉnh hai hại chính là mình tuyệt đối không thể tại đại chúng trước mặt sử dụng kỹ năng dạng này chính mình rất có thể sẽ bị đại gia cho rằng là tà thần tín đồ cuối cùng rơi vào một cái loạn súng bắn chết hạ tràng thứ nhì bằng vào thân thể của mình thực lực tuyệt đối không có khả năng cùng những cái kia trên biển thủy thủ so sánh cho dù là từng cái đầu so với mình nhỏ như vậy nhiều thủy thủ muốn đánh bại chính mình cũng bất quá là vài phút sự tỉnh nhất định có k h á c biện pháp đúng thuyền trưởng nói là đánh bại kỳ thật không nhất định là thật đánh nhau a có hay không thông qua những biện pháp khác thủ thắng hồi tố cố nghị nhắm mắt lại hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi đứng tại b o n g tàu bên trên thuyền trưởng đi tới trước mặt của ngươi chỉ chỉ sau lương thuyền viên đoàn thích câu ngươi tùy ý chọn một người chỉ cần đánh bại hắn ngươi liền có thể chính thức gia nhập chúng ta đội tàu ngươi chờ một chút chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể thông qua đánh nhau quyết định thắng bại sao thích câu dĩ nhiên không phải Ở t r ê người b i ế vùng biển này đã bị tà thân nguyên rủa tất cả viết tại trên giấy văn tự cũng có thể sẽ bị ô nhiễm các ngươi cần một người thị số ghi chép ghi chép lại tất cả đường thủy hải đồ cùng với các loại hích lợi chương mục t h i ế t câu biểu lộ đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc lên ngươi biết chính mình và đúng ngươi năng lực đối với bọn họ đến nói cũng không phải là không còn gì khác t h i ế t câu ngươi chờ chút t h i ế t câu đi vào khoang thuyền một lát sau mang ra một người mang kính mắt nam nhân t h i ế t câu đây là chúng ta hoa tiêu trí nhớ của hắn là tại toàn bộ trên thuyền tốt nhất chỉ cần trí nhớ của ngươi có thể vượt qua hắn chúng ta liền nhận lấy ngươi hoa tiêu đi tới hoa tiêu ngươi muốn làm sao so với ta ngươi ngươi đến quyết định đám người xung quanh cười vang hoa tiêu từ trong ngực lấy ra mấy tấm bản đồ hàng hải hoa tiêu cái này mấy tấm bản đồ hàng hải là ta vừa vặn lấy được nhiệm vụ của chúng ta chính là xem ai có thể ghi lại cả t r ư ờ n g bản đồ đồng thời đem cả t r ư ờ n g cầu phục khắc đi ra trước đó nói một chút ta trước thời hạn chăm chú nhìn thêm tấm bản đồ này nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hai mắt mà thôi điểm này thuyền trưởng có thể làm chứng nếu như ngươi cảm thấy không công bằng lời nói ta có thể nhiều cho ngươi năm phút đồng hồ thời gian nhìn hình ngươi không cần ngươi để ta trực tiếp tới a hoa tiêu không có vấn đề thủy thủ lấy ra một cái bản phía trên chuẩn bị hai bộ vẽ kỹ thuật công cụ hoa tiêu đem bản đồ hàng hải đưa cho thuyền trưởng ra hiệu hắn mở rộng cho hai người nhìn thuyền trưởng cầm bản đồ hàng hải đứng tại hai người trước mặt Thiết tốt, câu, các người có ta h biết ắ bất quá năm phút đồng hồ n g ư ơ i vay xong cả chương bản đồ hàng hải người cầm lấy bản đồ hàng hải cho tất cả người ở chỗ này nhìn ngươi quay đầu nhìn hướng hoa tiêu ngươi phát hiện hắn thế mà còn ở vào ký ức bản vẽ giai đoạn ngươi thiết câu thuyền trưởng ta vẽ xong thiết câu lấy ra ta xem một chút thiết câu cầm ngươi bản vẽ đối chiếu chính mình bản vẽ trong mắt tràn đầy khiếp sợ thiết câu chúc mừng ngươi ngươi thành công hoan nghênh gia nhập thuyền của ta đội ngươi bị mang vào khoang thuyền trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ thôi diễn a một khi tiến vào đội tàu liền không thể lại thôi diễn đây cũng là hắn tại quái pha a cố nghị nết miệng cười một tiếng không những không có bất kỳ cái gì tâm tình k ẩ n t r ư n g ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm một điểm như vậy chúng ta liền bắt đầu vô vô a hoa hoa, cố nghị mắt tối xâm lại mở mắt lần nữa thời điểm hắn đã đi tới hải đạo thuyền bên trên không đợi thiết câu xuất hiện cố nghị đã chủ động tới đến thiết câu trước mặt thuyền trường ngươi tốt ta gọi cố nghị ta nghĩ ra nhập thuyền của ngươi đội thiết câu nhìn xem cố nghị tựa hồ có chút ngoài ý mớn a vậy ngươi cũng đã biết quy củ của chúng ta đi đương nhiên như vậy ngươi chọn ta nghĩ cùng hoa tiêu so tài trí nhớ cố nghị bình tĩnh nói trí nhớ trên biển cả cũng là vô cùng trọng yếu ta nghĩ điểm này không cần ta nói thêm cái gì thiết câu ư ớ n thẳng xuống lưng hai mắt nhìn chằm chằm cố nghị hắn bỗng nhiên có loại kỳ diệu ảo giác hình như cố nghị một giây sau nói ra chính mình quần cộc làm à u gì hắn cũng sẽ không ngoài ý mớn hai tử có tự tin là chuyện tốt thế nhưng trên vùng hải vực này làm hoa tiêu cũng không phải một chuyện dễ dàng ngươi không chỉ muốn biết như thế nào tại trên đại dương bao la phân biệt phương hướng ngươi còn cần có siêu việt thường nhân trí nhớ trí nhớ của ta tuyệt đối không ai có thể vượt qua cố nghị ẩn giấu đi chính mình không hiểu hàng hải sự thật chỉ là một mặt cường điệu chính mình siêu cường trí nhớ thiết câu đối cố nghị tự tin lộ ra hết sức hài lòng ha ha cười nói ta thích ngươi tiểu bằng h ư u l i ê n tính ngươi không có năng lực thông qua khảo nghiệm của chúng ta ta cũng nguyện ý để ngươi tại thuyền của ta bị lừa một cái học đồ ngươi chờ ta lập tức để chúng ta hoa tiêu đi ra chỉ chốc lát sau thiết câu lôi kéo hoa tiêu đi ra mọi người lẫn nhau giới thiệu nhận biết hoa tiêu cũng nghiêm túc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 làm ra một cái ố k ê động tắt tay chỉ chốc lát sau đại gia đưa đến hai cái bàn đặt ở hai người trước mặt phía trên còn để đó còn tọa thức thẳng bút chỉ loại hình làm cầu công cụ bắt đầu đi đừng lãng phí thời gian cố nghị không kiên nhẫn phất phất tay kỳ thật hắn cũng sớm đã đem cả chương con dấu tại trong đầu hắn hoàn toàn có thể hiện tại viết đem tấm này bản đồ phục khắc đi ra chỉ bất quá hắn không dám biểu hiện quá mức đáng chú ý bởi vì như vậy ngược lại sẽ biến khéo thành vụng để đại gia hoài nghi mình tốt vậy các ngươi hai cái chuẩn bị xong bắt đầu đi thiết câu mở rộng bản đồ đồng thời cho hai người nhìn hoa tiêu lấy ra kính mắt đeo lên một tấc một tấc quan sát bản đồ trái lại cấu nghị bên này bất quá là hít mắt tùy tiện liếc qua lập tức liền bắt đầu túi đầu vẽ tranh đứa nhỏ này đang giả vờ cái gì bức thảo hắn thế mà tay không vẽ liền cây thức đều không cần thiết câu mở to hai mắt nhìn ôm lấy cái cổ nhìn hướng cấu nghị tên tiểu từ này ngay tại nghiêm túc vẽ cái kêu một mạch mà thành bộ dạng để người c h ấ n kinh r ă n g hàm thiết câu một bên nhìn xem cấu nghị bản đồ một bên nhìn xem trong tay bản đồ phát hiện c ấ nghị thế mà thật là không sai chút nào tứ n h ã tử thiết câu quay đầu đi đối hoa tiêu tựa hồ có chút hoa hoa tiêu đẩy một cái kính mắt không dám rời đi ánh mắt dựa theo quy tắc một khi rời đi ánh mắt liền nhất định phải lập tức vẽ tranh nhưng mà xung quanh các thủy thủ toàn bộ đều tại cho cấu nghị cổ vũ ủng hộ nhộn nhịp tán thưởng cấu nghị phi p h à m thủ đoạn cái này để hoa tiêu tâm thái lại lần nữa sập bàn tiểu từ này nhất định là nghĩ nhiễu loạn tâm thần của ta ta không thể mắc lựa dựa theo chính ta c h ỉ n h tự đến liền tốt hoa tiêu hít sâu một hơi một lần nữa ổn định lại tâm thần ký ức bản đồ hắn phát hiện chính mình so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn chuyên trú lệch bút chỉ rơi vào trên mặt bàn hoa tiêu toàn thân khẽ run rẩy trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi hắn quay đầu nhìn sang phát hiện cấu nghị đã vẽ xong bản đồ ta tốt cấu nghị giơ lên chính mình tác phẩm hội họa cho mọi người lộ ra được hoa tiêu bất khả tư nghị đứng tại tác phẩm hội họa phía trước hắn đã nhớ kỹ cả chương bản đồ hắn biết chính mình đã thua cấu nghị cơ hồ là không sai chút nào đem bản đồ vẽ ra thậm chí liền bản đồ góc dưới bên trái giàu nhất đều dùng bút chỉ vẽ ra hình dạng tứ nhãn tử xem ra ngươi muốn thất nghiệp ha, ha ha các thủy thủ đều đang cười nạo hoa tiêu hoa tiêu xấu hổ cười một tiếng hắn thu hồi con mắt của mình hít mắt nói th xem ra chúng ta chỗ này nhiều một thiên tài đâu không sai hoan n ê n ngươi lên thuyền chúng ta có lẽ ngươi xưng hô như thế nào gọi ta cố nghị là được rồi cố nghị thiết câu sửng sốt một chút đây là tên thật của ngươi sao là ha ha một khi lên thuyền chúng ta cũng không thể dùng tên thật của mình à nghĩ một cái tên giả chữ à. liền gọi ta giác sở vạ dạo à. tên rất hay giắc hoan n ê n leo lên chúng ta ra niên hiệu thiết câu cười ha ha dùng sức vô vũ cố nghị bà vai đúng vào lúc này cố nghị bên thai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở ngươi tìm tới hắn nơi ở hắn ngay tại nhìn chăm chú lên ngươi hiện tại đã có thể xác nhận cái này phó bản phía sau bất khả ngôn thuyết chính là đầu kia đại bạch thuộc gia niên công viên giải trí thì là đầu này đại bạch thuộc nơi ở bất quá cái này thăm dò tiến độ vẹn vẹn chỉ có năm nói rõ vẹn vẹn tìm tới nơi ở cũng không thể tiêu diệt bất khả ngôn thuyết lại hoặc là hắn nơi ở không những chỉ chỗ này cái kia bốn cái bạc liêu nhân ngẫu cùng hắn ở giữa đến cùng có quan hệ gì cũng là chính mình muốn điều tra phương hướng tới đi giấc ta dẫn ngươi đi khoang thuyền của ngươi về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta làm hoa tiêu nhiệm vụ a hoa tiêu hướng về cố nghị phất phất tay mang theo hắn đi vào khoang thuyền cố nghị nhìn xung quanh cưới híp mắt cùng hoa tiêu giao lưu tiên h sinh ta có lẽ ngươi xưng hô như thế nào không cần khách khí như thế hoa tiêu lắc lắc đầu nói tất cả mọi người là người một nhà ngươi có thể giống như bọn họ gọi ta t ư nhãn tử t ư nhãn ca ha, ha tùy ngươi a ngươi bây giờ có thể tại trong phòng của ngươi nghỉ ngơi nửa giờ lập tức chúng ta liền muốn khởi hành hy vọng ngươi có thể tại trên thuyền của chúng ta trôi qua vui sướng cảm ơn Tứ tử thức thấy thu tốt nhãn nghị xưng phương hắn nghị hồ khóc đối cười, cấu cảm cấu xếp dở dở l i ề n rời đi k h o a nê g nghị thuyền. tựa t hai Cấu lỗ vào r n ván cửa. đến nghe tử nhãn tử tiếng cửa, tử mãi thấy tứ ba ư ớ c chân đi x h ắ ngươi cái này mới này trên n lấy l ra ư Hoa Hoa. ba, Lạn nê n g có phát hiện hay không cái gì không đúng l ạ n nê ba oa hoa giơ hai tay lên chỉ hướng trần nhà cố nghị đưa tay đắp lên oa hoa trên đầu ngầm đầu nhìn lên t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi trên không con mắt t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi trên không con mắt cố nghị lấy oa h a thị giác nhìn hướng khoang thuyền trần nhà tại cố nghị đỉnh đầu có một đôi đóng chặt con mắt hắn chú ý tới cặp mắt kia đã có chút mở ra một cái khe ai cũng không biết cặp mắt kia hoàn toàn mở ra sẽ phát sinh cái gì l ạ n nê ba ngươi còn phát hiện cái gì sao l ạ n nê ba hoa hoa lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không có càng nhiều phát hiện cố nghị gật gật đầu tiếp tục kiểm tra bên cạnh mình đồ vật hắn sờ lên bụng của mình tại mới vừa lên hải đạo thuyền thời điểm mặt trên còn có hồng b ả o thạch ngay lưng vật kia đi đâu l ạ n nê ba hoa hoa kéo cố nghị cổ áo cố nghị theo h a h a ngón tay phương hướng nhìn tại đối diện bàn làm việc bên dưới cất giấu một cái đen thui nhỏ con Bởi vì hắn trốn ở trong bóng ở tối, hiện. vì vẫn hắn cho nghị không phát trốn trong nên luôn có cấu mèo mê, mau m ra đây. Cấu nghị hướng về mèo con ngoắc ngón tay. Mèo con đi ra, đem bụng của mình lộ cho cấu nghị, để bày tỏ đạt chính mình đối cấu Cảm mực Mèo bảo ngón bụng mình nghị, mình nghị thần Cảm ơn tay. tỏ đạt một mực bảo vệ ta. ra, bày đem Mèo đi để đối ngươi phụ. lộ vệ ô mèo con cùng hoa hoa đồng dạng không biết nói chuyện thế nhưng cố nghị biết con mèo này nhất định có thể tạo được mấu chốt tác dụng cố nghị một bên bước mèo một bên tổng kết chính mình cần thăm dò sự tình đệ nhất trên đầu mình con mắt tượng trưng cho cái gì tại trước mắt tin tức không đủ tình huống cố nghị suy đoán con mắt này tượng trưng cho hắn thức tỉnh trình độ một khi con mắt triệt để mở ra cũng liền mang ý nghĩa chính mình mất đi tất cả cơ hội thứ hai chiếc thuyền này chỗ cần đến là cái gì cho tới bây giờ cố nghị chỉ là đi theo kịch bản an bài đi x u ố n g d ư ớ i chiếc thuyền này muốn đi đâu bọn họ lại như thế nào đối kháng bất khả ngôn thuyết chính mình lại nên như thế nào đ ể phòng hoặc là tiêu diệt bất khả ngôn thuyết những vấn đề này cho tới bây giờ cũng không có bất cứ manh mối nào vừa rồi hoa tiêu nói còn có nửa giờ liền muốn khởi hành nếu như chính mình tiếp tục chờ kịch bản đẩy tới mà không chủ động xuất kích như vậy chính mình liền sẽ từ đầu đến cuối ở vào bị động địa vị bắt đầu cố nghị hơi nghỉ ngơi một cái lập tức bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi để mẹo con lưu tại trong phòng đem ba hoa đường tại trên lưng tiếp lấy liền rời đi khoang thuyền đây là một chiếc ba cột buồn thuyền buồm là đại hàng hải thời kỳ tân tiến nhất thuyền trên thuyền các thủy thủ mặc cũng phần lớn phù hợp đại hàng hải thời kỳ bộ dáng ngươi cẩn thận quan sát một cái c h ỉ trên chiếc thuyền này xác thực không có bất kỳ cái gì một tấm viết văn tự tờ giấy nếu có cần văn tự giải thích địa phương bọn họ sẽ lựa chọn dùng bức họa thay thế người đối với cái này cảm thấy có chút nghĩ hoặc nơi này có loại kỳ diệu không hài hòa cảm giác trên quy tắc có nâng lên không nên tùy tiện đọc trên thuyền văn tự thế nhưng ngươi trên thuyền nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì văn tự tất nhiên không có văn tự vì cái gì còn muốn đặc biệt viết ra không muốn đọc văn tự quy tắc quy tắc bên trong nâng lên văn tự lại đến tột cùng đang ở đâu người suy nghĩ một lát đột nhiên nghe đến một trận tiếng bước chân nặng nề ngươi nhìn xung quanh một lần tùy tiện kéo ra một cánh cửa tránh đi vào ngươi xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài ngươi phát hiện nguyên lai、like、là thuyền trưởng từ ngoài hành lang trải qua h ắ n mặc ra dày dày cho nên đi bộ âm thanh đặc biệt nặng, nghe xong liền biết là hắn. thiết câu thuyền trưởng hành tung lộ ra lén lén lút lút ngươi có chút hoài nghi thuyền trưởng đi vào chính hắn phòng nghỉ đóng lại cửa lớn ngươi rời khỏi phòng đứng tại phòng thuyền trưởng trước mặt cửa lớn cực kỳ chặt chẽ ngươi không cách nào thăm dò trong phòng tình huống n g ư ơ i lô thai g á n tại trên khung cửa chỉ nghe thấy một chuỗi không cách nào phân biệt nói mơ âm thanh cái kia nghe vào phản g phất là kiền tín đ ổ cầu nguyện âm thanh n g ư ơ i nhớ tới quy tắc bên trong có nâng lên tín ngưỡng cùng thần tượng sự tỉnh ngươi đoán thuyền trưởng đang tiến hành một số tông i á o nghi thức đại khái qua m ư ơ i phút đồng hồ thuyền trưởng vẫn không có đi ra ngươi rời đi tại chỗ tiếp tục đi địa phương khác th lúc này tựa hồ là tất cả thuyền viên cầu nguyện thời gian bọn họ toàn bộ đều quý gối tại bong tàu bên trên trong miệng nói l ầ m b ầ m chỉ bất quá đám bọn hắn lời nói làm cho không người nào có thể phân biệt n g ư ơ i phát hiện nguyên lai tất cả mọi người cầu nguyện từ kỳ thật đều là một loại khác ngươi chưa từng nghe qua lời nói ngươi không dám đánh gãy mọi người cầu nguyện ngươi đột nhiên cảm thấy trên lưng xếp chặt ngươi cúi đầu nhìn hướng hoa hoa hoa hoa lặn nê ba lặn nê ba ngươi sợ lấy h a h a đầu ngầm đầu nhìn lên ngươi phát hiện ngươi đỉnh đầu cặp mắt kia đã hoàn toàn mở ra hắn ngay tại thẳng vào nhìn xem ngươi trước mắt của ngươi đen kịt một、màu. ngươi lần nữa khôi phục tầm mắt ngươi phát hiện chính mình thân ở một mảnh hư vô bên trong hắn ngay tại một mực nhìn lấy ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem ngươi ngươi tính toán đ ỉ n h chỉ thôi diễn ngươi thất bại ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt cảm thấy đầu đau mớ nức hắn ôm ba hoa lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút đỉnh đầu con mắt lúc này nó vẫn còn tính c h ơ trạng thái thế nhưng tiếp qua đại khái nửa giờ nó liền sẽ triệt để mở to mắt mà còn sau khi mở mắt chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ hiện tại đã có thể xác định trên đầu cặp mắt kia chính là hắn hoa thân con mắt mở ra trình độ tượng trưng cho hắn thức tỉnh trình độ đồng thời hắn còn có thể trình độ nhất định quấy nhiêu cùng v ậ n m ẹ o chính mình thôi diễn một khi thôi diễn đến cùng hắn trực tiếp tương quan sự tỉnh chính mình thôi diễn liền sẽ mất khống chế quy tắc bên trong nâng lên tín ngưỡng cùng thần tượng tám thành chính là vì phòng ngừa loại này sự tỉnh thế nhưng chính mình phải làm thế nào đi tìm tín ngưỡng che chở t h ử n nhìn một chút bắt đầu đi thôi diễn bắt đầu ngươi rời đi gian phòng của mình ngươi đi tới hoa tiêu phòng nghỉ thế nhưng hắn không hề ở bên trong ngươi đi ra khoang thuyền vừa vặn gặp ngay tại hướng trong phòng đi thuyền trưởng ngươi thuyền trưởng ngươi tốt t h i ế t câu ngươi tốt ngươi làm sao không tại gian phòng của mình nghỉ ngơi ngươi kỳ thật ta muốn biết chính là thuyền trưởng ngài tín ngưỡng thần linh là ai t h i ế t câu tự nhiên là phong bạo c h i thần chúng ta những ngày ở trên biển kiếm ăn đương nhiên có lẽ lấy hắn là tín ngưỡng cái k i ê u phiến hải vực bên trong có các loại tà thần chỉ có phong bạo c h i thần có thể che chở chúng ta ngươi nếu như có thể mà nói ta có thể hay không ra nhập thư của các ngươi ngựa t h i ế t câu ngươi không có chính mình tín ngưỡng thần linh ngươi cũng không có thích câu nghi hoặc mà nhìn xem ngươi thích câu trên vùng hải vực này ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải không tín ngưỡng người ngươi là thế nào sống tới ngày nay ngươi bởi vì ta tín ngưỡng chính là mình tổ tiên thiết câu đây là một loại cổ lao tín ngưỡng bất quá tổ tiên của ngươi trên vùng hải vực này cũng không thể che chở ngươi nhất định phải tìm tới một cái chân thực t h ậ t tượng ngươi có ý tứ gì thiết câu ai ngươi làm sao cái gì cũng không biết thiết câu thần sắc hơi nghi hoặc một chút tay phải cầm b ộ i kiếm của mình ngươi biết chính mình hỏi đến quá nhiều ngươi tranh thủ thời gian suy nghĩ một cái lấy cớ qua loa t trách ngươi có lỗi với ta là ngày đầu tiên đi tới cái này cái hải vực sáng tạo tín ngưỡng chương bốn trăm hai mươi mốt sáng tạo tín ngưỡng thiết câu a vậy ngươi là gan thật đúng là đủ lớn thiết câu dùng chính mình tay chân giả sờ lên tròm dâu của mình tay trái nhưng thủy trung đỡ chỗ kiếm ngươi cảm giác thiết câu tựa hồ đối với ngươi mượn cớ có chút hoài nghi ngươi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị tận lực bảo trì bình tĩnh cùng chân thành thiết câu nhìn chăm chăm ngươi xem một hồi cái này mới một lần nữa nói chuyện thiết câu đã như vậy vậy ta liền để ngươi gia nhập của chúng ta tín n g ư a bất quá ngươi cũng biết ta tùy tiện dồn bỏ tín ngưỡng có thể là sẽ phải gánh chịu thiên phạt ngươi nhẹ gật đầu n g ư ơ i tại của chúng ta tín ngưỡng bên trong cho phép một người nắm giữ số nhiều tín ngưỡng thiết câu a cái này thật đúng là hiếm thấy tín ngưỡng hẳn là có tính chất biệt lập thế nhưng n g ư ơ i dù sao cũng là cổ lão tổ tiên sùng bái cùng chúng ta mới xuất hiện tín ngưỡng có lẽ hơi có khác nhau n g ư ơ i không sai thiết câu không nói gì tựa hồ chấp nhận quan điểm của n g ư ơ i h ắ n hướng ngươi ngoắc ngoắc cái cảm ra hiệu ngươi đi theo hắn đi ngươi gật gật đầu đi theo thiết câu đi tới phòng làm việc của hắn ngươi chú ý tới thiết câu trên mặt bàn để một cái tự thần đó là một người mặc áo choàng nữ nhân tóc của nàng tất cả đều là tia chớp màu xanh lam dưới chân làm ánh liệt nước biển t h i ế t câu đây chính là chúng ta phong bạo nữ thần ngươi cần đem toàn thần của ngươi tâm giao cho nàng nàng mới có thể bảo vệ ngươi miễn chịu tà thần xâm lấn ngươi ta nên làm như thế nào t h i ế t câu ngươi cần một cái thần tượng cái này thần tượng phải cùng ngươi tín ngưỡng thần linh tương quan phong bạo nữ thần đại biểu là kiên nghị bất khuất ngươi cần dùng thần ngữ niệm tụng k i ê n nghị bất khuất vậy liền có thể cùng hắn thu hoạch được liên hệ thần tượng của ta có hai cái một cái là tượng nữ thần còn có một cái chính là ta thiết câu ngươi thiết câu vì sao lại cùng phong bạo nữ thần có quan hệ thiết câu lấy xuống chính mình tay chân giả lật đến mặt sau n g ư ơ i phát hiện tay chân giả mặt sau có một cái phong bạo tượng hình đồ án thiết câu tín ngưỡng đối tượng nhất định phải là cụ thể tồn tại là m ngươi hướng hắn cầu nguyện thời điểm ngươi là có thể rõ ràng mà nghe thấy hắn đáp lại nếu như ngươi nghe không được đáp lại vậy liền chứng minh tín ngưỡng của ngươi không đủ thật u thiết hắn cũng tự nhiên sẽ không che chở ngươi ngươi ta hiểu được thiết câu ta hiện tại dạy ngươi làm thế nào cầu nguyện thiết câu nói một câu, ngươi học một câu ngươi lời nói thiên phú cực cao thậm chí liền thiết câu khẩu âm đều học đi qua thiết câu rất tốt tiếp xuống ngươi cùng ta cùng một chỗ cầu nguyện thử một chút xem sao chỉ cần nữ thần tiếp thu ngươi n g ư ơ i liền có thể đi tìm thần tượng của mình n g ư ơ i tuất n g ư ơ i cùng thiết câu cùng một châu ngồi quỳ chân tại trước t ư ợ n g thần n g ư ơ i dựa theo thiết câu thuyết pháp cùng phong bạo nữ thần cầu nguyện n g ư ơ i nghe thấy được phong bạo âm thanh hoa hoa kích động tại ngang hông của n g ư ơ i vung v ề cánh tay n g ư ơ i nghị c h ấ n an hoa hoa nhưng ngươi không cách nào đánh gãy cầu nguyện nghi thức trước mắt của n g ư ơ i t ố i sầm mở mắt lần nữa ngươi thấy được phong bạo nữ thần nữ thần thí thần giả lan ra ta thần vực ngươi mở tóm ắ t ngươi nhận lấy to lớn tinh thần sung kích người biến thành ngớ ngẩn ngươi nằm tại trên mặt nền chảy nước miếng ăn nói linh tinh thiết câu thở dài hắn gọi tới người đem ngươi ném vào trong biển ngươi bị chết đuối thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt lại lần nữa cảm thấy đầu đau mất nức không chỉ là hắn có thể tại thôi diễn bên trong trực tiếp thương tổn tới mình liền phong bảo nữ thần cũng đồng dạng có thể đối với chính mình tạo thành tổn thương phong bảo nữ thần nói ta là thí thần giả là vì ta tại ngoá bằng đã từng g i ế t chết qua cồn stanwind g cố nghị ô m g bà hoa yên lặng tự hỏi một cái to gan ý nghĩ tràn vào trong đầu tất nhiên ta không cách nào tín ngưỡng hải vực bất kỳ một cái nào thần linh như vậy chính ta sáng tạo một cái tín ngưỡng có được hay không cố nghị hai mắt sáng lên tính toan tổng kết tín ngưỡng cùng thần tượng vi tắc hắn vốn định lấy giấy bút viết chữ nhưng nghĩ tới không thể tùy ý đọc văn tự quy tắc hắn lại đem giấy bút thu về vì vậy cố nghị chỉ có thể chống đỡ quay hàm trong đầu tổng kết một tín ngưỡng có tính chất biệt lập hai tín ngưỡng đối tượng nhất định phải là cụ thể tồn tại ba tín ngưỡng đối tượng nhất định phải nắm giữ một cái cụ thể cầu nguyện tử cùng với đại biểu tinh thần bốn thần tượng nhất định phải mang theo tín ngưỡng thần kỳ t r ị u tượng ký hiệu hoặc là có trực tiếp tính tương quan cái này ba đầu chỉ là rõ ràng dễ dàng nhất tổng kết quy tắc thế nhưng cái này phía sau có phải là có khác gần tính quy tắc cố nghị không thể nào biết được bất quá cái này cũng đã đầy đủ c ấ u nghị đi sáng tạo một cái thuộc về mình tín ngưỡng bắt đầu đi c ấ u nghị nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i trong ngực ô n v ă hoa lấy thuận tiện chính mình thời khắc chú ý đỉnh đầu con mắt n g ư ơ i từ hắc cầu không gian bên trong lấy ra một quyển phim n h ự a trong đó bảo tồn ngoã bằng văn minh ngoã bằng là một cái cụ thể tồn tại văn minh hắn đại biểu tinh thần là vĩnh bất thỏa hiệp trong tay người phim nhựa là ngoã bằng văn minh ảnh thu nhỏ bởi vậy tự nhiên cũng có thể trở thành thần tượng người lão bằng hữu dựa vào các ngươi làm phiền các ngươi giút ta một chút tốt sao người học thuyền trưởng bộ dạng đem phim nhựa đặt ở giường của ngươi đầu dựa theo bọn họ nghi thức c h í n h tự hướng toàn bộ ngõ bằng văn minh cầu nguyện ngươi không biết vĩnh bất thỏa hiệp tại thần ngữ bên trong nên như thế nào phiên dịch vì vậy ngươi lựa chọn sử dụng tinh tế ngữ cầu nguyện ngươi vĩnh bất thỏa hiệp trước mắt của ngươi đen kịt một màu ngươi mở mắt lần nữa ngươi phát hiện chính mình đi tới ngõ bằng bia kỷ niệm phía trước bia kỷ niệm bên trên tính danh từng cái hóa thành màu vàng hồ điệp bay lượn mà ra n g ư ơ i đi theo hồ điệp đi ra ngoài người đi tới trên quảng trường nhìn thấy cái kia một tòa kỷ niệm pho tượng màu vàng hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn dung nhập tòa kia kỷ niệm pho tượng bên trên chân chính anh hùng là nhân dân. Bên hai của lên nghiêm nghiêm ngươi vang trang trang thanh, ngươi ngẩn đầu nhìn hai của về mà âm đầu pho í a đỉnh đầu c n m ắ tượng hắn ngay tại 17, từ đầu đến cuối không Phó ngay run đến ra. lầy bầy, tại từ t cuối đầu dám mở ha ha ta còn tưởng rằng là cái gì đâu nguyên lai lại là một cái ngụy thần p h ó tượng phát ra khinh miệt tiếng cười nạo phản phất là vô số người tại trang miệng một lời nói chuyện n g ư ơ i ta cần các n g ư ơ i trợ giúp p h ó tượng ngươi là ngõ bằng vĩnh viễn bằng hữu bởi vì chúng ta nắm giữ cộng đồng tín ngưỡng cùng mục tiêu người là pho tượng cố gắng tiến lên chúng ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ lấy ngươi pho tượng tản ra màu vàng con mang trước mắt của ngươi tôi sầm mở mắt lần nữa ngươi đã về tới khoang thuyền của mình bên trong ngươi cảm giác tôi tăng bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang một mực nhìn chăm chú lên ngươi ngươi biết đó là ngõ bằng chết đi anh linh ngay tại thời khắc tre chở ngươi ngươi cúi đầu nhìn một chút hoa hoa, biểu hiện của hắn cũng biến thành yên tĩnh không ít ngươi đỉnh đầu con mắt y nguyên tồn tại thế nhưng ánh mắt của hắn đã không tại chuyển động hình như chết đồng dạng ngươi đoán ngõ bằng văn minh từng có qua t h í thần cử chỉ cho nên bọn họ tín ngưỡng lực lượng đối tất cả thần minh nắm giữ cực mạnh áp chế lực thùng thùng ngươi nghe đến tiếng đập cửa ngươi thu hồi phim n g a toàn thân mở cửa chương bốn trăm hai mươi hai đ ạ y ca bin bí mật đồ vật chương bốn trăm hai mươi hai đ ạ y ca bin bí mật đồ vật ngươi mở cửa phòng ra ngươi phát hiện thủy thủ tiểu đậu tử đang đứng tại cửa ra vào tiểu đậu tử r ắ c chúng ta lập tức muốn khởi hành tứ nhãn tử bảo ngươi đi tìm hắn ngươi nhanh như vậy liền muốn bắt đầu không phải nói nửa giờ sao tiểu đậu tử ha ha ngươi là trong phòng làm cầu nguyện thời điểm quá mức đầu nhập vào a hiện tại đã đi qua nửa giờ rồi ngươi thốt ra cảm ơn ngươi ta một hồi liền đi qua ngươi quay đầu thu xếp tốt tiểu ham yêu phần e o đường hoa hướng đi hoa tiêu công tác gian ngươi lai、like、tại tiến hành cầu nguyện thời điểm thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới sẽ sinh ra sai sót n g ư ơ i rõ ràng chỉ cảm thấy đi qua mười phút đồng hồ nhưng ngoại giới kỳ thật đã đi qua ba mươi phút n g ư ơ i đi tới hoa tiêu công tác gian n g ư ơ i phát hiện hoa tiêu ngay tại nghiêm túc tại trên bức tranh vẽ tranh n g ư ơ i t ứ n h ã n ca hoa tiêu n g ư ơ i tới rồi sẽ hoa tiêu sao n g ư ơ i ta chỉ là trí nhớ siêu nhân mà thôi hoa tiêu ta đoán cũng là muốn trở thành một cái thành thuộc hoa tiêu cũng phải cần phi thường dài thời gian đâu n g ư ơ i liền ở chỗ này chờ một hồi chờ ta hoàn thành công tác chúng ta liền mang theo la bản ta đến dạy n g ư ỡ n như thế nào tại trên đại dương bao la phân biệt phương hướng cùng đường thủy n g ư ơ i cảm ơn hoa tiêu nhìn ngươi một cái tiếp lấy tiến hành trên giấy bài tập hiện tại thuyền vừa vặn chạy khỏi hải cảng còn không cần hoa tiêu xuất mã cho nên hắn chỉ ở chính mình công tác g i a n công tác n g ư ơ i góp đến hoa tiêu bên người phát hiện hắn ngay tại đem hai tấm hải đồ đặt chung một chỗ làm sự so sánh tiếp theo tại phía trên trên h ỏ a một chút bức họa n g ư ơ i những bức họa này là có ý gì hoa tiêu điều này đại biểu khả năng sẽ có tà thần t h n hiện điều này đại biểu khả năng sẽ có áng lưu điều này đại biểu sẽ có cự hình sinh vật biển người tượng hình ký hiệu không tính văn tự hoa tiêu đương nhiên không tính người, vậy nếu như là chữ tượng hình đâu hoa tiêu cái gì là chữ tượng hình n g ư ơ i a không có gì trên thực tế hoa tiêu đánh dấu ký hiệu bản thân liền tương đương với văn tự tác dụng thế nhưng bọn họ lại có thể không chướng ngại chút nào địa thư viết cùng đọc từ một điểm này cố nghị lớn mật phỏng đoán quy tắc bên trong nói tới văn tự kỳ thật vẹn vẹn chỉ đại biểu phương tây đơn â m chữ cái mà đơn ý chữ tượng hình thì không tài liệt vì thí nghiệm ngươi cầm lấy một cái bút chỉ tại trống không trên giấy viết xuống một cái người hoa tiêu tò mò nhìn lại hoa tiêu đây là ý gì ngươi nó là một cái chữ tượng hình đại biểu cho người hoa tiêu cái này không phải liền là hải tử v ẽ xấu ký hiệu đây cũng là văn tự sao có ý tứ hoa tiêu lắc đầu tiếp tục chuyên chú vào trong tay mình công tác người sở lên ba hoa, hoa ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu cặp mắt kia cũng không có bất luận cái gì d ị động điều này nói rõ chữ tượng hình xác thực sẽ không xúc phạm quy tắc đồng thời tại những này hải tặc kiến thức bên trong trên thế giới căn bản không có sử dụng chữ tượng hình văn minh hoa tiêu hoàn thành tất cả trên b à n công tác hắn lại lần nữa nhìn một lần tất cả hải đồ sau đó châm lửa đốt rủi bản đồ tiêu c ũ n g không n gì. g có cái ư ơ i nhẹ gật đầu. Hoa gật tiêu, đầu. đi, ắ cùng Chúng chút cũng chút chi thuận hàng hải bong tiện ngươi Ngươi, Ngươi ta tàu một ta một thức. Người, tốt. đi đi, xem dạy hoa tiêu đi tới bong tàu bên trên các n g ư ơ i đi tới bánh lái bên cạnh hoa tiêu nói cho ngươi làm sao thông qua la bản phân biệt phương hướng cùng với làm sao phản đoán phong bạo tiến đến thời gian ngươi hoàn toàn làm đến một cái khiêm tốn học đổ nên làm sự tình thuyền trưởng đi tới cùng các ngươi nói chuyện phiếm hai câu thuyền trưởng lần này toàn bộ nhờ ngươi tứ n h ã tử hoa tiêu không cần khách khí như thế thuyền trưởng đây vốn chính là chức trách của ta ngươi Hai vị, thuyền a có t ể bạo mội hỏi một câu, chúng ta lập tức muốn đi địa phương h muốn nào ta t địa sao? lập u đi trưởng chúng muốn ta đương i kiếm minh thi tìm thần thể, tìm chỉ cần đ ợ được c chúng ta liền có hoạch nó, liền biên tận n thể thu hoạch được vô vô tận tái phú. g ta tái ư vô vô i t h ầ minh n c ũ có thi thể. t h u y ề nhiên trưởng, đương n chỉ bất quá những thi thể này rất lớn mà thôi thuyền trưởng lộ ra vẻ khó hiểu người yên lặng gật đầu tại những người này thế giới quan bên trong thần minh cũng là có thực thể đồng thời bọn họ kỳ thật đối thần minh cũng không phải là có một loại kiển tín đồ tôn trọng mà là một loại giao dịch bọn họ tín ngưỡng thần sáng thần minh che chở bọn họ thuyền trưởng cùng hoa tiêu bắt đầu trò chuyện một chút trên thuyền công việc ngươi nghe không hiểu cho nên tạm thời không có x e n vào n g ư ơ i phần e o hoa hoa đột nhiên bắt đầu có rúm hoa hoa lặn nê ba hoa hoa âm thanh rất lớn đưa tới chú ý của ngươi thế nhưng bên cạnh ngươi người nghe không được hoa hoa âm thanh cho nên bọn họ vẫn là trước sau như một làm chính mình sự t ì n h ngươi sở lấy hoa hoa nhìn một chút đỉnh đầu của mình ngươi phát hiện con mắt đã có chút mở ra một cái k h ẽ hở hoa hoa tầm mắt giống như là bị b ị kín một tầng thủy tinh mở thứ gì đều thấy không rõ ngươi thuyền trưởng ta cảm thấy có chút không thoải mái thuyền trưởng làm sao vậy say sóng n g ư ơ i là thuyền trưởng n g ư ơ i có thể đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi một hồi chờ chúng ta tới chỗ lại gọi ngươi n g ư ơ i cảm ơn thuyền trưởng n g ư ơ i rời đi bong tàu đi tới trong khoang thuyền n g ư ơ i sở lấy hoa hoa đầu tại hắn chỉ dẫn phía dưới tìm tới tất cả đầu nguồn tại đầy cabin một đống ép khoang hàng hóa chính giữa ngươi phát hiện một khối tối đen huyết nục nó ngay tại không ngừng n ú c đích n g ư ơ i bung ô ra hoa hoa đoàn kia huyết nục nhưng lại biến mất không thấy n g ư ơ i đi đến huyết nục vị trí cẩn thận tìm kiếm người tại đống kia hàng hóa chính giữa phát hiện một tờ giấy phía trên là dùng tiếng anh viết văn tự vĩnh viễn ngủ say tại đáy biển cung điện a n g ư ơ i cảm thấy toàn thân phát l ạ n h n g ư ơ i xem nhìn mình hoa hoa phát hiện hắn đã tiến vào tính chơi trạng thái vô luận ngươi làm sao loay hoay hắn cũng không để ý ngươi ngươi quay người rời đi đáy cabin ngươi phát hiện đáy cabin cửa lớn không biết vì cái gì bị khóa trái ngươi không trốn thoát được ngươi nghe đến nước chạy âm thanh nước biển từ bốn phương tám hướng chân vào tại trong khoảnh khắc che mất toàn bộ đáy cabin ngươi trong nước dãy rủa lấy xe nát n g ư ơ i vé vào cửa nước biển nháy mắt trong lui nhưng ngươi phát hiện ngươi đã không tại trên thuyền ngươi đi tới một tòa cung điện bên trong dưới chân của ngươi có một đầu đỏ tưới thảm t h ẳ n tắp hướng phía trước kéo dài một cái không nhìn thấy bờ xung quanh cây cột nạm vàng thảm bạc mỗi một cái cây cột đều có bốn năm tầng lầu cao như vậy ngươi theo thảm một mực đi về phía trước ngươi cái gì cũng không có tìm tới con đường tựa hồ không có phần cối u ngươi yên lặng suy tư một hồi xé nát vé vào cửa xác thực có thể để ngươi thoát khỏi nguy hiểm đồng thời rời đi hải đ ạ o thuyền thế nhưng loại này hành động mang tới hậu quả chính là ngươi sẽ bị vây ở cái này vô biên vô tận cung điện bên trong ngươi ngồi tại trên mặt thảm nghỉ ngơi ngươi cảm thấy mười phần bất bụng ngươi cảm giác chính mình đã tại trong cung điện ở hơn mười ngày ngươi không cách nào tử vong thế nhưng nói khát mệt nhọc ố đau nhưng thủy trung không cách nào tiêu tán ngươi đã không cách nào phán đoán thời gian ngươi đình chỉ thôi diễn chương bốn trăm hai mươi ba tranh luận chương bốn trăm hai mươi ba tranh luận cố nghị mở to mắt sờ lên cái mũi của mình suy nghĩ phía trước kinh lịch đầu tiên sáng tạo một cái thuộc về mình tín ngưỡng là hoàn toàn có thể được đồng thời nếu như chính mình lấy ngõ bằng văn minh tinh thần sáng tạo tín ngưỡng đối bất khả ngôn thuyết còn có nhất định áp chế tác dụng vô luận như thế nào ngõ bằng tín ngưỡng đều so cái này h ạ i vực bên trên bất luận cái gì tín ngưỡng đều cường đại hơn thứ nhì trên chiếc thuyền này có thể thật sự có một cái tà thần tín đồ Chỉnh trên chiếc thuyền này không có bất kỳ cái gì một chỗ có văn tự hoa tiêu vì phòng ngựa có người lợi dụng hải đồ quay phá thậm chí sẽ t ạ i nhìn xong như t o à n phía sau p h ó n g hỏa thiêu h ủ trọng yếu nhất hải đồ trên thuyền mọi người đối văn tự đều vô cùng cẩn thận cái kia đ ấ y cabin bên trong cất dấu văn tự tuyệt không có khả năng là vì nhất thời sơ s u ấ t mà xuất hiện trước tiên đem thần tượng cùng tín ngưỡng sự tình giải quyết sau đó lại cân nhắc những cố nghị hạ quyết tâm từ h á c cầu bên trong lấy ra ngõ bảng văn mình phim n g a hiện t h thế giới công lược tổ bọn họ ngay tại xử lý kết thúc công tác những cái kia nhận đến quỷ dị ảnh hưởng mà rơi và hôn mê các thị dân ngay tại từng cái tỉnh lại bọn họ tại tỉnh tỉnh mê mê bên trong bị đưa lên xe cứu thương ai cũng không dám cam đoan bọn họ đang thức tỉnh về sau có thể hay không nhận đến hai lần tổn thương hy vọng tựa vào ô tô nắp c ả m bộ bên trên mặt người khúc khang bình đi tới nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng hy vọng ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói ân chờ ta có thời gian nói sau đi hy vọng những nhữ mày ngươi đơn giản chính là nói cho ta muốn tuân thủ kỷ luật loại hình ta đã nghe đủ nếu như không tuân thủ kỷ luật lời nói nếu như ta lần này tuân thủ kỷ luật ngươi cảm thấy lần này nguy cơ có khả năng nhanh như vậy giải trừ sao bình thường quá trình chính là có lẽ trước ngăn chặn quỷ dị lực lượng sau đó lại để người ở bên trong rời đi đi ra ngươi dạng này mãng đi lên không phải mỗi lần đều có thể thuận buồm xuôi gió rời đi không phải liền là chạy trốn a ngươi không thể cầm tính mạng của tất cả mọi người làm tiền đặt cược có thể ta chưa từng có cược thua qua vô luận là ngươi mệnh vẫn là quần chúng mệnh đều chỉ có một lần những này không thể lấy ra làm tiền đặt cược khúc khang bình chán nổi gân xanh lên nghĩa chính tử nghiêm nói xong mặc dù hy vọng lần này hóa giải nguy cơ thế nhưng hắn y nguyên đối hy vọng tự tiện chủ trương tác phong làm việc cảm thấy sinh khí hư hy vọng không phục hư lạnh một tiếng nàng nắm trong tay xúc sắc liết một cái khúc k h a n bình trên đầu của hắn chữ số từ ba mươi mốt biến thành sáu mươi bốn đồng thời còn tại không ngừng lập lụa cái kia chữ số tựa hồ có cái gì đặc biệt ý nghĩa điều này đại biểu khúc khang bình cảm xúc còn là hắn tinh thần lực hy vọng cảm thấy có chút đau đầu nàng không có tinh lực đi suy nghĩ loại này phức tạp vấn đề ta đã biết đợi ngày mai lúc làm việc ta sẽ tự mình đi ngươi văn phòng lãnh phạt đơn sách ta không phải muốn ngươi lãnh phạt đơn khúc khang bình còn muốn nói điều gì lại phát hiện hy vọng đã rời đi mạnh tường đứng tại xe bên cạnh giúp hy vọng kéo cửa xe ra hắn vịn cửa xe khung cưới híp mắt túi đầu khi đội trưởng cẩn thận một chút đừng đụng đến cùng ít cho ta cười đùa tí t ư ở n g hy vọng liếp mắt ngồi ở tay lái phụ bên trên nàng len lén l i ế c một cái mạnh tưởng đầu của tiểu tử này đỉnh con số là một mạnh tưởng tựa hồ cảm nhận được hy vọng ánh mắt hắn nghiêng đầu đi vừa vặn cùng hy vọng bốn mắt nhìn nhau muốn nhìn liền thoải mái nhìn ngươi nếu là nhìn không đủ đâu ta có thể đưa ngươi một bản ta eo búng ảnh nôn hy vọng lại lần nữa liếp mắt làm ra dáng nôn mửa mạnh tưởng cười ha ha cũng không thèm để ý hắn buộc lại an toàn đai phát động ô tô đừng để ý còn lại công tác ngươi giao cho ngươi đồng sự là đủ rồi ta cũng không phải là để ý đồng nghiệp của ta hy vọng một tay nâng quay hàm một tay lén lút thưởng thức lấy trong tay xúc sắc nàng không cảm giác được xúc sắc bên trên có bất kỳ quỷ dị lực lượng thật giống như thứ này đã cùng chính mình không có bất kỳ cái gì liên quan đồng dạng vậy ngươi lo lắng ta phải không là hy vọng h ứ n g h ợ đáp ta lo lắng ngươi ngày nào đem chúng ta tất cả mọi người bán ha ha ta mới sẽ không như vậy không coi nghĩa khí ra gì ta đối ngươi có một loại cảm giác cái gì ta cảm thấy ngươi là loại kia sẽ vứt xuống chiến hưu chính mình chạy trốn người là một cái chỉ biết là ẩn núp đổ hẻ nhát sự thật chứng minh suy đoán của ta một điểm không sai mỗi lần vừa đến thời khắc mấu chốt ngươi kiểu gì cũng sẽ lén lén lút lút chạy trốn ta nói nha ta chỉ là cái người bình thường gặp phải nguy hiểm trừ chạy trốn còn có thể làm cái gì ngươi có phải hay không người bình thường chính ngươi trong lòng rõ ràng hy vọng hạ thấp châu ngồi tựa vào phía trên nàng cầm điện thoại nhìn xem cố nghị vượt quan phát sóng trực tiếp tự nhủ nói xong ngươi biết ta vì cái gì vô cùng thưởng thức cố nghị sao vì cái gì bởi vì hắn xưa nay sẽ không trốn ngươi trong lời nói có hàm ý vậy liền nhìn ngươi lý giải ra sao hy vọng thở dài nói không biết vì cái gì chúng ta công lược tổ tại đối mặt quỷ dị xâm lấn thời điểm đã bắt đầu càng ngày càng bảo thủ gặp phải vấn đề chưa từng suy nghĩ giải quyết như thế nào mà là muốn làm sao trốn tránh đối mặt địch nhân cường đại tạm thời lui bước là vì càng tốt phản kích như vậy chúng ta muốn chạy trốn tới lúc nào đâu có rất nhiều chiến đấu chúng ta là không thể tránh được cùng hắn mỗi lần đều chạy trốn không bằng mỗi lần đều liều mạng một lần muốn ta vì sống tạm mà chạy trốn ta mới làm không được ô tô xuyên qua đại lộ cây cối bóng tối che kín mạnh tưởng gương mặt hy vọng quay đầu nhìn sang tại nhược ảnh nhược hiện bóng tối bên trong mạnh tưởng k h ỏ miệng hơi dâng lên p h á thùng ọ a ra một, một, một c á thùng, thùng tiếng đập cửa đánh gãy cố nghị cầu nguyện hắn mở to mắt thu hồi phim nhựa đi đến trước cửa người nào nha cố nghị kéo cửa ra tiểu đậu tự đang đứng tại cửa ra vào giắc chúng ta lập tức muốn khởi hành tứ nhãn tử bảo ngươi đi tìm hắn tuất ta đã biết một hồi liền đi ân tiểu đậu t ử gật đầu rời đi cố nghị không có vội vã ra ngoài mà là nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn bắt đầu đi thôi diễn bắt đầu ngươi thu xếp tốt gian phòng con mèo trực tiếp hướng đi hoa tiêu gian phòng hoa tiêu nhìn thoáng qua ngươi ra hiệu ngươi ngồi đến bên cạnh hắn hoa tiêu trên thuyền ở đến đã quen thuộc chưa ngươi ta mới lên thuyền nửa giờ còn nói không lên cái gì quen thuộc không quen hoa tiêu ngươi trước tại ta chỗ này lợi một hồi chờ ta làm xong công tác ta lại dẫn ngươi đi lên ngươi giả vợ như lơ đáng l o y h a y trên mặt bán các loại công cụ ngươi tứ nhã ca nếu có người trên thuyền lưu lại văn tự sẽ làm sao hoa tiêu ha ha không có khả năng có người trên thuyền lưu lại văn tự chương bốn trăm hai mươi b ố xử lý tờ giấy phương pháp chính xác chương bốn trăm hai mươi b ố xử lý tờ giấy phương pháp chính xác ngươi vì cái gì không có khả năng hoa tiêu chúng ta t ạ i lên thuyền phía trước tất cả mọi người muốn kiểm tra một lần để phòng có người mang theo văn tự lên thuyền chúng ta cấm chỉ tất cả giấy bút trừ ta cùng thuyền trưởng trên thuyền không có người thứ ba có thể sử dụng giấy bút n g ư ơ i yên lặng nhẹ gật đầu xem ra có thể tạo được tác dụng văn tự nhất định phải là lợi dụng giấy bút hiện ra nếu như ngươi dùng tiểu đao tại trên gỗ khắc chữ tám thành là không có bất kỳ cái gì tác dụng ngươi có thể là ta hôm nay lên thuyền thời điểm nhìn thấy có người tại đáy cabin bên trong lén lén lút lút ngươi nói hắn có thể hay không tại chúng ta đáy cabin bên trong cái gì hàng cấm hoa tiêu ngươi là nghiêm túc sao ngươi dùng sức nhẹ gật đầu hoa tiêu góp đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài một cái hiện tại thuyền vừa vặn chạy khỏi hải cảng các ngươi khoảng cách lục địa còn không tính xa hắn tranh thủ thời gian cầm lên tất cả mọi thứ một đường chạy chậm chạy thẳng tới phòng thuyền trường ngươi cũng không có n g ầ người đi theo hắn cùng đi đi qua hoa tiêu thuyền trưởng hoa tiêu góp đến thuyền trưởng bên thai bên trên nhỏ giọng nói xong ngươi cách qua xa nghe không rõ ràng thuyền trưởng sắc mặt có chút khó coi hắn kêu lên mấy cái tâm phúc đi tới đáy cabin thiết câu giắc ngươi xác định chính mình không có nhìn lầm ngươi thiên chân vạn xác thiết câu tiểu đậu tử ngươi đi xem một chút tiểu đậu tử gật gật đầu đi cái kêu một đống hàng hóa bên trong tìm t ỏ i tỉ mỉ ngươi ghé vào thuyền trưởng bên cạnh thấp giọng hỏi thăm ngươi hắn không có sao chứ thiết câu tiểu đậu tử là mũ chữ văn tự đối hắn tổn thương là nhỏ nhất tiểu đậu tử, ta tìm tới thuyền trưởng Tiểu đầu tiên g giữa hóa chính đem tờ giấy k i a tiêu hủy là chuyện ắt phải làm liền tính không có người phát hiện tờ giấy tia hắn cũng sẽ tại không biết dưới tình huống phát huy tác dụng mãi đến đem bọn họ một chiếc thuyền người kéo vào đáy biển Thứ hai, liền xem như đám hải tặc muốn vứt bỏ tờ giấy cũng nhất định phải tại gần lục địa khu vứt bỏ thứ ba vứt bỏ tờ giấy nhất định phải là để một cái mù chữ đi làm theo đạo lý đến nói tiểu đậu tự làm mù chữ có lẽ sẽ không lý giải phía trên văn tự à. lại hoặc là nói hắn bởi vì bình thường tiếp xúc văn tự có chút nhiều cho nên mới sẽ trúng chiêu lại hoặc là hắn chỉ là giả dạng làm mù chữ kỳ thật hắn mới là đem tờ giấy đặt ở đáy cabin kẻ cầm đầu cố nghị bừng tỉnh đại ngộ hắn cảm thấy chính mình nửa đoạn sau suy đoán mới là sự thật chất tướng một cái mù chữ hơn nữa còn là thuyền trưởng tín nhiệm người nếu như là hắn muốn trên thuyền giấu một tờ giấy tất nhiên nắm giữ cực lớn tiện lợi cái này tiểu đậu t ử không phải đồ tốt phải dùng những biện pháp khác cố nghị lập tức nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i nghe đến tiếng đập cửa tiểu đậu t ử nhắc nhở n g ư ơ i đi hoa tiêu văn phòng n g ư ơ i đáp ứng về sau cũng không có lập tức tiến về n g ư ơ i về tới gian phòng ôm lấy dưới đáy bản tiểu hát miêu n g ư ơ i mễ mễ n g ư ơ i biết chữ sao tiểu hát miêu meo người ta đoán ngươi sẽ không hoa hoa lặn nê ba người thất ta biết ngươi sẽ người gây gỡ ấm người đem hoa hoa đừng tại trên lưng trong ngực ôm hát miêu đi ra khoang thuyền ngươi trong ngực h ắ t miêu đưa tới mọi người chú ý bọn họ nhộn nhịp hỏi thăm ngươi là từ đâu nhặt được mèo ngươi nói đây là sùng vật của ngươi đại gia liền không tại lá m ồ ộ ngươi mang theo mèo đi tới đáy cabin ngươi đứng tại cửa ra vào chỉ huy mèo con đi tìm tờ giấy kia m g o con rất nghe lời dưới sự chỉ huy của ngươi quả nhiên tìm tới tờ giấy kia nó muốn đem tờ giấy ngầm tới ngươi tranh thủ thời gian ngăn lại ngươi chờ chút ngươi đem tờ giấy b u n g ra sau đó dùng lưỡi đem phía trên bút tích liếm hoa hát miêu ngheo ngheo con n h u đầu đối ngươi chỉ lệnh hơi nghi hoặc một chút tiếp lấy liền túi thất đầu Từng t chút, ừ người đi tới nhặt lên trang giấy cùng hoa hoa trang giấy thay đổi đến ở mức hồ hồ phía trên bút tích đã hoàn toàn thấy không rõ ngươi chỉ có thể phân biệt ra được phía trên viết là tiếng anh nhưng cụ thể viết cái gì ngươi không thể nào hiểu được mẹo con cọ sát bắp chân của ngươi ngươi cầm ớt xuống tờ giấy ôm lấy mẹo con một đường hướng về phòng thuyền trưởng đi đến hoa tiêu từ trong phòng của hắn thò đầu ra đến liếc nhìn ngươi hoa tiêu ngươi làm sao mới đến ngươi xảy ra chuyện lớn hoa tiêu cái gì ngươi ta tại hàng hóa bên trong tìm tới một tờ giấy ta muốn đi tìm thuyền trưởng báo cáo hoa tiêu tờ giấy ngươi không có cùng hoa tiêu giải thích thêm cái gì ngươi trực tiếp xông vào thuyền trưởng văn phòng ngay tại thuyền trưởng một mặt mợ mị thời điểm ngươi đem tấm kia ớt xuống tờ giấy đặt ở thuyền trưởng trên mặt bàn thuận tiện còn đem tiểu hắc miêu đặt ở tờ giấy bên cạnh n g ư ơ i hít sâu một hơi dùng vô cùng nghiêm túc n g ự a khí cùng thuyền trưởng báo cáo tình huống ngươi thiết câu thuyền trưởng mẹo của ta tại đáy cabin bên trong phát hiện một cái viết văn tự tờ giấy còn tốt nó bình thường thích liếm lắp mực nước cho nên mới đem tấm này trên tờ giấy văn tự toàn bộ liếm hoa hiện tại cái này trên tờ giấy văn tự đã mất đi tác dụng thiết câu thật hay giả thuyền trưởng tự hồ có chút khó có thể tin hắn cầm lấy tờ giấy quả nhiên ở phía trên nhìn thấy văn tự vết tích thiết câu ngươi làm rất tốt vật này là thường ư ơ i thuyền trưởng từ trong ngăn kéo lấy ra một khối hoàng kim vứt xuống trong tay của ngươi nói cảm ơn về sau không khách khí chút nào đem hoàng kim giấu ở trong ngực thuyền trường rời phòng gọi tới tất cả thuyền viên trên b o n g thuyền mở hội cầm trong tay hắn tấm kia ướp xuống tờ giấy t h i ế t câu vừa rồi rắc tại trong khoang thuyền tìm tới một tấm viết văn tự tờ giấy may mắn rắc xử lý thỏa đáng tờ giấy này mới không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng ta m u ố n biết hôm nay phụ trách kiểm tra kho hàng người là ai vai t r ù y đứng ra ngươi nhìn hướng đám người một cái nói chuyện vai t r ù y nam nhân đi ra hắn là trên thuyền thợ lai chính chức vị gần với thuyền trưởng vai truy hẳn là tiểu đậu phụ trách kiểm tra thích câu tiểu đậu tử đi ra tiểu đậu tử đi ra một mặt sợ hãi mà nhìn xem thiết câu chương 425, t r ă cố nghị tâm lý vấn đề chương 425, t r ă cố nghị tâm lý vấn đề thiết câu người tới đem tiểu đậu t ử trói lại sau đó ném đến trong biển tiểu đậu tử thuyền trưởng ta không phải cố ý mọi người cùng lên một loạt phía trước đem tiểu đậu t ử trói vô sau đó một cái ném vào trong biển sóng biển nháy mắt nuốt sống tiểu đậu tử người nhìn xem mặt biển cảm thấy d a đầu tê dại những người này đối đãi văn tự tựa t như đối đãi hồng thủy m á n h thú một tấm viết chữ cái tờ giấy rất có thể để chỉnh chiếc thuyền người đều mất mạng tại đáy biển bởi vậy thuyền trưởng đối không làm tròn trách nhiệm người trừng phạt vô cùng nghiêm khắc người chú ý tới các thủy thủ tại giết chết tiểu đậu từ thời điểm không có lộ ra một điểm đồng tình biểu lộ không quản tiểu đậu tự đến cùng là cố ý hay là vô tình tại những người này trong mắt hắn đều là đ ị c h nhân thuyền trưởng tiếp tục lái thuyền a về sau nếu ai dám lại xuất hiện loại này sai lầm hạ chẳng cứ như vậy thuyền tiếp tục đi thuyền không còn có xảy ra bất chắc sự kiện các người đi tới tên là mộ đ i ệ hải vực người phát hiện trên mặt biển khắp nơi đều là ảnh tầm mắt của ngươi bắt đầu vặt ngươi tính g i á c đồng dạng bắt đầu vào mẹo ngươi thôi diễn im bặt mà dừng cố nghị cảm thấy xoan m ũ i nóng lên một cố d ì sắt vị tràn ngập xoan m ũ i máu m ũ i thêm mà giống như đến nước đồng dạng chảy đến trên cổ áo xong đời cố nghị quấn lên tay áo xoa xoa máu m ũ i tại thuyền đi thuyền đến mộ điệu phía sau không những ngũ g i á c sẽ nghiêm trọng và mẹo liền quỷ dị lực lượng đều sẽ bị áp chế bất quá liền tính thôi diễn năng lực không cách nào sử dụng cũng không có quan hệ chính mình còn có thể dùng tạ dột bài cùng đơn p i ế n nhãn kính hai cái này chủ trì nhân thật khí chỉ có một lần cơ hội cố nghị yên lặng nhìn xem lòng bàn tay của mình không những không có cảm thấy khẩn trương ngược lại cảm nhận được một tia khoái ý hắn tựa hồ đã thích loại này tại thời khắc sinh tử mạo hiểm cảm giác hắn thậm chí bắt đầu chờ mong chính mình tại khác biệt thôi diễn bên trong thể nghiệm khác biệt tử vong phương thức lặn nê ba hoa hoa kêu gọi để cố nghị từ trong trầm tư tỉnh lại cố nghị cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo hắn một lần nữa ôm lấy hoa hoa trong mắt tràn đầy mê hoặc lặn nê ba lặn nê ba hoa hoa h giơ hai tay lên chỉ hướng cố nghị đỉnh đầu cố nghị nhìn xem h a hoa cái kia dùng cúc áo cùng dây đỏ chế thành ngũ quan không cảm giác được bất luận cái gì chân thật cảm gi n g ầ n đầu nhìn đỉnh đầu con mắt lúc này nó có chút mở ra một cái khe hở thùng thùng ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa tới cố nghị ô m ba mở cửa tiểu đậu đinh đứng tại ngoài phòng nhìn xem cố nghị ánh mắt lạnh như b ă n g tiếng nói đều thấp t á m độ giắc tứ nhãn tử bảo ngươi đi tìm hắn tuất ta đã biết trong chốc lát đi qua cố nghị gật gật đầu lập tức đóng cửa lại hiện thực thế giới hy vọng tại mạnh tưởng hộ tống bên dưới về tới trong nhà hai người vô cùng ă n ý không có xuống xe mạnh tưởng lấy ra một điếu thuốc lá không đợi mạnh tưởng tiếp tục đốt bật lửa hy vọng liền một cái từ trong tay hắn đoạt lấy thuốc lá h o c hắn bộ dáng bóp nát b ạ o châu giúp ta đốt thuốc ách mạnh tường nháy nháy mắt ngoan ngoãn giúp hy vọng đốt cố n g h ị ánh mắt hình như có chút không đúng hy vọng ngậm thuốc lá chỉ vào màn hình điện thoại ngươi nhìn hắn ánh mắt t h ư ợ n như là mất hồn đồng dạng ai ta chuyện lo lắng nhất phát sinh chuyện gì hắn sắp quên chính mình tại sao tới mạnh tưởng cho chính mình đốt một điếu thuốc nói tiếp biết quẹn thì sao chính là bên trên một cái trải qua quán quân thí luyện mạo hiểm giả đương nhiên ngươi biết hắn năng lực là cái gì ta nhớ kỹ năng lực danh tự hình như kêu tử vong tiên tri là hắn năng lực là có thể trước thời hạn nhìn thấy chính mình tử tướng thế nhưng loại này trước thời hạn nhìn thấy tử tướng cũng không phải đơn giản thấy được mà là muốn thật trải nghiệm một lần ta đã từng cho quẹn t ì h làm qua tư vấn tâm lý lúc ấy trạng thái tinh thần của hắn vô cùng kém cỏi ta có thể dạng này cùng người nói cho dù hắn lúc ấy không có bị cực đoan phần t ử ám sát đến cuối cùng hắn cũng sẽ bởi vì bệnh tâm lý mà chết cấu nghị vô hạn suy diễn kỳ thật cũng là cùng loại đạo lý chỉ bất quá quẹn t ì h là thể nghiệm tử vong hắn là đem tất cả mọi chuyện không rõ chi tiết trải nghiệm một lần cái này sẽ cho hắn mang đến càng lớn áp lực tâm lý q dần dần sở dĩ ta đặc biệt thiết lập dạng này một cái bẫy chính là vì nhắc nhở hắn muốn thường xuyên phân rõ hiện thực cùng với cảnh ta muốn để hắn biết chính mình tăng tại hiện thực thế giới mà không phải là tại quỷ dị thế giới hy vọng t h ấ y thế như có điều suy nghĩ gật gật đầu cố nghị bình thường không thế nào thích nói chuyện thế nhưng ta biết hắn là một cái cực kỳ trọng tình tặng người nếu như hắn cùng k ị dị thế giới bên trong người quá mức thân mật lời nói hắn đã cùng những cái kia nở tờ cờ có tình cảm mạnh tường dựa vào thành g i ấ nói ngươi không có phát hiện hắn đối cái kia tiểu vũ tỷ tỷ quá đáng quan tâm sao ta cảm giác hắn đã không còn là vì hiện thực thế giới mà vượt qua n hắn là vì cứu thế giới kia mà tại mạo hiểm ân ngươi còn chưa phát hiện cái này phó bản âm hiểm chỗ sao đây là một cái siêu cấp dây giải phó bản cố nghị giải ra từng cái ảo cảnh bí ẩn thế nhưng toàn bộ kịch bản mới đầy tới một phần tư mà thôi hắn vẫn cứ không có chạm tới thế giới hạch tâm kịch bản tại dạng này lâu dài phó bản bên trong cố nghị đóng vai vẫn là một đứa bé nhân vật bởi vì thân thể nguyên nhân cố nghị sẽ phi thường dễ dàng đối bên người đại nhân sinh ra ỉ lại ví dụ như cái kia tiểu vũ t ỷ t ỷ đây coi như là nhân loại bản năng càng ác độc chính là cái này phó bản là lấy đế đô làm nguyên mẫu sáng tác công lược tổ q ị dị xâm lấn đại bối cảnh thiết lập cùng chúng ta hiện thực thế giới giống nhau như lúc cố nghị thậm chí còn có thể tại phó bản thế giới phát hiện, hiện thực thế giới bên trong đã qua đời bạn bè đồng thời từng lần một t ô i diễn càng thêm sẽ để cho cố nghị suy nghĩ hỗn loạn từ trên tổng hợp lại những nguyên tố này toàn bộ đều chung vào một chỗ lời nói mãi đến có một ngày hắn sẽ đem q u ỷ dị thế giới cùng hiện thực thế giới mơ hồ người là nghiêm túc sao khi đội ngươi nhìn ta lúc nào cùng ngươi mở qua vui vào đâu mạnh tường hút xong cối u cùng một đ i ề u thuốc đem đầu thuốc lá bắn ra cửa sổ q u ỷ dị thế giới gia n i ê n thuyền hải tặc rời đi bến cảng đi tới trong truyền thuyết thần bí hải vực mộ đ ị a n g h e nói tại cái này phiến hải vực dưới đáy có hàng ngàn hàng vạn đầu chìm ngập bảo tàng thuyền cũng chính vì vậy đám hải tặc này mới sẽ không xa vạn dặm đi tới cái này mảnh mộ đ i ệ tìm kiếm bảo tàng cố nghị ngồi tại trong khoang th cảm thấy c h ó n g đầu hoa mắt tất cả đều thay đổi đến không chân thật hắn ôm dương hoa hoa tựa vào khoang thuyền một bên ôm thùng rắc một trận nôn mửa nôn cố nghị đầu đau m u t nức tại một mảnh h o à n g hốt bên trong hắn nhìn thấy thiết câu dày xuất hiện tại trước mắt của hắn chương bốn trăm hai mươi sáu đến chỗ cần đến chương bốn trăm hai mươi sáu đến chỗ cần đến nên rời giường tiểu tử thiết câu đứng tại cố nghị trước mặt giọng nói như chuông đồng nói xong cố nghị lảo đảo đứng lên thiết câu âm thanh tại lỗ thai hắn bên trong tựa như là bị khó chịu vào đồ hộp bên trong đồng dạng căn bản nghe không rõ ràng chúng ta đến đương nhiên một hồi xe qua chúng ta liền muốn đến nơi muốn đến ở đâu ngươi trông thấy phía trước hòn đảo nhỏ kia sao thiết câu từ trong ngực lấy ra một cái kính viễn vọng đưa cho cấu nghị cấu nghị tiếp nhận kính viễn vọng theo thiết câu ngón tay phương hướng nhìn sang một tòa hòn đảo nhỏ màu xanh lục phiêu phủ trên đất bằng thế nhưng nó hình dáng lại bọc lấy một tầng một vạch nhỏ như sợi l ô n g nhìn qua cực kỳ không chân thật thuyền trưởng ngươi xác định đây không phải là huyết tượng làm sao có thể là huyết tượng đâu thiết câu thu hồi kính viễn vọng chúng ta là nghiêm ngặt dựa theo tàng bảo đồ trị thị tìm tới nơi này tứ nhãn là vùng biển này tốt nhất hoa tiêu hắn là không thể nào nhớ lầm lộ tuyến cố nghị nặn nặn xuống mũi thế nhưng nào y nguyên ngơ ngơ ngác ngác hết thể trước mắt lại bắt đầu thay đổi đến không chân thật hoa hoa dùng sức ôm cố nghị thắt lưng tiểu hắc miêu không đứng ở bên thai của hắn meo n e o kê ơ đây là để hắn duy nhất có thể cảm thấy chân thành sự vật g i á c ngươi có phải hay không không phải m á i ách có chút cố nghị quay đầu lại con mắt ta có chút hoa à khả năng là không quen khí hậu à ta đi giúp ngươi tìm một chút rượu dùng đến còn có thể giúp ngươi khôi phục tinh lực mụ uống rượu sẽ không càng c h o n g đầu sao cố nghị thấp giọng q á n trách có thể là thuyền trưởng lúc này đã rời đi hắn g i n phòng căn bản không có nghe được hắn nói cái gì. t i ể đối với bọn họ đến nói cấu nghị có thể là bọn họ ân nhân cứu mạng đối đại ân nhân có dạng gì lễ ngộ đều không quá phận bọn họ tại cùng cấu nghị hàn huyên sau đó luôn là sẽ đem ánh mắt đặt ở cấu nghị trong ngực tiểu hắc miêu bên trên còn một bộ hiếu kỳ không thôi bộ dạng luôn là nghiêm túc hỏi lùng t u n g này kia mèo này ngươi từ chỗ nào lấy được ngươi có hay không v ấ n luyện qua hắn ta nghe nói mẹo là nuôi không quen đây là thật sao cố nghị bị một đám người vây quanh cái này để hắn có chút chân tay luôn cuống lái chính vai trụy đi tới cố nghị trước mặt lấy ra một bình không có mở ra rượu zoom đưa tới cố nghị trong tay huynh đệ đây là thuyền trưởng muốn ta đích thân đưa cho ngươi ách rất đa tạ ngươi cố nghị tiếp nhận chai rượu giả trang ra một bộ thụ sủng n h ư ợ c kinh bộ dáng vai trụy trên giới g i xếp một phen cố nghị muốn đưa tay sờ một cái trong ngực hắn tiểu ham yêu không đợi vai trụy bàn tay đúng chỗ tiểu h ắ c miêu lại đột nhiên mở to mắt nhai răng trận mắt bắt đầu gào ghét mụ a v a i t r ụ y thu tay lại cái này m è o con làm sao như thế hung bởi vì hắn tương đối sợ người lạ cảm ơn ngươi lái chính tiên sinh gọi ta vai t r ụ y liền được lái chính cười ha ha một tiếng tiếp tục đi làm việc hiện tại cố nghị cuối cùng có chút minh bạch những người này đột nhiên đối với chính mình nhiệt tình như vậy sợ rằng không vẹn vẹn bởi vì hắn cứu đại gia mệnh mà là coi trọng tiểu h ắ c miêu năng lực thích ăn mực nước mèo quả thực chính là đối kháng tả thần thần binh lợi khí cố nghị cũng không phải trần tất nhiên các thủy thủ đều như vậy hiểu lầm tiểu hát miêu hắn cũng sẽ không nốc đến đi giải thích cái gì lặn nê ba hoa hoa vô vô cố nghị thắt lưng tiểu viên ngón tay hướng về phía cái k i a bình không có mở ra rượu run cố nghị ôm bình rượu tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống cái này liền có vấn đề sao lặn nê ba hoa hoa nghiêng đầu tay nâng cái cầm làm suy nghĩ hình dáng xem ra hắn cũng không biết thứ này đến cùng có vấn đề hay không nếu không ngơi ư uống một điểm lặn nê ba cố nghị rút ra nắp bình nắm chặt hoa hoa cái cổ đem rượu run tràn và hoa hoa trong miệng h a hoa vung vẩy từ chi trong miệng thì thầm nắt bùn ba cố nghị đổ non nửa bình rượu rung trơ mắt nhìn hoa hoa bụng p h ồ n g lên hoa hoa trên mặt má hồng thay đổi đến càng đỏ nói tới nói lui lưới đều đánh q u ấ n nát b ù n g ba một chút rượu vung đến cố nghị dưới chân tiểu hắc miêu cũng bu lại liếm liếm trên đất rượu hắn uống đến vui vẻ tại trên mặt đất lăn ba lăn thậm chí còn mong đợi nhìn xem cố nghị chai rượu bên trong còn lại nửa bình rượu l i ê n ngươi cũng thích cố nghị quan sát một hồi con mẹo cùng hoa hoa tại xác định bọn họ cả hai đều không có vấn đề về sau cái này mới hướng trong miệng được một hớt rượu nhưng mà tại uống xuống cái thứ nhất rượu về sau cố nghị liền rốt cuộc dừng lại không được, bất quá một bình rượu liền đã ở bên trong bụng sảng khoái cố nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm phía trước chóng mặt cảm giác cuối cùng khôi phục mơ hồ ánh mắt một lần nữa thay đổi đến rõ ràng hắn nếm thử vi vũ một c á i nằm đấm tựa hồ liền thân thể của mình lực lượng cũng đã nhận được cường hóa còn tốt bọn họ không nghĩ hại ta cố nghị đem chai rượu cất kỹ bong tàu bên trên chuyển đến thản meo ký hiệu âm thanh Đến chỗ rồi, các vinh đệ, vinh tranh thủ thời gian cầm lên nhà người băng, chúng chỗ các cầm của các người đi thế, thủ thời rồi, thuyền trưởng ngay lập tức đi tới c ấ u nghị bên cạnh hắn thấy được c ấ u nghị trên thân cái gì vũ khí cũng không có mang có chút bận tâm hỏi hải tử ngươi tại sao không có vũ khí a ta sẽ không dùng vũ khí c ấ u nghị lắc đầu một bộ ngoan ngoãn bảo bộ dạng mấy ngày nay giả bộ nhỏ hải tử đã tạo thành bắp thịt ký ức hắn tự a hồ quên mình bây giờ cái đầu đã cùng t r ư ở n g thành không khác thiết câu thuyền trưởng không nhịn được dùng mình một cái thấp giọng tự nói đứa nhỏ này uống say làm sao biến thành gạo lạ c ấ u nghị đi theo đội ngũ đi về phía trước hoa tiêu nhớ tới bản đồ tự nhiên là hắn đi đầu đội ngũ một loại linh cảm không lành càn quét cố nghị toàn thân hắn túi đầu nhìn hướng dưới chân. đất cắt ngay tại như sóng biển đồng dạng c u ộ n c u ộ n một cái to bằng bắp đùi độc trùng từ hạt cắt phía dưới chui ra như m ạ n g xà đồng dạng c u ố n lấy cố nghị thân thể ách cố nghị nghe thấy toàn thân mình xương cốt vang lên lốp bốt tiếng nổ ngay sau đó hắn trong phổi không khí đột nhiên bị chen ra ngoài đau đớn kịch liệt để hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh ta mớn chết g i á c người đứng ở chỗ này phát cái g ì n ốc chúng ta lập tức muốn xuống thuyền l ê n k e n d rượu run bình rơi tại trên sàn nhà âm thanh tỉnh lại say rượu cố nghị cố nghị mở to mắt nhìn lên một cái thủy thủ đang đứng tại chính mình trước cửa một mặt tò mò nhìn chính mình cái gì muốn xuống thuyền chúng ta đã đến địa phương a ta đã biết cố nghị gật gật đầu từ chỗ ngồi đứng lên đây cũng không phải là lần thứ nhất chính mình tại trong hiện thực bị động phát động thiên phú kỹ năng cho nên cố nghị rất nhanh liền từ ban đầu trong lúc k hiếp sợ khôi phục bình thường ngươi cùng thuyền trưởng hồi báo một tiếng ta cần lại chuẩn bị một hồi ba phút là đủ rồi a đợi đến thủy thủ rời đi cố nghị lập tức từ hắc cầu không gian bên trong lấy ra gấp giấy đồ chơi đối mặt quỷ dị sinh vật chỉ có quỷ dị đạo cụ mới có thể có dùng chương bốn trăm hai mươi bảy ngươi đi phía trước tham dò đường chương bốn trăm hai mươi bảy ngươi đi phía trước tham dò đường Ba bá bá bá. c tại vừa rồi trong ngộ cảnh cố nghị bởi vì quá mức tự tin không có đeo vũ khí mới sẽ bị quái vật treo cổ lần này cũng không dám như vậy đại đại liệt, liệt. bị động phát động kỹ năng cũng không phải là mỗi một lần đều có thể cứu mình đi thôi lặn nê ba l ã n nê ba cố nghị giống phía trước đồng dạng đem hoa hoa cột vào sau gáy của mình muốn bên trên tốt tại những người khác nhìn không thấy chính mình hoa hoa không phải vậy đây tuyệt đối là một cái có thể ghi vào sử sách sổ xì ổ ít hoa trang đeo lên hoa hoa ôm m ẹ o cố nghị đi theo đại bộ đội bước lên hòn đảo nhỏ kia không đợi thiết câu thuyền trưởng tới cố nghị chính mình liền đi tới thuyền trưởng bên cạnh báo cáo tình huống thuyền trưởng có một số việc ta muốn cùng ngươi nói cái gì thuyền trưởng ngươi chú ý tới bên kia sao thiết câu theo cố nghị ngón tay phương hướng nhìn ở phía xa trên bờ cắt có một đầu thật dài ơn ký tựa như là có mãng xà từ nơi nào bỏ qua đầu dạng a ngươi nói cái k i a vết không sai mảnh này trên bờ cắt có cự hình v á i vật chúng ta dạng này tùy tiện tiến lên rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm xác thực cẩn thận một chút chuẩn không sai thiết câu nghe theo đề nghị của ngươi để mấy cái thân thủ nhanh nhẹn thủy thủ trước một bước đi lên thăm dò cố nghị trong lòng bàn tay c h ả y ra mồ hôi tới cố nghị ở trong lòng yên lặng nói xong một giây sau một cái thủy thủ đột nhiên bị lôi vào h ạ n cắt phía dưới một trận rợn người tiếng g â y xương từ đằng xa chuyển đến ngay sau đó là thủy thủ kêu thảm thiết như tan nát có lỏng một cái to lớn màu vàng nhuyễn trùng từ trên mặt đất trôi ra đem thủy thủ một cái nước vào đây là quái vật gì quá mụ h ạ n lớn cấu nghị tay v ị kiếm không chút do dự hướng về dưới chân đ â m đi ra phốc phốc lưỡi kiếm đâm vào đất c ắ t bên trong có loại cắm vào bánh ngọt xúc cảm nhuyễn trùng màu vàng nhạt huyết dịch phun ra ngoài làm bẩn c ấ nghị ống quần không chỉ m ộ đầu mọi người chú ý dưới chân thiết câu lớn tiếng nhắc nhởi mọi người từng cái nhìn xem dưới chân quần c u ộ n đất cát dùng cái này phán đoán nhuyễn trùng vị trí bọn họ học cấu nghị bộ dạng dùng trong tay t r ư ờ n g kiếm một cái một cái đâm vào mặt đất cấu nghị lui về sau lui không dám vào vào chiến trường hắn cũng không nguyện ý tại chỗ này lãng phí thể lực cùng bảo kiếm độ bền ai biết hòn đảo kia chỗ sâu còn có cái gì càng đáng sợ đồ vật những cái kia ở trên biển b ạ o hiểm đám hải tặc không có một cái là tham sống sợ chết chi đồ đồng đội máu tươi cùng côn trùng tiếng kêu thảm thiết ngược lại kích thích máu của bọn hàn tính bọn họ từng cái rết đỏ cả mắt bất quá hai mươi phút bọn họ liền đem trên bờ các côn trùng toàn bộ t thiết câu ha ha cười nói các ngươi đều là trên biển dũng sĩ trên hòn đảo nhỏ này không có người có thể giết chết chúng ta a tứ nhãn tử đi chết ở đâu rồi mau đem hắn tìm trở về đại gia rất nhanh tìm tới hoa tiêu rất không may chính là côn trùng bẻ gãy hoa tiêu c ủ a sống nhưng may mắn là hoa tiêu ý thức coi như thanh t ỉ n h thuyền trưởng mau cứu ta tứ nhãn tử cuộc sống của ngươi đều vận thành bánh quay trẹo liền tính cứu ngươi trở về ngươi cũng chỉ có thể tại trên giường tê liệt cả một đời ta cho ngươi thống quá a không muốn phanh thiết câu thuyền trưởng cầm ra thương một thương đánh xuyên qua hoa tiêu trái tim cố nghị nhìn một chút xung quanh thủy thủ bọn họ không có một chút thọ tử hồ bi tâm tư thậm chí còn có người lộ ra cười trên nôi đau của người khác biểu lộ đối với mấy cái này hải tặc nói đến chết một cái người cũng không phải là mất đi một cái bạn bè thân thích mà là thiếu một cái chia của đồng bọn đây đương nhiên là một cái đáng giá một người làm quan cả họ được nhờ chuyện tốt thiết câu thuyền trưởng lấy xuống cái mũ mặc niệm một hồi tiếp lấy quay đầu nhìn hướng cố nghị giắc ngươi nhớ tới tấm bản đồ kia sao cố nghị rất muốn nói chính mình không nhớ rõ thế nhưng hắn lo lắng thuyền trưởng một kích động trực tiếp liền đem chính mình cho sập dù sao tại thuyền trưởng trong mắt có giá trị nhất đồ vật là chính mình mèo. Mà đương phải nhiên này thời điểm, m không, không, đi không có vấn đề thiết câu khé gật đầu một cái đáp ứng cố nghị tình h cầu cố nghị đỡ chuốc kiếm đi tại đội ngũ ở giữa nhất bị hai cái đại hán vạm vỡ bảo hộ lấy mặc dù như thế cố nghị cũng làm mắt nhìn sau hướng hai nghe tam phương không dám bông tha một m k i a gió thổi cỏ l â y cố nghị nhắm mắt lại h ồ i ức tấm bản đồ kia tất cả chi tiết hắn dựa theo trên bản đồ chỉ thị cuối cùng mang theo đại bộ đội đi tới chỗ cần đến dọc theo con đường này đám hải tặc gặp vô số nguy hiểm độc trùng giác thú q u á i vật đến mại không hết tốt tại đám hải tặc gặp qua sóng gió luôn có thể biến nguy thành an cố nghị ở tại đội ngũ ở giữa nhất gần như không có nhận đến tổn thương gì nơi này chính là bảo tàng nói chỗ cần đến không sai có thể là nơi này cái gì cũng không có cũng không phải cái gì cũng không có nơi này có cái s ơ động Cấu nghị dùng trong t A y kiếm bổ ra thích r câu nhẹ gật đầu không nói gì thêm mọi người vây quanh tại động cầu hai mặt nhìn nhau tựa hồ toàn bộ đều đang chờ đợi thuyền trưởng hạ lệnh ngươi còn có ngươi Các người hai có đi vào t ư ớ phải m dò đường. l hay không nhớ lầm bản đồ thuyền trưởng ta đề nghị để cái tia mới tới đi vào thăm dò đường cố nghị xoay người lại lạnh lùng nhìn xem mọi người tiểu hắc miêu dắt lấy cố nghị ông quần tựa hồ liền hắn cũng không nguyện ý để cố nghị tiến về chỗ kia hang động dắt ta cảm thấy là thời điểm để ngươi chứng minh chính ngươi thuyền trưởng đi tới đem chính mình súng lục giao cho cố nghị ngươi thay thế đại gia đi vào thăm dò đường a ta nói ta không được thuyền trưởng hướng về thủ hạ liếc mắt ra hiệu bọn họ như ong vỡ tổ vật lên cướp đi cố nghị tiểu hắc miêu uy các ngươi làm cái gì cố nghị trận tròn trong mắt đưa tay muốn cất đoạt thuyền trưởng đẩy ra cố nghị dùng hắn thiết câu câu lại tiểu hắc miêu cái cảm ngươi m è con chúng ta sẽ chiếu cố tốt hiện tại ngươi cho ta đi vào nhanh lên trở về lời hữu hích ta không nói lần thứ hai cố h ư nghị nhẹ nhàng vỗ vỗ hoa, hoa đầu tiếp tục hướng hang động chỗ sâu đi đến càng đi vào trong hang động liền càng rộng rãi cố nghị toàn thân run lên lông mi bên trên kết ra xương trắng sâu tận xương tùy rét lạnh để đầu góc của hắn đình chỉ suy nghĩ b ụ t b ụ t b ụ t cố nghị răng bắt đầu đánh nhau hắn từ h ắ t cầu không gian bên trong lấy ra một bộ áo đông mặc vào người có mấy lần trước quấn bách kinh lịch cố nghị không những tại h ắ t cầu không gian bên trong cất giữ đầy đủ đồ ăn nước thuốc liền một chút tắm rửa quần áo hắn đều chuẩn bị đến thỏa đáng nếu như không phải trương kiện từ đầu đến cuối không đồng ý cố nghị mang theo khẩu súng cố nghị nói thế nào cũng phải đem hắc cầu không gian cải tạo thành kho quân dụng hào cố nghị bên t a i không ngừng truyền đến sóng biển quận âm thanh, một chút quỷ dị hắn phảng phất lại một lần nhìn thấy cái kia nhìn không thấy bờ lộng lấy cung điện cái kia liền tử vong đều thành hy vọng xa vời vô tận mê cung nơi đây rét lạnh đã không phải là áo đông có khả năng ngăn cản hắn không ngừng hướng về trong lòng bàn tay hà hơi quay đầu nhìn hướng lối đi ra mới đi ít như vậy đường cố nghị quay đầu nhìn một chút bên ngoài hang động ánh sáng y nguyên có thể thấy rõ ràng nhìn ra khoảng cách không đến hai mươi mét mà thôi hắn thử nghiệm q u a y đầu một bước lại lập tức bị hoa hoa chặn lại ánh mắt l ã n nê ba làm sao vậy cố nghị biết h a hoa phát hiện cái gì hắn vội vàng đỡ h a hoa đầu n g u y ê lai ở phía sau hắn có một đạo sắc bén từ băng tinh tạo thành lưỡi đao lơ lửng giữa không trung bên trong ta hiểu phía trước hai cái kia xui xẻo chính là bị thứ này chém đứt đầu cảm ơn n g ư ơ i lặn nê ba lặn nê ba cố nghị một lần nữa ông ba hoa một đường đi thẳng về phía trước tại hoa hoa trong tầm mắt hắn căn bản nhìn không thấy cái kia như ẩn như hiện cung điện ông ba hoa tiến lên ngược lại để cố nghị tinh thần áp lực nhỏ không ít lặn nê ba hoa hoa đột nhiên chỉ chỉ cố nghị đỉnh đầu là ta cũng nhìn thấy cố nghị liếc liếc đỉnh đầu cặp mắt i a lúc này hắn đã mở ra một nửa điều này đại biểu hắn cũng nhanh muốn tỉnh lại không thể tiếp tục tiến lên quy tắc bên trong có nói qua không thể tỉnh lại hắn nhất định muốn trước hết nghĩ biện pháp để hắn một lần nữa ngủ t h i ế p đi muốn kiên trì tín ngưỡng của mình đúng không cố nghị nhắm mắt lại lấy ra hắc cầu không gian bên trong phim ngựa hắc cầu cùng phim ngựa sinh ra cậu minh cố nghị trước mắt xuất hiện một đạo hư hảo gợn s ó n g nước trần trạch vũ thân ảnh ở trước mặt hắn trợt lói lên lão bằng h ư u ta tới giúp n g ư ơ i trần trạch vũ âm thanh tại cố nghị bên thai vang lên thâm nhập linh hồn rét lạnh nháy mắt tiêu tán không còn cố nghị quay đầu nhìn hướng đỉnh đầu con mắt một cây dao găm đâm vào nó trên mí mắt để nó mí mắt cũng không còn cách nào nhúc ních cảm ơn lão vẫn là ngõ đ ồ n g nhân đáng tin nhất lặn nê ba người cũng rất đáng tin cậy cố nghị tinh thần áp lực hơi giảm bớt hắn ôm ba hoa, hoa tiếp tục đi tới một hồi cố nghị phát hiện ba hoa, hoa biểu lộ bắt đầu thay đổi đến n g h i hoặc tại hoa hoa trong tầm mắt tòa cung điện kia cũng bắt đầu thay đổi đến như ẩn như hiện lúc này hoa hoa cùng cố nghị tầm mắt đã không có bao nhiêu khác biệt vì vậy hắn dứt khoát b u ô n g l ỏ n g ra hoa hoa trong tay nắm thật chặt bảo kiếm hướng về phía trước thăm dò đại khái đi xa ba bốn m cố nghị cuối cùng đi tới hang động phần cuối một cái cao đại cửa gỗ màu đỏ xuất hiện tại trước mắt của hắn cửa gỗ có chừng cao ba bốn m rộng năm gỗ vòng tuổi một vòng một vòng vờn quanh cũng có thể thấy rõ ràng cửa lớn khép màu trắng x ư ơ n g mù đang từ trong khe cửa cuồn cuộn chảy ra hô cố nghị hít sâu một hơi sử dụng ra sức bú sữa mẹ lúc này mới đem cửa đẩy ra một chút xíu phía sau cửa quả nhiên là tòa kia cung điện to lớn ở trên vách tường cố nghị nhìn thấy một tờ giấy đợi đến hắn đến gần về sau hắn mới phát hiện những cái kia tờ giấy lại là dùng nhân loại ra đầu chế thành mà khi cố nghị đến gần về sau trên tờ giấy văn tự liền sẽ hiện hình ta tỉnh lại ngày chính là cơn ác mộng bắt đầu ta chính là hư không ta là gió ta là mưa ta là lôi ta là điện ta là người ta là hắn ngã vụ vạn vật chi trung hư không thủy chiều nháy mắt vào tới xung quanh b i ế n thành một mảnh hư vô hải dương cố nghị phiêu phụ tại hư không chi hải bên trên thân thể ngay tại một chút xíu sụp đổ hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trừ một mảnh hư vô cái gì cũng nhìn không thấy không muốn cố nghị con người tan giã đỡ cửa gỗ cánh tay ngay tại không ngừng run r ậ y hắn tranh thủ thời gian rút lui ba bước dùng trong tay đại bảo kiếm trở thành quái trượng chống được thân thể lạo đạo muốn ngã lặn nê ba không có việc gì không có việc gì cố nghị xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán ta chính là nhìn thấy chính mình tử tướng mà thôi hiện tại cố nghị trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng mình bị động phát động thiên phú quy luật một khi chính mình sắp gặp phải kết cục chắc chắn phải chết thiên phú liền sẽ tự động phát động trợ giúp chính mình tìm tới chết ngay lập tức phở lạ phía sau cửa trong cung điện có vô số văn tự cho dù chính mình không đi nhìn kỹ những người kia giấy dầu cũng sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa nhận đến văn tự lực lượng ảnh hưởng nhất định muốn trước hết nghĩ rõ ràng đối sách lại đi vào làm sao bây giờ đâu cố nghị quay đầu nhìn về phía trên bả vai hoa. hoa hoa không nhịn được rút về cái cổ lạn nê ba lạn nê ba không bằng người đi vào đem trên tường ra người giấy đều tiêu lạn nê ba Hoa hoa h ta ta ba trên a y giấy u c h i văn tự mỗi thời mỗi khắc đều tại phát huy tác dụng thế nhưng có người nhìn thẳng những văn tự này lúc văn tự lực lượng sẽ đạt đến đình phong cái này ba đầu quy tắc là rõ ràng vẹn vẹn từ mấy cái này quy tắc xem ra cố n g h ị căn bản không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng không gian như vậy chỉ có thể tại hải đạo thuyền dạo chơi trên quy tắc vào tay quy tắc đầu thứ nhất từ đầu đến cố u i k i ê n trì tín ngưỡng tín ngưỡng tác dụng khẳng định không chỉ áp chế đỉnh đầu ta cặp mắt kia hắn nhất định có thể vào lúc này phát huy tác dụng khác văn tự là có sức mạnh đây là n g o a bằng duy nhất một đầu quy tắc như vậy nếu như chính mình tín ngưỡng vào n g o a bằng tinh thần có phải là cũng có thể lợi dụng n g o a bằng quy tắc đến đôi chống chọi hắn quy tắc cố nghĩ lại lần nữa lấy ra phí n g a hắn cảm giác được ngoá bồng nhân đang đứng ở sau lưng mình yên lặng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của mình lại giút ta một lần a. ngoa bằng anh linh cố nghị nhắm mắt lại thành kính cầu nguyện một loại khó mà diễn tả bằng lời dễ chịu cảm giác càn quét toàn thân cố nghị lấy giấy bút trên giấy viết xuống một nhóm tiếng trung chương bốn trăm hai mươi chín vô tận cung điện hai chương bốn trăm hai mươi chín vô tận cung điện hai cố nghị cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng hắn lấy giấy bút viết xuống một hàng chữ tất cả nguyện rủa đối cố nghị không có hiệu quả l ã n nê ba có được hay không ta cũng không biết nhưng chỉ có thể chết ngựa làm ngựa sống y tất nhiên quy tắc nói qua muốn kiên trì tín ngưỡng vậy cái này quy tắc tuyệt đối không thể nào là trang trí nó nhất định sẽ tại thích hợp thời điểm phát huy thích hợp tác dụng cố nghị tự tin cầm lấy tờ giấy dán tại ngực của mình toàn bộ phó bản bên trong tờ giấy cái này một ý、e、voi đã xuất hiện qua nhiều lần lạn vĩ lâu bên trong dùng giấy v é truyền t lại tin tức dương quang tiểu khu dùng giấy đầu thôi miên cư dân hải đạo thuyền bên trên dùng giấy đầu phóng thích nguyên đ a cố nghị tin tưởng vững chắc dùng tờ giấy chính là phá quan phương pháp chính xác ba cố nghị đem tờ giấy dán tại chính mình ngực kẹp lấy va đầy cửa、ra. trong cung điện trống rỗng trên vách tường rán đ ầ y ra người giấy không những trên vách tường rán chính là da người giấy liền trên cung điện thảm tựa hồ cũng không bình thường l ã n nê ba ngươi nói cái này trên mặt thảm hoa văn là dùng nhân loại tóc đê l ã n nê ba ngươi đừng nói dẫn a cố nghị túi đầu xuống nhìn xem thảm trên mặt thảm hoa văn là một chút lẫn nhau nối liền cùng nhau mồ bù hoàn cũng chính là toán học bên trong vô tận ký hiệu cố nghị quay đầu nhìn hướng sau lưng màu đỏ cửa gỗ vẫn cứ tồn tại thế nhưng hắn không dám tùy tiện tiến lên hắn đem h a hoa đặt ở cửa ra vào lấy ra một sợi dây thừng dao cho h a hoa người ở chỗ này ch nếu như chuyện gì phát sinh ngươi liền dây kéo l ã n nê ba hoa hoa đem sợi dây cột vào chính mình trên lưng tiếp lấy d ơ cánh tay lên hướng cố nghị biểu hiện ra chính mình hai đầu cơ bắp cố nghị cầm sợi dây một đầu khác tiếp tục hướng phía trước thăm dò cái này sợi dây cũng mới vẹn vẹn một trăm năm mươi mét mà thôi sợi dây đến cùng về sau hắn liền nhất định phải trở về cái gì cũng không có cố nghị đứng tại cung điện chính giữa chẳng phát hiện bất cứ thứ gì nhưng mà cung điện tựa hồ vẫn cứ không có đến phần cuối sợi dây đã là cuối cùng một đoạn cố nghị không dám tiếp tục thăm dò hắp lấy sợi dây một lần nữa về tới đại mục trước cửa lặn nê ba ta không dám tiếp tục đi về phía trước c u nghị ôm lấy va hoa, hoa ai cũng không biết lại sau này có đồ v à t gì ta một người không dám tiến vào l ã n nê ba là những hải tặc kia ta không lợi dụng chẳng phải là rất lãng phí sao c u nghị hít mắt đường cũ trở về tại xuyên qua hang động về sau c u nghị một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời hắn dùng bàn tay che kín con mắt miễn cho bị ánh sáng mạnh đâm thương con mắt thiết câu thấy được c u nghị về sau lập tức từ trên mặt đất đứng lên hắn vô vô chính mình tê dại bắt đùi chạy đến cố nghị trước mặt tiểu từ tối ngươi làm sao trốn về đến ta cũng không phải trốn về đến cố nghị dần dần thích thứ ngoại bộ ánh mặt trời ta đã tra rõ ràng con đường phía trước thế nào con đường này một mực đi xuống dưới sẽ nhìn thấy một tòa cung điện thế nhưng cung điện kia thực tế quá lớn ta không dám một người đi vào thăm dò trên đường có cái gì nguy hiểm sao trong h u y ệ t động đi bộ thời điểm tuyệt đối không cần quay đầu nếu không ngươi liền sẽ bị cắt mất đầu vậy là ngươi làm sao đi ra ta là lui về đi ra cố nghị bất động thanh sắc đem tờ giấy giấu ở sau lưng mọi người đều không có để ý cố nghị tiểu động tác bọn họ đều vì cố nghị thám tính đến thông tin cảm thấy hưng phấn không thôi a thành công là vô tận cung điện đó là hắn địa bàn chúng ta rốt cuộc tìm được hắn an nghỉ chi điện mau mau chúng ta mau vào đi đám hải tặc hưng phấn không thôi bọn họ có cầm vũ khí lên có cầm lấy túi hận không thể lập tức liền vọt vào trong cung điện đoạt b ả o dấu c u nghị con mắt khắp nơi loại bay thiết câu đột nhiên dùng móc câu lại c u nghị phía sau cái cổ hải tử ân ngươi xác định ngươi nói đều là thật sao đương nhiên c u nghị con mắt nhìn chằm chằm thiết câu ngươi nếu là không an tâm đến ngươi có thể để ta đứng tại đội ngũ phía trước nhất giống giống có thể thế nhưng ngươi trước phải đem mẹo của ta còn cho ta ân không có vấn đề Thiết các â u cấu Cấu cuối nhặt lên mèo con, nhét vào cấu nghị trong ngực. Cấu nghị trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mèo có thể là đại biểu cho chính mình an toàn、hay. nếu như không thở thể cho lực. mèo Mèo đem vào có c là ra. đại biểu ai, i đồ h ơ i này mang thủy e o toàn trong bên người, nghị an không Nhớ ngươi động đi thời điểm, tuyệt đối không cần giác thời điểm đi điểm, đối cấu có cảm có. các Các đều huyệt tuyệt quay thể h một t đầu A. A. kỹ, thủ cùng kêu lên trả lời thuyền trưởng cũng không có làm cho tất cả mọi người đều đi theo đi vào mà là lưu lại nhóm nhân thủ thứ nhất chọn lựa mấy người theo bên người chui vào trong động cố nghị đi đầu đội ngũ hắn đem tờ giấy giao cho hoa hoa để hắn giấu ở trong ngực của mình cứ như vậy tờ giấy ý nguyên cũng có ũ n g c khả năng phát huy nó tác dụng v ố n có giắc làm sao vậy thuyền trưởng tiên sinh trong cung điện không có cái gì kỳ quái nguyên rủa sao ví dụ như ngươi có nhìn thấy hay không văn tự gì s ắ c thực có văn tự cố nghị bình tĩnh nói chỉ b ấ t quá ta cũng không có phát hiện có gì không ổn làm sao có thể thiết câu âm thanh đột nhiên đề cao cố nghị không cần quay đầu lại liền biết thiết câu nét mặt bây giờ nhất định vô cùng đặc sắc là thật ân thiết câu tao mày não cũng tại phi tốc vận chuyển không hề nghi ngờ vô tận cung điện bên trong nhất định sẽ có vô cùng lợi hại mình rửa bọn họ đám hải tặc này mặc dù có phong bạo nữ thần che chở nhưng chưa hẳn có thể tại tà thần lĩnh vực bên trong bình yên vô sự cố nghị nói qua hắn tín ngưỡng thần minh cũng là phong bạo nữ thần theo đạo lý đến nói hắn không có việc gì chính mình cũng có thể không có việc gì mới đối tính toán không trọng yếu thiết câu lắc đầu trải qua thời gian chung sống dài như vậy thiết câu rất vững tin cố nghị chính là một cái tay c h ó i gà không chặt kẹo lạ hắn duy nhất có thể đem ra được cũng chính là siêu cường trí nhớ tại đối mặt quỷ dĩ lúc cái t i ê tiểu hắc miêu đều so cố nghị lợi hại hơn tất nhiên một người bình thường đều có thể đi vào cung điện h ắ n tại sao phải sợ nếu không được chính mình còn có những biện pháp khác đâu mọi người ngươi đẩy ta đẩy đi về phía trước cuối cùng đi tới cái kia quạt màu đỏ cửa gỗ phía trước cùng cố nghị cẩn thận khác biệt cái kia mấy tên thủy thủ thay thế nhộn nhịp lộ ra tham lam thần sắc bọn họ như ong vỡ tổ x u n g tới phối hợp với nhau đẩy mạnh cửa lớn uy các ngươi đang làm cái gì thuyền trường lớn tiếng quát lớn lại không cách nào ngăn cản những người này cường đạo hành vi cố nghị lén lút liếc q u a mọi người mắt của bọn hắn con ngươi đã không có nhân tính còn lại chỉ có dã thú đồng dạng tham lam không hề nghi ngờ cái này nhất định là hắn lực lượng đang khống chế các thủy thủ cấu nghị tinh thần lực so với người bình thường hiếu thắng cho nên hắn tại nhìn thấy cửa gỗ lần đầu tiên lúc cũng không có giống những n à y thủy thủ đồng dạng kích động như vậy này đều cho ta tỉnh lại các ngươi đều quên tín ngưỡng của mình sao thuyền trường lớn tiếng la lên lại không có biện pháp tỉnh lại mọi người các thủy thủ như ong vỡ tổ đẩy ra cửa gỗ vọt vào vô tận cung điện bên trong ôi trời ơi nhìn xem chỗ này thảm ta muốn đem những n à y thảm toàn bộ đều khiêng trở về ngươi nhìn những cái kia cây cột phía trên kia có phải là khảm nạm kim cương chương bốn trăm ba mươi vô tận cung điện、3. bốn trăm ba mươi vô tận cung điện ba cửa lớn mở ra về sau các thủy thủ triệt để mất đi lý trí bọn họ như ong vỡ tổ vọt vào trong cung điện có tại trừ cây cột bên trên vật trang trí có nằm dạp trên mặt đất s ở tấm thảm có tại trong cung điện đi dạo xung quanh bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý thức nguy cơ vi vi đều dừng lại cho ta người nào lại không nghe ta mệnh lệnh ta liền đem người nào sụp đổ rồi thiết câu thuyền trưởng ngày thường uy nghiêm cuối cùng phát huy tác dụng mọi người quả nhiên dừng tay lại bên trong động tác thiết câu nắm nhìn một phía cuối cùng nhìn thấy trên vách tờ ư n giấy g nhiều năm hải tặc cuộc đời để hắn chỉ nhìn một cái liền biết những cái kia trang giấy tất cả đều là ra người làm trên giấy tựa hồ r ầ m rạp chẳng chị viết đầy văn tự nhưng chỉ cần không xích lại gần nhìn cũng sẽ không có vấn đề gì mọi người nghe lấy không muốn rời đi thảm cũng không muốn đi nhìn vách tường ai muốn ánh mắt là o ạ bay ta liền giết người nào phanh thiết câu cầm ra thương hướng về trần nhà nổ súng mọi người nghe đến tiếng súng cái này mới lưu l u y n không bỏ trở lại trên mặt thảm quy củ đứng tại thiết câu bên người các người đám này thùng cơm phế vật Các n g ư ơ i quên chúng ta hôm nay mục đích tới nơi này là cái gì sao các n g ư ơ i chẳng lẽ không biết ở loại địa phương này s ờ loạn chạy loạn sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng sao thiết câu ngay tại hai tay chống lạnh khiển trách thủy hạ của mình cố nghị mắt điếc tai h ngơ ngầm đầu nhìn về phía trần nhà thiết câu đỉnh đầu trần nhà bị đánh xuyên thế nhưng qua trong chốc lát lỗ đạn liền bắt đầu tự động chữa trị một chút màu trắng hình như mầm thịt đồng dạng đồ vật giống như là ong mật đồng dạng vòng quanh lỗ hồng công tác cố nghị trong lòng đếm thầm một cái chữa trị toàn bộ lỗ đạn đại khái chỉ dùng mậm thịt nhỏ mười giây mà thôi chẳng lẽ dắt, là thuyền tr cố nghị tiến lên trước một bước đi tới thiết câu bên cạnh tiếp xuống chúng ta phải làm sao thuyền trưởng ta cũng không biết cố nghị túi lầu nói tựa như ngươi nói chúng ta tận lực không muốn tiếp xúc những cái kia ghi lại văn tự đồ vật một đường hướng phía trước thăm dò liền thành thua ta thiết câu nhẹ gật đầu không có chút nào lo lắng cũng không quay đầu lại mang theo mọi người cùng một chỗ đi lên phía trước cố nghị biết môi đi theo đội ngũ ở giữa nhất không có vô hạn suy diễn hỗ trợ cố nghị chỉ có thể mượn nhờ những n à y hoan đại đầu xung làm chuyến địa lôi công minh làm sao còn chưa tới đầu hiện tại cũng trải qua bao lâu thiết câu lấy ra chính mình đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua phát hiện đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ đã ngừng chuyển động bất luận hắn làm sao đập đồng hồ bỏ túi đều không thể để nó một lần nữa bắt đầu công tác đây là chuyện gì xảy ra thời gian ngừng lại sao mọi người nghị luận ầm ĩ bọn họ từ ban đầu trong hương phấn đi ra cuối cùng ý thức được chính mình đi tới một cái tràn đầy quỷ dị nơi cố nghị sờ lên bảo kiếm của mình nó vẫn không mất hiệu quả điều này nói rõ hiện tại thời gian còn không có vượt qua sáu giờ không cần phải để ý đến nhiều như vậy tiếp tục đi lên phía trước ca thiết câu một bộ hoàn toàn không để ý bộ dạng nếu như hắn tại chỗ này biểu hiện ra một tơ một hào khẩn trương hoặc là không biết làm sao như vậy thủ hạ của hắn liền sẽ thay đổi đến càng thêm hỗn loạn không chịu nổi cố nghị đã bắt đầu cảm giác đói bụng hắn lén lút từ hắc cầu không gian bên trong lấy ra một khối trô cố lết uy chính mình mất vào thiết câu ngồi tại đội ngũ phía trước nhất luôn là một bộ không yên lòng bộ dáng cố nghị suy tư một lát rốt cục vẫn là từ hắc cầu bên trong lấy ra đơn phiến nhãn kính để ta xem các ngươi đơn phiến nhãn kính phát huy công hiệu tất cả hải tặc dưới chân đều nằm sấp vô số ác quỷ đại biểu cho bọn họ giết người vô số lưng của bọn hắn sau có một đoá sóng biển giống như hoa văn điều này đại biểu lấy bọn hắn tín ngưỡng vào trên biển phong bạo n ữ thần thế nhưng thiết câu phía sau thần linh lại cùng mọi người hoàn toàn không giống đó là một cái dương nhanh múa vớt đại bạch tuộc b ọ t nước giống như hoa văn bị đại bạch tuộc dẫm tại dưới chân cố nghị con mắt bắt đầu hết ẩm vì không cho con mắt xương đỏ ảnh hưởng ánh mắt hắn lập tức lấy xuống kính mắt lão hồ ly cố nghị cười lạnh một tiếng trong lòng thầm nghĩ chẳng trách mình lần thứ nhất cùng thuyền trưởng học tập cầu nguyện thời điểm chính mình sẽ trực tiếp biến thành ngớ n ẩ n bởi vì thuyền trưởng chính mình là một cái d ngươi giả g i ố n ta dày làm cái gì ta lúc nào g i ố n ngươi chính là vừa rồi ngươi đừng trận tròn mắt nói lời bịa đặt có tốt hay không luôn là g i ố n người không có mắt có phải là ta bất quá là không cẩn thận đạp một cái mà thôi làm sao lại biến thành luôn là g i ố n người ngươi là cố ý gây chuyện đúng hay không hai người từ lẫn nhau tranh chấp đến lẫn nhau nhục mạ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hai người rút kiếm đông nhau chỉ chốc lát sau liền máu chạy đ ầ y đất người xung quanh trận mắt há hơm ồm ai cũng nghĩ không ra hai người có thể là như vậy một kiện việc nhỏ lưỡi lê gập đỏ các ngươi nghĩ làm cái gì thiết câu không ngừng run dậy tay trái nhịn không được mò về trong ngực x u ố n g lục mọi người người người cảm thấy bất an toàn bộ đều dương cung bạt kiếm mà nhìn xem lẫn nhau ngươi thiếu ta kim tệ lúc nào còn nương ngươi ta lúc nào lừa ngươi tiền ngươi vì cái gì muốn c ầ u dẫn lao bà ta À, ta c ầ u dẫn lao bà ngươi xin nhờ là lao bà ngươi chính mình tới c ầ u dẫn ta ai bảo ngươi không được đâu lại là không có dấu hiệu nào mọi người bắt đầu cãi nhau tiếp lấy liền bắt đầu rút đau đông nhau cố nghị nhìn một chút ánh mắt của những người đó bọn họ toàn bộ đều rét đỏ cả mắt căn bản không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói lặn nê ba suýt ta biết cấu nghị trong ngực ôm tiểu hắc i ê u thừa dịp mọi người không để ý hướng về vách tường chạy đi hắn trốn tại một cái to lớn cây cột phía sau lén lút nhìn xem cái k i a m ộ t chỗ tu la luyện n g ụ thuyền trưởng cuối cùng rết vào chiến trường hắn không phát nào trượt một người một súng thiết câu không có ảnh hưởng chút nào hắn tắc chiến hiệu suất ngược lại khiến cho hắn nhiều một cái r ế t địch lợi khí không ra ba phút mười ba danh thủy tay tử thương hầu như không còn chỉ có thuyền trưởng một người đứng tại trên mặt đất đều chết rồi thuyền trưởng dạo qua một vòng tại một cái không chết thủy thủ sau đầu bộ một thương hắn tởi xuống áo khoác của mình dùng sức vặt một cái một lớn vốc máu tươi vẩy vào trên mặt nền. máu tơi ư ngâm vào thảm nhuộm đỏ phía trên đường vân một đầu nhược ảnh nhược hiện mũi tên xuất hiện tại thuyền trưởng trên á n h mắt h ắ c h ắ c ta nhìn thấy cảm ơn chủ nhân ngươi thiết câu thuyền trưởng lấy xuống chính mình tiết h câu dùng loan đao c ắ t kết thúc cổ tay chỗ làng g i một cái bạch tổ x ú c tu từ miệng vết thương đưa ra ngoài nó hút chạm đất trên bảng dòng máu phát ra h vào mọ và mọ tâm thanh ăn uống no đủ thiết câu thuyền trưởng liền quay người rời đi hướng về một giờ đồng hồ phương hướng đi ra ngoài lặng nê ba ân cố nghị hướng về phía trong n g ư qua hoa gật gật đầu lặng lẽ đi theo thuyền trưởng sau lưng đúng vào lúc này một đạo lệch ra g i thổi tới cố nghị cảm thấy phía sau sống lưng phát lạnh ngay sau đó là một tiếng đinh thai n h ứ c góc súng văng lên ấm áp máu tươi lập tức nhuộm đỏ cố nghị sau lưng giấc ngươi trốn đến địa phương nào đi chương bốn trăm ba mươi mốt vô tận cung điện bốn chương bốn trăm ba mươi mốt vô tận cung điện bốn giấc ngươi trốn đến địa phương nào đi cố nghị sau lưng t r u y ề n đến thuyền trường t h u cạnh giọng nói ngay sau đó là tay hắn động điển đạn ken cách âm thanh nghèo ô tiểu hắc miêu ghé vào cố nghị sau lưng thay hắn chặn lại chỉ đạn thế nhưng nó đã nhắm mắt lại một mệnh ô hô chết tiệt cố nghị chửi mắng một câu rút ra trong tay đại bảo kiếm hướng về thiết câu ném ra ngoài. l i ê n cái này thiết câu ngồi sổ người xuống tranh thoát cố nghị quăng tới bảo kiếm lại lần nữa rút súng năm chuẩn thời đại thay đổi tiểu tử sẽ không chơi thương ngươi làm cái gì hài tặc、Phúc. thiết câu đột nhiên cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi hắn túi đầu xem xét cố nghị đại bảo kiếm thế mà tự động bay trở về từ phía sau lưng đâm xuyên qua thân thể của hắn máu tươi phun ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo màu đỏ cầu vồng thiết câu lảo ngã trên mặt đất hai tay vô lực rũ xuống thân thể hai bên lặn nê ba suýt tiểu hai tử chớ mắng người cố nghị đi tới đặt thiết câu thi thể đem đại bảo kiếm rút ra còn tại chơi truyền thống sung kíp chúng ta đã sớm bắt đầu chơi phi kiếm cố nghị dùng tay áo xoa xoa bảo kiếm bên trên vết máu phía trước một mực không có nghiêm túc quan sát lần này cố nghị mới phát hiện thanh kiếm này trên thân khắc lấy một hàng chữ á m nguyệt xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm hàng chữ này phía sau còn có á m nguyệt lưu lại tự hòa t ư ợ n g á m nguyệt cái này chết tại tử làm sao như vậy tự đến l ã n nê ba cố nghị lắc đầu thu kiếm vào vỏ quay người đi đến tiểu hắc miêu trước mặt tiểu hắc miêu đã triệt để ngọn cụ tỏi không hề có một chút tim đập cùng hô hấp hắn ngay tại dần dần thay đổi đến trong suốt mãi đến cuối cùng hóa thành một viên đá quý màu đỏ. lạch cạch đá quý vỡ thành t á m cánh đầu này bảo vệ mình hai lần vượt qua n an toàn hai cuối cùng ở chỗ này thọ hết chết giả cảm ơn cố nghị nhặt lên đá quý m ả n h vỡ giấu vào hắc cầu không gian lặn nê ba hoa hoa ghé vào thiết c ầ u trên thi thể dùng bàn chân nhỏ không ngừng d i m thiết c ầ u nực trái làm sao vậy lặn nê ba ân ngươi xác định ta sau khi xem sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lặn nê ba cố nghị gật gật đầu quyết định nghe theo hoa hoa chỉ thị sẽ ra thuyền trưởng y phục một phen tìm kiếm cố nghị tại thuyền trưởng trong túi láo trên tìm tới một cái vàng dòng chiếc nhẫn chiếc nhẫn hình dạng chính là một vòng một vòng lẫn nhau khảm bộ mô bù hoàn đang cùng trên mặt thảm đường vân giống nhau như lúc cái này tiến một bước chứng minh thiết câu thuyền trưởng chính là hắn tín đồ cố nghị nắm chiếc nhẫn trong lúc nhất thời cố nghị bên thai vang lên điên cuồng nói mớ âm thanh nhưng rất nhanh ngoã bằng nhân dân âm thanh liền đem những cái kia điên cuồng nói mớ xua tan ngụy thần cũng dám ở trước mặt chúng ta dương ai cố nghị đại não một trận thanh minh h a h a tựa hồ cũng nghe đến ngoã bằng nhân dân âm thanh hắn ôn cố nghị bắt đùi hâm mộ niết miệm lặ cố nghị gật gật đầu tiếp tục nắm chiếc nhẫn tại tầm mắt của hắn bên trong một đầu màu đỏ mũi tên chỉ hướng phía trước cố nghị không do dự lấy dung khí dựa theo mũi tên chỉ thị phương hướng đi đến càng đi về phía trước rét lạnh cảm giác liền càng nồng đậm hoa hoa tiến vào cố nghị trong ngực dung l y bầy nói năng lộn xộn tự lẩm bẩm bùn g nát ba bùn não ba bùn g nát tiểu tử ngươi ở chỗ này tính toán sắp xếp tổ hợp đâu hoa hoa không nói gì nữa cố nghị kéo ra cổ áo nhìn xuống dưới trong ngực hoa hoa triệt để tiến vào tính chơi trạng thái biến thành một cái phổ thông dương hoa, hoa. ha ha hiện tại ta xem như là người cô đơn cố nghị dùng mình một cái tiếp tục đi về phía trước qua trọn vẹn mười phút đồng hồ cố nghị cuối cùng đi tới mũi tên chỉ chỉ ra điểm cuối cùng nơi này là một mảnh to lớn hư không chi h ả i một cái nhìn không thấy bờ duyên cố nghị thấy được đại bạch t u ộ c thi thể đang nằm tại vùng biển kia trung tâm đầu ó c của hắn túi bên trên dài vô số hai người loại con mắt lúc này những này con mắt toàn bộ đều một m ự c nhắm phảng phất lâm vào vĩnh cựu ngủ say buộc buộc buộc cố nghị cảm thấy lòng bàn tay phải ngứa hắn mở ra năm ngón tay hắc cầu tự động vận chuyển hào huynh đệ ngươi thế nào lại là người cô đơn đâu trần trạch vũ âm thanh vang lên lần nữa cố nghị quay đầu nhìn lại phát hiện trần trạch vũ hư ảnh đang đứng tại bên cạnh mình lại gặp mặt nửa giờ trước mới thấy qua đâu có thể là phía trước chỉ là vội vàng một mặt cố nghị vừa cười vừa nói hiện tại cuối cùng có khả năng nhìn thấy ngươi cố nghị vươn tay muốn vô vô trần trạch vũ bả vai lại phát hiện cánh tay của mình xuyên qua trần trạch vũ thân thể hạn c á i này mới kịp phản ứng trần trạch vũ hiện tại chẳng qua là u linh hoặc là huyền ảnh mà thôi cố nghị ngươi bây giờ rất nguy hiểm nguy hiểm là vì đầu kia đại bạch t ộ sao không là chính ngươi tâm thái vấn đề trần trạch vũ nghiêng đầu lại nói ngươi còn nhớ rõ chính mình ở đâu sao b i ệ n hải đạo thuyền bên trên sau đó thì sao gia niên công viên giải trí sau đó thì sao ân nơi này là đế đô ba trần trạch vũ vung lên tay đến một bàn tay đập vào cấu nghị trên nóc cấu nghị đau đến nghe răng trận mắt trần trạch vũ vừa vặn một t á t này cũng không có tình sức lực ngươi đánh ta làm cái gì để ngươi thanh tỉnh một điểm trần trạch vũ bình tĩnh nói đừng quên nơi này cũng không phải hiện thực thế giới ngươi còn tại quỷ dị thế giới bên trong v ư t quan bên ngoài tòa thành thị kia mặc dù cũng gọi là đế đô thế nhưng nó cũng không phải là quê hương của ngươi ách cố nghị sửng sốt một chút đi ngang qua thời gian dài như vậy sinh hoạt cùng mạo hiểm về sau cố nghị đã đối đế đô sinh ra một loại ỷ lại cảm giác hình như nơi này chính là quê hương của mình chính mình làm tất cả đều là tại cứu vớt người nhà của mình cùng bằng hữu có thể là hắn đã quên chính mình tới đây mục đích cuối cùng nhất là vì công phá phó bản loại bỏ quỷ dị xâm lấn nguy cơ đừng quên cố nghị đừng quên chúng ta trả giá tất cả là ta đương nhiên sẽ không cố nghị ánh mắt một lần nữa kiên định ta đương nhiên sẽ không quên rất tốt Các ngươi biến lại vì sao tốt h h hiện tại cái dạng này? Đây là hy vọng chi tinh mang cho lực lượng của chúng ta. Kỳ thật, chúng thể chỉ không hướng chúng à này? là làm n dạng vọng mang lượng cũng ngươi, ngươi nên nguyện. tại cái giúp biết ta. ta bất một ta t lực của có mực cầu Đây đã sớm sao Kỳ quả tại ngươi đi tới hải đạo thuyền bên trên nắm giữ sáng tạo tín ngưỡng kỹ xảo chúng ta mới có thể lấy anh linh hình thức xuất hiện đồng thời phụ trợ n g ư ơ i vượt qua n bất quá rời đi trước này hải đạo thuyền về sau chúng ta liền chưa hẳn có thể giúp ngươi vì cái gì bởi vì chưa hẳn tất cả thế giới quy tắc đều cho phép thần linh hoặc là anh linh tồn tại ta hiểu được các ngươi cũng nhất định phải tuân thủ quỵ dị thế giới quy tắc chứ n g bốn g ó n t a y hướng h ư không c h i h ả i bên tận cung điện ạ nam chứ bốn trăm ba mươi hai vô tận cung điện nam cho nên ta hiện tại có biện pháp tiêu diệt hắn sao dùng ngươi hy vọng chi tính nhất định liền có thể nàng là ngoã bồng nhân thiết kế đến chuyên môn đối phó đạo diễn lợi khí đối phó hắn phân thân tự nhiên cũng không nói chơi trần ngươi xác định thứ này thật có thể đánh bại đạo diễn sao cố ó thể, bởi v nghị y v ngươi nhất định muốn đánh thắng một trận chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không cần lại mất phương hướng chính mình c u nghị cốc mày nhìn xem trước mặt đại bạch tuộc kinh ngạc nhìn xuất thần trần trạch vũ thân ảnh dần dần biến mất chỉ để lại cố nghị một người đứng tại hư không chi hải bên m ở ân ta đã biết cố nghị dùng sức nhẹ gật đầu hắn đưa tay phải ra mò về trước mặt hư không chi hải hy vọng chi tinh chuyển động nguyên bản quả cầu ánh sáng màu đen tại cái này một khắc thế mà phát ra hào quang bảy màu nhưng ánh sáng kia hội tụ đến cùng một chỗ cuối cùng biến thành một đạo màu trắng tinh ánh sáng mạnh ạch cố nghị nhịn không được nhắm mắt lại có thể là hắn ý nguyên có thể thấy được đạo kia ánh sáng mạnh không có người có khả năng giết chết ta ngươi sẽ hối hận ta muốn để toàn bộ thế giới t r o n cùng cố nghị trong đầu hắn âm thanh dần dần rõ ràng loại kia sâu tận xương tùy h băng lánh để cố nghị nhịn không được run quỳ xuống quỳ lại ra ngươi cố nghị cắn răng nói lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu tuyệt đối sẽ không tùy người khác cố nghị mở to mắt nhìn thẳng hắn to lớn thân ảnh lúc này hắn trên thân đã có một nửa con mắt mở ra cái kia vô thượng uy áp để cố nghị gần như ngạt thở có thể là hắn y nguyên căng thẳng đầu gối cắn nát răng hàm tiếp tục khống chế hy vọng chi tinh quỳ bên dưới hẳn là ngươi quỳ xuống cho ta b ị h ắ n thân thể đột nhiên bắt đầu sụp đổ mãi đến hóa thành mảnh vỡ d u n nhập hư không b hy vọng chi tinh phát ra càng thêm hào quang trói sáng đem những cái kêu mảnh vỡ một cái không rơi xuống đất thu vào ngay sau đó toàn bộ vô tận cung điện sụp đổ hóa thành từng khỏa điểm sáng màu trắng cùng nhau chuyển vào hy vọng chi tinh chính như c ấ u nghị dự liệu đồng dạng tòa này vô tận cung điện đồng dạng cũng là hắn nhục thân một bộ phận mà không phải người là tạo vật cho nên cung điện trần nhà mới sẽ tự mình chữa trị trong cung điện không ít địa phương đều là dùng nhân loại nhục thể là nguyên liệu bởi vì tỉnh lại hắn cần nhân loại làm tế c h ủ loại du lạc viên bên trong ă n người du hành đội ngũ cũng đồng dạng xác minh cái này nhìn q u a điểm bạch quang tiêu tán cố nghị nghe thấy hy vọng c h i tính phát ra tốt tốt tâm thành một loại khó mà diễn tả bằng lời no bụng cảm giác càn quét toàn thân thành công cố nghị hưng ơ p h ấ n bóp lên nằm đấm bên hai vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở người tiêu diệt bất khả ngôn thuyết nhục thân người kịch bản t h a m dò độ tăng lên hiện nay kịch bản t h a m dò độ là ba mươi lăm tiêu diệt một cái nhục thân vẹn vẹn cung cấp năm phần trăm tham dò độ điều này nói rõ đối với bất khả ngôn thuyết mà nói nhục thể kỳ thật cũng không trọng yếu ngã vũ vạn vật tri trung mang ý nghĩa hắn cũng không thèm để ý một cái nhục thân là tồn tại vẫn là tiêu vong bất quá một cái n ụ c thân đối với hắn đến nói cũng không trọng yếu thế nhưng đối với cố nghị đến nói lại không phải cố nghị nhìn một chút trong lòng bàn tay hy vọng chi tinh bên ngoài từ ánh sáng đen kịp bóng biến thành tản ra thất thải quan g mang quan g cầu một khi cố nghị phát động hy vọng chi tinh lực lượng thất thải quan g mang liền sẽ dung hợp lại cùng nhau biến thành bạch quan g không những như vậy hy vọng chi tinh nội bộ không gian cũng biến thành càng lớn không ít mà còn cố nghị cùng hy vọng chi tinh kết nối cũng càng thêm chặt chẽ lại thế nào thôi phát cũng sẽ không cho cố nghị tạo thành ngoài định mức tinh thần gánh vác ngươi còn có thể làm cái gì khác sao cố nghị nghiêng đầu cùng hy vọng chi tinh giao lưu Lại nghe thấy bên thai chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở hy vọng chi tinh không muốn cùng ngươi nói chuyện đồng thời hướng ngươi l ê n mắt a ngươi có thể mượn nhờ hệ thống thanh âm nhắc nhở nói chuyện với ta vậy là ngươi không phải có thể trực tiếp sửa chữa thăm dò tiến độ hy vọng chi tinh cười lạnh một tiếng đồng thời hướng ngươi giơ lên ngón tay giữa cố nghị từ bỏ cùng hy vọng chi tinh trao đổi người này tính tình có chút lớn nếu như chính mình hỏi đến nhiều nàng thậm chí sẽ chửi mình hy vọng chi tinh hiện tại đã có thể từ trình độ nhất định sửa chữa hệ thống nhắc nhở điều này đại biểu nàng đối toàn bộ quỹ dị thế giới lực khống chế lần thứ hai lên cao khó trách n mã bằng văn minh sẽ đem cái này quang cầu xưng là sau cùng hy vọng cũng khó trách vê đốt cho dù ở cực kỳ điên c u ồ n g thời điểm cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem nàng bảo tồn lại nếu như không phải có ngươi những người khác phải làm thế nào đột phá cửa hải này chúc mừng ngươi thành công đ à o thoát hải đạo tuyền hy vọng chi tinh không chế hệ thống nhắc nhở trả lời nghi vấn của mình nàng đại khái chính là nói nếu như thay cái người bình thường tới duy nhất phương pháp qua cửa chính là đảm o ệ n h cố nghị nhẹ gật đầu hắn đứng tại chỗ khắp nơi quan sát thư không chi hải chính giữa có một cái đen nhánh đường hầm đó chính là hắn n ụ c thân nhánh đường hầm đó chính là hầm đó chính là hắn nhục n tại hư không chi hải phía trên trọng lực thay đổi đến cực kỳ bé nhỏ cố nghị nhảy lên nhảy ra mấy trăm mét xa không nghiêng l ệ c h vừa vặn rơi vào đường hầm chính giữa quả nhiên cố nghị căn bản không cần tiêu diệt hắn n ụ c thân chỉ cần nhảy qua đi ý nguyên có thể thông quan có lẽ tiêu diệt n ụ c thân phương pháp giấu ở sân chơi địa phương khác chỉ bất quá chính mình tạm thời không hiểu mà thôi ta thật là một cái che bức cố nghị l ầ m bẩm nhấc chân nhảy vào trước mặt đen nhánh đường hầm bên trong hiện thực thế giới mọi người bọn họ khẩn trương nhìn xem máy theo dõi màn hình cố nghị đứng tại hư không bên trong vung tay lên hắn n ụ c thân lập tức tiêu tán không còn mưa đạn bên trên bay đầy dấu chấm hỏi công lược tổ mọi người đồng dạng hai mặt nhìn nhau đây là làm sao làm được ta không biết ta hy vọng mở to hai mắt nhìn nhìn hướng đồng nghiệp của mình không dám nói câu nào khúc khang bình vắt hết khóc lúc này mới lên tiếng nói hẳn là như cũ cố nghị thông qua thôi diễn tìm tới chính xác thông quan phương pháp đáng tiếc là chúng ta tựa như là tại lớp số học ngủ gật học sinh bỏ qua tính toán trình tự trực tiếp nhìn thấy kết quả đối nhất định là như vậy ai nhìn cố nghị vượt quan tại chỗ thật là mệt mỏi a k ú c h a n g bình nghiêng đầu đi nhìn hướng hy vọng thi đội ngươi hôm nay làm sao một câu không nói ta muốn nói cái gì hy vọng nhún nhún m a i nói ta và các ngươi đồng dạng cái gì cũng nhìn không hiểu vậy ta tự nhiên cũng liền không dễ nói chuyện rồi n g à y trước thời điểm ngươi không quản nhìn nhìn không hiểu đều sẽ nói hai câu đâu ta hôm nay đến đại di mụ cho nên không muốn nói chuyện hy vọng tựa lưng vào ghế ngồi m ặ t không thay đổi nói xong chương bốn trăm ba mươi ba dàn xếp du khách chương bốn trăm ba mươi ba dàn xếp du khách quỷ dị thế giới cố nghị mắt tối xâm lại mở mắt lần nữa thời điểm hắn đã về tới du l ạ c viên hải đạo thuyền chậm rãi dừng lại xin hơi chờ một lát ta ta lập tức tới giúp ngươi giải ra an toàn này mang theo mặt nạ thỏ nhân viên công tác đi tới c h i kỷ giúp cấu nghị giải ra an toàn này cấu nghị nhảy xuống hải đạo thuyền tại chỗ bắn ra bắn ra một lần nữa trở lại trên lục địa cảm giác để hắn cảm thấy vô cùng an lòng cấu nghị quấn lên tay h á o nhìn đồng hồ đại khái lại có ba phút chính là một vòng mới đoá miêu miêu hắn nhảy xuống hải đạo thuyền cũng không có vội vã đi đóng dấu mà là trốn vào ven đường lều tránh mưa phía dưới lều tránh mưa bên trong trốn tránh một những nữ du khách nàng tại nhìn thấy cấu nghị về sau đột nhiên khôi phục thậm chí lớn tiếng hét dầm lên a a cứ mạng tỉnh táo một chút c ấ nghị dùng sức kéo lại nữ du khách cá đem nàng đặt tại lều tránh mưa bên trong hắn phát hiện chính mình lực lượng đã đạt đến trưởng thành trình độ đại khái là trên thuyền n g cái tiêu bình rượu run như cũ tại phát huy tác dụng cứu mạng không muốn a tỉnh táo một điểm ta là công l ư ợ c tổ đặc công cố nghị cổ tay khai đảo lấy ra chính mình giấy chứng nhận nữ du khách hai mắt lần nữa khôi phục thần trí nàng nhìn một chút cố nghị giấy chứng nhận ô m g cố nghị gào khóc cứu mạng ta nghĩ về nhà nơi này đến cùng tình huống như thế nào tỉnh táo có ta ở đây cố nghị nhẹ nhàng vỗ vô nữ du khách bà vai ô n nàng về tới lều tránh mưa phía dưới tiếng trung vừa vặn văng lên m cố nghị nhẹ nhàng vỗ vô nữ du khách bà vai nữ du khách lúc này mới phát hiện chính mình cũng muốn đem cố nghị cánh tay cho quấn trận đức có lỗi với không quan hệ cố nghị nhìn từ trên xuống dưới đối phương theo đạo lý đến nói đoá miêu miêu kết thúc về sau nữ du khách nên khôi phục cái s ắ c không hồn trạng thái nhưng lúc này nàng lại ánh mắt thanh minh chứ còn có một chút xíu sợ hai bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường người cảm giác còn tốt chứ là ta còn tốt ta phía trước phát sinh tất cả người đều nhớ bao nhiêu đức quãng mơ mơ hồ hồ ta nhớ không rõ bao nhiêu ta chỉ nhớ rõ làm tiếng chuông vang lên thời điểm liền sẽ có người chết vận khí của ta tương đối tốt một mực sống đến nay cố nghị ngay vậy yên lặng gật đầu hắn cảm thấy Cái người à là y nhất định là bởi vì chính mình hắn thân, hắn n tiêu diệt hắn đục thần, để hắn lực l bởi vì ư ợ yếu bất mới có thể xuất bất thể t mới hiện có r n này. n g g hợp ư ơ nhìn thấy bên kia nhà ăn nhỏ sao n g ư ơ i trước tiên đi nơi này chờ lấy ta ta một hồi liền tới ghi nhớ không có chỉ thị của ta tuyệt đối không cần đi ra cũng không muốn cùng người ở bên trong tiếp xúc ta đã biết nữ du khách gật gật đầu hướng về cố nghị nón g tay phương hướng chạy ra ngoài cố nghị đi tới chỗ bán vé đem chính mình vé vào cửa đưa ra ngoài hải đạo thuyền người soát vé nhìn thoáng qua vé vào cửa lấy ra con dấu tại vé vào cửa bên trên ấn một cái đồ án chúc mừng ngươi rồi đã thu thập nhiều như thế con dấu cảm ơn cố nghị cầm lấy vé vào cửa nhìn một chút hiện nay hắn đã thông quan cổ bảo ha h a kính tụ lâu cơ cùng với hải đạo thuyền bốn cái hạng mục đã hoàn thành hơn phân nửa tiếp xuống chỉ cần lại trải qua bốn cái hạng mục liền có thể hoàn thành du lạc viên khiêu chiến cố nghị một đường chạy chậm đi tới nhà ăn nhỏ bên trong lúc này phòng ăn bên trong du khách vẫn là một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dạng thế nhưng làm bọn họ cùng cố nghị ánh mắt tiếp xúc về sau bọn họ toàn bộ đều khôi phục bình thường t r ờ i ạ mau tới người cứu lấy chúng ta nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra đặc công đâu công lược tổ đặc công đâu ta là từ cổ bảo bên trong đi ra ta nhìn thấy bên trong đặc công biến thành ăn người quái vật quá đáng sợ các du khách rơi vào hỗn loạn lung tung lịu i dịu d é o lên không ngừng cố nghị nhảy lên một cái nhảy lên quầy ba nói chuyện lớn tiếng các vị xin đừng nên khẩn trương chúng ta công lược tổ các đặc công đã phái tới tiếp viện chúng ta cam đoan có thể dẫn mọi người rời đi chỗ này quỷ dị huyết cảnh mời mọi người nghe theo t a chỉ huy cố nghị lấy ra giấy chứng nhận hướng mọi người biểu hiện ra một vòng tại nhìn thấy cố nghị về sau tâm tình của mọi người cuối cùng ổn định lại hô cố nghị khé thở dài một hơi cuối cùng là để mọi người yên tính trở lại hắn dùng hết lượng bình hoa ngữ khí cố chú nghị đại suy tư một hồi hiện tại toàn bộ viễn cảnh đang theo không thể dự báo phương hướng phát triển rất khó cam đoan lập tức sẽ chuyện gì phát sinh ai cũng không biết bọn họ có thể hay không một mực bảo trì thanh tỉnh ai cũng không biết lập tức sẽ, sẽ không xuất hiện mới nguy cơ Ta hiện tại có thể a hiện có c mặt đoan chính là, bất khả ngôn thuyết nhất định cho chính ngôn nhất ánh trăng mới có thể phát huy tắc dụng, cho nên các người liền tính không muốn có tắc các chói khả thuyết phải thể phát huy là, bất dưới mới ở chính mình, cũng cửa mình, nhất định phải đem cửa lớn đóng đem Mặt lại. khác các ngươi cũng có thể tại trói chính mình thời điểm buộc lên nút thòng lọng nếu như các ngươi còn có thể bảo trì thanh tình lời nói cũng đồng d ạ n g có thể ngay lập tức thời dây chạy trốn đối phương pháp này tốt cứ dựa theo đặc công nói làm mọi người gật gật đầu nghe theo cấu nghị ý kiến bọn họ giúp lẫn nhau đem chính mình cột vào góc bàn hoặc lá cây cột để cho an toàn bọn họ còn đem bất luận cái gì bén nhọn vũ khí giấu ở một cái địa phương cố định để tránh bọn họ rơi vào mất khống chế về sau lạm dụng vũ khí thụ thương đặc công tiên sinh chúng ta đều giải quyết Tốt, các ngươi ở chỗ này chờ a ta sẽ cứu các ngươi đi ra cẩn thận a cố nghị đẩy ra cửa lớn quay đầu nhìn một chút phòng ă n bên trong các du khách bọn họ toàn bộ đều ôm lấy cái cổ một mặt mong đợi nhìn xem chính mình h o à n g hốt ở giữa cố nghị cảm thấy chính mình trên vai gánh vác lại nặng một chút lặn nê ba h a h a từ cố nghị trong cổ áo chui ra một mặt mã nhìn xem cố nghị ta biết ngươi muốn nói gì Cấu nghị l ắ c có thể là, ta thực đầu, thể ta tế h là, k ô n g thể đem nê h thành họ ữ n người này trở thành đơn giản lỗi, bọn họ cũng là người sống Lãn n g côi lỗi, là trở sợ sợ ba ngươi không biết ngươi không biết ta liền càng không biết cố nghị nặn nặn m ũ i của mình c h â n trạch vũ nhắc nhở còn tại bên hai nhưng khi hắn lại lần nữa thấy được những cái k i a những người sống sót chờ đợi ánh mắt về sau cố nghị lại suýt chút nữa quên đi chính mình tới đây mạo hiểm mục đích không nghĩ những thứ này lặn nê ba ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp địa điểm nên đi chỗ nào rồi lặn nê ba hoa hoa ghé vào cố nghị đỉnh đầu dỗi ngón tay hướng nơi xa chương bốn trăm ba mươi bốn ra năm tự phục vụ ảnh lâu t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bốn ra năm tự phục vụ ảnh lâu quá sơn xa lặn n ê ba ta xem trước một chút nơi đó có cái gì yêu tiêu h t h ầ n cố nghị gật gật đầu nhắm mắt lại bắt đầu tôi h diễn bắt đầu ngươi một đường chạy chậm đi tới quá sơn xa chỗ người bán vé kiểm tra một chút ngươi vé vào cửa để ngươi ngồi lên quá sơn xa nhân viên công tác trò chơi bắt đầu rồi ngươi chờ chút an toàn ngay đâu nhân viên công tác là chính ngươi không có an toàn a h i c a y cũng không trách ta quá sơn xa khởi động tốc độ của hắn là bình thường quá sơn xa hai lần ngươi chạy qua cái thứ nhất đại hồi hoàn ngươi bị bỏ rơi ra chỗ ngồi ngươi ngã thành thịt nát ngươi chết thôi diễn kết thúc ách cố nghị gãi đầu một cái an toàn đai không có cho nên ngồi quá sơn xa thời điểm chỗ ngồi cũng sẽ không có an toàn đ a i t h ố i kêu hồng bảo thạch căn bản chính là một kiện tiêu hao chủng loại chính mình nhất định phải từ địa phương khác tìm tới mới an toàn đai mới được xem ra chúng ta không thể trước đi ngồi quá sơn xa lặn nê ba ân đến trước mắt xem ra quá sơn xa hẳn là cùng ha ha kính đồng dạng sau khi tiến vào cũng không xuyên qua đến một thế giới khác giải trí hạng mục ở giữa quy luật đến cùng là cái gì không có đầu mối a Cảm cả g gật gật người, người、like、vậy ta t đề nghị ngươi đi mấy cái này không cần an toàn đai địa phương ví dụ như ảnh lâu nơi này không cần an toàn đai mà còn ngươi chỉ cần đánh ra một cái hài lòng phim ngươi liền đồng dạng có thể cầm tới con dâu a n g ư ơ i thất ta đã biết n g ư ơ i rời đi qua sân xa đi tới ảnh lâu n g ư ơ i ngẩng đầu chiêu bài là một cái thỏ khiêng máy quay phim ngực mang theo một đài máy ảnh ảnh lâu danh tự liền kêu ra niên ảnh lâu n g ư ơ i đi vào ảnh lâu ảnh lâu lối vào có một cái nhân viên công tác n g ư ơ i lấy ra vé vào cửa cho hắn kiểm tra nhân viên công tác rất tốt n g ư ơ i có thể tiến vào n g ư ơ i nơi này có cái gì quy củ sao nhân viên công tác đi vào trong xuyên qua cánh cửa kia người liền có thể thấy được ảnh lâu sử dụng t h u ế t minh người cảm ơn người dựa theo nhân viên công tác chỉ thị xuyên qua trước mặt cửa lớn trước mặt của ngươi xuất hiện một đầu hành lang căn cứ cột m ú c đường chỉ thị bên tay trái thông hướng khí tài thất bên tay phải là thủ cánh thất cột m ú c đường phía trên viết một cái nói rõ ảnh lâu sử dụng thuyết minh một ngươi có thể sử dụng ảnh lâu bất luận cái gì thiết bị cùng với tình cảnh hai ngươi cần quay chụp một tổ mặt ảnh thời lượng không hạn nhưng nhất định phải đầy đủ rung động nhân tâm ba tác phẩm của ngươi quay chụp sau khi hoàn thành đem giao cho ban giám khảo bình phán nếu như ngươi có thể thu hoạch được tám phân trở lên đánh giá ngươi liền có thể thu hoạch được một cái con dấu khen thưởng bốn vốn ảnh lâu bên trong tiêu hao thời gian không cùng ngoại giới đồng bộ Có thể vì một bộ tác phẩm như thế vì nào mới có thể t a đánh giá rung động nhân tâm tác phẩm người hướng đi bên tay trái tại hành lang phần cuối có một gian gian phòng ngươi đẩy cửa ra trong phòng phát hiện một đài máy quay phim còn có mặt khác ngươi nhìn không hiệu đạo cụ ngươi cầm lấy máy quay phim nó lập tức hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa hoa hoa từ trong ngực của ngươi trôi ra ngữ khí mười phần hưng phấn hoa hoa lạn nê ba lạn nê ba ngươi không thèm để ý người đi ra khí giới phòng đi tới thủ cảnh thất thủ cảnh thất cửa ra vào có một cái áo mũ kính ngươi phát hiện trên đầu của ngươi dài một cái camera ngươi vô vô đỉnh đầu camera máy quay phim liền sẽ một lần nữa trở lại trong tay của ngươi ngươi do dự một hồi một lần nữa đem máy quay phim đỉnh trở về trên trán ngươi đẩy ra thủ cảnh thất cửa lớn ngươi đi tới một đầu đường phố phân hoa tầm mắt của ngươi dưới gốc phải xuất hiện đồng hồ hiện tại vừa lúc là dạng sáng bốn giờ trên đường không có người đi đường chỉ có một người trung niên đẩy điểm tâm tiệm dừng ở ven đường làm chuẩn bị sau mười phút ngươi trông thấy chiếc thứ nhất xe taxi từ trước mắt ngươi trải qua tài xế đã đem xe chống tiêu trí ấ n xuống ngươi đ o á n đây là một chiếc đã bị dự định xe ngươi nhịu nhũ mày không biết nên từ chỗ nào vào tay ngươi quay đầu nhìn hướng sau lưng có một cái cửa lớn màu đỏ trên cửa viết xuất khẩu hai chữ những người khác tựa hồ nhìn không thấy cánh cửa này ngươi chỉ cần kéo cửa ra liền có thể rời đi nơi này ngươi ở trên đường đi dạo qua nửa giờ công nhân vệ sinh bắt đầu làm việc bên hai của ngươi chuyển đến trổi sản xạ tâm thanh sáu điểm lần lượt có người từ trong tiểu khu đi ra bọn họ xuyên qua đường quốc lộ trực tiếp hướng đi ven đường điểm tâm tiệm tại mua xong sớm một chút về sau liền vội vàng rời đi ngươi đi tới phụ cận tiểu khu tiểu khu phòng ở nhìn qua đều rất g i à phòng tuổi có lẽ ít nhất hai mươi năm ngươi tính toán cùng tiểu khu trực ban bảo an nói chuyện nhưng hắn lại m ệ t m ỏ i ngủ gật không có để ý ngươi Ngươi cản lại một những người qua đường nhưng ngươi phát hiện người qua đường không nhìn ngươi vòng qua thân thể của ngươi đi ra tiểu khu ngươi hiểu được ngươi tại những người này trong mắt chính là một cái u linh Ngươi lúc, lúc này g h i đã là buổi sáng bảy h người đi trên đường ô tô càng ngày càng nhiều trên xe buýt đi xuống một đám học sinh cùng dân đi làm chậm làn xe bên trên chật ních xe điện cùng xe đạp trước đại lâu bảo an ngay tại đội cương vị người làm thuê tranh nhau chen lấn tại cửa ra vào đánh thẻ người đi theo bọn họ đi vào tòa nhà văn phòng ngồi lên thang máy tám giờ ngươi trông thấy một chiếc xe sang trọng lái vào đại lâu ngươi sở đầu đỉnh camera mẹ xuống đ ạ i lâu n g ư ơ i đi tới xe sang trọng bên trong n g ư ơ i phát hiện tài xế là một người trung niên nam nhân mặc giá rẻ trang phục bình thường ngồi ở hàng sau chính là một cái âu phục phẳng phiêu nam nhân nhìn qua là tài xế lão bản trên tay hắn mang theo một cái vàng lớn đ ơ n nếu như cầm đi ra ngoài bán đi có thể trực tiếp tại tuyến hai tuyến ba thành thị đổi lấy một cái nhà tiền đ ặ c cọc lão bản buổi tối hôm nay bảy giờ đưa ta đi hai mươi khách sạn tài xế biết lão bản rời đi ô tô n g ư ơ i không có đầu mối trực giác của ngươi nói cho ngươi đi theo lão bản khả năng sẽ có manh mối chương bốn trăm ba mươi lăm vườn ngủ lũng ụ y quốc tử chương bốn trăm ba mươi lăm v ù ờ n ngủ lũ ngụy quân tử n g ư ơ i đi theo lão bản sau lưng lão bản đi tới văn phòng hắn bật máy tính lên chơi cả ngày kim s è n s è n mỗi khi có nhân viên đi vào hắn đều qua loa vài câu chơi đến vui vẻ hắn sẽ còn cởi g i à y ra ngồi x ồ n tại trên ghế ngươi tại văn phòng đứng cả ngày ngươi máy quay phim nhắc nhở lượng điện hao hết trước mắt của ngươi t ố i sầm ngươi một lần nữa về tới ảnh lâu trong tay nhiều một tấm đĩa cd trước mặt của ngươi có một đầu thẳng tắp hướng về phía trước hành lang ngươi cầm đĩa c d xuyên qua hành lang đi tới một gian phòng chiếu phim phòng chiếu phim bên trong có một đám mang theo mặt nạ thọ con chúng một cái nhân viên công tác đi tới nhân viên công tác ngươi có thể tới chiếu phim tác phẩm của ngươi n g ư ơ i đem trong tay đĩa c d giao cho nhân viên công tác trong tay video bắt đầu chiếu phim phía trên tất cả đều là ngươi phía trước trải qua hình ảnh video lúc mới bắt đầu là bình thường tốc độ phát ra thế nhưng đến phía sau chính là bội tốc phát ra ngươi nghe thấy dưới đài quan chúng bắt đầu ngáp chiếu phim kết thúc trên màn hình xuất hiện cho điểm cho điểm một b ố n vân lời bình buồn ngủ ngươi đỉnh chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt suy tư một hồi xem ra những n à y ban giám khảo đối với chính mình tác phẩm cũng không có bất cứ hứng thú gì nhưng mà cái k i u thủ cảnh thất bên trong xuất hiện bất quá chỉ là một chút phổ phổ thông thông lão b á c h tính bọn họ sinh hoạt vốn chính là dập theo một k h u ô n khổ làm sao từ những người này trên thân đào móc ra cái gì tốt nhìn cố sự mặt khác cái kia máy quay phim tin hình như cũng là có hạn có hay không biện pháp để máy quay phim bay liên tục thời gian dài ra chính mình quay chụp quá trình bên trong có thật nhiều vô dụng m ặ t ảnh mình liệu có thể đối mặt nhiều lần tiến hành biên tập những cái kia ban giám khảo đến tột cùng đối thứ gì cảm thấy hứng thú đâu t h ử một lần nữa a hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu người đứng tại khí tài thất bên trong cầm lấy máy quay phim ngươi bắt đầu lấy ra những đạo cụ tiến hành nghiên cứu trải qua một phen tìm kiếm ngươi tại một đống trong dương phát hiện máy quay phim dự bịp tin có cái này ngươi có thể kéo dài máy quay phim bay liên tục thời gian ngươi tìm tới một những màu đỏ đạo cụ hắn có hình sợi dài đại khái chỉ có lớn chừng một ngón tay phía trên có một loại giống như thước ngắm di động đồ vật trừ cái đó ra ngươi còn tìm đến đèn chiếu thư ký trường quay bài xanh v à i loại hình chuyên nghiệp chụp ả n h đạo cụ ngươi ai nếu như lúc này hạ động tại l i ề tốt ngươi lắc đầu nơi này tuyệt đại đa số đạo cụ ngươi cũng sẽ không sử dụng thế nhưng ngươi cuối cùng vẫn là quyết định đem công cụ trong phòng tất cả đạo cụ toàn bộ đều lấy đi giấu ở hy vọng chi tinh bên trong ngươi một lần nữa chui vào lấy c ả n h phòng lúc này vẫn là buổi sáng bốn năm giờ trên đường ý nguyên trống giống ngươi lấy ra trong tay tất cả đạo cụ từng cái thử nghiệm phần lớn đạo cụ đều cùng trong hiện thực chụp ảnh đạo cụ công năng đồng dạng duy trì có màu đỏ t h ư ớ c ngắm di động nắm giữ quỷ dị lực lượng ngươi đem t h ư ớ c ngắm di động dơ lên đặt ở trước mắt nó lập tức biến hóa thành một cái màu đỏ thanh tiến độ phiêu phủ tại trước mắt ngươi ngươi phía bên phải kéo lấy thức ngắm di động thời gian liền phi tốc tí lên ngươi phía bên trái ké thì có thể để thời gian phi tốc lui lại thế nhưng dài nhất cũng chỉ có thể vượt qua trước sau một năm mà thôi có vật này ngươi có thể cực đại đ ể cao quay c h ủ hiệu suất ngươi suy tư một lát trên con đường này khắp nơi đều là người bình thường ngươi nhất định phải tìm một cái đầy đủ có chủ đề độ có thể dẫn nẩu người xem cảm xúc c h ứ c nghiệp hoặc là đặc thù đám người mới có thể đả động ban giám khảo ngươi lần trước tìm tới chính là một cái láo bản đó cũng không phải một cái có xem chút nhân vật ngươi đ ỡ máy quay phim bay đến phụ cận cờ tờ vờ cửa ra vào ngươi kéo động thanh tiến độ đem thời gian điều đến buổi tối ngươi phát hiện lần trước thôi diễn lúc thấy qua láo bản ở đây người đi theo lão bản sau lưng lão bản cùng một những hộ khách ngồi tại trong bao xương uống rượu ca hát một lát sau có hai cái bồi rượu cô nương đi tới bao xương các cô nương nhìn qua rất trẻ trung tuổi tác tuyệt đối không cao hơn hai mươi tuổi mấy người tại trong bao xương chơi đến rượu hàm t h a i nóng lão bản cùng hộ khách bắt đầu tay chân không sạch sẽ đối với hai cái cô nương lại thân lại sở lão bản đến ngươi đem bình rượu này thổi ta cho ngươi năm trăm khối cô nương đại ca đây chính là rượu tây số độ rất cao a lão bản một ngàn cô nương thật không được lão bản hai ngàn lão bản lấy ra một sấp đỏ tiền giấy đặt ở trên mặt bàn cô nương con mắt đều t r ừ n g thẳng nàng cầm lấy rượu trên bàn bình một mạch đổ đi vào cô nương sau khi uống xong lập tức mê man đi lão bản cùng hộ khách nhìn nhau cười một tiếng tiếp lấy hai người bọn họ liền k h i ê n cô nương đi ra c ờ tờ vờ đi tới một nhà khách sạn n g ư ờ i nâng camera đập xuống hai người toàn bộ cầm thú hành vi ngày thứ hai cô nương tỉnh lại cái gối bên cạnh thả một sấp tiền giấy khóc lên ngươi rời đi lấy cành phòng ngươi thu được một cái mới đĩa cd đi tới phòng chiếu phim hướng mọi người phát ra phim lần này ngươi không còn có nghe thấy có con chúng tại ngáp bọn họ một mực đang thì thầm nói chuyện toàn bộ phim cũng không có một phút đồng hồ mau vào tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình chiếu phim kết thúc trên màn hình xuất hiện cho điểm cho điểm năm một phân lời bình thấp kém không chịu nổi chỉ dựa vào bán thịt mới có thể hấp dẫn trong mắt sao toàn bộ phim trừ có thể thể hiện nam chính h è n hạ vô s ỉ ta không cảm giác được bất luận cái gì xúc động ta nhìn thấy cuối cùng thậm chí còn muốn cười cái này có gì đáng xem ngươi đình chỉ tôi h diễn mãi mãi hắn những n à y ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử các ngươi đang xem kịch thời điểm liền con mắt đều không nháy mắt một cái mau vào đều không bỏ được điểm thấp kém ta nhìn các người mới là thấp kém lặn nê ba ta không phải mới vừa mắng chửi người ngươi đ ừ n g lắm muộm cố nghị tức g i ậ n đến khoanh tay hắn không ngừng d a bước suy tư nên như thế nào mới có thể đánh ra một cái có thể đả động ban giám khảo phim đầu tiên những n à y ban giám khảo nhìn thấy loại này hương diễm hình ảnh khẳng định là sẽ có xúc động điều này nói rõ bọn họ hẳn là cùng chính mình đồng dạng đều là nhân loại đều sẽ bị nguyên thủy nhất tình cảm xúc động thứ nhì vẹn vẹn dựa vào huyết tinh diễm tình loại này giác quan kích thích cũng không thể đả động những cái kia bắt vẻ ban giám khảo quy tắc nói rõ bên trong nâng lên quỷ dị thế giới đồng ý giúp đỡ chính là một hạng chỉ、rõ. cho nên ta cần nhất kỳ s u ấ t khắc s â u nhất mà hắc cá một mặt có thể là bọn họ sinh hoạt quy tích hành động phương hướng đều là hoàn toàn ngẫu nhiên làm sao có thể mỗi cái đều có cố sự nếu như nhìn chằm chằm một người đập đến cuối cùng tất nhiên cũng là được đến một cái buồn ngủ đánh giá thật khó nha cố nghị yên lặng suy tư một hồi tại con phố kia trên đường có vô số cư dân tự nhiên cũng có vô số cố sự chính mình nắm giữ vô hạn suy diễn năng lực chỉ cần từng lần một tìm tòi luôn có thể tại cuối cùng góp ra một đầu đặc sắc cố sự lại đến a chương bốn m b n h tưởng nghệ thuật luận chương bốn m b n h tưởng nghệ thuật luận hiện thực thế giới tại cố nghị tiến vào tự phục vụ ảnh lâu về sau phát sóng trực tiếp hình ảnh xuất hiện một trận đông tuyết văn qua một hồi lâu hình ảnh mới khôi phục bình thường lúc này hắn đang từ thủ cảnh thất bên trong đi ra đỉnh đầu còn khiêng một đài máy quay phim trong tay nắm chặt một cái đĩa cd cố nghị một mặt nghiêm túc cầm đĩa cd hướng về phòng chiếu phim đi vào trong đi có ý tứ gì chúng ta có phải là bỏ qua cái gì vì cái gì cố nghị trực tiếp từ thủ cảnh thất bên trong đi ra vừa rồi ảnh lâu sử dụng thuyết minh người nào nhớ kỹ đến cái đại thần giải thích một c h ú n ta mưa đạn bên trên một mảnh tiếng thảo luận tại đại gia còn không có lý giải quy tắc nói rõ thời điểm c ấ u nghị liền đã tìm tới phương pháp q u a cửa công lược tổ các đặc công cũng sớm đã quen thuộc c ấ u nghị thao tác bọn họ chỉ có thể dựa vào đơn bạc quy tắc văn tự phỏng đoán c ấ u nghị các loại hành động ý nghĩa cái này có lẽ rất dễ lý giải a bất quá chỉ là đánh ra một chút có khả năng đả động người phim mà thôi căn cứ phía trước mấy cái chơi trò chơi hạng mục quy luật ta suy đoán xuyên qua cái kia quạt lấy c ả n h phòng cửa lớn về sau nhất định sẽ tiến vào một thế giới khác tựa như ngồi tụ lâu cơ thật sẽ tiến vào một tòa cao úc ngồi hải đạo thuyền liền thật sẽ đi làm một lần hải tặc đ ồ n dạng mạnh tường người hút thu hài lòng đến tựa như cán bộ kỳ cựu đồng dạng hắn đắc ý nhìn hướng hy vọng lại phát hiện đối phương liếp mắt liền nổ nước bọt đều chẳng muốn nổ nước bọt mạnh tưởng tự chuốc n ụ c nhã bóp t ắ t thuốc lá lao trạch nhìn một chút chuyện này đối với h oan gia t h ô n g thả mà hỏi thăm h i đội ngươi hôm nay có chút m ệ t mỏi a vì cái gì còn tới nơi này trực ban đâu dù sao lão nương về nhà về sau vẫn là muốn nhìn cố nghị tại chỗ một người nhìn nào có cùng các ngươi cùng một chỗ nhìn có ý tử chứ hy vọng nâng lên hai chân vệch lên tại trên bản lần này phó bạn có thể là cố nghị một người kịch một vai mười năm khó gặp một lần quán quân thí luyện ta cũng không muốn bỏ lỡ đâu. lao c h ạ c h cứng cổ nhìn một chút cửa ra vào xác nhận khúc tổ trưởng không tại cái này mới trả lời thì ra lời này chúng ta đừng nói nữa a tổ trưởng đã nói qua rất nhiều lần không nên đem vượt quang i ả i trí hóa hy vọng không nói gì mạnh tưởng nghĩa mai nói có thể là ngươi xem một chút cố nghị biểu lộ hắn một mặt mỉm cười tựa như là tại tham dự một cái chương trình truyền hình thực tế trò chơi đồng dạng ngươi muốn hay không nhảy vào đi nhắc nhở hắn một cái đâu ai lao c h ạ c h quay đầu nhìn hướng màn hình cố nghị nhàn nhạt mỉm cười bộ dáng hoàn toàn không có vượt q u a n lúc khẩn trương đây là bởi vì cố nghị tâm lý điều chỉnh xong nội tâm hắn đã đầy đủ cường đại tại quỷ dị thế giới bên trong có một cái tốt đẹp tâm thái so cái gì đều trọng yếu đồng dạng chúng ta tại hiện thực thế giới lúc cũng không muốn quá mức khẩn trương vốn c o n thành thẳng thích hợp buông l ò n g tâm tình mới có thể càng tốt cùng quỷ dị chiến đấu n g ư ờ i nói đúng không mạnh tường hút một hơi khói k h í p mắt nói một đoạn lớn lời nói lao trạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu bất quá hy vọng phảng phất nghe không được đồng dạng con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm máy giám thị màn hình lúc này cố nghị đã đi tới phòng chiếu phim hắn đem trong tay đĩa c đ giao cho nhân viên công tác trong tay ngươi khẳng định muốn chiếu phim cái này sao xác định mỗi người chỉ có thể làm một lần quay t r ụ nếu như ngươi lần này quay trụt h à n h tích không quá quan lấy không được điểm cao lời nói ngươi nhưng liền không có cơ hội lần thứ hai đừng nói nhảm bắt đầu đi cố nghị có chút hất cầm lên một bộ đã tính trước bộ dạng không cần nhiều lời hắn khẳng định đã tại thôi diễn bên trong xác nhận qua vô số lần cái này một phiên bản phim tuyệt đối là phù hợp nhất ban giám khảo thẩm mỹ tác phẩm địa si đi bỏ vào máy chiếu phim màn ảnh lớn bên trên xuất hiện một bàn lớn sơn hào hải vị mỹ vị màn ảnh tại mỗi người bên miệng lướt qua bọn họ từng cái ăn đến miệng đầy chảy mỡ chỉ là nhìn xem liền để người thèm ăn nhỏ dãi thông min mạnh tường hút một miệng trà vô luận là cái dạng gì nghệ thuật hình thức từ cấp t h ấ p dục vọng vào tay là đơn giản nhất lao trạch biết mạnh tưởng nói ra lời này chính là hy vọng có vai phụ truy hỏi hắn nhưng mà hy vọng lúc này lại một mặt lạnh lùng tựa hồ căn bản không nghĩ lắm m u ộ n vì vậy lao trạch chỉ có thể đảm nhiệm lên vai phụ công tác cái gì là từ cấp t h ấ p dục vọng vào tay lao trạch nghe nói qua thất tông tội sao bạo thực s á t dục tham lam đái đoạn bạo nộ tật đố n ạ o mạng không sai cái này thất tông tội bên trong trước năm cái chính là nhân loại thậm chí là tất cả sinh vật không chạy khỏi cấp thấp dục vọng cũng là chống đỡ sinh vật sinh tồn tiếp nguyên thủy động lực muốn sinh tồn cho nên sẽ có bạo thực muốn sinh sôi cho nên sẽ có sát dục muốn vật chất cho nên sẽ có tham lam muốn nghỉ ngơi cho nên sẽ có đ ạ i đoạn muốn bảo vệ cho nên sẽ có bạo nộ muốn cạnh tranh cho nên sẽ có tật h đố muốn tín ngưỡng cho nên sẽ có n g ạ mạn mỗi một hạng thất tông tội t h thật đều đối ứng một nhân loại cơ bản nhất dục vọng dục vọng bản thân cũng không có sai nhưng mà những dục vọng này quá độ bành trướng về sau bọn họ liền hóa thân thành tội nhiệt nguyên nhân chính là như vậy bất kỳ một cái nào ưu tú văn nghệ tác phẩm đều là căn cứ vào cơ bản nhất dục vọng đến sáng tác vô luận là hài tử vẫn là lão nhân vô luận là mù chữ vẫn là giáo sư bọn họ đều muốn ăn uống ngủ nghỉ tự nhiên cũng đều có thể nghe hiểu được cất đái cái dám trò cười có thể là một bộ ưu tú tác phẩm cũng không thể đều là cất đái cái dám đều chỉ nói ăn uống ngủ nghỉ à hy vọng cuối cùng mở miệng nói chuyện mạnh tường đắc ý n h ư mày chính mình chủ đề cuối cùng vẫn là hấp dẫn chú ý của nàng không sai lúc này liền muốn coi như người trình độ nếu như những ngày thất kém cơ sở dục vọng nếu như là sản phẩm như vậy nghệ thuật chính là dùng để trang phục những n à y sản phẩm hộp đóng gói s á t dục đóng gói thành lãng mạn cùng tình yêu tham lam đóng gói thành phấn đấu cùng sự nghiệp nhà nghệ thuật bản chức công tác chính là đem vô cùng thấp kém dục vọng biến thành c a o nhã k h i vọng nghe vậy cười lạnh một tiếng ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ chỉ chém gió không nghĩ tới ngươi thế mà còn hiểu nghệ thuật ai chẳng lẽ ngươi quên đi sao mạnh tường ưỡn thẳng sống l ư n g nói ta có thể là làm qua biên kịch tiến vào bờ ra đầy biết hay không đúng đúng đúng hy vọng quay đầu nhìn hướng màn hình lúc này cố nghị màn ảnh đã đặt ở một người trung niên nam nhân trên thân hắn mặc một thân đồ tây giống như là tôn tử đồng dạng túi đầu không lưng cho chính mình nhà trên trúc rượu lý tổng ta mời n g ư ờ i một chén trung niên nam nhân n g ử a c ổ một ly rượu trắng vào trong bụng lông mày của hắn khóa chặt trên cổ bắp thịt căng cứng cho dù ngăn cách màn hình hy vọng đều có thể cảm nhận được cái tia rượu chua c a y xem ra cái này nam nhân chính là nhân vật chính rồi mạnh t ư n g nói nhìn cố nghị cái này quay chụp thủ pháp không quá giống điện ảnh ngược lại càng giống là sinh hoạt phim phóng sự xác thực chỉ tiếc chúng ta không nhìn thấy hắn quay chụp quá trình k mạnh g i tưởng n vừa, vừa, vừa dứt lời nâng chén trung niên nam nhân đột nhiên ngã trên mặt đất trong chén rượu trắng vãi đầy mặt đất chương bốn trăm ba mươi bảy chân thật điện ảnh một chương bốn trăm ba mươi bảy chân thật điện ảnh một lạch cạch trung niên nam nhân cái ly trong tay rời khỏi tay rơi trên mặt đất cả người hắn tựa như là bị người rút m ấ t xương mềm m ậ t ngã trên mặt đất lao hứa lao hứa ngươi tỉnh lại a mau mau đưa bệnh viện ta gọi xe cứu thương cùng hắn ăn cơm chung người toàn bộ đều vây quanh ba chân bốn cẳng đem lao hứa khiêng ra b à o xương tốt tại bọn họ chỗ ăn cơm cách bệnh viện không xa không đến ba phút xe cứu thương liền chạy tới hiện trường đem lao hứa đưa đến bệnh viện mới vừa vào cửa bác sĩ liền đem lao hứa đẩy tới phòng mổ bác sĩ chẩn bệnh lao hứa là chúng nộp c n lao hứa các đồng nghiệp đứng tại trước phòng bệnh sốt ruột chờ đợ Qua m ộ chúng, chúng, chúng ta bác sĩ bác sĩ a không đợi mọi người gọi điện thoại trong phòng bệnh lao hứa đột nhiên thanh tỉnh lại lớn tiếng hô hoán bác sĩ quay đầu về tới trong phòng bệnh ngươi có cái gì không thoải mái sao không không có không thoải mái lao hứa nói ta chỉ là nói cho ngươi đừng đánh điện thoại cho ta phụ mẫu có thể là người nào cho người ký tên chính ta có thể hay là gọi người nhà của ngươi tới đi vậy nếu như bệnh nhân là kẻ góa bửa cô đơn không có người nhà ngươi còn không cho bọn họ ký tên một rồi ký tên chính ta ký là được rồi các ngươi không cần q u ả n rồi được thôi tất nhiên ngươi kiên trì như vậy bác sĩ đồng ý lao hứa t h ỉ n h cầu tại không thông báo người nhà dưới tình huống cho lao hứa tiếp tục điều trị cùng phẫu thuật hy vọng nhìn trên màn ảnh đối thoại than nhẹ một tiếng mạnh tường ân cần nói làm sao than thở vừa v ậ n chúng ta không phải còn thảo luận sao cố nghĩ đến cùng là để những nhân vật này bản sắc diễn xuất vẫn là thiết lập tốt t ị c h bản đúng thế theo hiện tại cái này tình huống phát triển đến xem cái này rõ ràng là chân thật hy vọng kéo lấy q u a i hàm nghiêng dựa vào trên ghế nói gian kia lấy cảnh phòng phía sau nhất định là một những song song thế giới mạnh tường như có điều suy nghĩ phụ h o a n g ư ờ i nói đúng lao trạch nhìn xem mạnh tường lại nhìn xem hy vọng hỏi vì sao nói như vậy nha mạnh tường vỗ vỗ lao trạch bà vai lộ ra một cái rào hoạt mỉm cười người bây giờ đi ra ngoài k h i ế n một đài máy quay phim tùy tiện tìm một cái nhân viên giao đồ ăn một cái dây chuyển sản xuất phổ công một cái quét r i á c công hoặc một cái nghèo khó học sinh giúp n g ư ờ i đ ọ c phim phóng sự n g ư ờ i thậm chí không cần biên tập không cần giải thích bình luận không cần lời bộ bạch không cần phổ t ổ s o không cần bất luận cái gì hậu kỳ chế tạo vẹn vẹn chỉ cần đem màn ảnh còn tại đó bay trụi bọn họ sinh hoạt hàng ngày thứ gì một bộ cấm ảnh lao chạch lúng túng ho khan hai tiếng hy vọng vui vẻ cười ha ha mạnh tưởng học hy vọng bộ dạng nghiêng dựa vào trên đế nói tiếp ừ nhìn xem cố nghị có thể cho chúng ta tiếp tục mang đến cái dạng gì cố sự màn ảnh lớn b Sao. đương h nhiên m a có thể bác sĩ nháy máy mắt nói hiện tại bệnh viện chúng ta vừa vặn có giường ngủ ngươi lập tức liền đi làm nằm viện thủ tục a ngày khác a ta buổi chiều phải đi làm không phải n g ư ơ i thanh tỉnh một điểm n g ư ơ i mắc bệnh ung thư a phải làm phẫu thuật cái này bệnh không tốt kéo ta biết ta có thể là ta buổi chiều phải đi làm không đi làm muốn trừ toàn bộ chuyên cần thường dù sao đã bị bệnh sống hay chết liền như vậy đi lao hứa cầm lấy trên bàn bệnh án cùng kiểm tra báo cáo cảm ơn bác sĩ a ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi bác sĩ há hớm ố ồ m yên lặng nhìn xem lao hứa rời đi phòng khám bệnh lao hứa trở lại công ty đem chính mình bệnh án báo cáo cùng bác sĩ giấy báo bệnh đặt ở lao bản trên mặt bàn ung thư là muốn xin phép nghỉ đối lao hứa mong đợi nhìn xem lao bản có t h ể hay h k ô n g k h ô n g chứ ta toàn bộ h u y ê n cận. Khẳng định là quy định năm g tới l trăm châu linh ngựa h ư vậy, t khối đối với người mà nói bất quá là đi rửa chân thành một đêm tiêu phí n g ư ơ i cho người phục vụ tiền ba đều là bốn chữ số thế nhưng năm trăm linh khối với ta mà nói có thể là một tuần lễ tiền thuốc n g ư ơ i không phải có bảo hiểm y tế sao công ty cũng không phải không cho ngươi giao ta liền nghĩ nhiều muốn năm trăm toàn bộ chuyên cần mà thôi năm trăm khối l a o hứa ngươi phải vì công ty cân nhắc ngươi hôm nay xin phép nghỉ ta cho ngươi năm trăm n g ư ờ i khác ngày mai xin phép nghỉ ta cũng cho năm trăm dạng này người có mười cái ta liền muốn nhiều cho năm n g à n có hai mươi cái ta liền muốn cho một vạn quy củ chính là quy củ a công ty cũng không phải là cơ quan từ thiện lại nói với ung thư phát hiện còn sớm hiện tại rất nhiều người mắc bệnh ung thư vẫn là có thể sống được thật tốt đây này làm xong phẫu thuật ngươi liền cùng người bình thường đồng dạng đường phủ lên giống là sắp phải chết đồng dạng、ta lao hứa sắc mặt đỏ lên chỉ vào lao bản nói không nên lời một câu lao bản than nhẹ một tiếng phê giấy xin phép nghỉ đi cái này giấy xin phép nghỉ ta phê người có thể đi xem bệnh cảm ơn lao bản lao hứa nhẹ gật đầu quay người rời đi văn phòng lúc này trên màn hình thổi qua một chút mưa đạn vì năm trăm khối đến mức dạng này nam nhân này cũng quá sợ đi ta còn tưởng rằng hắn muốn trong cơn tức giận từ t r ư ớ c thật phát h ỏ a hy vọng nhìn xem những n à y mưa đạn c ư ờ i lạnh nói ngươi nhìn những người này nói nếu như có thể ai không muốn nói đi là đi giải thích trước, liền từ trước đâu cho nên ta nói cấu nghị đập chính là hiện thực mạnh tường gật đầu nói trong hiện thực người trưởng thành luôn có các loại lo lắng bọn họ không dám từ t r ư ớ c không dám nói đi là đi rời đi công ty này lao hứa cuối cùng cũng chỉ có thể đi quét đường quốc lộ giao đồ ăn hh t t hy vọng cười lạnh một tiếng lao trạch nhìn màn ảnh liên tiếp lưỡi lưỡi hắn cùng lao hứa vốn là người đồng lửa tại nhìn thấy hắn bị bệnh cũng không dám nằm viện điều trị vì nằm t r o n khối toàn bộ chuyên cần mang bệnh đi làm lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh chân thật đến có chút quá mức lao hứa cuối cùng tiến vào bệnh viện phẫu thuật vô cùng thành công lao hứa bệnh tình được đến khống chế thế nhưng hắn vẫn cứ cần tiếp thu đến tiếp sau kiểm tra cùng điều trị vẹn vẹn là dược phẩm tiêu phí một tháng liền cần hai ba n g à n khối tiền cái này hai ba n g à n vẫn là có bảo hiểm y tế thanh toán kết quả nếu như không có bảo hiểm y tế hai ba n g à n liền muốn biến thành hai ba vạn lao hứa phẫu thuật hoàn thành về tới công ty cả người gây hốc h á c đi hôm nay vừa lúc là phát lương này hắn cầm lấy giấy lương xem xét tâm nháy m ắ t lạnh một nửa chương bốn trăm ba mươi tám chân thật điện ảnh hai chương bốn trăm ba mươi tám chân thật điện ảnh hai ngươi nói cho ta đây là ý gì lao hứa đi tới tài vụ văn phòng đem giấy lương đập vào tài vụ trên mặt bàn tài vụ nhìn một chút lao hứa lại nhìn một chút giấy lương t h ô n g thả hỏi ngươi làm gì nha vỗ bản đánh băng ghế muốn tạo phản vì sao ta tháng này chỉ có hơn hai n g h n khối tiền ngươi mời một tuần lễ giả a ta đó là nghỉ bệnh lao hứa mang trên mặt bệnh hoạn đỏ ửng nghỉ bệnh cũng là có thể cầm tiền lương mà còn không thể thấp hơn bản xứ thấp nhất tiền lương tám mươi ngươi đây là nơi nào quy định đây là quốc gia chúng ta quy định a có thể là công ty chúng ta không có đầu này quy định người xin nghỉ không tới làm chúng ta dựa vào cái gì còn cho ngươi phát tiền lương công ty quy định còn có thể so quốc gia quy định cao n g ư ơ i cùng ta g i ố n g cái gì t à i vụ vung vung tay nói ta phát tiền lương đều là căn cứ nhân sự chấm công đơn mà tính ngươi đừng đến tìm ta g i ố n g a tốt nhân sự đúng không lao hứa xoay người đi tới bên cạnh nhân sự văn phòng nhân sự thấy được lao hứa khí thế hung hăng bộ dáng thả xuống trong tay công tác một mặt m ở mịt làm sao vậy lao hứa ngươi vì cái gì không tính ta nghỉ bệnh ta tính ngươi nghỉ bệnh a vậy tại sao nghỉ bệnh không cho ta phát tiền lương tiền lương hạch o toán cấp cho ngươi hỏi tài vụ a ngươi hỏi ta thì có ích lợi gì ta chỉ để ý n g ư ơ i chống công sự tình không chờ người sự tình nói xong lao hứa trực tiếp bắt đầu níu lấy nhân sự cánh tay ai ngươi làm gì muốn đánh nhau sao ngươi cùng ta đi tìm tài vụ hàn huyên một chút lao hứa tức giận tới mức thở mạnh hắn đem nhân sự cùng tài vụ toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ tam phương g i à n g co hai người các ngươi nói rõ cho ta vì cái gì nghỉ bệnh không thể tính toán tiền lương nhân sự cùng tài vụ hai mặt nhìn nhau không nói một lời lao hứa kéo qua tài vụ ghế t ư ợ một cái đập về phía sau lưng cửa thủy tinh chẳng cửa thủy tinh vỡ vụn do a đến văn phòng tất cả mọi người co lên cái cổ lao hứa cứng cổ cái chán g â n xanh hẳn lên hỏa khí đốt đỏ lên khuôn mặt vì cái gì các ngươi nói cho ta tại sao vậy có phải là bắt nạt chúng ta người thành thật ta nói nha lao hứa đây quả thật là công ty quy định không phải chúng ta nhằm vào ngươi người đánh giám a lao hứa giơ lên nằm đấm lại bị sau lưng đồng sự ngăn lại bọn họ mồm năm miệng mới thuyết phục lao hứa đừng đánh người a tỉnh táo một điểm đừng nóng giận a hắn thật không phải nhằm vào ngươi xác thực công ty không có quy định này đúng thế ngươi xin nghỉ bệnh mà còn trước sau có một cái nhiều tuần lễ a công ty có thể một mực không có vứt bỏ ngươi đây ngươi làm gì còn chưa biết thế nào là đủ lao hứa nghe lấy đại gia lời nói không những không giận mà còn cười ha ha a hi hi ha ha ha lao hứa tiếng cười trong phòng làm việc q u e n quẩn cái kia giữ tận vạn b ẹ o biểu lộ để người cảm thấy sợ hãi công ty thang máy tiếng chung reo lão bản xách theo cặp công văn đi vào công ty vừa nhấc mắt đã nhìn thấy vỡ thành tám cánh cửa thủy tinh đây là chuyện gì xảy ra a lão bản một mặt mờ mịt tại vụ vòng qua lao hứa g ó đến lao bản bên cạnh nói thầm mấy câu đại khái chính là bộ dáng này lão bản n g ư ơ i chú ý một chút t a lao hứa trạng thái tinh thần có thể có chút vấn đề hắn còn có thể ăn t a phải không lão bản lắc đầu đi đến lao hứa sau lưng hắn cầm lấy cặp công văn chuẩn bị đập lao hứa bà vai ra lão bản thu hồi cặp công văn đổi dùng tay đập lao hứa lao hứa làm gì lao hứa quay đầu lại âm thanh thay đổi đến có chút khản giọng đừng ở chỗ này ồn ào có vấn đề gì đi phòng làm việc của ta trò chuyện a、Tốt. hai người đi vào văn phòng lão bản ngồi trước bàn làm việc ướn thẳng x ố n g lưng n g a khí nhu hỏa lao hứa a ta biết ngươi bị bệnh cần tiền thế nhưng ngươi cũng không thể trong công ty như thế cái lộn a ngươi nhìn ngươi còn đem công ty cửa đều đánh nát tạo thành ảnh hưởng nhiều không tốt lao hứa không nói gì lão bản thấy thế thân thể có chút lùi ra sau ta biết ngươi bây giờ trong lòng có chút không cân bằng thế nhưng công ty quy định chính là quy định đã thiết lập đồ tốt chính là không thể thay đổi xem tại ngươi là lão công nhân phân thượng ta có thể tự móc tiền túi cho ngươi năm trăm khối tiền thế nhưng ngươi đến ghi nhớ ngươi rời đi cái này văn phòng về sau tuyệt đối không cần đem chuyện này nói ra hhh <cười> người cười cái gì lão bản nghe đến lao hứa tiếng cười có chút run r à y ngươi biết bệnh của ta là thế nào đến sao À, ta cái này bệnh chính là mệt mỏi đi ra mỗi ngày thức đêm tăng ca còn không có thời gian nghỉ ngơi rèn luyện thân thể cuối cùng vất vả lâu ngày thành nhanh ngươi đối công ty cống hiến ta đều hiểu ta tin tưởng ngươi khỏi bệnh về sau cũng nhất định có thể lại sáng tạo giải tích là ta là công ty làm nhiều như thế vì cái gì công ty lại không thể dựa theo quy định cho ta nên được đồ vật cái tiêu một điểm nhỏ tiền ngươi cùng ta tính toán cái gì t h i ê n trinh đây cũng không phải là một điểm nhỏ tiền lão hứa từ trong n g ư c lấy điện thoại ra điều ra t ừ n g t r ư ờ n g đánh thẻ ghi chép hóa đơn các loại các dạng bằng chứng ta vì ngươi làm như làm ngựa nhiều năm như vậy từ ta tốt nghiệp bắt đầu ta ngay ở chỗ này công tác vừa tới thời điểm ta mỗi ngày tăng ca một ngày không rơi những hình này chính là chứng minh nhưng mà ngươi có một ngày đã cho ta tăng ca tiền lương sao lao hứa ngươi là ký qua phân đấu người hiệp nghị tất cả những thứ này đều là ngươi tự giác tự nguyện tăng ca công tác hiểu không quốc có quốc pháp làm gì cũng có luật lệ luật lệ có thể lớn hơn quốc pháp sao tăng ca dựa vào cái gì không cho tiền lương các ngươi nếu như có thể làm nhiều một chút công trạng công trạng không tốt đó là với lao bản muốn cân nhắc vấn đề không phải ta muốn cân nhắc vấn đề người thuê nhân viên làm việc phát lương cho hắn đây đều là người vận doanh công ty thời điểm có lẽ trả giá chi phí công ty chúng ta có vinh cùng vinh có nhục cùng đục ngươi có lẽ là công ty cân nhắc bởi vì chúng ta là người một nhà a o áo lên, chỉ vào trên bụng mình xẹo, cho cho sao. hứa chỉ mình nhà kia hiện tại sinh bệnh làm phẫu thuật, không không phải nói cho người 500 khối kia ra ta Ta cười cái người ngươi người trường ngươi tại điểm giúp. nói vén vì quần lên, trên bụng này làm mặt một trợ gì ừ trước mấy ngày ngư... nhưng vì năm trăm l i n khối cùng ta tranh luận cái không nớt g đâu hiện tại ngươi ngược lại coi thường cho chết tiểu tử ngươi sinh con da không có lô ít ngươi dám mắng ta mắng ngươi lao tử còn muốn đánh ngươi lao hứa cầm lấy trên mặt bàn ống đựng bút hướng về lao bản đập tới lao bản tranh thủ thời gian trốn tại dưới mặt b à n một bên tránh né lao hứa quyền đấm c ư ớ t đá một bên lấy điện thoại ra báo cảnh uy là cảnh sát phải không mau lại đây hai mươi lại lâu nơi này có người đánh ta đối mau lại đây a lão bản bị đánh máu núi chảy n a n g lao hứa thân thể yếu ớt đánh không có mấy lần liền thở h n g hộp qua trong chốc lát cảnh sát cuối cùng chạy tới lão bản chạy đến cảnh sát sau lưng chỉ vào lao hứa nói chính là hắn đánh người chuyện gì xảy ra hắn là tại ác ý lấy lương chương 439, c h â n thật điện ảnh 3, chương 439, c h â n thật điện ảnh 3. ác ý lấy lương ngươi chính là ác ý lấy lương lão bản xoa xoa máu mũi ngươi tại trong điện thoại tồn như vậy nhiều chứng cứ không phải ác ý lấy lương là cái gì không những ác ý lấy lương còn đánh người đây là ác càng thêm ác ác ý lấy lương ha ha, ha. ta lấy lương là ác ý n g ư ơ i thiếu lương chính là thiện ý a lao hứa lớn tiếng chất vấn lão bản lại không có lời nói phản bác bất kể nói thế nào ngươi đánh người là ta đánh người làm sao đồng chí cảnh sát ngươi nhìn cảnh sát lắc đầu giữ chặt lao hứa cánh tay đi đừng ở chỗ này cãi nhau chúng ta đi trong sở hòa giải a hai người ngồi xe cảnh sát đi tới đồn công an bọn họ ngồi tại phòng hòa giải bên trong ngươi một lời ta một câu nói xong màn ảnh hình ảnh dần dần mơ hồ hai người âm thanh dần dần sai lệch lao c h ạ c thổn thức không thôi mà nhìn xem lao hứa cùng lão bản cãi nhau hình ảnh không ngừng lắc đầu cái này lão bản thật là quá làm cho người cao huyết áp có cái gì cao huyết áp mạnh tường một bên uống trà vừa nói cùng hiện thực thế giới nhà tư bản so sánh hắn đã đủ lương tâm hy vọng gật đầu phụ hòa nói xác thực nếu như là hiện thực thế giới thấy được nhân viên như thế giả còn phải ung thư bệnh đã sớm q u y ế lui thậm chí liền nở một b ồ i thường đều không vui lòng cho đâu hắn cũng không tính là giả a lao c h ạ c h sờ lên khuôn mặt của mình c ù n g ta hẳn là không sai biệt lắm n h ấ n kỷ lao c h ạ c h a n g ư ơ i biết không hiện tại lao động thị trường bên trên vượt qua ba mươi năm tuổi không có làm lên tầng quản lý liền đã không có sức cạnh tranh n g ư ơ i chỉ có thể tuyển chọn phụ hồ loại hình bán thể lực hoặc là có thể thay thế tính cực mạnh tầng dưới chốt công tác cùng mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi l i ề u thể lực cùng tinh lực a n g ư ơ i đến vui mừng n g ư ơ i bây giờ gia nhập công l ậ c tổ có quốc gia nuôi ngươi l i ê n tính ngươi ngày nào hy sinh ngươi cầm tới tiền trợ cấp cũng đầy đủ lao bà h à i tử áo cơm không lo vượt qua cả đời lao c h ạ c h a ta lớn như vậy hâm mộ nhất hai loại người một loại người là vẫn còn đang đi học học sinh bởi vì bọn họ còn không có bị chỗ làm việc đánh đập qua còn có một loại chính là ngươi sớm như vậy sớm bưng lên bắt sắt bởi vì ngươi liền hiện tại chỗ làm việc là dạng gì đều không nhìn thấy qua h i vọng lắc đầu chặt lưỡi nhẹ nhàng thở dài trong màn ảnh người đi trên đường mặc ngắn tay quân sóc liệt nhật viêm viêm để mọi người mồ hôi đ ồ n g địa lão hứa hướng lao động trọng tài đình đưa ra trọng tài thân t h ỉ n h có thể là công ty lão bản cùng pháp vụ lại chậm chạp không có đến hắn giống đồ đần đồng dạng ngồi tại trên ghế sofa yên lặng chờ đợi ghế sofa bên tay trái đứng thẳng một cái giá sách trên giá sách chỉnh tề liệt một hàng màu trắng sách nhỏ trang địa phía trên in lờ phát chữ một cái người qua đường n g bụng vội vã địa lộ qua lão hứa bên cạnh huynh đệ ngươi chỗ này có giấy sao ta đau bụng ách ngượng ngùng ai không có tính toán người qua đường tiện tay cầm lấy trên giá sách sách nhỏ quay đầu vọt vào trong nhà vệ sinh trọng tài đình nhân viên công tác đi đến lao hứa bên cạnh mà không thay đổi hỏi đến người có chuyện gì a ta là trước kia thân thỉnh lao động hòa giải ta h ỏ i hứa vậy các ngươi công ty pháp nhân đâu hắn còn chưa tới a vậy ngươi gọi điện thoại gọi hắn đến a đều mấy điểm đánh không thông lao hứa lung t u n g nói có thể hay không mời các ngươi đốc xúc một cái được thôi ta đã biết nhân viên công tác gật gật đầu trở lại công vị bên trên gọi điện thoại bọn họ tại nơi đó hàn huyên một hai phút chỉ bất quá đám bọn hắn đến cùng nói cái gì không có người nghe đến trong cạch cạch nhân viên công tác đạp giày cao gót một lần nữa đi tới lao hứa trước mặt bọn họ nói hôm nay có chút việc ngày k h á c h a đều hẹn xong thời gian vì cái gì ngày khác khả năng là thật mau lên kéo kéo kéo cái này muốn kéo tới lúc nào đây đã là lần thứ ba hứa tiên sinh ngài đừng có gấp nếu như ngươi thực tế chờ không nổi lời nói ngươi có thể thân thỉnh trọng tài chúng ta có thể cưỡng chế gọi đến bọn họ hữu dụng đương nhiên hữu dụng xin tin tưởng pháp luật thôi ta ta xin lời nói phải bao lâu ba cái ngày làm việc bên trong thành lao hứa tiếp nhận mẫu đơn điền xong tất cả h à n g mục túi đầu rời quầy khi đi ngang qua ghế sofa lúc phía trước cái k i a tiêu chạy người đi đường vừa vặn từ trong nhà vệ sinh đi ra hán t ừ trên giá nhiều cầm mấy b ả n sách nhỏ nhét vào trong ngực lúc gần đi còn đối lao hứa cười cười hh ắ c ắ cái c này sách nhỏ chất lượng không tệ đặc biệt thích hợp chủ đ i t a gần nhất tiêu chạy nhiều cầm mấy b ả n giữ ở bên người dự bị ha ha lao hứa hít mắt thoải mái cười to màn ảnh chuyển đổi ngoài phòng tuyết trắng vinh ông người qua đường đã mặc vào trang phục mùa đông trên bàn trà tán loạn trưng bày một đ ố n g thuốc lao hứa uống xong thuốc từ trên ghế xạ lòn đứng lên lấy điện thoại ra kiểm tra một hồi ngân hàng số dư chỉ còn lại không đến một ngàn khối tiền tiết kiệm cạnh ghế s o f a một bên để đó một cái trọng tài văn thư trên đó viết lao hứa thắng kiện công ty công ty phải bồi thường lao hứa bồi thường tiền cùng với khất nợ tiền lương tổng cộng bảy vạn nguyên đáng tiếc đối phương công ty lại không phục phán quyết chết sống không muốn bồi thường một mực tại khất nợ thậm chí còn trả đũa đem lao hứa cáo lên tòa án nói hắn bán công ty thương nghiệp bí mật ai liên vì mấy vạn khối tiền hhh <cười> lao hứa cười khổ lắc đầu hắn khoác lên một kiện áo lông đi ra ra môn đi tới một chỗ văn phòng bên trong dựa theo trên điện thoại chỉ thị lao hứa tìm tới một công ty hắn đem chính mình sơ yếu lý lịch đưa tới phòng v ấ n quan trong tay trước đây làm qua thức ăn ngoài sao không có lần thứ nhất a vậy được rồi ngươi yên tâm nghề này cũng không có cái gì cánh cửa chỉ cần ngươi đủ cần mẫn đủ thông minh đều có thể kiếm tiền ngươi bây giờ liền vào trước a ngươi không cần hỏi hỏi ta tình huống nhân viên giao đồ ăn nhà biết chữ có chân sẽ cơi xe điện liền có thể làm muốn hỏi điều gì đâu xử lý thủ t ụ ca các loại ta có chuyện hỏi n g ư ơ i nói giao năm hiểm một kim không phỏng vấn quan s ừ n g sốt một chút lộ ra một cái mỉm cười giao vật kia làm gì đây không phải là lãng phí tiền nha thân thể của ta không quá tốt nhất định phải giao bảo hiểm y tế ta đã tự trả tiền giao rất lâu rồi hiện tại nhất định phải tìm một cái đơn vị giúp ta giao không phải vậy quá cực khổ chúng ta là không ký lao động hợp đồng cho nên chúng ta không giao x á bảo cái gì cùng n g ư ơ i nói rõ ràng a n g ư ơ i cùng chúng ta ngoại mại nền tảng là quan hệ hợp tác chúng ta là bình đẳng không có lao động quan hệ người muốn làm sếp tờ nhất định phải trước đi thân thỉnh một cái cá thể hộ giấy phép kinh doanh hộ cá thể có ý tứ gì ai trong này thứ cần thiết quá nhiều một hồi ta cho ngươi một văn kiện ngươi chiếu vào phía trên chỉ thị đi làm liền xong rồi chớ suy nghĩ quá nhiều vậy ta tính toán cá thể kinh doanh ta xã bảo làm sao bây giờ ai ngươi còn trẻ a hơn ba mươi tuổi làm sao luôn nghĩ đến xã bảo sự tình ngươi không cần cùng chúng ta ký lao động hợp đồng như vậy ngươi người không phải càng thêm tự do sao loại này không có bảo đảm sự tình vẫn là quên đi cũng không phải không có bảo đảm a chờ ngươi vào chức về sau chúng ta sẽ thống nhất mua cho ngươi một phần thân thể bảo hiểm mỗi tháng cố định trừ mười đồng tiền rất có lời vẫn là quên đi lao hứa nghe đến đó tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi phỏng vấn quan cười lạnh một tiếng thấp giọng nói nói ngươi không làm có rất nhiều người làm ba mươi tuổi nhanh bốn mươi tuổi người còn lăn lộn thành dạng này cũng không đo cân nặng chính mình bao nhiêu cân lượng mỗi ngày nằm mơ nghĩ ăn g i á m t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chân thật điện ảnh bốn chương bốn trăm bốn mươi chân thật điện ảnh bốn ngươi về nhà chờ thông báo a cương vị của chúng ta có thể không quá thích hợp ngươi đi địa phương khác ném sơ yếu lý lịch a chúng ta vẫn là hy vọng tìm một cái người trẻ tuổi chúc ngươi tiền đồn h ư gấm a lao hứa phỏng vấn không biết bao nhiêu nhà công ty được đến đều là dạng này trả lời chắc chắn không có thu vào hắn trong thẻ còn lại một n g à n khối tiền toàn bộ dùng để giao xá bảo ăn cơm mua thuốc đều thành vấn đề chủ thuê nhà gõ mở lao hứa cửa một bộ hùng hổ dọa người bộ dạng lao hứa a ngươi tiền thuê nhà đã ba tháng không có g i a o rồi ngươi đến cùng muốn thế nào thật xin lỗi a vương đại mụ lao hứa sờ lên sau gáy của mình uống ta còn không có tìm được việc làm vậy ngươi tiền thuê nhà là không định giao ngài đừng có gấp ta lập tức đi gọi điện thoại hỏi ta bằng hữu thân thích vay tiền bà chủ nhà n h ữ mày nhìn từ trên xuống dưới lao hứa ngươi gần đây thân thể còn tốt chứ a muốn một mực uống thuốc một tháng mua thuốc muốn bao nhiêu tiền không nhiều cũng liền một hai n g à n mà thôi dù sao có bảo hiểm y tế đâu chính là tự trả tiền thuốc có chút đắt ta đã ngưng dùng tiền toàn bộ tiêu vào bệnh bên trên a l a o hứa t ú i l ầ u xuống thấp giọng nói n ó i vương đại mụ chúng ta cũng nhận biết thật lâu ngươi biết ta là người ta bây giờ tại cùng phía trước công ty k i ệ n cáo đến mùa xuân liền muốn mở phiên tòa chỉ cần đánh thắng k i ệ n cáo được rồi được rồi mãi mãi ngươi tiền thuê nhà l a o nương không cần chờ ngươi có tiền nói sau đi thật mãi mãi hắn suối khỏi chủ thuê nhà quay người rời đi lúc gần đi vẫn không q u ê n đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại lao hứa đuổi theo ra cửa lớn tiếng nói cảm ơn vương đại mụ mau trở về đi thôi bên ngoài lạnh lẽo bà chủ nhà phất phất tay đeo lên màu đỏ đồ hàng l e n m ũ biến mất ở phía xa lao hứa xoay người lại lật xem điện thoại nói chuyện phiếm ghi chép rốt cuộc tìm được công ty giao đồ ăn phương thức liên lạc người tốt người nơi này còn nhận người sao lao hứa cầm điện thoại lên đả thông điện thoại bà chủ nhà khả năng là lao hứa nhìn thấy một cái duy nhất có nhân tính hy vọng thở g i i c ấ nghị quay trụng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói hắn duy nhất thủ pháp chính là đem màn ảnh chọc tại nhân vật chính trên mặt chính như mạnh tường nói tới cố nghị căn bản không cần cái gì quay t r ụ thủ pháp không cần cái gì hậu kỳ biên tập chỉ cần chân chân thật thật phản ứng t r ợ bữa sinh hoạt cũng đã đầy đủ để người sau lưng phát lệnh có lẽ là vì cùng nhân vật chính tuổi tác tương tự lao trạch nhận đến xúc động lớn nhất hắn nhìn hướng mạnh tường cùng hy vọng t h ô n g thả mà hỏi thăm cố nghị thật không có kịch bản sao ha ha mạnh tường cười lạnh một tiếng ta ngược lại là hy vọng hắn có cái kịch bản như thế liền có thể chứng minh đây đều là giả lao hứa đi tới công ty giao đồ ăn lúc này hắn đã làm xong cá thể giấy chứng nhận k không? Không ha ỏ e m ạ ha ha người t c nghĩ đến cũng quá đẹp a đều nói chúng ta không phải lao động quan hệ giữa chúng ta là quan hệ hợp tác cho nên ta dựa vào cái gì cho người mượn dùng xe điện đâu lại nói nếu như xe điện cho ngươi dùng hỏng ngươi còn phải bồi chúng ta vậy ngươi còn không bằng trực tiếp mua một chiếc xe thật tốt nha lao hứa trầm m ặ t một lát ánh mắt hắn khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn sờ lên chót vui nói ta không có tiền mua xe xe điện một đài cũng liền ba ngàn a ba ngàn khối ngươi ra không nổi ra không nổi a vậy ngươi có thể vay a ta đã tại trên mạng mượn qua rất nhiều lần vay bởi vì không có ta đã quá hạn cho nên không thể lại mượn a phỏng vấn c h ố mắt đứng nhìn dạng này a cái kia cũng không quan hệ công ty chúng ta cũng là có thể theo giai đoạn vay cái này vừa vặn có thể dùng để vay mua xe điện trước hơi thở phía sau vốn trả nợ áp lực không lớn ngươi cũng không cần quá h ệ y hoại làm thức ăn ngoài thật vô cùng kiếm tiền dù sao cũng so ngươi đi công trường làm công kiếm tiền tốt vậy liền ký cái ta lao hứa lấy ra bước đến tại trên hợp đồng ký tên lao hứa công tác vô cùng chăm chỉ tại những xị p tợn tựa vào xe chỗ ngồi lúc ngủ lao hứa còn tại nhìn chằm chằm điện thoại cất đơn vô luận muốn đưa đi nhiều chỗ xa hắn đều sẽ không chút do dự g à n h lại đến mỗi ngày lao hứa đều không có nghỉ ngơi qua có thể hắn tháng thứ nhất xuống cũng chỉ đã kiếm được ba bốn n g à n mà thôi điểm này tiền căn bản không đủ lao hứa tiêu xài rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đi thỉnh giáo cái k i a một ngày có thể kiếm năm trăm khối d ì đờ đại ca ngươi có thể nói cho ta ngươi là thế nào kiếm được nhiều tiền như vậy sao đại ca ngươi so ta giả có lẽ ta gọi ngươi đại ca mới là d ì đờ vừa cười vừa nói đại ca kỳ thật ngươi trình độ chăm chỉ là đủ rồi thế nhưng ngươi đối cái này khu phố hiểu rõ trình độ vẫn là thấp một điểm nói thế nào nói ví dụ như a ta nhìn thấy ngươi thường xuyên tiếp á văn phòng đơn nhưng cái này văn phòng bảo an vô cùng chắn ghét căn bản không cho nhân viên giao đồ a n đi vào đưa thuốc lá cũng vô dụng cho nên mỗi lần đều muốn hộ khách chính mình xuống cầm món ăn đi a văn phòng một lần tiêu phí thời gian thực tế quá nhiều có cái này thời gian ngươi còn không bằng đi địa phương khác nhiều cấp hai cái đơn kiếm được tiền làm sao đều so đi một lần a văn phòng nhiều lao hứa than nhẹ một tiếng còn có đ â y này những lời này rất nhiều người cũng nói cho ta biết nhưng kỳ thật căn bản là không có tác dụng gì a vẫn là không kiếm được quá nhiều tiền đâu dị đơ nhìn xung quanh tại xác định xung quanh không có những gì đơ lúc lúc này mới lên tiếng còn có một chuyện ta là xem tại lão ca ngươi thực tế không dễ dàng cái này mới nói cho ngươi lời nói thật ngươi nói ta sở dĩ kiếm được nhiều là vì ta mỗi lần đều là cái thứ nhất có ý tứ gì tại cái này thức ăn ngoài trạm điểm mới vừa thành lập thời điểm ta chính là cái thứ nhất x h m f t e đợi đến cái này trạm điểm di đời nhiều ta liền sẽ lập tức đổi một cái mới thức ăn ngoài trạm điểm ý của ngươi là lão ca ngươi lớn hơn ta như vậy nhiều ngươi khẳng định cũng thấy rõ đi đánh cái so sánh cái này một cái phiến khu bên trong mỗi ngày nhiều nhất sản xuất một ngàn cái thức ăn ngoài đơn đặt hàng mười cái nhân viên giao đồ ăn p â n Một cho á i n nên v i g ta o đồ ăn là một cái thường xuyên đánh một thương chuyển sang nơi khác người chuyên môn chọn lựa những cái kia mới vừa thành lập thức ăn ngoài trạm điểm tại người không nhiều thời điểm nhiều cấp một chút đơn ta nhìn cái này chạm điểm nhân số cũng nhanh báo hỏa đến tuần sau ta liền chuẩn bị đổi chỗ không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ đi ăn mặc khác lao hứa bờ m ô i run nhẹ nhẹ hắn t r i ế c ử nói đáng tiếc ta ta hiện tại không thể đi vì cái gì a dị đ ợ rất kinh ngạc nhìn xem lao hứa chương 4 4 n t chân thật điện ảnh nam chương 4 4 n t chân thật điện ảnh nam vì cái gì không thể đi bởi vì ta chiếc này xe điện là vay mua đến lao hứa lung t u n g nói ta ký hợp đồng ta nhất định phải kiếm đủ tiền đem vay trả hết mới có thể từ cái này chạm đ i ể m rời đi t r ờ i ạ ngươi thế mà ký cái này hợp đồng đây không phải là cùng văn tự bán mình đồng dạng ân xe điện rẻ nhất cũng liền một hai n g à n mà thôi chúng ta loại này bay liên tục chặng đường dáng dấp quý nhất cũng mới bốn、ngàn. ngươi à n n g sẽ không liền hai n g à n khối đều đừng nói hai n g à n khối ta liền một n g à n khối đều không lấy ra được gã tiền thuê nhà điện nước xa bảo mua thuốc chi tiêu hàng ngày còn có ta tại quê quán phụ mẫu những địa phương này có thể là đều phải tốn tiền lao hứa ngươi đến cùng phát sinh cái gì ta cũng không biết ta từ trước đến nay đều là cần cụ chăm chỉ làm tương b ước tuân thủ luật pháp công tác cùng sinh hoạt ta cả một đời chịu mệnh mọc chưa từng trộm gian dùng mạch lưới lại luôn là lấy không được thuộc về ta vốn có thù lao từ khi năm ngoái nhiễm bệnh về sau cuộc sống của ta liền không g ư ợ n g dậy nổi bất quá cũng coi như ta đáng chết ta ta kỳ thật không có cái gì xuất sắc năng lực sẽ chỉ vùi đầu gian khổ làm mà thôi huynh đệ ngươi cũng nhất định muốn chú ý thân thể a tuyệt đối đừng bị bệnh may mắn ta một mực dao xá b ả o có thể thanh toán một điểm t i ề n thuốc men không phải vậy cuộc sống này thật là không dễ qua đâu lao hứa lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian lập tức sẽ đến giờ cơm làm việc a ai thuốc a đúng huynh đệ ta cũng không biết n g ư ờ i xưng hô như thế nào đâu gọi ta đại mao là được rồi lao hứa sinh hoạt một lần nữa đi lên quỹ đạo mỗi lần đến giờ cơm u ố n tiếp đơn thời điểm cùng nhau chờ việc gì đợi bọn họ đều sẽ không hẹn mà cùng nhìn hướng lao hứa mãi đến lao hứa tiếp đơn bọn họ mới dám lấy điện thoại ra có đôi khi lao hứa một lần tiếp đơn quá nhiều nếu như bọn hắn không vội vàng cũng sẽ giúp đỡ cầm một điểm tại đồng sự chiếu cố bên dưới lao hứa tiền lương lập phiên tháng này lấy được sáu ngàn khối nhưng bởi vì tự trả tiền tham gia bảo vệ hắn m ỗ i tháng muốn nhiều giao một ngàn khối tiền kỳ thật chỉ toàn thu vào cũng mười bốn năm ngàn mà thôi đến các minh đệ đây là phụ mẫu ta gửi cho đất của ta dư làm các ngươi một người cầm một điểm nha cái này không thể được đừng khắc khí đều cầm a ta một người có thể ăn được bao nhiêu đâu một tháng này ta có thể nhờ có huynh đệ mấy cái chiếu cố qua sân năm lao hứa cầm một đống lớn đồ ăn vặt đưa cho bên người đồng sự bên người lao đồng sự từ t r ư ớ c từ t r ư ớ c đi ăn m ắ n g khác đi ăn m ắ n g khác bất quá hai tháng thời gian lao hứa người bên cạnh đã đổi một đám lao hứa ngươi làm sao còn ở lại chỗ này làm đâu a đại mao lao hứa quay đầu lại phát hiện đại mao mặc một thân quần áo mới đi tới phía sau hắn sao ngươi lại tới đây đây không phải là vừa qua hết năm trở về muốn nhìn xem bạn cũ nha tới tới tới nhanh lấy chút ăn l đại mao ăn. Ăn nhữ、so、mày nói đúng ngươi gần nhất thế nào hơi tốt một điểm nhờ có các đồng nghiệp hỗ trợ a đại mao trong miệng nhai lấy khoai lang khô yên lặng đến một cái nơi này tiếp đơn nhân số k quá nhiều người cái gì trạm điểm quá nhiều người rồi đại mao lắc lắc đầu nói lại như vậy làm tiếp ngươi một tuần lễ nhiều nhất chỉ có thể kiếm sáu trăm khối không tin ngươi có thể thử nhìn một chút a thật nha lao hứa nết môi vai diễn cười khổ lắc đầu đại mao hỏi xe vay còn không có trả hết có đúng không đúng nha trả không hết ta thay ngươi còn x ị t huynh đệ ngươi nếu là đem ta làm ca ca ngươi cũng không cần nói loại lời này lao hứa ngăn chặn đại mao miệng ca ca ta hiện tại chỉ là tạm thời tương đối khó khăn mà thôi nếu quả thật giao đồ ăn kiếm không đến tiền ta còn có thể đi khách sạn rửa bát này đây coi là ta cho ngươi mượn thật không cần đại mao lắc đầu từ trong túi lấy ra ví tiền không cẩn thận còn mang ra trong túi giải rác giấy ăn lao hứa cố lên một cái bóp chặt đại mao cổ tay đại mao ngươi nếu là d ạ n g này lao tử cũng không nhận ngươi người bạn này ngươi ai tính toán đại mao thở dài đem tiền bao thả lại trong ngực ngươi c h ờ một chút ta đại mao vô vô lao hứa bà vai hắn một đường chạy chậm đi đến chính mình xe điện phía trước theo cốp sau bên trong lấy ra một quyển sách đưa cho ngươi vì cái gì ngươi cho ta tặng đất dư làm ta không thể không cấp ngươi đồ vật quyển sách này ta rất yêu thích nhìn nhiều lần đâu lạc đà tương tử lão hứa sờ lên sách trang địa gãy sách chỗ có một ít n h ă n n h a o thế nhưng trang sách bên trong sạch sẽ không có một chút nếp gấp cùng bếp bẩn điều này nói rõ sách chủ nhân thường xuyên lật xem quyển sách này đồng thời đối sách vợ mười phần yêu quý đưa ngươi quyển sách tính toán ta học đòi văn vẽ một lần rồi ha ha cảm ơn ngươi sách gặp lại rồi lão hứa ta còn phải đi làm đâu chờ ngươi vay trả hết nhất định tới tìm ta ta mang theo ngươi kiếm tiền gặp lại lão hứa cùng đại mau phất phất tay biểu lộ đần độn mà nhìn xem sách trong tay hắn đi tới xe của mình phía trước đem sách chỉnh tê bỏ vào hòm giữ nhật tận cùng bên trong nhất đinh linh linh lao hứa điện thoại vang lên là một cái lạ l ắ m điện thoại người tốt vị kia người tốt là hứa tiên sinh sao là ta có chuyện gì à ta gọi điện thoại là vì nhắc nhở ngài tuần sau năm liền muốn mở phiên tòa ngài đừng quên có mặt nha đương nhiên đương nhiên ta đều nhớ kỹ tốt chúng ta đến lúc đó gặp lao hứa cúp điện thoại khe khe thở dài đem xe đẩy cầm điện thoại lao hứa tiếp đơn lập tức liền bắt đầu hôm nay đưa món ăn công tác đưa xong nhà này đưa nhà kia lão hứa phát hiện chính mình còn sót lại cuối cùng một đơn lại có năm phút đồng hồ liền muốn quá thời gian mà cái kia đưa món ăn chỗ cần đến cách mình còn rất xa vì thế lão hứa không thể không gọi điện thoại cho hộ khách n g ư ơ i tốt ta là giao đồ ăn ta hiện tại nhanh quá thời gian ta có thể hay không điểm một cái đã đưa đến ta nhiều nhất tám phút liền đến được à loại người như ngươi ta gặp nhiều mỗi lần nói đưa đến kết quả cái cuối cùng giờ đều đưa không đến ngươi nếu là không thể đúng hạn đưa đến ngươi mẹ nó đừng tiếp cái này đơn a trên đường có chút ngoài ý muốn đó là vấn đề của ngươi không phải vấn đề của ta ngươi qua thời gian ta không có khiếu nại ngươi cũng không tệ rồi còn dám cùng ta có kẻ mặc cả chớ cùng ta tất tất nhanh đưa tới cho ta ách biết l á o bản lao hứa cúp điện thoại lao hứa lắc đầu chuyển động chân ga xuyên qua đường quốc lộ vì đi đường hắn sông đèn đỏ một chiếc xe hơi từ tầm mắt điểm mù vào da đụng đầu vào lao hứa trên xe lao hứa bị cuốn vào gầm xe hong giữ nhiệt bên trong đồ ăn toàn bộ đều đổ đi ra cái kia một bản sạch sẽ lạc đà tưởng tử bị đồ ăn nước ô nhiễm tràn đầy ván dầu đã thấy không rõ trang địa chương bốn trăm bốn mươi hai chân thật điện ảnh sáu chương bốn trăm bốn mươi hai chân thật điện ảnh sáu đậu p h ộ n g muốn mạng muốn mạng tài xế đạp xuống phanh lại từ trên xe nhảy xuống tới hắn nằm dạp trên mặt đất nhìn hướng gầm xe lao hứa chính không n ú c nhích nằm trên mặt đất huynh đệ ngươi tỉnh lại a song song tài xế lấy điện thoại ra cho cảnh sát cùng xe cứu thương gọi điện thoại bởi vì lo lắng chính mình sẽ cho lao hứa mang đến hai lần tổn thương hắn đã không dám lai xe cũng không dám tiến vào gầm xe đụng lao hứa qua không đến ba phút cảnh sát cùng xe cứu thương rốt cuộc đã đến bọn họ đưa lao hứa cùng đi bệnh viện phòng cấp cứu bên trong các loại duy trì sinh hoạt máy móc gắn ở lao hứa trên thân bởi vì lao hứa bằng hữu thân thích một mực không có tới tài xế trực tiếp lấy tiền ứng ra tiền thuốc men bác sĩ đi đến cảnh sát cùng tài xế bên cạnh giao lưu lao hứa thương thế hiện tại người bị thương tình huống rất nguy cấp tranh thủ thời gian gọi hắn phụ mẫu đến đây đi không thể nào là hiện tại hắn tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng chúng ta đã tận lực tại cứu chữa bản thân hắn liền có cơ sở bệnh va chạm bộ vị cũng rất không khéo đưa đến nội tạm giãn n ư ớ hiện tại suất huyết bên trong rất nghiêm trọng đồng chí cảnh sát người bây giờ liên lạc lên người bị thương thân nhân sao tài xế ngậm ngựng lại đứng tại bên hành、lang. cảnh sát đi ra cùng bác sĩ giao lưu người bị thương này không có thê tử con cái phụ mẫu hắn đều tại nơi khác liền tính ngồi máy bay cũng phải ngày mai mới có thể chạy đến À, có thể để cho hắn kiên trì đến ngày mai sao ta không dám hứa chắc nửa giờ sau đại mao đi tới bệnh viện tại phòng cấp cứu bên trong nhìn thấy hôn mê bất tỉnh lao hứa lao hứa trên mặt mang theo mặt nạ máu loang không ngừng từ miệng trong nuôi chảy ra bác sĩ thấy thế tranh thủ thời gian kéo d ẻ m lại một lần đối lao hứa tiến hành cấp cứu chuyến máu điếu bình một túi lại một túi đội qua lại như cũ ngăn không được chảy máu đại mao giống như là bị rút linh hồn nhỏ bé đồng dạng đứng tại giường bệnh một bên không biết làm sao hai giờ sáng lao hứa phụ thân đến đến bệnh viện hắn vừa nhắc mắt đã nhìn thấy trong phòng bệnh lao hứa nhi tử lao phụ thân run run d ẩ y d ẩ y đi đến trước giường bệnh hắn dáng người gầy yếu tóc hoa r â m trên mặt biểu lộ nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào đại mao đứng tại lao hứa sau lưng của phụ thân chiếc cử nói lao ra tử a lao phụ thân xoay đ ầ u lại hắn hai mắt t ố i tăm mờ mịt hình như hôn mê một tầm sương mù ta là ngài nhi tử bằng hữu a ngươi tốt ngài bất đau buồn đi đại mao cúi thất đầu lao hứa tại một giờ trước đây đi a a quá đáng tiếc kém một chút liền có thể nhìn thấy lao phụ thân n i ế t môi vai diễn nếp nhăn trên mặt đẩy ra cùng một chỗ buổi tối hôm nay vất vả ngươi xin lỗi không có gì tốt xin lỗi chết sống có số lao phụ thân biểu lộ lần nữa khôi phục bình tĩnh hắn run dậy lấy ra túi sách bên trong khăn tay giúp nhi tử lau sạch máu đen trên mặt vì cho nhi tử trang hô hấp quản bác sĩ đem nhi tử răng đều ấn c o n g l o phụ thân liền từng chút từng chút kiên nhẫn đem răng tách ra trở về lao phụ thân giúp đỡ nhi tử cởi xuống bẩn thỉu y phục dùng khăn mặt từng chút từng chút lao nhi tử lần rao sạch sạch đại mao cái mũi chua chua góp đến lao phụ thân bên người lao gia tử ta tới giúp ngươi à. không cần không cần quá bẩn lao phụ thân bình tĩnh mà nhìn xem đại mao vẫn là để ta làm à ta cũng chỉ có thể làm gần ấy sự tình tích tích tít phòng cấp cứu bên trong trừ máy móc ngay tại phát ra chói hai âm thanh không còn có người dám quấy r à y hai cha con này lao phụ thân thay nhi tử rửa sạch cưới híp mắt sờ lên khuôn mặt của nhi tử thật xin lỗi ai nhi tử lão nương ngươi trái tim không tốt ngồi không đến máy bay chỉ có thể ta tới đưa ngươi người lớn lên về sau liền không có để ta giúp ngươi tầm tắm không nghĩ tới chỉ có đến bây giờ Ta mới có thể giúp lao lao thân thể. lao lao mới giúp ngươi có đại mao hít sâu một hơi đi tới lao phụ thân bên cạnh lao gia tử ta đã giúp ngươi liên lạc nhà tăng lễ a rất đa tạng ngươi lao gia tử gật gật đầu phải tốn bao nhiêu tiền a những chuyện này trước không nói lao hứa là vì tai nạn giao thông chết ngày mai ta mang ngài đi giao quản s ở xử lý một chút bồi thường thủ tục bất quá bởi vì lao hứa là vượt đèn đỏ bị xe đụng cho nên cho nên toàn bộ đều trách ta nhi tử có đúng không hiện tại nói những n à y còn quá sớm đại mao lắc đầu ngươi đi nghỉ trước một hồi a lao hứa hậu sự ta giúp ngài món ăn ta biết ta biết đại mao mang theo lão gia tử đi bệnh viện bên kia ký tên tiếp lấy liền đem lao hứa di thể đưa đến nhà xác hắn tại bên ngoài phòng bệnh chỉnh lý lao hứa di vật lạc đà tường tử bẩn thiệu để đại mao không được đau lòng hắn dùng tay áo của mình xoa xoa trang địa nhưng căn bản lao không x o n g phía trên dầu nhất đại mao lại lấy ra điện thoại trên điện thoại tổng cộng có bốn năm cái mít ổn biểu thị toàn bộ đều là trạm điểm chủ quản điện thoại hắn mở ra thức ăn n g o à i áp hậu trường biểu thị lao hứa bởi vì đưa món ăn trễ bị người khiếu nại chục hai trăm khối tiền mụ, mụ ngươi đại mao giơ tay lên cơ hội dùng sức nện ngày thứ hai đại mao cùng lao ra t ử đồng thời đi đến giao quản sở tiếp thu hòa giải chính như đại mao dự liệu đồng dạng lao hứa vượt đèn đỏ là tạo thành lần này sự cố toàn bộ nguyên nhân cho nên lao hứa tại cái này khởi sự cho nên bên trong lên toàn bộ trách nhiệm tài xế nghe nói lao hứa cuối cùng bởi vì cấp cứu không có hiệu quả m à chết lập tức lòng sinh thương hại loại này kết quả phát sinh chúng ta ai cũng không muốn nhìn thấy mặc dù dựa theo giao quy đến nói các ngươi vượt đèn đỏ ta không cần phụ trách nhưng dù sao người không có ta vẫn là nguyện ý gánh chịu thứ yếu trách nhiệm xe của ta mua bảo hiểm có thể t h bồi ư ờ người n g một biết ộ h nhà t ư ngươi nhi tử là tại cái nào đơn vị sao cảnh sát nhìn xem l a o gia tử hỏi ta nhìn hắn tựa như là mặc nhân viên giao đồ ăn chế phù ca ngươi nhìn ngươi có thể hay không để công ty đi tha nạn lao động bồi thường đâu hai nạn lao động bồi thường làm sao đi lao ra t ử t ỉ n h t ỉ n h mê mê đại mao khe khẽ thở dài vỗ vô, vô lao ra t ử bả vai nói vô dụng chúng ta nhân viên giao đồ ăn và bình đài đều không có lao động hợp đồng bọn họ căn bản không có cho chúng ta bên trên bảo hiểm ý kia chính là không thể bồi thường trên lý luận là có thể bồi cảnh sát nói cho dù công ty không cho các ngươi bên trên bảo hiểm chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi là tại cho công ty làm công người y nguyên có thể yêu cầu công ty cho ngươi hai nạn lao động bồi thường các ngươi có thể đi thử một chút cảm ơn ngươi đồng chí cảnh sát đại mao gật gật đầu lôi kéo lao ra tử rời đi lao ra tử đi đại mao cánh tay run rẩy mà hỏi thăm cái k i a hai nạn lao động bồi thường thật có thể chứ mười vạn t h ố i thật là không đủ a nhà chúng ta có thể toàn bộ nhờ nhi tử ta một người nuôi trong nhà còn thiếu nợ bên ngoài tích góp đều dùng xong nên làm cái gì đừng có gấp ta suy nghĩ một chút nghĩ một chút biện pháp đại mao thở dài ánh mắt lập lọe chương 4 4 n t chân thật điện ảnh 7, chương 4 4 n t chân thật điện ảnh 7 lao hứa tại giao đồ ăn thời điểm bị xe đ ụ n chết ta yêu cầu ngoại mại nền tảng đối lao hứa làm bồi thường Thật hay dạ. Chết như thế tiếng hay như Nghe không hiểu tiếng người sao? nào? người xe Bị đại ụ n g chết? thử Ngươi mao không tiên nhẫn đem tử h vong chứng minh cùng trách nhiệm nhận định sách đập vào trạm điểm chủ quản trên bàn công tác chủ quản đỡ kính mắt từng chữ từng câu đọc lấy hai phần tài liệu chủ quản hơi b u môi khe khẽ thở dài đại mao huynh đệ a lao hứa chết ta cũng rất khó chịu hắn là một cái người thành thật làm việc cũng cần mẫn người cũng tuổi trẻ mới hơn ba mươi tuổi mà thôi thế nhưng ngươi cũng là người này lao nhân hai chúng ta cũng quan hệ không tệ có mấy lời ta không ngại cùng ngươi nói thẳng đầu tiên lao hứa là chính mình vượt đèn đ ỏ bị xe đụng sự cố trách nhiệm ở chỗ hắn nhân ra tài xế chỉ sợ là nhìn thấy người chết cho nên mới hiệp thương phía sau gánh chịu một bộ phận lần trách nhiệm ngươi nói ta nói có phải là đối cho nên cái này không thể xem như là tai nạn lao động à, đây là lao hứa chính mình không thủ quy tắc chiếu ngươi nói như vậy lao hứa chết đơn thuần đáng đời rồi không không ta cũng không phải là ý tứ này vậy ta cũng không ngại cùng ngươi nói thẳng đại mao đứng lên chống đỡ cái bản các ngươi đến cùng có thường hay không bồi không được a huynh đệ ngươi đừng quên ngoại mại nền tảng cùng s ị t bất tử không có lao động quan hệ bình đại không có nghĩa vụ cho láo hứa bồi thái nạn lao động vương bát đản đông đại mao dùng sức đánh mặt bàn do chủ quản n h ẹ y dựng hắn tranh thủ thời gian đứng dậy đe xuống đại mao bạc vai đại mao ngươi tỉnh táo một chút xin tin tưởng ta láo hứa chết ta cũng rất khó chịu thế nhưng ngươi nếu biết rõ ta giống như ngươi đều là người làm thuê ngươi tại chỗ này cùng ta báo nổi cũng vô ích trên thế giới này từ trước đến nay chỉ có người nghèo sẽ đau lòng người nghèo chỉ có người làm thuê sẽ giúp người làm thuê ngươi nhìn người lao bản nào sẽ tại người làm thuê sinh bệnh thụ thương lúc tới an ủi ngươi đây bọn họ có thể nói một câu quan tâm cho dù có lương tâm bọn họ thậm chí sẽ đoán trách người sinh bệnh thụ thương ảnh hưởng tới công tác thật muốn lấy tiền thời điểm bọn họ nguyện ý sao bọn họ tình nguyện nằm ở vòng ngoái trên bụng dùng tiền cũng sẽ không nhiều cho ngươi thêm một phân tiền tiền lương đại mao hít sâu một hơi sờ lên chính mình phía sau cái cổ ta biết ta biết làm khó dễ ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng có thể là chẳng lẽ ngươi để lao hứa chết cứ như vậy chết vô ích sao Lao hứa thể có đúng không đúng, đúng đúng đúng ta đều quên cái này lão hứa bảo hiểm có thể bồi thường bao nhiêu ba vạn ít như vậy người lụa ta đây huynh đệ một tháng một mươi đồng tiền bảo hiểm ngươi cho rằng có thể bồi thường bao nhiêu a cái kia còn có thể thế nào truyền thông chủ quản thấp giọng nói nói phía trên những người kia làm mưa làm gió đã quen con mắt đều dài tại trên đỉnh đầu ngươi đem chuyện này làm lớn chuyện nhất định có thể làm ra một chút tiền ta minh bạch ngươi ý tứ đại mao gật gật đầu lập tức cùng chủ quản tạm biệt rời đi kaka ta hứa là các ngươi bình đài nhân viên giao đồ ăn hạn tại đưa món ăn thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ chết các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta bồi thường tiền tiên sinh mời ngài tỉnh táo một chút nhân viên giao đồ ăn cùng chúng ta bình đài chỉ là quan hệ hợp tác giữa chúng ta ký kết cũng không phải là lao động hợp đồng không tồn tại cái gọi là thuê quan hệ chúng ta thay mỗi cái nhân viên giao đồ ăn mua thân thể bảo hiểm hai nạn dựa theo bảo hiểm bên trên hiệp ước các ngươi có thể hướng công ty bảo hiểm chủ trương bồi thường cái kêu bảo hiểm là nhân viên giao đồ ăn chính mình dùng tiền mua cũng không phải là các ngươi dùng tiền mua các ngươi bình đại liền có thể ăn như vậy làm lao chỉ toàn không nói lời nào sao một điểm trách nhiệm cũng không chịu cong sao tiên sinh ngài ca ca qua đời chúng ta cũng cảm thấy vô cùng đau lòng công ty chúng ta xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm quyết định cho nhà các ngươi hai vạn nguyên thăm hỏi kim ngươi nhìn có thể chứ ba tài xế đẻ xuống núp ấm đội phát thanh kênh lão hứa phía trước lão bản trương thông ngồi tại chỗ ngồi phía sau xe tò mò nhìn tài xế ngươi làm cái gì đổi kênh rồi a không có gì tài xế lung t u n g nói không muốn nghe không có ý nghĩa làm sao không có ý nghĩa rất thú vị đây này tốt h a tài xế một lần nữa đổi về nguyên lai、like、kênh trương thông bình t h a i nghe lấy phát thanh bên trong tin tức đưa tin cái này mới biết rõ ràng ngọn ngọn nguyên lai、like、vừa rồi đoạn kia lời nói là một cái nhân viên giao đồ ăn thân thuộc cùng ngoại mại nền tảng yêu cầu hai nạn lao động bồi thường ghi âm nha những n à y giao đồ ăn chính mình vượt đèn đỏ bị xe đụng thế mà còn có mặt và bình đài muốn bồi thường hắn cái kêu một đầu tiện m ệ n h đáng giá nhiều tiền như thế sao tài xế b u môi phụ hòa nói đúng nha những cái kêu nhân viên giao đồ ăn thực tế quá không tuân thủ quy tắc giao thông cũng không sao thế muốn ta nói bọn họ liền ư ớ c gì ngày nào bị xe đục chết sau đó đi lừa bịp một cái công ty thật làm công ty là làm từ thiện sao hắc hắc thật sự có bản lĩnh người ai sẽ đi giao đồ ăn đâu tài xế cười khổ một tiếng hắn d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu chương lão bảng nghiêng dựa vào trên đế một bên chơi điện thoại một bên hứng hở đang cùng mình tán gấu cái này ngoại mại nền tảng ngươi biết không biết nữ nhi của ta lúc làm việc thường xuyên sẽ dùng ta đồng dạng không cần ngươi đoán xem cái này bình đài doanh nghiệp quy mô lớn bao nhiêu tài xế nghĩ một hồi ta nhìn hắn cả nước các nơi đều có a hẳn là đặc biệt đặc biệt lớn công ty a hừ cho nên ta nói các ngươi người nghèo chỉ có thể cả đời làm người nghèo ta cho ngươi biết nha cái này ngoại mại nền tảng chỉ tính là một cái nhỏ hơi doanh nghiệp ta đoán chừng hắn chân chính nhân viên cũng liền mười mấy người a cái gì tài xế xứng sở nói công ty bọn họ như vậy nhiều nhân viên giao đồ ăn chẳng lẽ không phải đều là hắn nhân viên cái gì cậu thí nhân viên giao đồ ăn bọn họ bất quá là dựa vào bình đài ăn cơm người mà thôi căn bản cũng không phải là bình đài nhân viên vừa vặn trong điện thoại nói còn không rõ ràng làm sao bọn họ và bình đài chỉ là cung cấp quan hệ hợp tác không có thuê quan hệ d ì đ ỡ chỉ là mượn nhờ thức ăn ngoài bình đài tiếp đơn mà thôi chân chính cho d ì đ ỡ tiền lương là chủ quán cùng thực khách nói một cách khác bình đài chỉ là một cái môi giới nếu như muốn ta tới làm cái này bình đài khai phá cùng giữ gìn áp tìm tiện nghi một chút bao bên ngoài công ty nhận xịp t ợ lời nói liền tại cả nước các nơi tìm đại diện cùng mấy cái lao động công ty ký thỏa thuận như vậy nhân sự chi phí ta hầu như không cần gánh chịu thậm chí còn có thể hưởng thụ nhỏ hơi doanh nghiệp chính sách ưu đãi Tử vong thai nạn lao động sự tình ta liền c ả n h cũng sẽ không lý bởi vì bọn họ tất cả đều là tới hút máu muốn ta nói nha cái này bình đài đã đủ ý tứ rồi chính hắn vượt đèn đỏ bị đụng chết thế mà còn có thể lấy ra hai vạn khối tiền đến bồi thường người chết như thế có lương tâm doanh nghiệp thật đúng là không nhiều lắm tài xế không lời nào để nói chỉ là tiếp tục lái xe hơi Trưng mắt hỏi, làm sao vậy? Ngươi đây là thọ tử hồ bi. Ngươi sẽ không theo một cái giao đồ ăn tổng t cười Ngươi Ngươi bàn cứng không ăn giao láo làm là sao bi. cổ, cái hiếp hỏi, hồ sẽ vậy? đây đồ chứng chân thật ảnh, chứng chân điện điện ảnh, 8. Chân 444, chân thật điện ảnh, 8. không đương nhiên sẽ không tài xế xấu hổ cười một tiếng ta làm sao sẽ cùng những người này tổng t ì n h càng đâu này ngươi biết ta vì cái gì thích ngươi sao cũng là bởi vì ngươi đủ thông minh nếu như ngươi muốn trèo lên trên cũng không cần cùng những cái k i a người ngu người nghèo người lười cùng một chỗ ngươi muốn học tập chính là người giàu tư duy mà không phải người nghèo tư duy đúng nha cùng lão bản cùng một chỗ ta kiến thức có thể học tập được có thể quá nhiều không sai không sai chương lão bản đắc ý gật gật đầu lúc này điện thoại của hắn v ă n g lên lão bản dương mắt xem xét phát hiện là chính mình luật sư đánh tới n g ư ơ i tốt tôn luật sư n g ư ơ i tốt trương tổng thế nào kiện cáo xảy ra vấn đề có một cái không là vấn đề vấn đề n g ư ơ i nói thẳng a bị cáo chết chết n g ư ơ i nói là lao hứa chết là hôm nay mở phiên tòa thời điểm hắn không có tới là hắn luật sư một người đến cuối cùng chúng ta bởi vì chứng cứ không đủ t h u a kiện ngươi có hỏi một chút hắn là thế nào chết sao hắn từ chức về sau đi giao đồ ăn vào tuần lễ trước bởi vì vượt đèn đỏ bị xe đụng chết luật sư sửng sốt một hồi nói ta nghe nói nhà bọn họ tình huống có chút khó khăn a n g à i không phải thiếu hắn tiền lương nhà nếu không n g à i ta căn bản là không có thiếu có tốt hay không người đến cùng là luật sư của ta còn là hắn luật sư làm sao luôn là thay người khác nghĩ người đều chết ta liền càng sẽ không đưa tiền treo a chờ chút trương tổng ta cần tiếp tục cáo bọn họ sao k i ệ n cái g i ắ m dù sao ta chính là buồn nôn hắn chơi hiện tại người đều không có vậy liền chơi đến không có ý nghĩa chuyện này liền thả xuống a ta một hồi muốn đi ra ngoài uống rượu ngươi đừng có lại cầm những chuyện nhỏ nhặt này phía ta ách trương lão bản cúp điện thoại h ắ n đột nhiên hai mắt sáng lên ghé vào tài xế chỗ ngồi phía sau cười h í p mắt hỏi ai ta nhớ kỹ vừa rồi tin tức bên trong nâng lên nhân viên giao đồ ăn có phải là cũng họ h ứ a a t h ư a n h ư là a không phải là lao h ứ a a ha ha ha thành thị ban đêm huyên huyên nôn não tại địa phương khác d ò n g ư ờ i đã dần dần thưa tớt có thể là tiểu ba phố sống về đêm vừa mới bắt đầu lập lệ đèn nê ông trói hai ồn ào âm nhạc tiếng cười, cười nói nói trai thanh cái lịch quán ba trương lão bản ngồi tiếp mấy cái bằng hữu ngồi tại ghế dài ba hoa khóc l á c nâng ly cạn chén trương tống a ta nghe nói ngươi bên trên trọng tài đ ỉ n h đúng nha nhìn ngươi nhẹ nhàng như vậy chẳng lẽ là đánh thắng đánh thắng cái rắm trương lão bản quệt y miệng nói cháu trai kia căn bản chính là buồn nô ta vì mấy vạn khối tiền cùng ta đi lên trọng tài đ ỉ n h mấy vạn khối tiền cần thiết hay không rõ ràng chính là cho ta tự tìm p h i ế n p h ứ c ha ha vậy là ngươi không định cho rồi cho cái rắm cháu trai kia đã bị xe đ ụ n chết ta sẽ còn đổi tiền hắn chết như thế nào hắn giao đồ ăn vượt đèn đỏ hừ muốn ta nói những này giao đồ ăn đắng chết lần trước ta lái xe liền gặp phải một cái vượt đèn đỏ xịu tợ cho hắn đụng gãy xương sau đó thì sao cảnh sát nói hắn toàn bộ trách nhiệm à, hòa giải thời điểm cảnh sát chủ trương để ta gánh chịu lần trách nhiệm ta trực tiếp không đồng ý liền để bọn họ chịu trách nhiệm hoàn toàn cháu trai kia liền cùng ta vừa khóc vừa gào nói chính mình nghèo q u á cái gì trong nhà khó khăn gì đó ta liền cười cười không nói lời nào ngươi nói hắn nghèo mắc mớ gì tới ta còn không phải chính hắn không cố gắng đúng hay không nói đúng vậy a cuối cùng ta liền cùng hắn nói lần này sự cố chính là ngươi vượt đèn đỏ tạo thành vốn chính là ngươi toàn bộ trách nhiệm ta là sẽ không phụ một điểm trách nhiệm người không cho xe đụng chết đây là ngươi vận khí tốt gãy xương là cho ngươi mua cái dạy dỗ để ngươi lần sau sẽ lại không vượt đèn đỏ ta bồi ngươi tiền còn có cái gì giáo dục ý nghĩa đâu ta chính là muốn để ngươi thật tốt ghi nhớ cái này dạy dỗ đúng đúng đúng những người này à gãy xương cũng sẽ không nhớ giải trí nhớ duy chỉ có để bọn họ thua thiệt tiền bọn họ mới biết được đau lòng chính là nói a bằng hữu hút một cái cọc thai vừa cười vừa nói ngươi lần trước bao dưỡng sinh viên đại học thế nào a sướng đạp nàng không phải rất xinh đẹp sao đừng nói nữa cựu á ba phố đối diện văn phòng bên trong người làm thuê còn tại thức đêm tăng ca thức ăn ngoài tiểu ca nghiêng dựa vào xe điện bên trên không biết có hay không mấy cái còn cú điểm ăn khuya thức ăn ngoài tiếp khách hàng uống rượu xong hộ khách quản lý tại ven đường mâm mửa hắn đặt mông tại vỉa hè đường quốc lộ bên trên khóc r ò n g r ò n g ai cũng không biết hắn hôm nay tại trước trên sân lại bị cái gì dạng bị khuất trên quốc lộ xe phun nước đi qua bên cạnh hắn chi kỳ tắt đi phun ra đầu mãi đến rời xa về sau mới một lần nữa mở ra vòi phun có thể là tại xe phun nước đi về sau trên trời nhưng lại bắt đầu mưa thức ăn ngoài tiểu ca thấy được trời mưa về sau không những không có khó chịu ngược lại cười vui vẻ đi ra nếu như lại xuống lớn một chút l i ề n tốt dạng này có lẽ có thể nhiều cầm ăn l ó t dạ rán đáng tiếc nha mùa xuân trời mưa không lớn đại mao thu xếp tốt lao hứa phụ thân một người đứng tại bên cửa sổ ngầng người nhìn qua trong tay vừa vặn cầm tới bồi thường khoản cũng không biết đang suy nghĩ gì lao hứa người cái mạng này chỉ trị giá như thế mấy chục vạn sao điện ảnh hình ảnh im bặt mà dừng cố nghị đứng tại phòng chiếu phim bên trong không nói một lời dưới đài ban giám khảo nhìn xong về sau lẫn nhau trâu đầu ghé thai qua hơn nửa ngày mới tại trên màn hình lớn đánh ra bọn họ cho ra điểm số tám chín phân、thử. thật sự là đáng buồn cố nghị tự mình lẩm bẩm hắn quay người rời đi phòng chiếu phim ở cửa ra chỗ cố nghị gặp một cái người xa lạ người này tại cố nghị thôi diễn bên trong chưa từng có xuất hiện qua t r ê người mặt h u lộ phim này g như ngũ cái kia l c h i có thể đồng dạng. Ngươi c h là mang rất nhiều rất nhiều người nhà ra bằng hữu trên thế giới là người có tiền nhiều hay là người nghèo nhiều là lao bản nhiều vẫn là người là làm tại h nhiều. Cho nên, phim Những thể chuyện không phải chính cho nghèo thành u đâu. quyền. ê nên, này đến cùng mắng là đa số người, vẫn là số ít người đứng nói người tiền người này người biến cái kia Cái mới có có có trầm là là là đa số, để ra số số ít đa để số, các những g ư i sai lầm c o rằng trên người n giới thế tất h cả các đều là các người những này có trong i ề n có thức phim người nghèo thành người giàu vật làm nền bọn họ dùng những kẻ nghèo hèn keo kiệt nhát gan cùng thiện cận đến thể hiện người giàu hào phóng dũng cảm cùng khôn khéo nhưng mà sự thực là cái gì đâu chứng nghĩa mỗi từ giết cho thế hệ phụ lòng phần lớn là người đọc sách ha ha ha nam nhân ngửa mặt lên trời cười to trên mặt con mắt đều bị chen rứt xuống cố nghị hít sâu một hơi không dám lộ ra tiếp tục bình tĩnh như thường m à nhìn xem nam nhân chương 445, trăm i l ạ o tiền chương 445, trăm i l ạ o tiền a ôi nam nhân kinh hô một tiếng dùng tay nâng lại tròng mắt h ắ n tạo ra mí mắt một lần nữa đem tròng mắt nhét đi vào ngươi nói rất có đạo lý nha nam nhân nhắm mắt lại vớt vớt nhưng là lại có gì hữu dụng đâu làm sao vô dụng ta đoán một chút nhìn ngươi tại hiện thực thế giới bên trong nhất định là cái học sinh a nam nhân đưa ra một ngón tay lại lần nữa cường điệu ta nói là hiện thực thế giới cố nghị bừng tỉnh đại ngộ chẳng trách mình tại thôi diễn bên trong không nhìn thấy cái này nam nhân hắn nói không chừng chính là lần này phó bản chủ trì nhân liền tính không phải chủ trì nhân hắn cũng nhất định cùng á m n g u y ệ t đoàn t r ư ở n g đồng dạng là một cái cường đại trung lập trận doanh nhân v ậ t lần này cũng không thể tùy tiện cùng hắn tán gấu cố nghị không tự giác gỡn thẳng xuống lưng những mày nói là ta là học sinh làm sao vậy trên người ngươi có loại thuộc về học sinh chủ nghĩa lãng mạn tại ngươi trông thấy hiện thực về sau ngươi kiểu gì cũng sẽ dùng nên như vậy mộng tưởng đi đối mặt vốn là như vậy hiện thực cái này có cái gì không đối không có cái gì không đối nhưng rất buồn cười bởi vì hiện thực tựa như đại sơn đồng dạng không thể lay động cố nghị trầm mặc một lát bởi vì giáo dục vốn chính là cao hơn hiện thực có ý tứ gì chính là bởi vì có chút mục tiêu chúng ta tại trong hiện thực không cách nào làm đến cho nên chúng ta mới gửi hy vọng ở dưới một đời chính như ngu công rời núi chúng ta nói cho một đời mục tiêu của chúng ta cùng mộng tưởng là cái gì đồng thời để bọn họ vì cái này mục tiêu cùng mộng tưởng đi phân đấu mặc dù một số mộng tưởng tạm thời không thể thực hiện nhưng chúng ta sẽ một đời một đời hướng về cái mục tiêu này đi cố gắng chính vì vậy xã hội của chúng ta mới có thể được lấy tiến bộ có thể căn cứ theo ta hiểu rõ mọi người luôn yêu thích tại đọc sách lúc nói hiện thực trong lúc làm việc nói mộng tưởng n g ư ơ i đây lại nên giải thích thế nào đâu cố n g h ị con mắt tùng ngục nhất chuyển vừa cười vừa nói bởi vì trường học bên trong tràn đầy chân thành cho nên chúng ta có thể đàm luận hiện thực bởi vì chỗ làm việc bên trong ngươi lừa ta gạt cho nên chúng ta chỉ có thể đàm luận mộng tưởng ha ha không sai q u ỷ biện ta ghi nhớ ngươi cố nghị nam nhân gật gật đầu từ trong ngực lấy ra một tờ danh thiếp đưa tới cố nghị trong tay ngươi sẽ có một ngày sẽ lại lần nữa cùng ta gặp mặt đây là ta cho ngươi lễ gặp mặt cố nghị tiếp nhận danh thiếp c h í n h d i ệ g bảo thạch n o tại cố nghị trong tay xoay tròn phát ra tiếng vang lanh lảnh mãi đến cuối cùng hóa thành một cái ô nha rơi vào c u nghị bà vai ô nha con mắt đỏ thấm như hồng bảo thạch đồng dạng lấp lánh、ừ. c lợi hại nhanh biến trở về đi thôi、ừ. c ô nha kêu lên hai tiếng nó tại cố nghị đỉnh đầu xoay quanh một vòng một lần nữa biến thành hồng bảo thạch rơi vào cấu nghị trong lòng bàn tay cấu nghị gật gật đầu đem đá quý ôm vào trong lòng ngựa không dừng vó đi tới chỗ bán vé để nhân viên công tác cho chính mình che lên ảnh lâu cái thứ năm con con dấu khách nhân cố gắng a còn sót lại bà cái con dấu cảm ơn cấu nghị gật gật đầu giơ tay lên đơn nhìn đồng hồ lúc này cấu nghị đã t ạ i du lạc viên bên trong vượt qua nửa giờ thời gian nhưng xuyên qua vô số ảo cảnh kinh lịch để hắn cảm giác chính mình đã vượt qua một tuần lễ lâu hắm mắt lại yên lặng thôi diễn một hồi tại xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau cấu nghị lập tức tiến về quá sân xa cố nghị trốn ở dưới mái hiên chờ đợi một vòng mới đoá miêu miêu kết thúc bởi vì các du khách toàn bộ đều khôi phục lý trí lần này đoá miêu miêu cũng không có nhân viên thương vong cố nghị rõ ràng nghe đến gầm lên giận dữ cái k i a t ấ t nhiên là hắn âm thanh lần này duy trì liên tục thời gian rõ ràng so bình thường dài năm phút đồng hồ cho dù cố nghị đứng tại dưới mái hiên cũng có thể cảm nhận được thấu xương kia r ấ t lạnh đinh linh linh tiếng c h u n g vang lên đoá miêu miêu kết thúc cố nghị cầm vé vào cửa đi tới quá sơn xa bán vé cửa ra vào khách nhân ngươi chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong trực tiếp bắt đầu đi t u t xin mời đi theo ta cấu nghị n g ồ i lên quá s ơ n xa viên tiêu hồng bạo thạch từ lồng ngực của hắn bay ra huyên hóa thành một cái an toàn đai cột vào cấu nghị trên thân va hoa, hoa t ử cấu nghị trong ngực trôi ra liền trên người hắn cũng có một cái cẩn thận an toàn n a i liền tại cấu nghị trên bả vai lặn nê ba ngươi bắt tủ đừng bị gió thổi chạy lặn nê ba quá sơn xa khởi động hô hô tiếng gió thổi qua cấu nghị bên hai để trên mặt hắn da thịt đều thổi ra gợn s ó n g nước va hoa, hoa t ử cấu nghị trong ngực bay ra ngoài nếu như không phải an toàn đai chói hắn đã sớm rơi ra đi nát m ù n ba ngươi c ấ nghị nói đến một nửa liền đổ một câu gió hắn nhắm mắt lại khép lại miệng vững vàng bắt lấy bên người tay vịn ôi đậu phộng người trẻ tuổi này cố nghị sinh ra một chút kỳ diệu nghe nhầm thật giống như bên cạnh có một cái lao đại gia chính chắp tay sau lưng không ngừng lầm bầm kỳ hục không biết qua bao lâu quá sơn xa cuối cùng cũng ngừng lại cố nghị tóc đã bị thổi thành ổ gà trên thân an toàn đai tự động giải ra hắn lảo đảo từ trên xe nhảy xuống tới l ã n nê ba a kém chút cho ngươi quên cố nghị quay đầu đi từ sau một hàng chỗ ngồi nhặt lên hoa, hoa hoa hoa tay chân vụng về đem trên người mình an toàn đai giải ra an toàn đai hiện lên một đạo hồng bàng tan vào cố nghị hồng bạo thạch bên trong cố nghị cầm vé vào cửa đi tới bán vé cửa sổ cuối cùng che lên cái thứ sáu con dấu chúc mừng ngươi đã tập hợp đủ sáu cái con dấu lại thu thập hai cái ngươi liền có thể tiến về ma thi ê n luân hối đoái chúng ta giải thưởng lớn quá tốt rồi ngươi có cái gì để cử dạo chơi hạng mục sao còn lại hạng mục bên trong ngươi có thể tùy ý chọn tuyển chọn nhưng ta đề nghị ngươi có thể tại cuối cùng tiến về đại lạc đấu đại lạc đấu đó là rút thưởng là cố nghị còn muốn hỏi thăm càng nhiều tin tức thế nhưng thỏ nhân viên bán vé đã tiến vào tính chơi trạng thái căn bản không để ý tới cố nghị h ẳ n yên lặng suy tư một hồi lúc này c u nghị trong tay gấp giấy đồ chơi còn sót lại hai cái một cái là xe tăng một cái là hàng rơi ô hiển nhiên á m nguyệt lưu lại cho ta đạo cụ tại du lạc viên bên trong đều có thể đưa đến tương ứng tác dụng ta đoán hắn khẳng định là có nhất định dự báo năng lực còn lại hai cái này đạo cụ nhất định là có hắn tác dụng dù nhảy lúc nào có thể dùng nhảy cầu sao thế nhưng cái này du lạc viên căn bản không có nhảy cầu nhà xe tăng lời nói lặn nê ba người nói cái gì lặn nê ba h a h a hai tay lập tức để ở trước ngực làm ra chuyển động vồ làm động tác cố nghị bừng tỉnh đại nộ ngươi nói là muốn mở bình b ì n h xa đúng không l ã n nê ba ngươi thật đúng là cái tiểu thiên tài cố nghị vô vô hoa hoa đầu lập tức hướng về bình b ì n h xa sân bãi chạy tới chương bốn trăm bốn mươi sáu bình b ì n h xa chương bốn trăm bốn mươi sáu bình b ì n h xa cố nghị đi tới bình b ì n h xa sân bãi nơi này có một cái to lớn lều tránh mưa vừa vặn có thể ngăn lại ánh trăng vì tiết kiệm thời gian cố nghị thậm chí không có chờ đoáo miêu miêu thời gian kết thúc mà là đi thẳng tới cửa xét vé đem chính mình vé vào cửa đưa ra ngoài hoan nghê ngươi chúc ngươi chơi đến vui xứ nha cảm ơn Cấu ngươi h ị gật g không có vội vã đi vào mà là đang tìm kiếm quy tắc cuối cùng ngươi ở đây tối hậu phương tìm tới quy tắc nói rõ đúng đánh bọn hắn trừ đầu này quy tắc ngươi nhìn không thấy càng nhiều lời hơn sáng tỏ ngươi nghĩ trước thể nghiệm một cái vì vậy ngươi ngồi vào bình bính xa xe phát động ngươi cùng bất kỳ xe nào khác đụng vào nhau xe của ngươi bị đụng bẹp ngươi bồi dối từ xe phế tích bên trong bọ đi ra thế nhưng mặt khác b ì n h b ì n h xa căn bản không công tha ngươi n g ngươi bị đụng ngã trên mặt đất đầu của ngươi bị xe ép qua trước mắt của ngươi một mảnh bọ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc l ạ n nê ba ngươi thật là có dự kiến trước l ạ n nê ba cấu nghị lại lần nữa nhắm mắt lại hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi không có vội vã lên xe ngươi trốn tại một cái không có người nơi hẻo lánh chế tạo một chiếc chiếc chỉ xe tăng trong sách hướng dẫn nói chỉ cần ngươi đem cái này xe tăng vứt trên mặt đất hắn liền sẽ biến thành chân thật xe tăng duy trì liên tục thời gian chỉ có ba mươi phút n g ư ơ i trong ngực suy đoán xe tăng đi tới b ì n h bính xa trong sân trò chơi bắt đầu tất cả xe hướng về ngươi b ì n h bính xa lao đến xe của ngươi lập tức hóa thành sát vụn ngươi trước thời hạn một bước nhảy ra xe đem c h i ế c chỉ xe tăng để dưới đất xe tăng dần dần biến lớn ngươi bỏ tới xe tăng đỉnh chót mặt khác b ì n h bính xa không ngừng hướng về ngươi xe tăng đủ tới ngươi tiến vào xe tăng khoang điều khiển mở ra xe tăng để ép tất cả không biết tự lượng sức mình b ì n h bính xa trò chơi trước thời hạn kết thúc ngươi tử xe tăng bên trong bỏ đi ra ngươi phát hiện cho dù là xe tăng cũng chịu không được như vậy nhiều bính, bính xa va chạm trên người của nó khắp nơi đều là vết thương ngươi cầm vé vào cửa đi tới chỗ bán vé che lên cái thứ bảy con dấu ngươi tại lều tránh mưa hạ đẳng ở đây chờ đợi một hồi mãi đến một vòng này đ ó a miêu miêu kết thúc ngươi quyết định nghe theo người bán vé đề nghị tiến về cách đó không xa đại lạc thấu đại lạc thấu cửa ra vào có một cái chiêu bài tiểu thọ t ử đứng tại hành vận đại chuyển luân phía trước cười hiếp mắt đỡ lớn ổ quay ngươi đi vào đại lạc thấu nội bộ bên trong có các loại rút thưởng hình thức tạo cao thẻ lớn ổ quay bộ vòng hoa hoa cơ hội trong phòng không có bất kỳ quy tắc nào khác nói rõ ngươi trực tiếp tìm tới chỗ bán vé nhân viên công tác、người xin hỏi ta có lẽ làm sao thu hoạch được nơi này con dấu nhân viên công tác n g ư ơ i cân nhắc phiếu cho ta ta trực tiếp liền có thể cho n g ư ơ i đ l n g dấu n g ư ơ i ta không cần tham gia giải trí hạng mục sao nhân viên công tác lấy ra một cái nói rõ đặt ở trước mắt của ngươi trên đó viết một mỗi người mỗi ngày có thể thu hoạch được một trăm điểm tích lũy hai thông qua dạo chơi đại lạc thấu bên trong trò chơi ngươi có thể được đến điểm tích lũy khen thưởng ba điểm tích lũy có thể dùng tại hối đoái chiến lợi phẩm mỗi người mỗi ngày hạn định hối đoái ba cái chiến lợi phẩm chiến lợi phẩm bảng hối đoái như sau một kỷ niệm con dấu một trăm điểm tích lũy hai kỷ niệm vị c g ủ năm trăm điểm tích lũy ba danh sách trao đổi tổng cộng có hai trăm cái hạng mục ngươi cũng không có từng cái nhìn kỹ tại nhân viên công tác sau lưng sắp hàng vô số phần thưởng ngươi không biết đến cùng bọn họ có làm được cái gì ngươi nếu như ta không chọn lựa phần thưởng sẽ như thế nào nhân viên công tác xin hỏi ngươi muốn tuyển chọn cái gì phần thưởng ngươi tính toán ngươi trước giúp ta đem con dấu che lên a nhân viên công tác không cách nào giao lưu ngươi chỉ có thể tạm thời từ bỏ trước thu thập đủ bộ con dấu sau đó nhìn xem tại ma thiên lân chỗ sẽ phát sinh trệ gì rồi quyết định có hay không trở lại đại l ạ tấu ngươi vẽ vào cửa bên trên có tám cái con dấu vẽ vào cửa lóe ra trói mắt hào quang màu đỏ ngươi phía trước gặp phải tất cả nhân viên công tác tập thể xuất hiện ở trước mắt của ngươi các nhân viên công tác chúc mừng ngài thu thập đủ toàn bộ con dấu chúng ta lập tức mang ngài đi ma thiên luân ngươi đi tới ma thiên luân phía dưới hoa hoa tại trong ngực của ngươi run l ờ y b ẩ y là m ngươi đi đến ma thiên luân trước cửa lúc hoa hoa triệt để mất đi hoạt tính biến thành bình thường vải hoa hoa ngươi hồng bảo thạch biến thành ô nha rơi vào ngươi bà vay ngươi chui vào ma thiên luân bên trong ma thiên luân chuyển đến điểm cao nhất ngươi quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ một cái to lớn bạch tột u xúc tu xuất hiện tại trước mắt của ngươi bạch tột u xúc tu kéo lấy ngươi tọa khoang để ngươi bay lên bầu trời ngươi cuối cùng nhìn thấy hắn linh thể hắn thật ân hạnh gặp ngươi trên người ngươi có thí thần giả khí thức ngươi sẽ trở thành ta tốt nhất chất dinh dưỡng ngươi trên bả vai ô nha sông phá thủy tinh thẳng tắp sông về đại bạch t u ộ c đại bạch t u ộ c bị đâm mù con mắt nhưng lại khó mà tổn thương tính mạng của hắn ngươi bị hắn nuốt vào bụng ngươi hóa thành một mảnh hư vô ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt yên lặng tự hỏi quả nhiên đang thu thập đủ tám cái con dấu về sau chính mình liền muốn trực tiếp đối mặt cái này du lạc viên phía sau lớn một hồng bảo thạch tự hồ đối với hắn nắm giữ nhất định lực sát thương nhưng chỉ vẹn vẹn một cái đ á quý căn bản chính là hạ cát trong sa mạc không hề có tác dụng ta nhớ kỹ bảng hối đoái bên trong hình như có hồng bảo thạch hồi tố nhìn xem hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi tiếp nhận danh sách trao đổi cẩn thận xem xét ngươi phát hiện siêu cấp hồng bảo thạch chữ một cái siêu cấp hồng bảo thạch cần một nghìn năm trăm điểm tích lũy ngươi lập tức đi tới trường bán kỹ thuật bắn của ngươi rất cao g ầ người n m lấy ra cái kia hai viên hồng bà thạch hai bọn nó hóa thành vô số màu đen ô nha nâng người hướng về hắn bay đi vô số ô nha đem hắn linh thể sẽ thành rách tung tóe hắn âm thanh thay đổi đến càng thêm phẫn nộ hắn điểm này cho vặt còn muốn giết chết ta sao chương bốn trăm bốn mươi bảy liêm đao truy tử chương bốn trăm bốn mươi bảy liêm đao truy tử hắn thay đổi đến càng thêm to lớn ngươi bị hắn t ử trên trời ném xuống ngươi bị ném thành bùn não ngươi chết thôi diễn kết thúc xem ra những vật này hồng bảo thạch hoàn toàn không đủ để đánh bại cái tia đại quái vật mà còn dù nhảy cũng nhất định phải sớm chuẩn bị tốt cố nghĩ yên lặng suy tư một hồi nhân viên công tác đều nói nhất định phải đi đại lạt đấu liền chứng minh nơi này nhất định có thể cầm tới thông quan mấu chốt đạo cụ tấm kia hối nói phần thưởng đơn bên trên nhất định có cái gì đặc thù đồ vật là chính mình xem nhẹ hồi tố cố nghị một lần nữa nhắm mắt lại hồi tố suy diễn bắt đầu n g ư ơ i từng chữ từng câu đọc bảng hối đoái bên trên tất cả hạng mục n g ư ơ i phát hiện tất cả hạng mục hối đoái điểm tích lũy đều là số nguyên duy chỉ có có hai cái hạng mục không phải liêm đao 1917 điểm tích lũy chú ý tử 1917 điểm tích lũy n g ư ơ i quyết định thử nghiệm sử dụng hối đoái hai thứ này phần thưởng n g ư ơ i y nguyên lựa chọn thông qua xạ kích phương thức thu hoạch được điểm tích lũy người cuối cùng tích lũy đủ rồi đầy đủ điểm tích lũy người đổi liêm đao cùng chú ý tử người trốn vào nhà vệ sinh lấy ra cái cuối cùng gấp giấy đồ chơi chế tạo ra d chỉ cần ngươi đem dù nhảy mang ở trên người một khi từ trên cao rơi xuống dù nhảy liền sẽ tự động phát huy tác dụng ngươi lại lần nữa leo lên ma thiên luân ở trên đỉnh nhìn thấy hắn ngươi ta lại tới hắn ngươi cùng ta trước đây gặp qua sao thí thần giả ngươi ta là đến tiễn ngươi quy thiên hắn hống hống hống vậy ngươi thử một chút xem sao hắn lại lần nữa hướng ngươi đưa ra xúc tu cường đại tinh thần sung kích để ngươi không thể thừa nhận ngươi trên bả vai ô nha bay ra dùng đục thân chặn lại đợt thứ nhất tinh thần sung kích ngươi đột nhiên tỉnh táo lại hai tay vô ý thức dùng chủ ý tử cùng liêm đao ngăn tại trước mặt mình h ắ n s ó n g s ố t ngươi thật có hiệu quả sao h ắ ngươi n tựa hồ đang chơi một cái rất mới đồ vật ngươi bị hắn đập chết ngươi xem nhìn bốn phía ngươi phát hiện chính mình một lần nữa về tới ma thiên luân bên trong trong tay của ngươi cầm liêm đao cùng chủ ý tử duy trì trước khi chết tư thế ngươi quay đầu nhìn sang tại phía sau của ngươi có vô số cái cùng dung mạo ngươi giống nhau như lúc đồng thời cầm trong tay liêm đao chủ ý tử huyết ảnh ngươi lại lần nữa gặp được hắn ngươi ta là không giết chết được ta Hán, ngươi làm sao còn không chết ngươi bị hắn vớt xuống ngươi lại một lần phục sinh bên cạnh ngươi h i ễ n ảnh biến đến càng thêm n g ư n g thực ngươi thậm chí có thể chạm đến bọn họ ngươi phát hiện ngươi có thể dùng ý niệm của mình khống chế bọn họ ngươi dẫn theo ngươi lại quân lại lần nữa đi tới hắn trước mặt hắn âm thanh rõ ràng thay đổi đến càng thêm nóng n ả y hắn các n g ư ơ i đám này c o n kiến thế mà nghĩ tí h thần sao ngươi hừ ngươi hướng xuống đất phun một bãi nước miếng hắn hướng các ngươi phát động công kích giết chết một cái ngươi còn có ngàn, ngàn vạn vạn cái người đứng ra vô luận hắn sử dụng chiêu thất gì cũng vô pháp đem các ngươi tiêu diễn sạch sẽ hắn từ bỏ ngươi tại phân thân chợ giút bên dưới bỏ tới hắn đỉnh đầu ngươi g i lên li đập vỡ hắn đầu hắn linh thể hóa thành mảnh vỡ n g ư ơ i mất đi điểm dừng chân rơi xuống du nhạy tự động mở ra n g ư ơ i ở trên trời nhìn xem du lạc viên phát hiện du lạc viên quỷ dị lực lượng ngay tại dần dần biến mất n g ư ơ i phát hiện đại lạc thấu phương hướng tựa hồ có đồ vật gì ngay tại lập lọe n g ư ơ i tôi h diễn im bặt mà d ừ n g điều này đại biểu chính mình đã thành công tiêu diệt du lạc viên bên trong quỷ dị lực lượng hô c u nghị thật dài nhẹ nhàng thở ra hắn lắc lắc cánh tay cười hít mắt nói để chúng ta đến thật tốt đấu một trận a du lạc viên bên ngoài lúc này cố nghị đã tại du lạc viên bên trong ở gần tới hai giờ thế nhưng hắn nhưng thủy trung không có cùng công lược tổ tiến hành bất cứ liên hệ gì vì cái gì bộ đàm tín hiệu tiếp không thông tổ trưởng hẳn không phải là chúng ta thiết bị vấn đề mà là h u y ế n cảnh bên trong tín hiệu che đậy quá nghiêm trọng thật sao t r ư ơ n g kiện sờ lên cằm của mình một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng phương tiểu vũ con mắt từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m du lạc viên điểm cao nhất không n ú c ních nhìn xem cái k i a chậm rãi chuyển động ma thi ê n luân nàng phát hiện trong đó một tòa mái hiên đang lắc lư cho ta nhìn một chút phương tiểu vũ từ bên cạnh đồng sự trong tay đoạt lấy kính vi vọng nhìn hướng ma thi luân quả nhiên c ấ nghị ngay tại ngồi tại ma thi luân hình như đang lay hay thứ gì cấu nghị là cấu nghị nha phương tiểu vũ nhảy chân nói cấu nghị ngồi tại ma thiên luân bên trên mọi người hít mắt đồng loạt nhìn hướng ma thiên luân mù của ta a đó là thứ quỷ gì thật lớn một cái bát chảo ngư bất khả ngôn thuyết linh thể xuất hiện ở chân trời mọi người toàn bộ đều không tự giác đóng lại con mắt của mình không được lưu lại không ít người đầu đổ mồ hôi lạnh hai chân như nhôn ra bịch một tiếng liền ném xuống đất đừng xem hắn trương kiện tranh thủ thời gian quay lưng đi cẩn thận bị hắn đả thương tâm thần là mọi người nghe theo trương kiện mệnh lệnh n ộ n nhịp quay đầu đi trương kiện lông mày toc lại hùng hùng hổ hổ nói đứa nhỏ này cũng quá lớn mật lại dám nhìn thẳng vào cổ thần hắn vì cái gì dám a vì cái gì không cùng chúng ta liên hệ tổ trưởng ngươi phải tin tưởng cấu nghị phương tiểu vũ nghiêm túc trả lời hắn nhất định là có chính mình nắm chắc ầm ầm một tiếng b a n g thật lớn chuyển đến chân trời bất khả ngôn thuyết h u y ễ n tượng nổ tung giống như một cái b ả y màu pháo hoa to lớn sóng xung kích thổi bay h u y ễ n cảnh vòng ngoài đặc công cùng đám cảnh sát bọn họ chật vật không chịu nổi từ dưới đất bỏ dậy một mặt kinh ngạc nhìn xem du lạc viên màu tím sương mù tiêu tán không còn du lạc viên c ử lớn lại xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong thành công cố nghị đâu mụ a mau nhìn phía trên cố nghị rất xuống hắn có dù nhảy không có chuyện gì mọi người lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến du lạc viên bên trong chương kiện xác định ảo cảnh quỷ dị lực lượng đã hoàn toàn biến mất vì vậy tranh thủ thời gian triệu tập tất cả đặc công mọi người đi vào chung đem bên trong thị dân toàn bộ cứu ra là trên bầu trời cố nghị liêm đao cùng chú ý tử đã hóa thành m ộ t mịn thân thể của hắn cũng tại thu nhỏ mãnh liệt cảm giác khó chịu để hắn bay tại trên trời thời điểm liền nói ra nôn lặn nê ba hô đừng lo lắng cố nghị vây vây đầu dần dần thích hướng khó chịu hắn dắt lấy ô dây thừng hướng về đại lạc thấu phương hướng bay đi qua hắn quay đầu nhìn hướng cửa lớn đặc công bộ đội đã xông vào du lạc viên nội bộ ngay tại khẩn cấp cứu viện du lạc viên bị nhốt cư dân tốc độ nhanh một chút cố nghị kéo động dù nhảy tăng nhanh hạ xuống tốc độ hắn đoán ra vị trí giải ra dù nhảy trực tiếp rơi xuống đại lạc thấu nóc nhà hắn nhảy đến mặt đất chạy vào công trình kiến trúc bên trong lúc này tất cả nhân viên đã tháo mặt nạ xuống ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hối nói vật kỷ niệm trên kệ tất cả vật kỷ niệm ngã trái ngã phải rơi lạ tà trên đất. duy chỉ có một cái bạc liêu nhân ngẫu hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trên kệ chương 448, cái thứ ba bạc liêu nhân ngẫu chương 448, cái thứ ba bạc liêu nhân ngẫu c ấ u nghị tranh thủ thời gian đi đến giá đơ một bên đưa tay cầm xuống cái kia thủy tinh tiểu nhân bên hai lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở giọng nói ngươi thu được đặc thù kịch bản đạo cụ phi lễ vật thị ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay kịch bản thăm dò độ là bốn mươi cái thứ ba bạc liêu nhân ngẫu vào tay c ấ u nghị khỏe miệng hơi nhét lên cổ tay khẽ đạo đem thủy tinh tiểu nhân giấu vào hy vọng tri tinh bên trong hắn vừa vặn quay đầu đã nhìn thấy phương tiểu vũ mang theo một đám đặc công tìm tới chính mình cố nghị ngươi không sao chứ a ta không có phương tiểu vũ lao đến ôm cố nghị cố nghị t r ô n ở phương tiểu vũ ngực không ngừng vô bờ vai của nàng tỉ tỉ tỉ tỉ a có lỗi với ta đem ngươi làm đau phương tiểu vũ bông ra cố nghị vô vô cố nghị đầu ngươi có phải hay không không p h ả i mái không có a đó là thụ thương sao làm sao có thể vậy ngươi mặt làm sao như vậy đỏ khu khu cố nghị ho khan hai tiếng thợ không nổi kìm đem đến phương t i ể u vũ ngay máy mắt thổi phù một tiếng bật cười qua trong chốc lát trương kiện liền mang thủ hạ đi tới cố nghị trước mặt hắn ngồi s ổ n tại cố nghị trước mặt hai tay đi cố nghị b ả vai tả hữu t ư ở n g tận xem xét phản phất là ngày đầu tiên nhận biết cố nghị ngươi làm như thế nào cái gì làm sao làm được vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên cái k i a cổ thần là ngươi giết chết sao a nguyên lai、like、hắn kêu cổ thần sao là trương kiện gật đầu nói c h u y ề n thuyết phàm nhân thấy được thần minh về sau ngay lập tức sẽ tâm thần thất thủ biến thành n g ngẩn ngươi cùng hắn khoảng cách gần như vậy giao lưu vì cái gì không những không có chết còn thành công đem hắn giết cố nghị gãi đầu một cái ấp úng nói ân nhắc tới quá mức phức tạp ta cũng là tương đối may mắn mới có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại còn có một vấn đề ngươi vì cái gì không cùng chúng ta dùng bộ đàm giao lưu cố nghị s ừ n g sốt một chút cái này mới nhớ tới chính mình đem bộ đàm giấu ở hy vọng chi tinh bên trong từ đầu đến cuối cũng không có lấy ra qua hắn không chút nghĩ ngợi tùy tiện biên cái nói dối du lạc viên bên trong cấm chỉ sử dụng thông tin thiết bị cho nên ta liền vô dụng bộ đàm nguyên lai、like、là dạng này a chương kiện vừa cười vừa nói ta cảm thấy ngươi cần thật tốt viết báo cáo ngươi mau về nhà nghỉ ngơi một chút đi tốt, ta biết. cố nghị gật gật đầu mệt mỏi thở dài sáng sớm hôm sau cố nghị chính nằm lì ở trên giường ngủ ngon đột nhiên bị một cái mềm nhún nằm đ ấ m t h ứ c tỉnh lặn nê ba lan cố nghị lắc đầu đem trên mặt hoa hoa hất ra hoa hoa rơi trên mặt đất ảo não nện một cái mặt nền tiếp lấy ra sức nảy dựng bắt lấy kéo tới trên mặt nền ga giường giống như là leo núi đồng dạng dùng cả tay chân một lần nữa bỏ trở về lặn nê ba hoa hoa một cái lên nhảy dùng cái mông ngồi tại cố nghị trên mặt hắn không ngừng vẹo v à n g e o trong miệng không ngừng lẩm bẩm lặn nê ba lặn nê ba lặn nê ba Nát mẹ nó. cấu nghị từ trên giường nhảy dựng lên dắt lấy va hoa, hoa bắp chân đang muốn báo nổi phương tiểu vũ đẩy cửa vào nhìn qua cấu nghị ổ gà đồng dạng đầu tức giận nói tiểu t ử tối h ngươi tại sao lại bắt đầu mắng chửi người ách xuống giường khí mà thôi cấu nghị to mày hung hăng chừng mắt liếc va hoa, hoa. lặn nê ba ngươi ngầm miệng phương tiểu vũ che miệng cười ha ha nàng chỉ chỉ sau lưng nói bữa sáng giúp ngươi làm xong ngươi thay đổi y phục đánh răng rửa mặt đừng nằm ỉ đa tạ tỉ tỉ không khắc khí phương tiểu vũ rời phòng c ấ nghị nhảy xuống giường tiện tay đem va h a ném tại cái gối bên cạnh rời giường mặc quần áo va hoa, hoa không n g n g tha cùng đi qua dắt lấy y phục một lần nữa bỏ đến cố nghị bà vai lặn nê ba va hoa, hoa dùng sức dắt lấy cố nghị tóc cố nghị đau đến hít sâu một hơi xếp theo va hoa, hoa phía sau cái cổ chất vấn tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì lặn nê ba lặn nê ba va hoa, hoa treo giữa không trung không ngừng vung vẩy hai tay tiếp lấy hắn đem hai tay để ở trước ngực hẹn bọn khoa tay ép hình dạng a cố nghị bừng tỉnh đại ngộ ngươi nói ngươi muốn bà bì đúng không lặn nê ba va h a liệu mạng gật đầu cố nghị cái này mới kịp phản ứng phía trước cho va h a hứa hứa hứa cái này nếu là làm không được thật sự là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh được thôi ta hôm nay dẫn ngươi đi mua lặn nê ba cố nghị rời phòng ngồi tại trên bàn ăn ăn cơm bởi vì vóc người quá thấp cố nghị chỉ có thể treo lấy chân ngồi tại trên ghế đầu tỉ tỉ hôm nay có thể mang ta đi chơi c ố thành sao ngươi muốn làm gì ta muốn mua đồ chơi a phương tiểu vũ s ừ n g sốt một chút ngươi thế mà còn thích đồ chơi sao ân có vấn đề gì sao ta mới năm tuổi ha ha ha ngươi công tác thời điểm có thể không hề giống tiểu hải tử ta cho rằng ngươi căn bản không thể chơi đại nhân thích chơi tiểu hài cũng thích chơi vậy cũng không nhất định đại nhân thích chơi tiểu hài tử cũng không nhất định thích chơi phương tiểu vũ che miệng cởi khẽ ăn xong rồi cơm sáng phương tiểu vũ liền mang cấu nghị rời khỏi cửa nhà trực tiếp tiến về phụ cận đồ chơi thành hiện tại phương tiểu vũ xem như là triệt để cùng cấu nghị khóa lại t r ư n g kiện cho cấu nghị phê kỳ nghỉ phương tiểu vũ tự nhiên cũng có thể hưởng thụ được nghỉ ngơi l ã n g nộ cấu nghị ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau một bên nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ một bên cùng phương tiểu vũ nói chuyện h i ế m tỉ cổ thần là cái gì cổ thần truyền thuyết ngươi không biết sao không biết a nhắc tới cũng là đâu phương tiểu vũ một bên lái xe vừa nói loại này tri thức đồng dạng đều là bên trên tiểu học về sau mới có thể nói ngươi có lẽ nhà trẻ mới tốt nghiệp đâu là cổ thần tên đầy đủ thượng cổ chi thần là chúng ta thế giới sáng thế thần sáng toàn cầu các nơi đều lưu truyền liên quan tới cổ thần truyền thuyết trong đó phổ biến nhất là lưu truyền chính là hải dương chi thần truyền thuyết hắn a n nghỉ tại đáy biển chốt sâu bạch tuộc là hắn thường xuyên bên ngoài hóa bộ dạng một khi hắn từ giấc mộng bên trong tỉnh lại toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt hắn tồn tại ở vạn vật bên trong có thể mượn nhờ văn tự khống chế tất cả nhân loại tư tưởng vạt mẹo nhân loại nhận biết nhân loại không sớm thì mượn có một ngày sẽ chết tại to lớn b i ể n gầm phương tiểu vũ cũng không phải là một cái hợp cách kể ra người nàng nói cố sự ngược lại càng giống là học thuộc lòng ngươi biết được cổ thần truyền thuyết một bộ phận ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay thăm dò tiến độ là bốn mươi mốt cố nghị yên lặng nghe xong lại phát hiện hệ thống thế mà xuất hiện mới nhắc nhở thật sự là có ý tứ cố nghị vừa cười vừa nói ta phía trước thật đúng là chưa nghe nói qua chuyện này bởi vì tiểu hài tử không biết chữ cho nên cùng bọn họ nói cũng vô ích chúng ta chữ hắn là đối chống t r ọ i cổ thần duy nhất lợi khí bởi vì hắn năng lực không cách nào thông qua chữ tượng hình thi triển ách thần ký như vậy cố nghị nháy nháy mắt không nghĩ tới chính mình thế mà thật tại trong lúc lơ đãng nắm giữ đối kháng cổ thần biện pháp có phải là vì chính mình là người hoa quốc cảm thấy kiêu ngạo có chút cố nghị gật đầu nói như vậy có người đối trên trời đột nhiên xuất hiện mặt trăng từng có tương ứng giải thích sao đây chính là những cái kia quỷ dị học g i a nghiên cứu đồ vật tại gặp phải t ử nguyện phía trước tất cả mọi người cho rằng cổ thần loại hình đồ vật chỉ là truyền thuyết thần thoại mà thôi ai biết những cái kia đều thành sự thật đâu t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín mua đồ chơi t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín mua đồ chơi phương tiểu vũ nói xong khe k h e thở dài cố nghị vô cùng lý giải gật gật đầu tại hắn vẫn là một cái tiểu học sinh thời điểm hắn thế giới cũng bị quỷ dị xâm lấn lúc ấy còn có rất nhiều người cho rằng đó bất quá là cái nào đó công ty điện ảnh đ ù a ác quả thật quái vật xuất hiện tại mọi người bên người thời điểm bọn họ mới phát hiện ác n g ộ n g mới vừa vặn cho bắt đầu sinh hoạt kịch biến là đột nhiên đến cũng không phải là mọi người đối t ì n h lình biến hóa đều có thể bình chân như vậy cố nghị sờ lên cái cảm thông thả nói tiểu vũ t h tỉ ngươi nói có hay không như thế một loại khả năng cái gì có thể trước sau quan hệ sai lầm là trước có tử nguyện sau đó có cổ thần cái này sao có thể cổ thần truyền thuyết tại tử nguyện đã có từ trước quỷ dị lực lượng có thể làm được rất nhiều ví dụ như bóp méo toàn thể nhân loại ký ức cố nghị quay mặt đi nhìn hướng vương tiểu vũ cô nương này biểu lộ tại ba giây đồng hồ bên trong biến hóa vô số lần tựa hồ nàng ngay tại phi tóc xử lý phức tạp lo gì quan hệ đến cuối cùng nàng triệt để từ bỏ người vấn đề này có điểm giống gà có trước hay là chứng có trước đồng dạng cổ thần trước có vẫn là quỷ dị lực lượng trước có tử nguyện trước có vẫn là cổ thần trước có cái này có thảo luận cần phải sao ân hình như cũng không có cái gì thảo luận cần phải cố nghị vừa cười vừa nói ta cũng chính là thuận miệng nói đùa chút đấy phương t i ể u vũ cao mày dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh vô lòng không biết đang suy nghĩ cái gì cố nghị nâng quay hàm nhìn ngoài cửa sổ nhắc nhở tỉ tỉ đường phát ốc muốn quẹt cua a ngượng ngủng một đường không nói chuyện hai người tới phụ cận đồ chơi cửa hàng người muốn mua cái gì ân muốn chơi mô phỏng chân thật thương sao Sắp thực ta đều sở qua muốn chơi ô tô nếu như không phải ta vóc người không đủ cao ta có thể dùng ngươi bộ kia xe chơi di chuyển điều khiển máy bay ta trước đây tại hai thời điểm mở qua máy bay trực thăng vậy ngươi muốn chơi cái gì phương tiểu vũ nhìn xem cố nghị phát hiện hắn đi tới nữ hải từ r ư ớ c q u o y n g m n người đó là một cái dùng nam châm câu cá đồ chơi cố nghị chừng t r ó n g mắt nhìn xem cái kia cần câu cá không đúc đ í t ngươi thích câu cá đồ chơi sao phương tiểu vũ k h n g lưng ngồi sổm tại cố nghị trước mặt ta nhìn phía trên này viết đề nghị số tuổi là ba mươi năm tuổi ngươi có thể chơi tính toán câu cá ta chơi chán vậy ngươi muốn mua gì nha cố nghị chậm rãi giơ cánh tay lên chỉ hướng nơi xa đại khủng long không phải ủ n chạm màn c ũ n g không phải đó là cái gì bà bi e d t a r xem cố nghị gò má hơi đỏ lên sờ lên ngực của mình nói không phải ta muốn mua là ta một cái bằng hưu muốn mua ngươi người bạn này có phải là chính ngươi không không phải a ta hiểu phương tiểu vũ lộ ra một cái mập mờ biểu lộ ngươi thật đúng là người nhỏ mà ma m á n h ngươi muốn tặng cho chính ngươi bạn gái đúng không xem như thế đi vậy ngươi muốn tìm cái nào l i ê n cái k i a mái tóc màu vàng nóng a Tốt. phương tiểu vũ gật gật đầu giúp cố nghị mua một cái bà bi cố nghị cầm một cái túi giấy đem bạo b ì nhét vào lỗ hồng phong đến cực kỳ chặt chẽ hình như sợ người khác sẽ nhìn thấy lặn nê ba lặn nê ba n ã i n ã i ngươi ngươi có thể hay không đừng như vậy gấp cố nghị ngươi tại cùng ai nói chuyện không có việc gì cố nghị rất bình tĩnh từ trong ngực lấy ra lặn nê ba tiện tay ném vào trong túi giấy buổi tối cố nghị không có mở ra hoa hoa hộp đóng gói mà là tiện tay đưa nó đặt ở đầu giường lặn nê ba lung la lung lay đứng tại hộp đóng gói một bên trong miệng thì thầm nói chuyện lặn nê ba lặn nê ba lặn nê ba ta không mở ra ngươi cứ như vậy ngăn cách nhìn đi l ã n nê ba được a ngươi là đời ta gặp quá nhất sắp ba hoa l ã n nê ba ta tật đố ngươi hừ n g ư ơ i tin hay không ta chỉ cần nghĩ ta có thể một ngày đổi một người bạn gái đổi đến sang năm ăn tết ta cứ như vậy còn có người xếp hàng cầm không đến hào đâu giúp các cô nương xếp hàng hoàng n h u kiếm được tiền có thể nuôi sống một cái tiểu khu người l ã n nê ba l ã n nê ba lắc đầu tiếp tục nhìn chằm chằm hộp bên trong ba so cười ngây nô cố nghị thở dài người lại cùng hắn nói n h ả m nhiều hắn đẩy cửa đi ra ngoài gõ mở ra phương tiểu vũ cửa phòng thì ta có việc c ù n g ta cùng nhau nghiên cứu một cái ta vừa vặn tìm tới bạc liêu nhân ngẫu a c u nghị hướng về phương tiểu vũ ngóc ngón tay hai người ngồi tại phòng khách trước khay trà c u nghị đem lấy được ba cái bạc liêu nhân ngẫu để lên bàn phi lễ vật ngôn phi lễ vật tính phi lễ vật thị ba người ngẫu nhiên song song đặt ở trên bàn trà có như vậy một nháy mắt c u nghị cảm thấy ba người này ngẫu nhiên hình như sống lại đồng dạng đang theo hắn chấp mắt gật đầu ngươi có cảm giác gì sao ta có loại h ảo giác phương tiểu vũ nói hình như bọn họ là sống đồ vật ta cũng nghĩ như vậy ngươi nói muốn hay không lại dùng ánh trăng chiếu một cái bọn họ có thể Ta phía trước ta cảm thấy mấy người này ngẫu nhiên tác dụng là tiên đoán quỷ dị sự kiện phát sinh địa điểm nhưng hiện tại xem ra thứ này có thể báo trước những người khác ngẫu nhiên vị trí người nói như vậy hình như có chút đạo lý khó mà nói a đây đều là suy đoán của ta mà thôi cố nghị ngươi nói chúng ta muốn hay không đem bốn người ngẫu nhiên sự tình nói cho phía trên vẫn là quên đi cố nghị lắc đầu t r ư ơ n g kiện trên thân quấn quanh to lớn xiềng xích phía sau quỷ dị bóng tối đây đều là cố nghị không cách nào tín nhiệm công lược tổ nguyên nhân căn bản trên tường nam nhân kia ngươi biết sao nhận biết phương t i ể u vũ gật đầu nói hắn chính là hà cường cường hợp tác đồng bạn từ lương tài ta đoán cũng là người cuối cùng ngẫu nhiên liền tại trong tay hắn hai người tiếp tục nhìn chằm chằm trên vách tường hình chiếu qua một hồi lâu hình chiếu cuối cùng bắt đầu biến hóa tựa như, như đèn cá quân từ lương tài sắc mặt có chút sốt ruột tựa hồ đang tránh né thứ gì hắn ngồi tại trên máy bay trong tay ôm thật chặt bạc liêu nhấn ngẫu đột nhiên hắn từ chỗ ngồi đứng lên tựa hồ tại cùng tiếp viên hàng không cãi nhau tiếp viên hàng không từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười cùng khắt chế cũng không có đối từ lương tài làm cái gì quá đáng cử động nhưng mà từ lương tài lại đưa tay bóp lấy tiếp viên hàng không cãi cổ lập tức tràng diện hôn loạn một mảnh hình chiếu im bặt mà dừng phương tiểu vũ chớp mắt to không có một tơ một hào đầu mối cái này đây rốt cuộc là có ý gì ta cũng không biết cố nghị nhắm mắt lại cẩn thận hồi ức hình chiếu bên trong mỗi một chỗ chi tiết chương 450, điều tra từ lương tài chương 450, điều tra từ lương tài cố nghị s ờ lên cái mũi của mình từng chút từng chút phục hồi như c ũ hình chiếu bên trong tình cảnh từ vừa rồi hình chiếu bên trong chúng ta có thể được đến phía dưới tin tức đệ nhất thử lương tài ngay tại ngồi máy bay trên máy bay hành khách có các loại màu da có chừng tám thành khả năng là chuyến bay quốc tế là cái này không khó phỏng đoán thứ hai tại từ lương tài cùng tiếp viên hàng không phát sinh tranh chấp phía trước trên máy bay phát thanh đèn sáng điều này nói rõ tiếp viên hàng không phía trước có thể tuyên bố cái gì tin tức xấu cho nên hắn mới sẽ thất thố như vậy、Đối chúng ta cũng đều biết từ lương tài một mực đang tránh né chúng ta truy tra lúc này hắn có lẽ ở nước ngoài mà thôi thế nhưng hiện tại hắn lại xuất hiện ở trên máy bay điều này đại biểu cái gì nước ngoài cũng có truy tra hắn người rất có cái này có thể cố nghị gật gật đầu tựa vào trên ghế s o f a nói vậy nếu như ta đang chạy trốn chết thời điểm ngồi máy bay sợ nhất nghe được thông tin là cái gì đây máy bay gặp gỡ cực đoan thời tiết cần trì hoãn hoặc là trước thời hạn tại cái nào đó sân bay hạ xuống thậm chí trực tiếp trở về địa điểm xuất phát trở về không sai chính vì vậy hắn mới sẽ tức giận như vậy phương tiểu vũ cắn n ô i một cái khả năng này xác thực có t cố nghị đem ba người ngẫu nhiên thu vào mở tv nhìn tin tức hai người nhìn chằm chằm kênh tin tức tại buổi chiều tin tức bên trên cuối cùng nhìn thấy thông tin buổi tối hôm nay thái bình dương bên trên đột nhiên phát sinh phong bạo đồng thời khí tượng bộ môn thế mà không có phát hiện bất kỳ triệu chứng nào chuyên gia cho rằng đây là tại quỷ dị lực lượng dưới ảnh hưởng sinh ra cực đoan thời tiết nhận đến phong bạo ảnh hưởng tất cả trải qua thái bình dương máy bay thuyền toàn bộ n g ừ n g bay đã tại phi chuyến bay chỉ có thể lựa chọn trở về địa điểm xuất phát hoặc lựa chọn lần cận sân bay trước thời hạn hạ xuống phương tiểu vũ che miệng kích động vố vũ cố nghị bà bay thảo chúng ta đoán đúng à? không phải chúng ta cố nghị nhún núi bay là ta nhìn ngươi hẹp hỏi bộ dáng vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì tiếp xuống chúng ta cần điều tra hôm nay thay đổi hành trình tất cả chuyến bay Tìm tới từ l ư ơ n g tài vết t í cố h hắn có chúng trên ta người có m u n tìm cái cuối c ù n g bạc liêu n h n n g u n g ư ờ i này tám thành sẽ không dùng tám thân sẽ p h ậ n cụp h thật của mình, cho nên chúng cha chúng Không chỉ hai chúng khó chuyến â n nên cần từng cái、si、cha mới được. Cái kia. Chúng ta còn cần công lượng, bằng người đến này tin Ơn. nghị ta ta mật tổ ta rất tra tức. của cái được. Cái có lược lực Cố kia, sao. bay mới làm bảo vào loại si điều là ru lấy mí mắt cẩn thận tự hỏi vô luận công lược tổ có hay không có thể tin tư tàng quỷ dị vật phẩm đều là tuyệt đối làm trái quy tắc phạm pháp hành động hiện tại công lược tổ người sở dĩ không có tìm tới chính mình tất á nhiên b chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn che dấu xuống vậy chúng ta liền muốn một mực gần dấu đi cố nghị lắp lắp đầu nói cho dù lại khó chúng ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này người muốn làm thế nào cái này không hề khó khăn cố nghị kéo lấy cái cằm nói Bất quả chỉ con là để mọi ắ t ta của l người đến trước mặt ta đến cố nghị con mắt cấp tốc xương đỏ không đến một phút đồng hồ trong căn cứ tất cả đặc công toàn bộ đều tập trung đến cố nghị văn phòng cố nghị cố nén đau đớn lấy cực nhanh tốc độ nói ra lệnh hiện tại có một cái nhiệm vụ khẩn cấp mọi người lập tức điều tra đêm qua bởi vì phong bạo mà sửa đường hàng không máy bay đem tất cả hành khách cùng chuyến bay tư liệu một chữ không kém điều tra ra được thả tới trước mặt ta ghi nhớ đây là nhiệm vụ bí mật mọi người không được tiết lộ bất cứ tin tức gì không được nói cho bất luận kẻ nào bao gồm trường kiện tổ trưởng mọi người không được lưu lại bất cứ dấu vết gì là mọi người nhận đến m ệ n h lệnh lập tức lên đường công tác đi cố nghị để đại gia rời phòng làm việc cái này mới lấy kính mắt xuống mắt phải giống quả đào đồng dạng xương phồng lên nước mắt không muốn sống hướng xuống chạy lần này tác dụng phụ so ngày trước còn m u ố n lớn cố nghị thậm chí tạm thời mất đi mắt phải thị lực cố nghị ngươi không có chuyện gì chứ phương t i ể u vũ ngồi sồn tại cố nghị bên cạnh đau lòng sờ lên cố nghị đầu nàng không biết cố nghị biện pháp thế mà lại trả giá nghiêm trọng như vậy đại d ố i ân không có vấn đề gì ngươi vì cái gì có thể tại hiện thực thế giới bên trong sử dụng q u ỷ dị lực lượng nói ngươi cũng sẽ không hiểu cố nghị lắc đầu cười nói có nhiều thứ sẽ che đậy ngươi ta nhận biết liền tính ta lại thế nào miêu tả ngươi cũng sẽ không lý giải ta luôn cảm thấy ngươi có rất nhiều bí mật trong lòng của ngươi cũng có bí mật tất cả chúng ta đều có bí mật cố nghị cố nén đau đớn g ạ t ra một vệ mỉm cười muốn dùng loại này phương pháp để phương tiểu vũ hơi yên tâm một điểm phương tiểu vũ đi môi ngồi tại cố nghị bên cạnh ta có thể có cái gì bí mật ân vậy sẽ phải hỏi ngươi cố nghị sờ lên cái mũi của mình hắn còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất tại phương tiểu vũ trước mặt nhìn trộm nội tâm của n à n g lúc tiểu vũ ngực cũng quấn lấy một cái thật dày đen quá chỉ bất quá phương tiểu vũ trên thân xiềng xích cũng không có giống t r ư n g kiện đồng dạng như vậy nhiều chính là ngươi có phải hay không nghe được cái gì chuyên ôn chuyên ôn cái gì chuyên ôn t a n g h h ĩ cũng lạ. p ư ơ n g t i ể u điều suy Vũ như nghĩ có g ậ thật đầu gần nói, ngươi tại công n tại lược tổ ư hưu, ta đoán ngươi Ngươi liền là cái biết. không bằng đoán cũng cũng không h gì có ta T. t đúng là có cái gì bí mật không thể nói có phải là n g ư ơ i thẩm mến trương tổ trưởng cố nghị nháy máy mắt hắn thấy một cái tuổi trẻ nữ h à i tử có thể có cái gì bí mật tối đa cũng chính là thẩm mến cái nào đó đại xuất ca được a t r ư ơ n g kiện cái kia sự bức ta làm sao có thể nhìn đến bên trên đâu phương tiểu vũ q u y ệ n miệng một bộ ghét bỏ không thôi bộ dạng nhìn năng vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ là xuất phát từ nội tâm cảm thấy chương kiện rất xấu tổ t r ư ở n g mặc dù không thể tính toán đỉnh đầu một xoáy ca nhưng làm sao cũng được cho là tuấn tú lịch sự à. ta thật không biết mắt của các người con ngươi là thế nào lớn lên vì sao sẽ cảm thấy người này dáng r ấ t đẹp trai cố nghị sờ lên chính mình xưng tấy mắt phải vừa cười vừa nói vậy ngươi đến cùng thích cái dạng gì nam sinh t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi mốt cái gì là lãng mạn t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi mốt cái gì là lãng mạn ta thích cái dạng gì nam sinh làm sao ngươi muốn đuổi theo ta sao có lỗi với chúng ta tuổi tác không thích hợp t h i ngươi phương tiểu vũ c á o giận nói ngươi cũng xứng là ngươi trước cùng ta pha trò ừ phương tiểu vũ phương má nâng cảm lên tại cái này một khắc nàng phản g phất thật đem cố nghị trở thành người thân cận nhất của mình ta thích hạ người gì ta thích dũng cảm thiện lương kiên cường đồng thời có chính mình chủ kiến người sau đó thì sao nếu như ta muốn yêu lời nói nhất định phải là loại kia oanh oanh liệt liệt tình yêu làm cho tất cả mọi người đều ghen tị cái chủng loại kia có loại buồn nhưng không bị mị tổn thương mà không buồn mỹ cảm ngươi có thể hiểu ý của ta không minh bạch cố nghị rũ cụp lấy mí mắt nói đồng dạng a n h a n h liệt, liệt lời nói không chết hai người là không được t tiểu tử ngươi làm sao một điểm lãng mạn cũng đều không hiểu ta không hiểu lãng mạn vậy ngươi nói cho ta cái gì là lãng mạn ân chính là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn cảm động làm ngươi gặp phải chuyện lãng mạn lãng mạn người nội tâm của ngươi liền sẽ sinh ra một loại không có gì s á n h kịp bậc nào thôi ta ta đến nói cho ngươi cái gì là lãng mạn ha ha vậy ta cũng phải nghe một chút với nhỏ triết học gia thuyết pháp rất đơn giản a ngươi biết người nào mới có thể nói lãng mạn sao cái gì hoặc là có nhàn hoặc là có tiền ngươi tại công lược tổ công tác khẳng định chưa nói tới có nhàn ngươi phòng ở đều là thuê càng chưa nói tới có tiền cho nên ngươi cùng lãng mạn là vô duyên rồi tại sao ta cảm giác ngươi đang biến tướng nói ta nghèo điều này nói rõ cảm giác của ngươi rất chính xác này phương tiểu vũ giơ tay lên không khách khí chút nào thường cố nghị một cái bạo lật cố nghị hít sâu một hơi mở duy nhất một cái hoàn hảo không chút tổn hại mắt trái oán niệm nói ngươi chơi như thế nào thật con mắt ta đều sưng lên ngươi còn đối với ta như vậy con mắt sưng lên là con mắt sự t ì n h ngươi cũng không phải là đ ồ hỏng ai buổi tối về đến trong nhà phương tiểu vũ đã nằm ở trên giường ngủ rồi l ạ n g nghe ba chính ông chính mình mới bạn gái ngồi tại trên b ệ cửa sổ nhìn mặt trăng cố nghị thì cầm các đặc công thu thập đến tư liệu nhanh chóng lật xem tìm tới cố nghị trước từ chuyến bay nhân viên phục vụ vào tay tìm tới cái kia cùng từ lương tài có xung đột tiếp viên hàng không nàng là quốc tế hàng không tiếp viên hàng không là một cái phao thái quốc người đêm hôm đó bọn họ máy bay từ phao thái quốc bay hướng phiêu l ư n g quốc bởi vì phong bạo đột nhiên đột kích bị ép trở về địa điểm xuất phát nếu như ta nhớ không lầm thứ lương tài lúc đó châu ngồi hào là một nghìn hai trăm linh hai cố nghị trực tiếp lật đến chỗ ngồi đơn dòng dã một hàng bảng thông tin đều ở phía trên rõ ràng biểu hiện ra nhưng mà phía trên không ai tên là từ lương tài ngồi tại không hai hào châu ngồi tên người kêu mai của dô xem ra đây chính là hắn tên giả cố nghị sao chép cái này dô tiên sinh thân phận tin tức tiếp tục hướng xuống đàm móc tại mấy cái đặc công trợ giúp bên dưới hắn phát hiện dô tiên sinh tại tối hôm qua lại một lần đặt trước tiến về phiêu lượng quốc vé máy bay nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại hắn đã ngồi ở tiến về phiêu lượng quốc chuyến bay bên trên tiểu t ử này thật nhận ra nước ngoài trường hợp này bên dưới ta liền tính nghị không chế toàn thể đặc công hỗ trợ đều vô dụng cố nghị thở dài nghiên dựa vào trên g chậm rãi ngủ thiết đi hiện thực thế giới k h i vọng thu được khó được một ngày kỳ nghỉ ngay tại ngủ trên giường thoải mái hồi lung g i á c lại nghe thấy bên cạnh chuyển đến ba ba ba âm thanh tiểu t ư thối sáng sớm liền làm loại này sự tình sao k h i vọng cầm lấy trong tay chuồng báo hướng về vách tường đập tới ẩm bên cạnh tựa h ồ nghe đến âm thanh đông đông đông âm thanh không những không có yếu bớt ngược lại thay đổi đến càn g văng lên k h i vọng hư lạnh một tiếng mặc xong quần áo treo lên xuống lục trực tiếp đi đến mạnh tường căn hộ trước cửa chân to một đạp phanh cửa bị đá văng ra hy vọng dận đùng đùng đi tới mạnh tường trong nhà lại phát hiện hắn ngay tại trong phòng nhảy dây ngươi làm cái gì mạnh tưởng xách theo sợi dây một mặt mở mịt nhìn xem hy vọng ngươi sáng sớm thế mà tại trong nhà nhảy dây không phải vậy đâu ta cho rằng ngươi hy vọng l ư ớ c mắt ta không quản ngươi làm cái gì nhưng ngươi có thể hay không đừng vừa sáng sớm q u ấ y dày ta đi ngủ nghĩ nhảy dây ngươi có thể hay không đi ra nhảy người đem chúng ta đã hỏng ta đều không trách ngươi đâu mạnh tưởng thu hồi nhảy dây cầm r a khăn xoa xoa trên c h á n mồ hôi tiếp lấy rót một ly cà phê đưa cho hy vọng đây là ta tự tay ngâm cà phê uống rất ngon thứ hy vọng bay đầu sang chỗ khác tiếp nhận cà phê ngồi ở trên ghế sofa tựa như nóng bỏng nóng bùn ha ha không sai ví von gần nhất thường xuyên đọc văn số a ngâm miệng ta cũng không phải đến nơi g nơi này uống cà phê hy vọng khí còn không có vung xong nàng dùng sức đem chén đ ố n g tại trên bàn trà một chân đạp bàn trà một tay chỉ vào mạnh tường trong núi nghe cho kỹ ta nghỉ ngơi thời điểm mỗi sáng sớm muốn ngủ mỹ rung giấc nếu như ta ngủ không ngon lời nói trên mặt hội t r ư ở n g mụn cho nên ta mời ngươi về sau không muốn lại quay giầy ta nghỉ n ơ i ân ngươi thế mà lại còn để ý ra của mình ta cho rằng ngươi mỗi ngày ở bên ngoài d i i gió dầm mưa đều sớm quen thuộc có hay không một loại khả năng ta là cô nương mà chỉ cần là cô nương đều sẽ tạo ý ra của mình đâu có thể ngươi đã mặc mụn đó là bị ngươi tức giận hy vọng lớn tiếng ồn ào chọc cho mạnh tưởng không được nhỡ mày hắn bịt lấy lỗ thai lấy ra mật ong múc một m u ỗ n g bỏ vào hy vọng trồng cà phê có thể vừa rồi cà phê có chút đắng hiện tại ta thêm điểm mật ong có thể hay không tốt một chút vì cái gì không cần đường dùng xong thôi ừ mạnh tưởng cười híp mắt lắc đầu chỉ vào phòng bếp phương hương nói đến đều đến, đến rồi đừng có gấp đi ra xanh xanh.、So、c、si、hai một lát sau mạnh tưởng bưng đĩa đem làm tốt bữa sáng đặt ở hy vọng trước mặt hy vọng trực tiếp vưng lên đĩa đem hai cái trứng tráng uống đi vào mạnh tường nắm bộ đồ ăn một mặt bất khả tư nghị nhìn xem hy vọng người không sợ nóng còn tôi ta không nóng người đều không ngay sao quen thuộc hy vọng dùng tay h áo lau miệng làm chúng ta người này nào có thời gian ngai kỹ nuốt c h ậ m a tôi ta mạnh tường nuốt xuống trong miệng đồ vật từ trong ngực lấy điện thoại ra người đồi khúc khang bình thấy thế nào có thể thấy thế nào dùng con mắt nhìn nếu như ta cho n g ư ơ i biết hắn mặt ngoài đại công vô tư kỳ thật sau lưng cũng sẽ làm việc thiên tư trái pháp luật đâu chương bốn trăm năm mươi hai phạm pháp chứng cứ ư ơ nếu g chứng Phạm pháp chứng cứ. n như ta cho n g ư ơ i biết hắn mặt ngoài đại công vô tư kỳ thật sau lưng cũng sẽ làm việc thiên tư trái pháp luật đâu n g ư ơ i đây là ý gì n g ư ơ i tiền nhiệm ta tiền nhiệm n g ư ơ i điều tra ta tiền nhiệm làm cái gì hy vọng n h ữ n g mày một mặt chẳng ghét mạnh tường nháy máy mắt thông thả nói ta nói là tiền nhiệm hành động đội đội trưởng ngươi nghĩ là cái nào tiền nhiệm đừng đừng nói nhảm ngươi muốn nói cùng cái gì tiền nhiệm đội trưởng trưng kiện mọi người đều thích gọi hắn ác kiện cũng chính là hiện tại cố nghị vượt qua lúc gặp phải công l ư c tổ tổ trưởng hai người này không phải một người loại này nói dối chính n g ư ơ i tin sao hy vọng khe nhũ mày ngậm miệng lắc đầu tốt ta ngươi nghe lấy ta tiếp xuống mạnh tưởng vừa nói chuyện một bên huy động màn hình điện thoại chương kiện hy sinh vì nhiệm vụ nguyên nhân n g ư ơ i bê ta là liền xem như chủ t r í nhân đi tới hiện thực thế giới về sau muốn sử dụng quỷ dị lực lượng cũng nhất định phải mượn nhờ riêng phần mình quỷ dị vật phẩm giống về đúp như thế k h ô n g chế nửa cái công lược tổ không có nội ứng hỗ trợ là không thể nào có thể là căn cứ lúc đó điều tra kết quả đó là khúc khang bình làm giả hắn tiêu diệt một chút mấu chốt chứng cứ chương ô n bên trong nội ứng g lược là, là tổ kiện, người người kiện uy hiếp chính là mỗi mỗi của hắn vê đút lựa gạt chương kiện hắn nói cho chương kiện chính mình có biện pháp phục sinh mỗi mỗi của hắn có dạng này một cái cam đoan chương kiện liền bí quá hóa liệu phản bội toàn bộ công lược tổ thậm chí toàn thể nhân loại người từ chỗ nào biết vê đút nhân g i a n thân thể ở tại em m ở quốc ta có chính ta tình báo con đường làm tới vê đút trước đây đã dùng qua điện thoại ta nâng bằng h ư u ta lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn hoàn nguyên hai người bọn họ nói chuyện phiếm ghi chép mạnh tưởng lấy điện thoại ra đem tán g h u s t dình xoạt điều đi ra h i vọng mở to hai mắt nhìn từng chữ từng câu nhìn xem hai người nói chuyện phiếm ghi chép a kiệt ta đã dựa theo ngươi nói làm ta lúc nào mới có thể phục sinh mội mội ta vê đút hắn sống ở một thế giới khác a kiệt có ý tứ gì ngươi quả nhiên là lừa gạt ta vê đút ta làm sao có thể lừa ngươi ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút mội mội. hy vọng để điện thoại xuống trong đầu một đoàn đ ầ y dối nàng làm sao cũng không nghĩ ra bình thường liền đến chế ba phút đều có thể liễu lo không ngừng dây dưa không ngừng khúc khang bình thế mà lại bởi vì á kiện phạm vào to lớn như vậy sai lầm nếu như ngươi nói những này là thật khúc khang bình không những từ đi tổ trưởng chức vị thậm chí còn muốn ngồi tù đây là nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm cùng bao che tội vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ muốn đem những chứng c ứ này nộp lên đi sao hy vọng tranh thủ thời gian đầu đau cái chán g â n xanh hạt lên bất quá là điện thoại d ì n h xọt mà thôi mà còn ngươi còn nói là dùng kỹ thuật thủ đoạn hoàn nguyên nói chuyện phiếm ghi chép ai biết ngươi có phải hay không làm giả đâu căn bản không thể tin hy vọng ta có thể căn đoan nếu như ta làm giả chứng nhận ta sẽ cả một đời không cua được cô nàng pháp luật nhìn chính là chứng cứ không phải lời thề hy vọng đem điện thoại còn trở về những chứng c ứ này cũng không thể xem như là chứng cứ a tuốt a mạnh tường nhún n ú n bay đưa điện thoại thả lại trong ngực giả như a ta hiện tại nói là giả như giả như ta tìm tới chứng cứ đều là thật đâu ân ta không biết hy vọng n g ư ơ i đoán xem nhìn vì cái gì khúc khang bình muốn đặc biệt nhấn mạnh một điểm hiện thực thế giới chết đi người sẽ không tại quỷ dị thế giới trùng sinh đâu n g ư ơ i l à muốn nói phục sinh người chết phương pháp là để bọn họ tại quỷ dị thế giới chuyển sinh không sai mạnh tường lộ ra một cái rảo hoạt mỉm cười chuyển sinh đến quỷ dị thế giới sau đó biến thành một cái hộp bên trong tối con rán quỷ dị thế giới cố nghị từ giấc mộng bên trong tỉnh lại phát hiện chính mình thế mà ghé vào trên bản sách ngủ một đêm hắn đi tới nhà vệ sinh cầm lấy băng ghế nhỏ đứng tại bồn rửa tay phía trước nhìn qua trong gương chính mình mắt phải hơi có chút tiêu s ư n g thế nhưng thị lực đến bây giờ cũng không có khôi phục trước mắt vẫn là sương mù nông lung một mảnh hiện tại hắn nhìn đồ vật chỉ có thể dựa vào mắt trái cứ theo đà này ta ít nhất ba ngày không thể lại dùng kính mắt cố nghị dù sao chỉ là một phạm nhân hắn không giống chủ trì nhân đồng dạng đã biến thành quỷ dị sinh vật cưỡng ép sử dụng bọn họ quỷ dị vật phẩm sẽ đối thân thể hoặc tinh thần tạo thành cực lớn hao tổn Giữa xong xuôi, cấu nghị ngồi tại TV nhìn đằng xuôi, tại tin tức. Hôm nay mặt Hôm TV trước tức. nhìn cấu cố nghị lập tức đem tv âm thanh nâng cao có chuyên gia công bố lần này lôi bạo thời tiết cùng ngày hôm trước thái bình dương phong bạo cùng loại là một lần từ q u ỷ dị lực lượng đưa tới siêu nhiên hiện tượng hiện nay phao thái quốc công lược tổ đã bắt đầu điều tra phao thái quốc công lược tổ tổ trưởng công bố hiện nay cực đoan thời tiết cũng không có hướng nước láng giềng lan tràn dấu hiệu cố nghị khỏe miệng hơi nhét lên hai giờ sáng đúng lúc là từ lương tài chuyến bay cất cánh thời gian xem ra tại tối tăm bên trong có một cái quỹ dị lực lượng ngay tại ngăn cản từ lương tài rời đi phao thái quốc thậm chí nói nó ngay tại bức bách từ lương tài mang theo bạc liêu nhân n g â hướng chính mình mà đến Thì t h Vi âm A n h cố nghị c h n điểm mở tiết mục chiếu lại một bên nhìn một bên cho phương tiểu vũ giải thích bình luận phương tiểu vũ nghe đến chỗ kích động còn không tự giác vô vô cố nghị bắt đuổi nếu quả thật chính là dạng này nhưng ta không cảm thấy đây là chuyện tốt ta ba người ngẫu nhiên lẫn nhau hấp dẫn hướng dẫn ta đi đưa bọn họ thu thập cùng một chỗ ngươi đoán làm ta tập hợp đủ những vật này về sau sẽ phát sinh cái gì quỷ dị sự tình đâu ân ta không biết cũng không cần biết vì cái gì bởi vì ta cảm thấy n g ư ơ i nhất định có thể giải quyết tất cả vấn đề nha cố nghị g u ú cụp lấy mí mắt nhìn hướng phương tiểu vũ lúc này phương tiểu vũ không có trang điểm liền tóc đều không c ó t r ả i nhìn qua chính là một cái vừa vặn tốt nghiệp sinh viên đại học muốn so nàng bình thường trang điểm thời điểm còn muốn thanh xuân mấy phần nếu như chính mình không có thay đổi nhỏ tuổi của mình hẳn là cùng nàng tương tự a đinh linh linh phương tiểu vũ điện thoại đột nhiên văng lên đánh gãy cố nghị mơ màng a lại là trương tổ trưởng điện thoại phương tiểu vũ nhận điện thoại tổ trưởng là ta có chuyện gì sao lập tức đến h u y ề n vũ đại lộ nơi này phát hiện một cái mới huyết cảnh chương 453, kinh hỷ chương 453, kinh hỷ h u y ề n vũ đại lộ thượng nhân đến xe đi cùng thường ngày cũng giống như nhau cố nghị nhìn xem trên đường cảnh tượng đ ộ i vã người đi đường cảm thấy mười phần nghĩ hoặc ngươi xác định không có đi sai đường không có a tổ trưởng nói chính là h u y ề n vũ đại lộ có thể là ta không có cảm thấy bất luận cái gì chỗ không đúng tổ trưởng nói ảo cảnh địa chỉ tại cái nào đó biệt thự phương tiểu vũ đỡ vô làm nói có thể cái này hảo cảnh phóng xạ phạm vì còn không có mở rộng cho nên ở vòng ngoài không cảm giác được khắc thường tốt ta cố nghị nhún núi h bay không nói gì hai người lái xe tới đến khu biệt thự hai người càng tiếp cận mục tiêu cố nghị càng cảm thấy khẩn trương bởi vì dù cho đến nơi này hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì quỷ dị lực lượng không thích hợp cái gì không đúng không muốn đi qua ta cảm thấy ngươi bị lửa hai người cuối cùng đi tới chỗ cần đến đó là một tòa biệt thự cửa ra vào ngừng hai chiếc ô tô c h ư ơ n kiện đứng tại trước cửa chính mang theo một đám đặc công ngay tại đặt đường danh giới phương tiểu vũ nhìn một chút cố nghị kỳ quái nói, lần à à. m cảm mới sao sẽ lửa. bị bình bận là lớn l Ách! quái cỡ cảnh chỉ thấy thường như phi phải huyến hắn hiện huy. Đã đến rất Trương trừ trường vậy, rộn kỳ kiện gặp này bất quá là một những biệt thự lớn nhỏ huyết cảnh hắn vì cái gì muốn đích thân trình diện hình như có chút đạo lý phương tiểu vũ kiểm tra một chút trên lưng súng lục đẩy cửa xuống xe cấu nghị theo sát phía sau các ngươi tới rồi trương kiện quay đầu lại cùng hai người chào hỏi phương tiểu vũ tiến lên một bước cùng trương kiện giao lưu tổ trưởng hiện tại là tình huống như thế nào biệt thự này bên trong có một cái quỹ dị vật phẩm cần ngươi đi thu hồi ta đối chúng ta đã điều động qua đặc công đi vào điều tra qua chỉ có ngươi loại này không có giác tỉnh quỷ dị lực lượng nữ nhân trẻ tuổi mới có thể vào cái này b ớ i tự hiện tại ngươi vào xem một chút đi tới chỗ về sau ta sẽ liên hệ ngươi nói xong trương kiện không nói lời gì đem một cái thai ngay nhét vào phương tiểu vũ trong l ô thai cố nghị càng cảm thấy bất an hắn chạy đến phương tiểu vũ bên cạnh cầm phương tiểu vũ tay ngươi không muốn một người đi vào ngươi khẩn trương cái gì ta cảm thấy cố nghị ngươi đi vào cũng có thể trương kiện đặt đầu nói cái tiêu viễn cảnh bên trong cũng có tiểu hải tử ta nghĩ bên trong quỷ dị tựa hồ không bài x í tiểu hải tử có đúng không cố nghị n h ữ n h ữ mày nếu quả thật mang một người bình thường đi vào tham dò độ khó sẽ trên phạm vi lớn gia tăng mặt khác nơi này đặc công trên mặt biểu lộ đều có chút kỳ quái hình như có chuyện gì ngay tại d ấ u giếm chính mình nhất là bọn họ tại nhìn hướng phương t i ể u vũ thời điểm ánh mắt đều đang phát sáng cẩn thận một chút a phương t i ể u vũ gật gật đầu tay phải đặt ở báng súng bên trên trưng kiện thay thế tranh thủ thời gian đi tới a đúng bên trong không thể dùng thương a phía trước có cái đặc công ở bên trong nổ súng kết quả đạn tật nỏng súng ở bên trong là không có tác dụng vậy ta trước tiên đem thương liệu tại ta chỗ này Tốt. phương tiểu vũ gật gật đầu lúc này liền nàng đều cảm giác có chút không thích hợp nàng nhìn thoáng qua bên người cố nghị tại nhìn thấy cố nghị một mặt tự tin biểu lộ về sau phương tiểu vũ cái này mới hơi yên tâm một điểm đi vào trước nhìn xem Tốt. phương tiểu vũ cùng cố nghị tay nắm tay đi tới cửa biệt thự t r ư n g kiện trên mặt rất bình tĩnh tay phải lại tại phía sau làm thủ thế biệt thự cửa lớn không có khóa phương tiểu vũ nhẹ nhàng đẩy liền mở ra phương chú ý hai người sóng vai đi vào biệt thự cửa phía sau tự động đóng bên trên、Ấm. phương tiểu vũ không tự dắt c dồn lập c ậ p cố nghị năng lực nhận biết vượt xa người bình thường hắn lập tức cảm thấy nơi này không thích hợp hắn đem phương tiểu vũ bảo hộ ở sau lưng la lớn l é n lén lút lút trốn đi muốn làm cái gì lời nói vừa ra một đám nam nam nữ nữ từ phía sau ghế sofa cái tủ phía sau chui ra bóp nát trong tay pháo hoa ống v h n g ánh ngũ thải pháo hoa giải đầy toàn bộ bệ tử cố nghị ngẩm đầu nhìn lên phát hiện nhị lâu hàng rào bên cạnh thế mà cũng có đám người ngay tại vùng vẩy hai tay phương tiểu vũ xứng sờ tại nguyên chỗ không đúc n í c h cố nghị nhẹ nhàng thọc phương tiểu vũ cánh tay tỉ tỉ ngươi hôm nay sinh nhật ta không biết ta chính ngươi sinh nhật chính ngươi không biết sao cố nghị nói cũng không thể là ta sinh n h ậ t ta ta chưa từng có sinh n h ậ t ta hai người đứng tại chỗ chân tay luôn uống t r ư ơ n g kiện đ ẩ y lớn bánh n g ọ n đi tới phương tiểu vũ trước mặt chúc ngươi sinh nhật vui vẻ đây là chúng ta chuẩn bị cho ngươi kinh h ỉ n g ư ơ i ưa thích sao á c h thích ta phương tiểu vũ xấu hổ cười một tiếng cố nghị nhìn một chút phương tiểu vũ cùng chương kiện phương tiểu vũ ánh mắt không ngừng trốn tránh mà chương kiện lại đầy mặt mỉm cười hai người thái độ hoàn toàn ngược lại Phó t r á c h Phương Tiểu vũ một Vũ m ự cảm nói trương kiện xấu xí. Nguyên trương kiện là một bên đơn phương theo đuổi Phương lai đuổi Tiểu một theo xấu xí. là sao? Ếch! Vũ c ơn các ngươi đại gia phương tiểu vũ vòng qua t r ư ơ n g kiện cùng đại gia gửi tới lời cảm ơn vui vẻ chơi cùng một chỗ t r ư ơ n g kiện nhìn xem phương tiểu vũ bóng lưng không có chút nào khó chịu thậm chí còn vô cùng vui mừng nhẹ gật đầu hắn hình như căn bản không để ý phương tiểu vũ đặc biệt xem nhẹ chính mình hành động tới tới tới ta đến phân bánh m ọ t rồi phương tiểu vũ dơ lao lên giúp đại gia phân bánh mặt ăn cố nghị liếc mắt nhìn thoáng qua chương kiện lại phát hiện đối phương cũng tại nhìn xem chính mình ngươi làm sao con mắt vừa sưng bệnh cũ ngươi có lẽ đi tìm cái bác sĩ tốt nhìn một cái nhìn không tốt bệnh nan y ỉa chương kiện như đầu một bộ không h i ể u bộ dạng cố nghị hướng bên trái đi hai bước hắn thực tế không muốn cùng một cái liếm cho ở vào cùng một cái không gian đại gia chúc mừng một đường cố nghị cầm một quả trứng bánh ngọt yên lặng trốn ở trong góc ăn hắn còn nhớ rõ trần trạch vũ lưu lại cho mình cảnh cáo hắn không muốn cùng những người này chỗ quá quen thế cho nên chính mình cũng quên tại sao lại muốn tới nơi này lặn nê ba ngươi muốn ăn lặn nê ba ngươi lại mở không nổi miệng ăn cái r ắ ngửi chút hương vị liền phải lòng tham không đáy lặn nê ba tại đại gia vui đùa một chút nôn náo thời điểm phương tiểu vũ cuối cùng đi tới nàng nhẹ nhàng sờ lên cố nghị đầu làm sao một người ôm ba hoa, hoa nói chuyện cố nghị quay đầu tránh thoát phương tiểu vũ bàn tay ta không biết làm sao cùng những người kia cùng một chỗ ở chung ta một người liền thật thoải mái xác khủng a cái gì xác khủng ta chính là không thích nhiều người mà thôi miệng thật cố chấp a ừ phúc phương tiểu vũ che miệng vui tươi hớn hở nói kỳ thật nói thật ta cũng không thích cái này bầu không khí cũng không biết chương kiện là cái kia gân đi sai vì cho ta sinh nhật thế mà để đại gia tan tầm về sau đều tới a ngươi là thật không biết hắn cái kia g ầ n đi sai vẫn là tại cùng ta giả ngu nha có ý tứ gì ta nói là có hay không một loại khả năng chương kiện đối ngươi có ý tứ chương 454, kinh hỷ 2. a i chương 454, kinh hỷ 2. có ý tứ có ý gì giữa nam n ữ ý tứ ân cái này sao có thể nha ngươi có phải hay không nghe những người kia n h ả m chán bắt q u á i phương tiểu vũ n g a y nháy mắt một mặt ngây thơ hắn cũng không có cùng ta nói q u a không phải cái này cũng muốn nói đúng thế không nói ta làm sao biết hắn là có ý gì các người nam sinh chính là thích bản thân cảm động ngay cả nói đều không nói cái này gọi theo đuổi sao ngươi về sau theo đuổi nữ hải tử cũng không thể d ạ n g này ta tuyệt đối sẽ không ngươi làm sao khẳng định như vậy bởi vì từ trước đến nay đều là nữ hải tử truy ta cố nghị sờ lên cái mũi ta thích bị động được a tiểu tử ngươi lần sau khoác lát phía trước có thể hay không đánh làm bản nhạc a muốn tin hay không phương tiểu vũ che miệng cởi khẽ con mắt hiếp lại thành hai cái t r ă n g non cơm nước non n、e, ê mọi người lẫn nhau tạm biệt sinh nhật trên yến hội còn dư một chút rượu không dùng hết cố nghị lãng phí liền thu hết vào hy vọng chi tinh bên trong tổng cộng có bốn bình rượu nho còn có ba c á c đĩa phương tiểu vũ một bên ngâm nga bài hát một bên lái xe đưa cấu nghị về nhà ngươi hôm nay tựa hồ tâm tình rất không tệ đúng nha sinh nhật nha ta đã nghe ngươi nói ngươi chưa từng có sinh nhật phụ mẫu ngươi cũng không cho ngươi chúc mừng sinh nhật sao phụ mẫu ta cùng phụ mẫu của ta không phải rất thân cận bọn họ cho ta cảm giác tựa như là phụ mẫu của ta là bị an bài đến có ý tứ gì tựa như là một cái bình thường hài tử một cái bình thường trong gia đình nhất định phải có một cặp phụ mẫu thượng tiên vì biểu hiện ta là một cái bình thường h ả i tử nắm giữ một cái bình thường gia đình hắn an bài cho ta một đôi phụ mẫu nghe vào là lạ người có thể hiểu lầm ta cũng không phải là nói ta không thích phụ mẫu của ta ta chỉ là cùng bọn họ không quá thân cận mà thôi phương tiểu vũ kéo p h a n tay dừng ở đèn giao thông bên dưới khả năng này cùng ta tuổi thơ có quan hệ làm sao vậy ta tuổi thơ là tại ký túc thức trong vườn trẻ v ư ợ t qua lão sư của ta họ dư dư lão sư chiếu cố ta ăn chiếu cố ta xuyên dạy ta dùng đũa dạy ta dùng như thế nào bút chỉ viết chữ vẽ tranh ta sinh bệnh thời điểm đều là nàng đưa ta đi bệnh viện làm ta khó chịu thời điểm cô độc thời điểm phụ mẫu của ta tổng không ở bên người chỉ có dư lão sư sẽ tại bên cạnh ta một mực bồi t i ế p ta nàng mới càng giống là mụ mụ của ta ta ăn tết có thể sẽ không đi gặp phụ mẫu của ta nhưng ta nhất định sẽ đi gặp dư lão sư với ta mà nói nàng mới là ta người thân nhất cố nghị gật gật đầu vừa cười vừa nói tựa như là nuôi tiểu miêu tiểu cầu nhất định phải từ nhỏ nuôi đồng dạng hai từ từ nhỏ cùng ai cùng một chỗ sinh hoạt hán trưởng thành liền sẽ càng n g lại người nào ngươi khi còn bé là dư lão sư một mực chiếu c ấ ngươi cho nên ngươi tự nhiên càng thêm thân cận nàng ha h a cái ví dụ này rất kỳ diệu nhưng cũng vô cùng chuẩn xác cho nên ta một mực đang nghĩ nếu như ta trưởng thành có hài tử cũng nhất định muốn bồi tiếp nàng vượt qua tuổi thơ cố nghị gia đình của ngươi đâu ta nói ta nhớ không rõ cố nghị lắc đầu vấn đề này ta rất sớm đã nói qua a có lỗi với không quan hệ cũng không phải là cái gì không thể nói sự tình hai người về nhà cố nghị vừa vặn h ở i xuống y phục l ạ n nê ba liền từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài ông không biết nói chuyện bã bị ngồi ở bệ cửa sổ một bên chỗ ấy tựa hồ biến thành bọn họ hẹn hò nơi lặn nê ba ha, ha. cố nghị khép cười một tiếng ngồi ở trước bàn gõ hắn đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác thật giống như nơi này mới càng giống là nhà mình xã hắn mới từ cao cường độ mạo hiểm bên trong trở về bình tĩnh trong lúc nhất thời vậy mà đối loại này chậm tiết tấu sinh hoạt sinh ra không cách nào tự k i ể m chế không muốn xa rời cố nghị thanh tỉnh một điểm đại gia đều đang đợi ngươi suy nghĩ một chút phụ mẫu ngươi bằng hữu đồng sự nơi này chỉ là một giấc mơ mà thôi cố nghị không ngừng đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị những cái kia hẹn yếu ý nghị cuối cùng tan thành mấy khói hắn cầm lấy máy tính bắt đầu tìm đọc có quan hệ cổ thần ghi chép ngươi lai、like, chính mình gặp phải cổ thần tên lạc tuần hụ là một cái có thể điều khiển nhân loại tiến vào mộng cảnh to lớn mạch tuộc một khi nhân loại cùng hắn đối mặt liền sẽ rơi vào vĩnh hằng sợ hai ác mộng vĩnh viễn không cách nào thanh tình ngược lại là có chút ý tứ cái này lực lượng ngược lại là phi thường giống quỷ dị huyết cảnh mỗi một cái từ huyết cảnh bên trong sống sót người bình thường đều sẽ tại trở về về sau rơi vào trạng thái ngủ say tiếp lấy lại sẽ sinh ra đủ kiểu kỳ kỳ quái quái di chứng quỷ dị thế giới bao thái quốc sân bay quốc tế bên trong Đại lại lượng hành khách dừng lại sân khách b A y tây đã là sân a bay chuyến bay ngừng chuyển ngừng từ h giờ. t lương tài xé a a. nát chính mình vé máy bay quay người rời đi sân bay hai ngày này hắn thậm chí đi ngủ đều không có ngủ ngon hắn luôn cảm thấy tất cả những thứ này đều là bạc liêu nhân ngẫu mang đến cho hắn vật rủi van cầu ngươi để ta nhanh lên rời đi nơi rách nát này từ lương tài ngồi tại trên xe taxi ôm chính mình cặp công văn lẩm bẩm hắn quan sát phía ngoài cửa xe tựa hồ có một chiếc màu đen xe con đang theo dõi chính mình âm hồn bất tán từ lương tài âm thầm mắng quay đầu hướng về tài xế b i ể u đĩu môi có thể hay không lái nhanh một chút lão bản đây đã là nhanh nhất ta bị người theo dõi ha ha ngươi tại quay phim cảnh sát bắt cấp sao nghe ta nói cho ta lái nhanh một chút từ lương tài từ túi sách bên trong lấy ra một cây dao găm nhẹ nhàng vỗ vỗ tài xế bà vai tài xế nhìn thấy cái kia sáng long lanh lưới đao dọa đến vội vàng gật đầu l ã o bản ta đã biết ngươi thanh đao thu lại tốt nha hừ từ lương tài thu hồi đao tự nhủ mụ hắn p h ạ m tiện tại từ lương tài uy hiếp phía dưới tài xế liên tiếp xông qua mấy cái đèn đỏ chuyên chọn đầu đường cuối ngõ đường nhỏ đi cái kia đi theo phía sau mình ô tô cuối cùng không thấy tung tích từ lương tài nhảy xuống ô tô quyết định đi tìm bản xứ bang phái hỗ trợ thực tế không được h ắ n chỉ có thể lựa chọn nhập cư trái phép căn cứ mấy cái bằng hữu giới thiệu từ lương tài trong đêm tìm tới một chiếc tiến về đăng tháp quốc tàu thủy từ lương tài đi theo bang hội phần tử đi tới chiếc thuyền kia bên trên bọn họ áp lấy từ lương tài chỉ vào tàu thủy khoan g này nói buổi tối hôm nay ngươi liền ngủ nơi này uy ta có thể là đầu rắn giới thiệu đến ngươi để ta ở chỗ này đại ca ngươi là đến nhập cư trái phép ngươi cho rằng ngươi là khách du lịch sao ta được thôi từ lương tài nhịu nhữ mày đành phải đáp ứng xuống ở trước mặt những người này chính mình cũng không dám quá k h o é của vạn nhất bọn họ đến trên đại dương bao la ăn cướp chính mình vậy hắn liền một cái toàn thây đều không để lại đến Mạng nhỏ mới nhỏ là t r ọ n nhất, ở tại khoang g yếu tại ở đáy lương i tại ề n khoang ở A đáy 455, nhập cư tài r trường á trái phép, một. Khoang đáy i phép, nhập phép, Khoang chen chúc cùng ở bên cạnh h trúc cư cùng cùng bên 455, ức. vô ấm Ở n cả chạy đều là chạy ra ngoại quốc làm công kiếm ông kiếm k tiền h á chính lén lương sông. qua ôm Từ tài c h mình cặp công văn không chịu cùng những người này có bất kỳ thân thể tiếp xúc h ắ n thấy những người này cho dù lén qua đến đăng tháp quốc cũng sẽ không có cái gì tiền đồ bởi vì rất nhiều người ở trong nước chỉ có thể làm rửa bát công đi đăng tháp quốc đồng dạng cũng chỉ có thể đi giao đồ ăn nơi đó sinh hoạt cũng không có so bồn quốc tốt bao nhiêu có ít người cho rằng chính mình tại bồn quốc lẫn vào không tốt tất cả đều là quốc nội hoàn cảnh vấn đề nhưng trên thực tế cho dù ngươi đổi một cái hoàn cảnh ngươi vẫn là lẫn vào như cái con rán từ lương tài chen đến nhất nơi hẻo lánh dùng cặp công văn trở thành c á i gối dựa vào vách tường đi ngủ sóng biển c u ộ n c u ộ n từ lương tài căn bản ngủ không ngon kiểu gì cũng sẽ tại mơ mơ màng màng ở giữa nghe thấy người khác ngáy âm thanh mồ hôi bẩn cùng nấm mốc mùi thối l a n lộn cùng một chỗ để lông mày của hắn từ đầu đến cuối liền không có bưng lỏng khu k u từ lương tài từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh hắn căn bản không biết chính mình ngủ bao lâu hắn cảm thấy cuống họng thấy đau Cửa hồ là cúm. Ui, có người sao? thứ lương tài vòng qua mọi người, gõ gõ cửa khoang thuyền. qua mọi chỉ ử a k o a Qua nửa ngày mới có người mở cửa. Làm gì? Còn chưa gian Ta khan. n thuyền. hơn ngày người Còn ăn lương g gì? tới thời gian ăn cơm đâu. Ta hò khan. Thứ lương tài hò đâu. cơm Làm mới mở có c chỉ cổ họng của mình ta muốn nhìn bác sĩ n h ấ t nhịn còn bao lâu mới tới phương sớm đâu đi phía dưới đ ợ i đừng mẹ nó đi ra thuyền viên hùng hùng hổ hổ đẩy một cái từ lương tài từ lương tài tức giận đến đau đầu đột nhiên cảm thấy mình cặp công văn bắt đầu sinh ra di động hỏng sẽ không lại là ẩm ẩm tiếng sấm to lớn vang lên c h ỉ n h chiếc tàu thủy đều lật cả đáy lên trời từ lương tài tranh thủ thời gian bắt lấy tay nắm cửa cái này mới không có ngã sắp xuống mà trong khoang thuyền những người khác thì ngã trái ngã phải giống như là cá m ỏ i đồ hộp đồng dạng nhét chung một chỗ mụ thật tám ôn từ lương tài to mày ở tại phao thái quốc sẽ có người truy sát chính mình nhập cư trái phép đi ra lại sẽ gặp gỡ siêu nhiên sự kiện mình rốt cuộc muốn làm sao mới có thể còn sống thật chẳng lẽ muốn vứt bỏ cái này bạc liêu nhân g ẫ u không được tuyệt đối không được từ lương tài lắc đầu thứ này là mệnh căn của mình tuyệt đối không thể giao ra hắn là cả đời mình dựa vào mở cửa từ lương tài dùng sức gõ cửa cơ hồ đem cúng họng đều hô câm nhưng mà ngoài cửa lại không có người để ý tới khách lén qua sông bọn họ cũng hoảng hồn bọn họ như ong vỡ tổ mà dâng tới cửa lớn doa đến từ lương tài nhanh tránh ra dùng thân thể bảo vệ chính mình cặp công văn nhanh lên cân nhắc phá tan cùng một chỗ cùng một chỗ cuối cùng có cái nam nhân làm lên chỉ huy để mọi người cùng nhau dùng sức từ lương tài vừa định cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình lại không nghĩ rằng những này còn g á n thế mà thật sống sờ sờ đem cửa khoang phá tan mau trốn a a đại gia thét trói h a y vang lên liền sông ra ngoài như h n g vỡ tổ vọt tới bong tàu bên trên ai biết bên ngoài cuồn phong g à o thét bong tàu bên trên đã bị nước biển nước nhẹp thuyền viên đoàn ở tại trong khoang thuyền không dám đi ra những cái k i a tùy tiện s ô n g lên bong tàu khách lén qua sông đã sớm bị sóng biển cuốn chạy đồn đốc thứ lương tài mắng một câu không dám đi ra khoang thuyền hắn dựa lưng vào vách tường mở ra từng cái cửa phòng tìm kiếm một cái có thể giúp chính mình người có người có đ â y không có người có đ â y không thứ lương tài mở ra phòng thuyền trưởng chỉ thấy bàn điều khiển hai bên đứng hai hàng người bọn họ từng cái giống như là cọc gỗ đồng dạng không n ú c ních cho dù trình c h i ế c thuyền đang không ngừng l những người kia y nguyên thẳng đứng tại mặt biển có có người sao t h ứ lương tài âm thanh có chút run dậy đương nhiên là có b a n điều khiển phía trước chỗ ngồi chậm rãi chuyển động tới từ lương tài lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、cái kia trên ghế không phải là không có ngồi người mà là ngồi ghế tựa chính là một cái người lùn thành ghế quá cao chặn lại hắn người lùn toàn thân mặc màu tím âu phục đỉnh đầu mang theo chân cao mũ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mịt cười tự giới thiệu mình một chút ta gọi áng nguyệt ngươi thích ta ngươi xưng hô như thế nào đâu áng nguyệt khoe miệng càng mở càng lớn mãi đến cuối cùng khoe miệng rán vào lỗ t a i c à n răng trắng như tuyết sắp hàng chỉnh tề tại đỏ tươi lợi bên trên q u ỷ dị dáng dấp để người nhìn xem gan run run d ậ y người ta từ lương tài đầu đ ứ n g máy hắn bản năng muốn chạy trốn thế nhưng mãnh liệt hải t r i ề u bên trên hắn ngay cả đứng ổn góp chân đều làm không được cứu mạng a từ lương tài đỡ vách tường đi về phía trước hắn tình nguyện chết ở trong biển cũng không muốn bị cái kia người lồn bắt lấy hắn chạy đến bong tàu bên trên lập tức liền bị sóng biển cuốn đi rơi vào đen nhánh nước biển bên trong mãnh liệt nước biển từ bốn phương tám hướng vào tới từ lương tài tựa như là trong máy giặt quần áo một đầu quần lóc không ngừng đạo quanh đã không phân rõ trên dưới Soạn. một đôi nhìn không thấy bàn tay lớn bắt lấy từ lương tài cổ áo đem hắn từ vô tận hải triều bên trong mỏ t h lương tài ho khan hai tiếng mở hai mắt ra trên bầu trời màu tím mặt trăng tung xuống tia sáng á m nguyệt chống bạ tùng d ấ m đại b ọ t nước bên trên cười híp mắt nhìn xem từ lương tài muốn chết muốn sống quỷ nha quỷ á m nguyệt lắc đầu lấy xuống găng tay của mình hướng về từ lương tài lăng không vùng một cái ba t h lương tài trên mặt nóng bỏng đau ngâm lâu như vậy nước biển còn không có thanh tình á nguyệt một lần nữa leo lên găng tay lại hỏi ngươi một lần cuối cùng muốn chết muốn sống đừng g có i ế tại ta. Tốt, ta, t của dối vậy ngươi liền nói cho ta, con dối của ngươi Liền cho ở đâu? từ r ê n người ta. t h lương tài đưa vị trí cũ xuất hiện từng đạo gợn sóng nước cờ rít đi ra gợn sóng nước cười híp mắt nhìn xem từ lương tài hắn lúc này đã rất khác nhau h ã n toàn bộ cánh tay phải biến thành màu xám từ bả vai tới ngón tay nhọn đều mọc đ ầ y vô số con mắt đoàn trường đại nhân ngươi có phải hay không quản lý quá rộng một điểm cờ dít chỉ chỉ c h ó t mũi của mình nơi này là địa bàn của ta a ta quản lý rộng theo ta được biết ngươi quê quán có thể là có thái bình dương cảnh sát danh s ư n g đâu ừ lại nói ta hôm nay tới cũng không phải đến đ ú n g tay người phó bản áo nguyệt chỉ chỉ bầu trời ta là vì cầm về thuộc về chính ta đồ vật ngươi đoạt ta mặt trăng không còn sao được đó là chính ngươi nhìn không tốt đồ vật rơi đến nhà ta về tử rơi đến nhà ta chính là ta ngang tác nhân có phải là nói chuyện đều như thế không giảng đạo lý hải tặc hậu đại chính là không có tố chất ta lan ra ngoài biển cả sóng lớn càng thêm mãnh liệt á m nguyệt đơ chính mình vánh ngũ tại sóng biển bên trong giống ngôi sao đồng dạng lập l ọ hắn vung vẩy bạ tùng của mình bổ ra mãnh liệt mà đến sóng biển sụp đổ lui bán chạy á m nguyệt nói thầm vài câu chú ngữ xoay người sang chỗ khác một cái màu đỏ cửa gỗ đột ngột xuất hiện tại trước người hắn muốn chạy cờ dít bay đến á nguyệt sau lưng tay phải hóa thành to lớn lưới lao đâm xuyên qua á nguyệt sau lưng giang dắc giang dắt một trận gỗ vỡ vụ âm thanh cờ dít nghiêng đầu thông thả nói làm sao xúc cảm không đúng chương bốn trăm năm mươi sáu nhập cư trái phép hai chương bốn trăm năm mươi sáu nhập cư trái phép hai làm sao cảm giác xúc cảm không đúng cờ dít trận to mắt nhìn về phía trước á nguyệt thi thể dần dần biến thành đen mãi đến cuối cùng biến thành một cái để tuyến con dối vương bắt đản các người lữ giả tinh nhân đánh nhau đánh đến chính này cứ như vậy chạy thoát rồi sao cờ dít quay đầu nhìn hướng b i ể n rộng m ê n h m ông hắn phát hiện chính mình đã tìm không được từ lương tài khí tức hắn quá mức để ý trước mặt con dối lại không có để ý đến chân chính á nguyện đã lén lút mang đi từ lương tài đáng ghét lúc này cố nghị vừa vặn kết thúc sinh nhật tệ tùng một người ngồi tại trước bàn gõ kiểm tra tư liệu hy vọng ngáp một cái tại dỗi người thời điểm trong ngực xúc sắc vừa vặn rơi xuống đất、một sáu mươi tứ mặt xúc xắc rơi trên mặt đất vừa lúc là chữ số một tại bên trên ta nhớ kỹ ta chỉ gặp qua một cái đỉnh đầu có một người h i vọng nhặt lên xúc s ắ c quay người ra ngoài đông đông đông h i vọng dùng sức vỗ vỗ mạnh tưởng cửa lớn trước mấy ngày chính mình đụng hư mạnh tưởng ra môn hiện tại hắn lại đổi một cái mới mở cửa a đông đông đông h i vọng lại lần nữa gõ cửa mở cửa a ta biết ngươi ở bên trong đông đông đông nếu không mở cửa lão nương liền muốn đụng a hy vọng kéo lên ông quẩn rút lui hai bước dừng lại ta tới cửa mở ra mạnh tường k h o á t trên người một đầu khăn tắm trên tóc nước cũng còn không có lau sạch hơn nửa đêm ngươi gọi cái gì hồn hàng xóm đều đi ngủ ngươi đang làm cái gì nửa ngày mới mở cửa tám a m u ố như n vậy m ớ i t ắ m ta mấy điểm t ắ m ngươi quản được sao mạnh tường nhữ mày ngươi nếu là thực tế không yên tâm ngươi hôm nay dứt khoát cùng ta ngủ chung tính toán nghĩ hay lắm n g ư ơ i tìm ta làm cái gì không có gì ta chính là muốn nhìn ngươi một chút đang làm gì n g ư ơ i có bệnh a người có thuốc a hy vọng đưa tay dùng sức đóng lại mạnh tường ra môn mạnh tường nhìn qua cánh cửa gãi gãi đầu nói nha đầu này có phải là náo lại nước vào quỷ dị thế giới cố nghị rời giường rửa mặt đi tới phòng khách phương tiểu vũ đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng chỉnh tề để lên bàn ngày hôm qua cơm còn lại một điểm ta liền làm hai bát cơm giang trứng quạt h ơ m cố nghị ngồi tại trước bàn cơm hai ba lần ăn cơm xong hôm nay là bọn họ kỳ nghỉ vừa vặn kết thúc lập tức liền muốn về công lược tổ làm việc cố nghị mắt phải đã khôi phục thị lực thế nhưng y nguyên vô cùng xưng tấy vì che đậy phương tiểu vũ cho cố nghị đeo một cái bịt mắt cái này để cố nghị nhìn qua giống như là một cái tiểu hải trộm đi thôi chúng ta đi làm phương tiểu vũ mang theo c ấ u nghị tiến về công lược tổ căn cứ bọn họ trong phòng làm việc cái mông còn không có ngồi ấm chỗ liên tiếp đến một cái nhiệm vụ mới chúng ta ở sân bay phát hiện một nhượng lén qua sông trong tay còn mang theo vô cùng nguy hiểm quỷ dị vật phẩm sân bay hành khách ngay tại rút lui chúng ta tạm thời không biết cái này khách lén qua sông đem quỷ dị vật phẩm giấu ở chỗ nào cần các ngươi đi hiện trường điều tra mặt khác ta đã cho ngươi tuyệt đối quyền chỉ huy nơi đó đặc công cùng cảnh sát toàn bộ nghe người chỉ huy trương kiện cũng không ngẩng đầu lên nói xong hắn lấy ra một tờ thân tình đơn giao cho cố nghị đây là cái gì xu nói rõ linh đơn Vừa vừa t gật gật lúc này g k ngoài phi trường vây dùng màu vàng đường danh giới vây quanh xe cảnh sát mỗi một mươi bước một chiếc cũng đang khẩn trương có thứ tự hộ tống dân chúng bình thường rút lui phương t i ể u vũ tìm tới công lực tổ đồng sự hỏi tham dự tỉnh tiến triển hiện tại thế nào đám người đã sơ tán rồi còn tốt sân bay tiếp viên hàng không cơ linh phát hiện cái kia khách lén qua sông khách lén qua sông là ai hiện tại ở đâu hắn kêu michael joe rất rõ ràng là một cái tên g i ả chữ thế nhưng cái này giả quỷ tây dương trạng thái tinh thần không phải rất tốt chúng ta hỏi không ra bất kỳ tin tức gì cũng không có t r a đến thân phận chân thật của hắn bức ảnh cho ta nhìn một chút ừ đặc công lấy điện thoại ra đưa cho hai người phương tiểu vũ cùng cố nghị thấy được bức ảnh trang miệm một lời từ lương tài ân các ngươi nhận biết đây là chúng ta một mực đang truy tung nghi phạm cố nghị đem điện thoại còn trở về hiện tại người khác ở đâu đưa đi bên cạnh sân bay đồn công an tạm thời giam lại chúng ta chuẩn bị lập tức đưa về căn cứ tạm thời đừng đưa hắn trở về vì cái gì chờ ta tìm tới đồ vật bên trong lại nói cố nghị lắc lắc đầu nói chương kiện nói qua ta nắm giữ tuyệt đối quyền chỉ huy các ngươi đừng hỏi vì cái gì chỉ để ý làm liền được Thuất ta, ta biết. Đặc công mặc dù có chút trung thực tay từ nghi hoặc, nhưng vẫn là thực chấp hành mệnh lệ. Cấu nghị danh Cấu cuốn rơi Đặc đường mặc công có vẫn lên dù áo, là lệ. phương tiểu vũ nháy mắt mấy cái nơi này hình như rất bình tĩnh a rất nguy hiểm vẫn là ta một người đi vào tương đối tốt không có người giúp ngươi làm sao bây giờ ta có lạn nê ba cố nghị vô vũ thắt lưng vải hoa hoa bị hắn buộc tại đai l ư n g bên trên phương tiểu vũ đ ứ m g ô i cuối cùng vẫn là thả cố nghị một người t i ế n bảo chi chi chi một trận thanh â m huyên náo vang lên mọi người cùng nhau n h ì n hướng cửa lớn tại cố nghị bước vào sân bay cửa lớn một khắc này toàn bộ sân bay phát sinh biến hóa long trời lở đất nó phát ra trói mắt tử quang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cố nghị cảm thấy một trận khiếp sợ hắn quay đầu nhìn lại phát hiện đường lui đã biến thành một mảnh hư vô a lại chơi bộ này thật sao lặn nê ba lặn nê ba chính mình giải ra gò bó bò tới cố nghị đỉnh đầu cố nghị sờ lên lặn nê ba đầu tầm mắt của hắn cùng chính mình cũng không có bao nhiêu khác nhau trong sân bay sẽ có thứ gì lặn nê ba tốt h a ngươi không biết tính toán cố nghị nhốn núi bay đẩy ra trước mặt cửa thủy tinh đi vào sân bay nội bộ âm lãnh â m ức ưu ám bên ngoài phi trường rõ ràng là một ngày nóng đẹp thế nhưng cố nghị lại tại trong sân bay bị đông cưng đến run lời bẫy trên mặt đất phủ lên một lớp mỏng manh xương sân bay các loại thiết bị điện tử cũng toàn bộ ngừng nhìn không thấy bất kỳ một cái nào người sống hô may mà ta có chuẩn bị cố nghị mở ra tay phải từ hy vọng chi tinh bên trong lấy ra mùa đông y phục mặc ở trên người tiếp xuống để ta nhìn ngươi có thể cho ta mang đến cái gì a bắt đầu thôi diễn chương 457, t ố c độ thời gian trôi qua quy luật chương 457, t tốc độ thời gian trôi qua quy luật thôi diễn bắt đầu ngươi dọc theo hành lang đi về phía trước càng đi chỗ sâu đi ngươi càng cảm thấy lạnh ngươi không thể không lấy ra bông vải mũ đội lên đầu n g ư ơ i phát hiện bên cạnh ngươi cảnh vật bắt đầu lặp lại nơi này không gian đã dối loạn không cách nào dựa theo bình thường tư duy đi tìm hiểu ngươi sở lên va hoa, hoa đầu tại va hoa, hoa trong tầm mắt ngươi chú ý tới một chút chưa từng chú ý chi tiết trên mặt đất có một ít dấu chân nhìn lớn nhỏ hẳn là một chút cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi tác hải tử dấu chân đã rất nhạt nếu như không phải va hoa, hoa giác quan khá mạnh ngươi căn bản không có cách nào chú ý tới ngươi nơi này còn có người sống sao va hoa, hoa lặn nê ba va hoa, hoa mở ra hai tay ra hiệu chính mình không thể nào biết được người ông a h a hướng hai bên đường miễn thuế cửa hàng đi đến người phát hiện cậy hàng bên trên đồ ăn đã toàn bộ biến mất cậy hàng bên trên cho bụi rất dày không có bất kỳ người nào lưu lại qua vết tích cất giữ vật dụng hàng ngày quần áo cái tủ cũng là trống r ố n g d â y đóng gói cùng túi ni lon t ù y ý rơi tại trên mặt đất người phát hiện có bao bì sinh sản ngày tháng là tháng trước thế nhưng nó đã bắt đầu mục nát có bao bì sinh sản ngày tháng là năm ngoái nhưng vẫn là hoàn toàn mới như lúc ban đầu đồng thời hai loại bao bì ở rất gần hoàn toàn ở vào cùng một cái hoàn cảnh bên dưới người cảm thấy rất khó hiểu người không biết nên giải thích như thế nào loại này hiện tượng người rời đi cửa hàng ngươi lần nữa tiến vào một lần tuần hoàn ngươi lại lần nữa đi tới phía trước tiến vào cửa hàng ngươi phía trước nhìn thấy bao bị không thấy cửa hàng bên trong sạch sẽ thứ gì cũng không có ngươi đoán cái cửa hàng này cùng ngươi lần trước gặp phải cũng không phải là cùng một cái ngươi tiếp tục thăm dò ngươi đã kinh lịch năm lần tuần hoàn ngươi vẫn không có thấy được bất kỳ một cái nào người sống cũng không có tìm tới bất luận cái gì được ra ngươi quyết định làm một cái thí nghiệm ngươi lấy ra một cái bánh bao đặt ở cửa hàng kệ hàng bên trên ngươi xé đi bánh bao một góc đồng thời tạ giấy đóng gói bên trên làm xuống ký hiệu ngươi ở bên ngoài đi một vòng một lần nữa trở về bánh bao hoàn chỉnh như lúc ban đầu người đi vòng thứ hai bánh bao hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một cái giấy đóng gói lưu tại nguyên chỗ người nhìn hướng hoa hoa hoa Hoa, lặn nê ba hoa Hoa ôm cổ của ngươi run l ấ y bẩy người người yên tâm ta không phải muốn cầm ngươi làm thí nghiệm ta chỉ là không biết cái này bánh bao đến cùng là bị người lấy đi còn là bởi vì một số quỷ dị quy tắc biến mất ngươi đem hoa hoa đặt ở kệ hàng bên trên hoa hoa lặn nê ba lặn nê ba lặn nê ba ngươi không nhìn hoa hoa kêu gào ngươi lại trong hành lang đi vòng một vòng một lần nữa trở về b á người h thế h bao một lần nữa một tới trên lần n n về kệ, ư nó đã hoàn toàn đã mốc m lạ nê toàn ba n g ư ơ i còn tốt chứ hoa hoa lạ nê n ba n g ư ơ i một lần nữa ở bên ngoài đi một vòng bánh ba o hoàn hảo không chút tổn hại thế nhưng hoa hoa đã thay đổi đến rách tung tóe n g ư ơ i n g ư ơ i còn tốt chứ hoa hoa không để ý tới ngươi n g ư ơ i đưa tay nắm lên hoa hoa phát hiện hoa hoa đã sẽ không nói chuyện ngươi quyết định ngồi tại cửa hàng bên trong chờ đợi chuyện gì cũng không có phát sinh người ô n rách nát hoa lại lần nữa ở bên ngoài đi một vòng Cửa bao hàng bánh bên trong loại ầ n nữa k thứ c đồng đồng hai lúc n tốc độ thời gian trôi qua tương đối nhanh cho nên kệ hàng bên trên bánh bao bắt đầu hư thối hoa hoa thay đổi đến cú nát đồng thời mất đi quỵ dị thuộc tính loại thứ ba tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh bánh bao triệt để hư thối liền nhựa đóng gói cũng bắt đầu thoái biến loại thứ tư cho dù ở vào cùng một khu vực từng cái vật phẩm mục nát trình độ đều không giống nhau thời gian quy luật dối loạn đồng thời n g ư ơ i cơ bản có thể xác định không phải trong sân bay có khác biệt cửa hàng mà là một cái cửa hàng nắm giữ bốn loại hình thái ngươi tạm thời không biết nên làm sao phát động cửa hàng hình thái chuyển đổi ngươi đem cái này ba loại hình thái phân biệt gọi là a b c D. ngươi một lần nữa đem bánh bao đặt ở kệ hàng bên trên một lần một lần trong hành lang chạy tính toán thông qua bánh bao bộ dạng đến tìm kiếm cửa hàng biến hóa quy luật ngươi phát hiện ba loại trạng thái biến hóa quy luật hoàn toàn ngẫu nhiên hoặc là nói ngươi chuẩn bị cùng cửa hàng trạng thái biến hóa cũng không có trực tiếp liên quan ngươi ngồi tại ven đường chờ một hồi ngươi đem hoa hoa đặt ở trên kệ chỉ cần các ngươi đến kệ hàng tiến vào a trạng thái hoa hoa liền có thể khôi phục như thường ngươi ở trên đường chạy ba vòng ngươi phát hiện cửa hàng về tới a trạng thái thế nhưng kệ hàng bên trên chỉ còn lại bao bì hoa hoa cùng bánh bao đều không thấy ngươi đ o á n ngươi gặp h u y ế n cảnh bên trong thổ dân là bọn họ lấy đi hoa hoa cùng bánh bao ngươi nghe đến sau lưng chuyển đến tiếng bước chân ngươi quay đầu lại phát hiện hai tiểu h ả i tử bọn trẻ trên tay cầm lấy các loại nguyên thủy vũ khí mắt lom lom nhìn xem ngươi tiểu hai từ a là mới tới tiểu hai từ b trên người, người có ăn sao bọn nhỏ khẩu âm rất phức tạp nhưng ít ra có thể nghe được là tiếng hán n g ư ơ i các n g ư ơ i là ai tiểu h à i từ a đây cũng là chúng ta nên hỏi tiểu h à i từ b xem bộ dáng là phóng trục giả tiểu h à i từ a ngươi nhìn hắn y phục như vậy mới hẳn là mới tới làm sao có thể là phóng trục giả n g ư ơ i nhớ k ỹ bọn nhỏ trong miệng lạ lâm danh tử n g ư ơ i ta bụng thật đói ta là vừa vặn bị vây ở chỗ này bọn trẻ chúng ta không tin ngươi bị bọn nhỏ bước đến góc tường bọn họ một cái đạp lồng ngực của người một cái bắt đầu lột ngươi y phục ngươi thừa dịp hai người không sẵn sàng lợi dụng hy vọng chi tinh hủy đi hai người vũ khí trong tay n g ư ơ i các n g ư ơ i ai dám động ta n g ư ơ i lợi dụng tâm lý ám thị chấn nhiếp hai đứa bé n g ư ơ i cùng hai đứa bé đánh lên n g ư ơ i cái đầu thực tế quá nhỏ cho dù n g ư ơ i sử dụng tâm lý ám thị n g ư ơ i cũng đánh không lại bọn hắn tiểu h à i từ a n g ư ơ i hù dọa ai đây tiểu h à i từ b dám chừng lão tử muốn ăn đòn n g ư ơ i bị đánh vỡ cái mũi n g ư ơ i phát hiện hai đứa bé này đối hoảng hốt kháng tính so với bình thường người trưởng thành đ i u cường loại này tinh thần tính bền dẻo người chỉ ở đặc công trên thân gặp qua người quyết định phát động tâm linh bổ thủ kỹ năng công kích người cắn nát chính mình b ằ n tay sử dụng huyết tế kỹ năng trong mắt triệt để biến thành đen n g ư ơ i hai người các n g ư ơ i đều đi chết đi hai đứa bé thay đổi đến thấp t h ỏ m lo âu bọn họ liếc mắt nhìn nhau dùng sức bóp lấy cổ họng của đối phương hai người ngã trên mặt đất xe đánh mãi đến miệng s ù i và mép n g ư ơ i đi đến hai đứa bé thi thể một bên cầm về chính mình y phục thuận tiện nhặt lên bọn họ vũ khí trong đó một đứa bé còn không có tắt thở n g ư ơ i vung đi tiểu tới tỉnh đối phương n g ư ơ i tỉnh lại người nói cho ta nơi này là nơi nào các người là từ đâu đến chương bốn trăm năm mươi tám giả h o ạ hải tử chương bốn trăm năm mươi tám giả h o ạ hải tử tiểu hải có lỗi với ngươi không muốn đánh ta ồ ồ ồ ồ ngươi vậy liền đem ngươi biết rõ tất cả đều nói cho ta tiểu hải ta cũng không biết nơi này là nơi nào ngươi vậy các ngươi tại chỗ này chờ bao lâu tiểu hải chúng ta đã vượt qua ba quý ngươi ba quý các ngươi dùng thời kỳ tới phân chia thời gian sao tiểu hải ngươi lai、like、ngươi thật là lần đầu tiên tới nơi này ngươi hiện tại không tới phiên ngươi đến hỏi ta ngươi cho tiểu hải một bàn tay tiểu hải lập tức ngoan ngoan ngẩm n g lại ngươi các ngươi là thế nào tại chỗ này sinh tồn tiểu hải sinh tồn tiểu hải t ử nhìn qua vóc người cao hơn n g ư ơ i nhưng tựa hồ không quá thông minh n g ư ơ i ta nói là các n g ư ơ i đồ ăn đều là từ chỗ nào đến tiểu hải nhận được n g ư ơ i ta phía trước tại chỗ này thả một cái hoa hoa, là n g ư ơ i lấy đi sao tiểu hải khả năng là chúng ta tiểu đồng bọn lấy đi n g ư ơ i hắn ở đâu tiểu hải có lẽ về nhà a n g ư ơ i nhà các ngươi ở nơi nào tiểu hải ở tại một cái phòng lớn bên trong liền cùng sân vận động đồng dạng lớn n g ư ơ i sân bay làm sao có thể có sân vận động tiểu hải ta không biết cái kia hẳn là kêu cái gì n g ư ơ i cuối cùng có thể xác định đứa nhỏ này chỉ là thân thể cường tráng thế nhưng nào có chút không quá linh quang n g ư ơ i vậy n g ư ơ i d ẫ n ta đi các n g ư ơ i nơi nghỉ chân không phải n g ư ơ i d ẫ n ta đi nhà các n g ư ơ i tiểu hải ta đã biết n g ư ơ i theo ta đến tiểu hải hướng ngươi phất phất tay ngươi đi theo hắn đi ra ngoài ngươi cùng hắn đi tới cái nào đó miễn thuế trong cửa hàng hắn sẽ nhẹ đường quen tìm tới miễn thuế cửa hàng cửa kho hàng ngươi trực tiếp đi vào là được rồi sao tiểu hải đi vào phía trước ngươi cần đứng ở chỗ này con voi cái mũi quấn ba vòng ngươi vậy ngươi trước làm mẫu cho ta nhìn tiểu hải tiểu hài làm mẫu cho ngươi xem hắn thay đổi đến có chút chóng tiếp lấy đưa tay đỡ tay cầm cái cửa tiểu hài ta tin ế bảo ngươi đi theo tiểu hài kéo cửa ra đi vào ngươi không có nhiều hoài nghi học tiểu hài bộ dạng nắm l ô mũi tại chỗ quấn ba vòng tiểu hài có thể vào đi ngươi có chút ngất nhưng rất nhanh tìm tới phương hướng ngươi đi vào gian phòng mặt nền đột nhiên luôn xuống dưới ngươi bồi dối bên trong bắt lấy mặt nền biên giới ngươi ngươi lừa g ạ ta hai tử lừa ngươi thì thế nào đâu hai tử giơ chân lên dùng sức đạp gây ngươi ngón tay ngươi rớt xuống ngươi dung nhập một mảnh hư vô ngươi chết thôi diễn kết thúc thảo bị lừa rồi nha cố nghị hảo não gãi đầu một cái phân tích một chút hai cái kia tiểu h ả i tử đệ nhất hai cái kia tiểu h ả i tử nhìn qua đần độn kỳ thật đều là kìm nén hỏng bọn họ tàn sát lẫn nhau đồng bạn chết cũng không giống h ả i tử bình thường đồng dạng kinh hoàng nói do bọn họ có thể thường xuyên tiếp xúc tử vong thứ hai những h ả i tử này lời nói có chút kỳ quái khả năng là bởi vì lâu dài không tiếp xúc phía ngoài thế giới tạo thành chính bọn họ lời nói vòng tròn nếu như chính mình thường dùng ngữ cùng bọn họ khác biệt như vậy rất dễ dàng liền sẽ lộ ra chất ngựa tại tiến vào bọn họ nhà lúc Chính mình h n ấ thứ đ ị n muốn ít nói chuyện, nếu nói không rất dễ dàng game nên hoài nghi. ít rất t hoài h game dễ ba ở máy bay c h ẳ n g từng cái địa vực xuyên qua cần tiến hành một chút đặc thù nghi thức ví dụ như con voi cái m u i chuyển ba vòng vừa rồi đứa bé kia nhất định lén lén lút lút làm một chút những tiểu động tác lại hoặc là trên người hắn cất giấu cái gì đặc thù đạo cụ thứ tư, n h ữ n g hải tử này là gan phi thường lớn lợi dụng hoảng hốt cũng không thể khống chế bọn họ nhất định phải nhớ dùng mặt khác cảm xúc đến khống chế hải tử ví dụ như phẫn nộ thứ năm hải tử nơi cung cấp thức ăn là nhặt ve chai điều này nói rõ sân bay sẽ không ngừng sinh sản mới đồ ăn bất quá cũng không bài trừ đứa nhỏ này là tại lựa gạt chính mình hắn xa so với mặt ngoài nhìn đến muốn giảo h o ạ t lặn nê ba hoa hoa âm thanh đánh gãy cố nghị suy nghĩ lặn nê ba không ta cũng không có cầm ngươi đi chuyến địa lôi lặn nê ba hoa hoa không ngừng lắc đầu g ắ t gao ôm lấy cố nghị thắt lưng thật tốt ta biết ta sẽ không bỏ qua ngươi tốt ta không muốn như thế ô m ta đi bộ đều không thoải mái lặn nê ba cố nghị ông hoa, hoa một lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn bắt đầu ngươi trong hành lang tùy ý đi dạo mãi đến xung quanh cửa hàng biến thành a trạng thái n g ư ơ i lấy ra hai túi bánh bao đặt ở kệ hàng bên trên tiếp lấy tìm cái địa phương trốn đi các ngươi c h ọ n vẹn nửa giờ n g ư ơ i cuối cùng nhìn thấy phía trước hai cái kia tiểu hài t ử đi tới a ngươi nhìn kệ hàng bên trên có bánh bao b gần nhất loạn thời gian càng ngày càng nhiều rất khó tìm đến ăn a ngươi muốn ăn điểm sao hai người mở ra một cái bánh bao lẫn nhau chia sẻ tại nhìn đến cái thứ hai bánh bao thời điểm hai người sửng sốt a tiếp tục ăn sao b chúng ta nếu là lại tìm không đến vật hữu dụng liền muốn đi tầng hầm a tìm không được h ạ giống chỉ riêng tìm một cái bánh bao có làm được cái gì、b. cũng có thể lừa gạt một cái a được thôi vậy ta nghe ngươi hai người cầm bánh bao tiếp tục tại kệ hàng ở giữa tìm kiếm n g ư ơ i ô m bà hoa trốn đến c à n g sâu địa phương ngươi nghe thấy được hai cái tiểu hài rời đi tiếng bước chân ngươi lặng lẽ đi theo hai cái tiểu hài sau lưng bọn họ đi tới miễn thuế cửa hàng cửa nhà kho bọn họ đứng tại cửa nhà kho dùng ngón tay tại một mảnh đất gạch bên trên h ò a vòng tiếp lấy mới đi chuyển động đem tay tại bọn họ hai người rời đi về sau ngươi từ nơi hẻo lánh bên trong chạy ra họ bọn họ bộ dạng tại trên mặt đất hoa vòng liền hoa vòng biên độ đều giống nhau như lúc ngươi chuyển động tay nắm cửa n g ư ơ i đi vào nhà kho cửa kho hàng đối diện có một cái cửa gỗ ngươi tiếp tục mở ra cửa vừa mở ra ngươi liền bị khắc vào cánh cửa bên trong ngươi cảm thấy một trận ngạt thở thân thể ngươi không tự chủ được tại vách tường ở giữa rời rạc tại sau ba phút ngươi mới một lần nữa từ trong vách tường rơi ra ngươi nằm dạp trên mặt đất thở hồn hển ngươi ngầm đầu phát hiện trước mặt có vô số đạo cửa lớn mỗi một cánh cửa đều nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung nhưng chỉ cần ngươi hướng về nào đó một cánh cửa đưa tay cửa liền sẽ tự động hướng ngươi bay tới Hoa, hoa chỉ, chỉ chỗ ỉ c h xa nhất một cánh cửa ngươi hướng về cánh cửa kia v â y vây tay ngươi phát hiện quạt xếp trên cửa tất cả đều là cho bụi thế nhưng tay nắm cửa bên trên lại có một đôi mới mẻ giấu tay điều này nói rõ hai đứa bé kia là từ nơi này rời đi ngươi tốt lặn nê ba ngươi mở ra trước mặt cửa lớn ngươi đi vào trong cửa trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt nhẹ nhàng sờ lên hoa, hoa đầu ta cam đoan lần sau cũng không tiếp tục cầm ngươi chuyến đ i ệ lôi lặn nê ba chứng bốn trăm năm mươi chín nhà một chứng bốn trăm năm mươi chín nhà một cố nghị mở to mắt Trực tiếp tiến trước theo tác ra cửa cửa cửa hai kia phỏng hàng hàng, động về đứa kho mô mở bé l ớ n Hắn xuyên qua nhà kho, h xuyên tràn lớn n qua diệu đầy kia cửa kỳ k đi tới cái ô g g i a nê Lãn n ba ừ ta chỉ cho ngươi nhìn l ã n nê ba nghiêng đầu nhìn xem cố nghị trên mặt viết đầy nghi hoặc cố nghị vây vây tay têu đến cái kia một cánh cửa nhấc chân đi vào phía sau cửa gian phòng một mảnh lũ ám đây là một gian chật hẹp chen t r ú c phòng ngủ giường đối diện chính là bồn u cầu cùng vòi hoa sen giường cùng bồn cầu chính giữa chỉ có một đạo nho nhỏ tắm màn ngăn đón chính giữa lối đi nhỏ vô cùng co cắp chật hẹp chỉ có nghiêng người mới có thể tại giường bên cạnh xuyên qua Đầu g trong phòng không có mặt khác xuất khẩu chỉ có đầu giường có một cái nhỏ thông gió cửa sổ người trưởng thành căn bản là không có cách thông qua nhưng cố nghị là tiểu hải tử hoàn toàn có thể từ trong cửa sổ bỏ đi ra cửa sổ kính bên trên rán vào một tờ giấy cố nghị áp sát tới phát hiện đó là một cái thuê phòng quảng cáo phòng một người hai nguyên một tháng á p p một bộ ba điện thoại liên lạc ba dạng n à y một cái dùng nhà vệ sinh cải tạo p h o n g trọ thế mà cũng có thể bán đến hai khối tiền một tháng buôn câu là khảm kim cương sao cố nghị dợ khóc dợ cười đầu d ư ơ n g bày biện hai cặp d à y nói rõ nơi này khách trọ khả năng là một nam một nữ phu t h ê hai người ở tại một cái nhà vệ sinh bên trong nhưng vẫn là một tháng phải trả hai khối tiền cố nghị mở cửa sổ ra đưa đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ p h o n g ở n h ị lâu bên tay trái của hắn có một đầu đường ống nước vừa vặn có thể đi xuống cố nghị đống nước cẩn thận từng ly từng tí rơi đến trên mặt đất cố nghị nhìn xung quanh không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người sống hoa hoa đột nhiên bắt lấy cố nghị cổ áo chỉ hướng ven đường thùng rác lặn nê ba ân cố nghị gật gật đầu chui vào thùng rác phía sau qua trong chốc lát phía trước gặp phải hai đứa bé kia từ đằng xa đi ra bọn họ xe nhẹ đường quen trèo lên ống nước chui vào giang tia nhà vệ sinh trong căn phòng trọ hiển nhiên bọn họ lập tức vừa muốn đi ra nhặt ve chai nhờ có n g ư ờ i nhắc nhở lặn nê ba hoa hoa hai tay chống lạnh thật cao ngóc lên cái cảm cố nghị lo lắng chính mình lại sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm người xa lạ vì vậy tranh thủ thời gian nhắm mắt lại bắt đầu tôi diễn tôi diễn bắt đầu n g ư ơ i ở trong góc chờ đợi một hồi cái này mới ra ngoài n g ư ơ i theo hai tiểu hài tử tới phương hướng thăm dò nơi này công trình kiến trúc phần lớn tàn tạ không chịu nổi các loại leo dây thực vật mọc đầy vách tưởng đường quốc lộ phần cuối có một tòa to lớn công trình kiến trúc bên ngoài nhìn qua giống như là công xưởng nhà xưởng nhà xưởng bên ngoài chất đầy các loại công sự phòng ngự nhìn xa đình bên trên có tiểu hài tử ngay tại phiên trực đứng gác tuổi tắc không cao hơn sáu tuổi ngươi rất khó hiểu thành cái gì một đứa bé có thể nắm giữ cao như thế chuyên chú độ người nhớ kỹ tất cả trạm gác vị trí đồng thời thử nghiệm chui vào h a h a lặn nê ba h a h a lớn tiếng nhắc nhở người phát hiện tháp quan sát bên trên tiểu hải tử nhìn thấy ngươi hắn l ấ y xuống phía sau súng đánh xuyên qua ngươi ngực trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt yên lặng suy tư một hồi vừa rồi chỗ kia nhà xưởng rất hiển nhiên chính là bọn nhỏ nơi nghỉ chân bọn họ không những nắm giữ vũ khí hiện đại mà còn hạ thủ cực kỳ quả quyết bọn họ một khi phát hiện chính mình liền sẽ không chút do dự nổ súng xa kích những hải tử này đã thực hiện cực cao trình độ quân sự hóa quản lý bằng vào ta hiện tại tố chất thân thể muốn từ thủ vệ dưới mí mắt chạy đi vào tuyệt đối không được nhất định muốn tìm tới những phương pháp khác cố nghị lại lần nữa nhắm m hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi đi tới gian kia nhà máy lớn trước phòng ngươi ẩn nút vị trí càng thêm ẩn nấp liền tính tại tháp quan sát bên trên bọn họ cũng nhìn không thấy ngươi nhìn xung quanh một lần mặt đất khắp nơi đều có giếng kiểm tra ống nước ngầm tre ngươi quyết định thử nghiệm thông qua đường ống thoát nước chui vào ngươi tử hy vọng chi tinh bên trong lấy r a xà beng phế đi bú sữa mẹ khí lực lúc này mới đem nắp giếng c ậ y mở ngươi nghỉ ngơi một hồi chui vào cống thoát nước ngươi hướng về nhà xưởng phương hướng dọc theo đường ống hướng phía trước bỏ trong đường cống ngầm nước bẩn để ngươi từng trận buồn ôn con rán cùng chuột ở bên cạnh ngươi xuyên tới xuyên lui. người đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị xem nhẹ những cái kia ô huế người tính ra khoảng cách không sai bịt lắm liền leo lên phía trên đẩy ra trước mặt giếng kiểm tra ống nước ngầm tre giếng kiểm tra ống nước ngầm tre phát động cơ quan từng đạo hỏa d i ễ m phun ra đem ngươi đốt thành cho bụi người chết thôi diễn kết thúc thật sự là d ọ t nước không lọt cố nghị n h ữ n h ữ mày cái kia nhà xưởng gần như chính là một cái thành lũy thậm chí liền xuống đường thủy loại này địa phương đều có cơ quan bảo vệ bằng vào chính mình hiện tại tiểu hải tử hành động lực đơn thương độc mã căn bản không có khả năng thành công chui vào thay cái mạch suy nghĩ suy nghĩ một c h ú n ta v qua đại khái mười phút đồng hồ ngươi nghe đến một chuỗi thanh âm huyền áo những âm thanh này càng ngày càng gần tựa hồ là từ phía sau của ngươi chuyển đến ngươi mượn nhờ công trình kiến trúc tường ngoài dây leo bỏ lên trên tầng cao nhất ngươi hướng sau lưng phóng tầm mắt tới tại thành thị một góc khác một đám đen xì cái bóng chính như sóng biển đồng dạng mánh liệt mà đến hoa hoa lãn ba. Hoa, hoa tựa hồ rất sợ hãi hắn run lẩy bẩy trốn vào trong ngực của ngươi n g ư ơ i lấy ra kính v i ế n vọng cẩn thận quan sát những cái kia đen xì cái bóng là một đám hình t h ủ kỳ quái quái vật bọn họ có các loại động vật bên ngoài thế nhưng toàn thân cao thấp đều quấn quanh lấy sương mù màu đen bọn quái vật bắn v ọ t tốc độ cực nhanh ngươi phát hiện có chút cỡ nhỏ động vật sẽ tiến vào giếng kiểm tra ống nước ngầm tre ngươi giờ mới hiểu được vì cái gì trong thành lũy bọn nhỏ sẽ tại giếng kiểm tra ống nước ngầm tre cửa ra vào thiết lập phun lửa cặp ấy mặt đất quái vật dẫn đầu vọn tới công sự phòng ngự phía trước bọn nhỏ thổi lên c không đến một phút đồng hồ tất cả hải tử võ trang đầy đủ đi tới công sự phía trên bọn họ có sử dụng hiện đại binh khí có sử dụng cung tiễn t r ư ờ n g mâu mặt đất quái vật đứng núi chịu xảo tại bọn nhỏ hợp tác phía dưới thuận lợi tiêu diệt quái vật biến mất về sau trên bầu trời xuất hiện một đám biết bay lượn quái vật bọn nhỏ phân ra một bộ phận nhân viên chuyên môn đối phó những cái k i a phi hành giống loài bọn nhỏ nghiêm chỉnh huấn luyện cơ hồ là không phát nào trượt bọn quái vật số lượng càng ngày càng nhiều bọn nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong ngươi chú ý tới những hải tử này tại bỏ mình về sau mặt khác tiểu đồng bọn đều sẽ liều mạng đem thi thể Cho dù chỉ c dù ò người lại một cái một n ó n bọn họ cũng sẽ nhặt lên đặt ở trên thân. tay, đặt họ h c sẽ ở ơ n nhà, g 460, chương gấp đến độ tại chỗ là quanh n g ư ơ i thử nghiệm từ hy vọng chi tinh bên trong lấy r a tạ ruột bài nhưng thất bại tại chỗ này cũng không thể sử dụng chủ trì nhân q u ỷ dị vật phẩm n g ư ơ i thử nghiệm đối bọn quái vật sử dụng tâm lý ám thị n g ư ơ i cảm thấy bọn quái vật trong lòng chỉ có vô tận giết chóc n g ư ơ i tâm lý ám thị cũng không có bất cứ tác dụng gì n g ư ơ i từ bỏ đối bọn quái vật sử dụng kỹ năng n g ư ơ i quyết định đối trong thành lũy bọn trẻ sử dụng tâm lý ám thị bọn họ dù sao cũng giống như mình là nhân loại nếu như chính mình trợ giúp bọn họ tất nhiên có khả năng thu hoạch bọn họ độ thiệt cảm n g ư ơ i đứng tại nhà lầu đỉnh vung vẩy hai tay lớn tiếng la lên n g ư ơ i mọi người ánh mắt hướng ta làm chuẩn n g ư ơ i âm thanh cũng không có chuyển đến tiểu hài từ bên h a i n g ư ơ i nghiến răng nghiến lợi một phen hối hận chính mình vì cái gì muốn đem gấp giấy đồ chơi toàn bộ đều tại du lạc viên dùng xong n g ư ơ i tại đại lâu ở giữa chạy vội nhảy vọn chạy tới cách nhà xưởng gần nhất cái kia tòa nhà trên nhà cao tầng người nhìn ta hành vi của ngươi cuối cùng đưa tới một bộ phận tiểu hài tử chú ý không ít người muốn đối ngươi nổ súng xa kích nhưng trước mặt quái vật thực tế quá nhiều bọn họ căn bản không tâm tư c ủ a n g ư ơ i ngươi giết sạch bọn họ ngươi cuối cùng cùng mỗi một cái hài tử thực hiện ánh mắt kết nối ngươi kích phát bọn họ nội tâm phẫn nộ cảm xúc để bọn họ càng thêm ra sức chém giết có chút lạ v ậ t hướng ngươi lao đến ngươi tranh thủ thời gian tiến vào công trình kiến trúc bên trong khóa trái cửa lớn ngươi trốn ở sau cửa chờ hơn nửa ngày cuối cùng nghe thấy thanh âm bên ngoài nhỏ đi ngươi xem nhìn thời gian cả trang chiến đấu kéo dài nửa giờ ngươi đẩy cửa đi ra ngoài thấy được mấy đứa bé đang theo ngươi nâng vũ khí trong tay bọn nhỏ hai tay nâng quá đỉnh đầu chậm rãi đi ra bàn tay không nên rời bỏ chúng ta ánh mắt bọn nhỏ vô cùng cẩn thận ngươi ngoan ngoãn làm theo trong đám người một cái vóc dáng cao nhất hải tử đi ra hắn một mặt ngây thơ giọng nói vẫn là giọng trẻ con thế nhưng thân cao đã vượt qua một m tám h ả i tử ngươi là p h ó n g trục giả sao ngươi ta không biết cái gì p h ó n g trục giả ta hôm nay là ngày đầu tiên đi tới nơi này h ả i tử người tên là gì ngươi cố nghị hai tử vừa vặn là ngươi đối chúng ta thả ra cái gì mà chú sao Ta cảm giác cả người đều k hai ô n giống. Ngươi ngươi nhất định n g biết phải h n h h ệ n chính mình phàng ra chỗ. phi Ngươi, tử a có thể đối mọi người s dụng dị quỷ l ự chúng lượng, gia để đại t a Hai y đổi đến hãi. càng có sức sống, không có sức c sợ h tử, chúng ta đồng bạn vẫn luôn không sợ hãi ngươi đây là đương nhiên hai tử ngươi có thể lại lần nữa đối ta sử dụng một cái ngươi ma chú sao ngươi đối diện phía trước to con sử dụng tâm lý ám thị ngươi để tâm tình của hắn thay đổi đến bình tĩnh hai tử ta cảm giác ta liền nằm tại một mảnh xanh mơn mận đại thảo nguyên bên trên tốt hài lòng cảm giác ngươi đây chính là năng lực của ta ta và các ngươi là một đám Ta t có hai ể trợ giúp các ngươi trông giúp ngươi những quái i các cự vật k h a tử những tên không bên trong sinh ra quái vật. Ngươi, hư không bên trong cũng sinh hư thú hư hư Hai quái quái kia loại vật vật. vật. một từ tử, ra là là sẽ có sinh vật. Hai tử, đương nhiên cái này chẳng lẽ không phải thưởng thức sao bọn nhỏ đối ngươi nghi vẫn bày tỏ hoài nghi hư thú đối với bọn họ đến nói tựa hồ là một loại rõ ràng thưởng thức ngươi đoán bọn họ có thể cùng ngươi cũng không phải tới từ cùng một cái tinh cầu ngươi những này ta không hề biết ngươi quyết định thẳng thắn đối lãi bọn nhỏ lẫn nhau đi bả vai thảo luận một hồi cuối cùng vẫn là để cái tia to con cùng ngươi giao lưu hai tử ngươi tốt ta gọi tháp tử một người ở bên ngoài sinh tồn là rất khó khăn hoan n ê n gia nhập chúng ta đại gia đình n g ư ơ i cảm ơn bọn nhỏ bường vũ khí xuống bọn họ đem ngươi hộ tống ở giữa mang về nhà ngươi bước vào to lớn nhà xưởng n g ư ơ i c ấ u nghị mở to mắt khe khẽ thở dài cái kia nhà xưởng tựa hồ không phải ảo cảnh phạm vi c ấ u nghị sờ lên cái c ằ m chỉ dựa vào cái này tiếp xúc ngắn ngủi c ấ u nghị cũng không thể hoàn toàn giải những hài t ử kia bọn họ chi thức hệ thống tố chất thân thể tâm lý tố chất cùng nhân loại bình thường tiểu hài hoàn toàn khác biệt có thể bọn họ nhìn xem vóc người thấp bé tướng mạo tuổi trẻ thế nhưng tuổi thật đã sớm vung ngơi hai con phố đi thôi l ạ n nê ba hiện thực thế giới công lược tổ bọn họ ngồi tại hội nghị thất thảo luận mới nhất quỷ dị xâm lấn tình huống giám thị màn hình bên trên ngay tại tại chỗ phát sóng trực tiếp t h ú chiều xâm lấn cảnh tượng cố nghị đứng tại lầu chót lớn tiếng đối khu s ư ở n g bên trong tiểu hài tử la lên mọi người hướng ta làm chuẩn cố nghị âm thanh rất có lực xuyên thấu hấp dẫn tất cả đặc công chú ý mới viễn cảnh xuất hiện khúc khang bình mặt không thay đổi nói nhìn tình huống này cố nghị có lẽ rất nhanh liền có thể thu tập đến người thứ tư ngẫu nhiên phó bản tiến độ có lẽ sửa sẽ trên phạm vi lớn tiến lên tổ trưởng hiện tại chúng ta có gặp mới quỷ dị xâm lấn tình huống như thế nào hiện tại mọi người chỉ cần mở cửa liền có một phần trăm cơ hội c h u y ể n t ố n g đến xung quanh một cây số bên trong ngẫu nhiên khu vực căn cứ chúng ta nghiên cứu chỉ cần không phải khóa điện tử cửa đều sẽ phát động ngẫu nhiên c h u y ể n t ố n g này cũng không phức tạp khúc khang bình gật đầu nói lập tức hạ lệnh tất cả cư dân tận lực ở tại trong phòng không muốn ra khỏi cửa hoặc là tùy thời bảo trì cửa lớn mở ra trạng thái có cơ hội đổi khóa điện tử lập tức đổi khóa điện tử minh bạch hy vọng gật gật đầu quay người ra ngoài công tác khúc khang bình n â n quách à m nhìn hướng giám thị màn hình tự đủ nghị cố gắng a hiện tại tất cả mọi người xem ngươi rồi quỹ dị thế、giới. cố nghị cùng t h á p t ử thương lượng một phen thành công đi tới nhà xưởng bên trong mới vừa vào cửa cố nghị liền cảm nhận được một loại khó mà diễn tả bằng lời ấm áp thật giống như tại mùa đông bên trong phơi nắng đồng dạng nhà xưởng nội bộ diện tích xa xa muốn so bề ngoài của hắn nhìn qua lớn diện tích không thua gì một cái loại nhỏ thành chấn hai bên đường tất cả đều là giống nhau như lúc phòng ốc kiến trúc tại nhà xưởng trên đường trục trung tâm có một cái to lớn trung lâu trung lâu bên trên tổng cộng có bốn cái khu vực phân biệt là lam vàng đỏ màu đen trung lâu kim đồng hồ lưu lại tại màu xanh một mực không có động tới cố nghị bị bọn nhỏ vây vào giữa Trung trung A cố là nghị bừng tỉnh đại ngộ cái gọi là lam thời đoạn đại khái chính là chính mình phía trước tổng kết đại trạng thái dưới trạng thái này công trình kiến trúc bên trong vật phẩm sẽ khôi phục thành ban đầu hình thái khó trách những hải tử này căn bản không sợ chết bọn họ chỉ cần tại đối ứng thời gian trở lại trung lâu liền sẽ một lần nữa phục sinh xem ra ngươi thật là lần đầu tiên tới tháp tử tò mò nhìn cố nghị ngươi không biết nơi này thời gian quy tắc là thế nào sống sót ta mới là ngày đầu tiên đến mà thôi a vậy ngươi v ậ n khí thật là thật tốt chương 461, t r u n g lâu chương 461, t r u n g lâu tháp tử nhìn qua cố nghị ánh mắt lập lụe tựa hồ đối với cố nghị thuyết pháp có chút hoài nghi vậy là ngươi như thế nào đi vào chúng ta nơi này ta lúc đầu muốn đi sân bay bên trong tìm đồ vật ai biết ta cuối cùng thế mà đi tới nơi này xu h ữ chạm cửa rất nhiều ngươi thế mà có thể tìm tới chính xác cửa ta chỉ có thể nói vận khí của ngươi thật sự quá tốt rồi những cái kia trong cửa chí ít có chín thành đều là vô cùng nguy hiểm một khi vào sai cửa cũng chỉ có một con đường chết ta nhìn ngươi bộ dáng hẳn là cũng chỉ là một cái lam tinh nhân a ngươi cũng không giống là có chỉ nam châm bộ dạng a cửa xu n ữ u trạm chỉ nam châm cố nghị đột nhiên sinh ra một loại to gan ý nghĩ các ngươi là lữ giả tinh nhân sao a ngươi một cái lam tinh nhân thế mà có thể biết rõ tên của chúng ta thật sự là hiếm thấy a ta là một cái mạo hiểm giả khó trách ngươi có thể tại xu hữu trạm tìm tới chính xác con đường làm cố nghị nói ra chính mình thân phận về sau t hắn á thái p tử h đối với hắn lập tức phát sinh 180 độ lập phát tức sinh đẩy ộ chuyển Hắn biến. đ ra binh lính xung quanh giống như là quen thuộc h ả o h u y n h đệ đồng dạng dựng vào cấu nghị bà vai chỉ tiếp tháp tử cái đầu thực tế quá cao coi hắn góp đến cấu nghị bên người thời điểm cấu nghị kiểu gì cũng sẽ cảm nhận được một loại không h i ể u cảm giác c áp bách chúng ta đã thật lâu rất lâu không có gặp gỡ mạo hiểm giả chẳng lẽ các ngươi tại chỗ này đã vây lại thật lâu s a o cấu nghị hỏi vậy tại sao các ngươi nơi này tất cả đều là h ả i tử không có người trưởng thành còn không phải bởi vì chỗ này thời gian nguyền rủa sao chúng ta trốn vào nơi này thời điểm chính là tiểu hài tử cho nên bất kể như thế nào đến cuối cùng chúng ta đều sẽ trở lại tiểu hài từ bộ dáng cho nên chúng ta vĩnh viễn sẽ không lớn lên chúng ta nhân khẩu số lượng từ đầu đến cuối không tăng không giảm gần như mỗi ba ngày liền muốn bị một lần thú chiều xâm nhập bình quân mỗi người mỗi quý muốn chết ba mươi mốt lần tử vong đối chúng ta đến nói tựa như là cảm cúm phát sốt đồng dạng sinh cùng tử đã đối chúng ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chúng ta duy nhất có thể làm chính là tận lực làm tốt phòng ngự giảm bớt chúng ta thương vong số lần dù sao liền xem như phát sốt cũng sẽ không có người vui lòng mỗi ngày đều đốt một lần a cố nghĩ nghe vậy nhẹ gật đầu những người này bên ngoài nhìn qua là tiểu hài tử nhưng trên thực tế mỗi một cái đều là ngàn năm yêu tinh ta đối với các ngươi lịch pháp cảm thấy rất hứng thú các ngươi trong miệng nói tới một quý tương đương với chúng ta bao nhiêu ngày đây là không nhất định tháp tử chỉ vào trung lâu nói ngươi trông thấy cái kia màu đen phạm vì sao làm kim đồng hồ chỉ hướng màu đen l i ê n đại biểu hỗn loạn bắt đầu tất cả thời gian quy luật tại chỗ này sẽ hoàn toàn không có tác dụng mỗi khi một lần hát sắc kỷ nguyên bắt đầu chính là một quý kết thúc không có quy luật không có chúng ta chỉ có thể thông qua cái kia trung lâu biết hiện tại là cái gì thời gian đoạn mà thôi chỗ này nhà xưởng thời gian quy luật đã là tương đối ổn định chúng ta biết như thế nào tại hỗn loạn không gian bên trong tìm tới phương hướng nhưng chúng ta không biết như thế nào tại hỗn loạn thời gian bên trong tìm tới quy luật có thể để cho ta xem một chút chung lâu bên trong có cái gì sao đương nhiên có thể tại chỗ này cố nghị cùng tháp tử giao lưu thời điểm không có chút nào tin tức hàng rào liền tính g i ò n g c h ố n g khua chiên nói ta là mạo hiểm giả cũng không có chút nào không thỏa cố nghị mơ hồ cảm thấy những người này phía sau có không ít cố sự cho nên ở trên đường thời điểm nhịn không được hỏi thêm mấy câu các ngươi vì sao lại bị vây ở chỗ này chúng ta tộc đàn tại mấy trăm năm trước gặp phải quỷ dị xâm lấn vậy cơ hồ là t a i hỏa ngập đầu không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn đạo diễn cho chúng ta mang tới nguyên rùa vì để cho chúng ta văn minh có thể duy trì đi xuống lãnh tụ của chúng ta để chúng ta những hải tử này ngồi lên phi thuyền tìm tới chỗ này hỗn loạn không gian nhưng không nghĩ tới chính là cho dù chúng ta giấu ở chỗ này cũng tránh không khỏi vô tận t r à tấn cùng các người đồng thời đi chỉ có hải tử đại nhân đâu khi tìm thấy chỗ này hỗn loạn không gian phía trước bọn họ liền đã hy sinh quá đáng sợ cố nghĩ ngay vậy thở dài lúc này hắn không biết những người này đến cùng là thật lữ giả tinh người sống sót vẫn là một đám tải quỷ dị lực lượng tác dụng dưới tạo thành đô linh bọn họ mặc dù có máu có thịt nhưng chưa hẳn chính là chân thật tồn tại bởi vì cố nghị sớm tại ngoã bằng liền đã biết chân chính sống sót lữ giả tinh nhân chỉ có á m nguyệt đoàn siết đoàn t r ư ở n g mà thôi n g ư ơ i biết á m nguyệt sao á m nguyệt ta đây đương nhiên biết ta đó là chúng ta quê quán một loại đặc biệt thiên văn hiện tượng mỗi năm có tầm một tháng thời gian chúng ta trên trời mặt trăng lại biến thành màu tím tại cái này trong một khoảng thời gian chúng ta sẽ cử hành á m nguyệt tế điện đây là chúng ta náo nhiệt nhất ngày lễ vậy người biết một cái tên là á nguyện người sao ân danh tự bên trong có á m nguyệt người thực tế quá nhiều cái này tại chúng ta lữ giả tinh nhân bên trong là một cái vô cùng phổ biến danh tự cái thư á m nguyệt đoàn s i ế t ngươi nghe nói qua sao cũng không có cố nghị lắc đầu xem ra những người này là thật không biết á m nguyệt sự tình hắn phỏng đoán á m nguyệt thành lập mã hí đoàn thời gian có lẽ tại lữ giả tinh nhân d i ệ t vong về sau cho nên nhân tài tại đây căn bản không biết á m nguyệt đến tháp tử chỉ trì trung lâu đích thân giúp cố nghị kéo ra cửa lớn zeta một đạo hắc ảnh từ nơi hẻo lánh bên trong chữ gia hướng về tháp tử đột ớ i tháp tử tùy tiện khẽ vươn tay đè xuống đạo hắc ảnh kia bất đắc tháp tử cánh tay quá dài bóng đen căn bản với không tới tháp tử chỉ có thể tại chỗ huy quyền cái này người nào đem hắn thả ra tháp tử tựa hồ có chút sinh khí hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đối cố nghị nói n g ư ờ i đi vào trước xem một chút đi Tốt. cố nghị vòng qua tháp tử đi vào lầu tháp nội bộ cùng phía ngoài nhà xưởng cùng loại trung lâu nội bộ diện tích xa so với bên ngoài nhìn qua phải lớn nhất lâu trong đại sảnh bài bố mấy trăm hình như quan tài đồng dạng ngủ đồng cabin bên trong trên mặt biểu lộ không có chút nào gần sóng lúc này tháp tử cũng xử lý xong sự tình một lần nữa về tới cấu nghị bên cạnh cứ như vậy bọn họ liền có thể phục sinh còn chưa đủ đâu tất cả hai t ử lui lại rời đi những cái tiêng ngủ đông cabin tiếp lấy một khối màn tre rơi xuống chặn lại mọi người ánh mắt nếu có người nhìn chằm chằm như vậy bọn họ liền sẽ không khôi phục chờ chúng ta lại lần nữa nhấc lên màn tre những người này liền sẽ phục sinh thì ra là thế cấu nghị nhẹ gật đầu cái quy luật này vừa vặn cùng mình thí nghiệm kết quả ân chứng với nhau màn tre chậm rãi dâng lên ngủ đông cabin bên trong truyền g a liên tục không ngừng âm thanh a ta nói qua bao nhiêu lần cái này ngủ đông ca bin cái gối quá cứng lúc nào có thể đổi một cái m á ơi cứu mạng a g i ế t nha phần lớn ký ức còn lưu lại lúc trước chiến đấu cho nên bọn họ sau khi tỉnh lại vẫn là kêu g i ế t từng trận tỉnh lại về sau ngủ đông ca bin bên trong phun ra thuốc can thần bọn họ cái này mới an tĩnh nằm tại ngủ đ ô n g ca bin đem bọn họ khiêng ra tới đi là bọn nhỏ lại bắt đầu công tác bọn họ đem những này mới vừa phục sinh đồng bạn khiêng ra ngủ đ ô n g ca bin hai người nhấc một cái đưa đến nhị lâu phòng nghỉ bên trong tháp tử chỉ chỉ trên lầu giải thích nói những người này tại phục sinh về sau còn sẽ có một chút di chứng ví dụ như vẫn cho là chính mình còn tại chiến đấu cho nên chúng ta cần để cho bọn họ trên lầu nghỉ ngơi một hồi biết hoàn toàn khôi phục thanh t ỉ n h chúng ta mới sẽ để bọn họ rời đi chung lâu di chứng sẽ kéo dài bao lâu nói không tốt có đôi khi chính là cả một đời chúng ta mới vừa ở vào cửa thời điểm cái kia đánh lén ta người gọi là thiên minh hắn di chứng đã kéo dài mấy trăm quý chương bốn trăm sáu mươi hai không hài hòa cảm giác chương bốn trăm sáu mươi hai không hài hòa cảm giác chị không hết sao không có cách nào một số thời khắc những này thay đổi là mãi mãi hắn cũng không phải là tinh thần xảy ra vấn đề mà là đại não sinh ra một loại nào đó khí chất tính bệnh biến làm cho hắn vĩnh viễn ở vào tình trạng khẩn trương chúng ta trừ đem hắn n h ố t tại trung lâu bên trong không có biện pháp khác hôm nay chúng ta vừa vặn gặp thú triều tiến công trung lâu bên trong thiếu nhân viên cái này mới để cho thiên minh thoát ly g i ả n g buộc rồi chỉ mong chúng ta không có h ủ đến ngươi cũng không tháp tử mang theo c ấ u nghị tại trung lâu bên trong tham quan một cái phục sinh người phòng nghỉ đi dạo xong cả tòa lầu liền đã hao phí thời gian nửa tiếng bọn họ vừa nói vừa cười rời đi trung lâu tháp tử tất nhiên ngươi cũng biết ta là mạo hiểm giả vậy ta liền có chuyện nói thẳng À, đương nhiên. Ta tới đây nhiên. tới tới cái Ta tìm một là vì bất ạ c liêu nhân n g các ngươi đ ngươi ngươi vô vô quá hắn cũng không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác ai cũng không biết những n à y ngàn năm không già yêu tinh trong đầu đều đang nghĩ một chút ý định quỷ quái gì hôm nay tới qua một lần thú t r i ề u điều này đại biểu chúng ta ít nhất có thể qua một ngày cuộc sống an ổn thú t r i ề u sẽ không liên tục hai ngày xâm lấn ngươi tới rất là thời điểm vậy ta thật đúng là rất may mắn là ta dẫn ngươi đi phòng chiếu phim a đó là chúng ta chỉ có chỗ ăn chơi tháp tử là một cái hợp cách chủ nhà hắn nhiệt tình kêu gọi cấu nghị ăn ngon uống sướng hầu hạ cái này càng thêm để cấu nghị cảm thấy thụ sùng n h ư ợ c kinh cái gọi là phòng chiếu phim kỳ thật chính là một cái loại nhỏ dạp chiếu phim vừa vặn nằm ở chung lầu phía sau dạp chiếu phim bên trong chỉ có bốn cái phòng chiếu phim nhưng mỗi cái phòng chiếu phim cửa ra vào đều có không ít tiểu hài tại xếp hàng chờ đợi làm tháp tử đến lúc bọn họ toàn bộ đều từ trên ghế dài đứng lên không lưng chào hỏi tất cả ngồi xuống a đừng như vậy gò bó tháp tử nhét miệng cười một tiếng cái kia dọn g quan mười phần phái đoàn phối hợp thêm cái kia một tấm miệng còn hôi sữa khuôn mặt hơi có chút k ỳ h u y ê n mỹ cảm cố nghị lúng túng rời qua ánh mắt đi theo tháp tử sau lưng bọn họ đi tới một cái loại nhỏ phòng chiếu phim phòng chiếu phim bên trong chỉ có hai hàng trâu ngồi mà thôi tháp tử thân thiết lôi kéo cố nghị để hắn ngồi tại chính mình bên cạnh. đến cho ngươi xem một chút chính chúng ta quay chụp điện ảnh các ngươi còn có công phu quay phim trên thế giới không có người không thích cố sự đúng không hứa hồ đồng bạn thường xuyên muốn đi đối mặt tàn khốc c h é m g i ế t bọn họ cần một chỗ đi phát tiết chính mình dư thừa tình cảm cố sự bên trong ảo tưởng tình tiết có thể để bọn họ quên hết mọi thứ đau khổ nguyên lai、like、là dạng này à? cố nghị gật gật đầu có chút hiểu được tháp tử hướng nhân viên công tác phất phất tay điện ảnh cuối cùng chiếu phim tại chỗ này cố nghị lần thứ nhất hưởng thụ không có quảng cáo điện ảnh đây là một bộ giải thích nghèo nữ hài nhi nghịch tập khôi cô nương giống như c ô sự trong phim tất cả nhân vật đều là trẻ con tại diễn nhưng chẳng biết tại sao cố nghị luôn cảm thấy bộ này điện ảnh có loại kỳ diệu không hài hòa cảm giác cũng không chỉ là bởi vì diễn viên đều là h à i tử tháp tử tựa lưng vào ghế ngồi mặt mỉm cười con mắt nhìn chằm chằm mặt ảnh liền mí mắt đều không bỏ được nháy một cái điện ảnh lúc bắt đầu còn hơi c ó xem chút nhưng càng đi về phía sau liền lộ ra càng buồn chán cố nghịn không được tựa lưng vào ghế ngồi ngủ thiếp đi cố nghị cố nghị a cố nghị lao đi khỏe miệm nước bọt một mặt mộ điện ảnh không dễ nhìn sao không không cũng không có không dễ nhìn cố nghị lúng túng sờ lên cái hót ta chỉ là có chút mệt xuyên qua những cửa không gian kia s ắ c thực sẽ tiêu hao đại lượng thể lực ngươi không hề giống chúng ta lữ giả tinh nhân đồng dạng nắm giữ thể chất đặc biệt tự nhiên cũng sẽ cảm giác mệt mỏi khả năng là a hôm nay cũng không sớm ta p h ả i người đưa ngươi đi chỗ nghỉ ngơi a rất cảm tạ ngươi hai người vai sóng vai rời đi phòng chiếu phim trên đường đi vẫn là cười cười nói nói mấy cái tiểu hại ở phía trước dẫn đường tiến hắn đi tới một chỗ để đó không dùng phong hút cố nghị cũng không có nhiều khắc khí trực tiếp đẩy cửa vào phòng cửa ra vào mấy cái kia hải tử cũng không hề rời đi mà là đứng tại cửa lớn hai bên trái phải các ngươi tại chỗ này làm cái gì à chúng ta lo lắng mạo hiểm giả sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm cho nên muốn ở chỗ này bảo vệ ngươi tại trong nhà cũng sẽ có nguy hiểm à? vậy cũng không dễ nói đâu hai tử chất p h á t cười một tiếng tiếp tục đứng tại cạnh cửa cố nghị nhún nhún bay đem cửa lớn đóng lại hoa hoa tại cố nghị trong ngực nhích tới nhích lui cuối cùng từ trong cổ áo đưa ra đầu lặn nê ba hoa hoa lông mày dựng thẳng một bộ sinh khí biểu lộ căn bản không cần hoài nghi đây cũng không phải là bảo vệ mà là giám thị l ã n nê ba vừa rồi điện ảnh ngươi xem sao l ã n nê ba ta luôn cảm thấy có nhiều chỗ rất kỳ quái ngươi cảm thấy thế nào hoa hoa sờ lên miệng của mình nghiêng đầu lắc đầu ân ta nói cũng không phải kịch bản bên trên rất kỳ quái xem như một bộ bắp giang điện ảnh hắn kịch bản không thể bắt bẻ vấn đề ở chỗ hắn có rất nhiều chi tiết để ta cảm thấy vô cùng mạ huyễn làm một ví dụ a nữ chính tựa vào cửa hàng tiện lợi làm công mà sống như loại này công tác một tháng tối đa cũng liền ba bốn ngàn thu vào mà thôi có thể là nàng ở gian phòng nhưng là một cái hơn trăm bình đ ộ n thân căn hộ từ r o n n g điện s i h c ảnh bên trong biểu hiện ra giá hàng quy luật xem ra bọn họ tiền bạc sức mua cùng làm tinh bên trên là không có bao nhiêu khác biệt bộ này điện ảnh cho ta cảm giác tựa như là một cái ngạo mạng người có tiền tại ảo tưởng người nghèo sinh hoạt người nghèo sinh hoạt có thể có nhiều nghèo đại khái chính là lúc ra cửa không có tài xế của mình n a theo đạo lý đến nói giống bọn họ dạng này xã hội là sẽ không dựng dục ra dạng này truyền hình điện ảnh tác phẩm nhà xưởng phía ngoài các chiến sĩ liều chết chiến đấu nhà xưởng bên trong người sống sót lại sống mơ mơ màng màng cho nên ta mới nói bộ này điện ảnh cho ta một loại to lớn không hài hòa cảm giác hoa hoa nhìn chằm chằm cố nghị cái cảm n g h e xong toàn bộ phân tích hắn dùng sức gật gật đầu miệng lẩm bẩm lặn nê ba lặn nê ba mà còn ta cảm thấy nơi này không hài hòa chỗ còn không vẹn vẹn chỉ có điện ảnh một cái p h ư diện lặn nê ba bọn họ vì chủng tộc kéo dài để tộc đàn bên trong hải tử đ à m bệnh tìm kiếm tí hỗ sở hành động như vậy vô cùng phù hợp lữ giả tinh nhân sinh tồn triết học thế nhưng bọn họ tại chỗ này liều sống liều chết đối kháng thú triều thậm chí từ trước đến nay không chuyển ổ cái này liền hoàn toàn không phù hợp lữ giả tinh nhân tín ngưỡng bọn họ hẳn là đánh không lại bỏ chạy người a lặn nê ba